chương ba trăm sáu mươi ba mũi chân đạp hạ à quang từng bước sinh huyết liên diệp thần vừa mới dứt lời lê ảnh trong nháy mắt liền ngây người sau lưng nàng bốn người cũng ngây người lê ảnh có chút không thể tin ngươi điên rồi đi đây chính là thiên điện không phải phía ngoài a m i u a cầu ngươi thật sự cho rằng người ngoài xưng hâu ngươi là hoa quốc thứ nhất ngươi liền là chân chính hoa quốc đệ nhất à. thiên điện trình bạc đầu tiên là s ư n g sở lập tức ha ha cởi nói lê ảnh xem ra một ít người không dẫn ngươi long hồn tình n trước lúc này hắn vốn cho rằng có ra mặt nhóm người mình mong muốn chém giết diệp thần không thể nào không có nghĩ rằng này cũng còn không có đánh lên đến diệp thần chủ động liền chặt đứt đường lui của mình lê ảnh sau lưng một cái trung niên h á n t ử cười lạnh liên tục tiểu tử này không biết l ò n g tốt lê thống lĩnh chúng ta đi thôi đường quản tiểu tử này chết sống không sai nam ta long hồn xem như cái gì rồi nếu như không phải long vương mệnh lệnh chúng ta xem đều chẳng muốn liếc hắn một cái một người khác hử lạnh nói giờ khắc này diệp thần tùy tiện cũng chọc giận long hồn người lê ảnh nếu hắn không biết tốt xấu vậy thì nhanh lên mang theo n g ư ơ i người rời đi đi đừng đem mặt sẽ toang trình bạc lần nữa nói lê ảnh có chút chán ghét nhìn một chút diệp thần lập tức lắc đầu nói không có khả năng Ta nói, lê o n g v ảnh một h tiếng này, mặc kệ h là k h ô n cảm khét ê sau lưng nàng người cứ việc mặt mũi tràn đầy không vui bất quá vẫn là phụng mệnh bạo phát ra toàn bộ tu vi đại chiến hết sức căng thẳng lúc này lê ảnh điện thoại đột nhiên vang lên nàng cầm lên xem xét vẻ mặt không khỏi biến đổi gấp vội cung kính vô cùng tiếp thông đ ố i bên trong đủ loại gật đầu nói phải long vương điện thoại nàng đem điện thoại đưa cho trình bạc trình bạc nghe vậy vội vàng tiếp tới chờ đến sau khi cúp điện thoại hắn biến đổi sắc mặt mấy cái dường như không cam lòng nhìn diệp thần liếc mắt tính ngươi vận khí tốt chúng ta đi hắn h ừ lạnh một tiếng lúc này mang theo người rời đi vẹn vẹn một chiếc điện thoại liền hóa giải hai tổ chức lớn giao phong diệp thần không khỏi có chút ngạc nhiên lê ảnh quay đầu lạnh lùng nhìn xem hắm rất là không khách khi nói theo chúng ta đi, đi long vương muốn gặp ngươi dứt lời nàng trước tiên đi ở trước nhất. mới vừa đi không có mấy bước nhìn lại lúc lại phát hiện diệp thần chẳng những không có bắt kịp ngược lại cùng các nàng đi phương hướng ngược nhau lê ảnh vội vắng quát dừng lại diệp thần mặt không thay đổi nhìn xem hắn mắt thấy hắn một bộ không để ý biểu lộ lê ảnh âm thanh lạnh lùng nói ta nói long vương muốn gặp ngươi ngươi không nghe được đến ta sao long vương muốn gặp ta ta liền phải đi gặp hắn diệp thần cười ha ha khoe miệng phát ra một vệ giọng niệm ai chi ý hắn tính là thứ gì muốn gặp cũng là hắn tới gặp ta vứt xuống câu nói này hắn cũng không quay đầu lại rời đi hôn đàn này lê ảnh đôi mắt đẹp như muốn phân lửa sau lưng nàng nam tử trung niên lạnh lùng nói thống lĩnh tiểu tử này thật sự là quá càng hẳn d ỡ ta đi đưa hắn trói lại lời này vừa nói ra hắn cũng không đợi lê ảnh kịp phản ứng lúc này cất bước này lên thân hình như là như đạn pháo đạn hướng diệp thần đồng thời quát họ diệp chạy đi đâu một cái ưng chảo cầm lấy diệp thần hắn tại long hồn dành sưng ơ thanh long thực lực cao thâm mặt chắc nhất là một tay thanh long tham c h ả o cực kỳ lợi hại cùng bá đạo、Cút. diệp thần cũng không bay đầu lại hét lớn một tiếng vê anh một đạo vô hình gió lốc bỗng nhiên lướt lên t r ì n h thành một cỗ thao thiên s ó n g k h í trực tiếp đem đối phương chấn bay ra ngoài cho dù là sau khi rơi xuống đất cũng thất tha thất thể u lui lại mấy bước lại xem xét trên mặt hắn tràn đầy run sợ thì phản ứng lê bóng đám người cũng sợ ngây người xem ở các ngươi trước đó ra tay giúp phần của ta bên trên việc này ta không nữa so đo nếu như lại ra tay giết không tha một đạo băng hàn đến cực điểm thanh â m từ đằng xa chuyển đến lê bóng đám người chỉ cảm thấy tựa như thân ở trời băng đất tuyết cuốn cái gì nhìn xem diệp thần đi xa bóng lưng lê h n h hư lạnh một tiếng ngươi chô đã thấy bất quá là hết ngồi đấy r i ê n thôi đông bắc trường bạch sơn băng tuyết b a phủ một chỗ băng hồ bên cạnh cả người khoác áo tơi lão nông giờ phút này đang ngồi ngay ngắn ở bên hồ lão nông cầm trong tay cần câu không nhúc đ í c h tựa như là một cái xem lần thế gian muôn màu chỉ muốn câu câu cá g i ế t thời gian lão nông nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trong tay hắn cái gọi là cần câu rõ ràng là một tia do k i n h khí ngưng tụ mà thành sợi tơ sợi tơ theo mặt hồ bị t ạ c ra tới băng động dọc theo đi vào bỏ hò bỏ hò bỏ hò bên cạnh hắn cái kia con bò chồng m ô n g lên đối mặt hồ đủ loại tiêu to cuối cùng tựa hồ là có chút nhịn không được nhấc chân đối lao nông mặt liền là một móng đạc tới này nếu như bị nhưng mà lao ngưu này một móng tại sắp đá vào lao nông trên mặt lúc lao nông trước mặt không gian bỗng nhiên bóp méo một thoáng lao ngưu móng lập tức liền bị chuyển c h ắ p sau lưng một gốc trên cây thông thùng ẩm cái tia cỡ thùng nước cây tùng ứng tiếng ngã xuống đất vịt mà rồi đấy lao nông lướt mắt có thể hay không n h ì n thêm ngươi nói ngươi một đầu đất cải trâu làm sao lại thích cắn cá hơn nữa còn là hiếm có nhất băng kiếm tốt cá b ò h ò b ò h ò b ò h ò lao ngưu lần nữa gọi hô lên được rồi, được rồi. tổ tông nhanh tốt ngươi đừng tê ơ nữa cá đều để ngươi hủ chạy lao nông trực tiếp đầu hàng đưa tay theo trên thân móc ra một điếu thuốc nổi túi đưa cho nó ngươi nếu là nhịn không được trước hết rút hai cái đây là ta mới đổi nhanh bắp mây lá thuốc lá cảm giác m ư ợ i phần yên tâm đi lần này tuyệt đối không có rót nước ớt nóng Phúc, lao n h u t r ồ n g mông lên đ ố i hắn thả một cái g i ă m túi tới đến rồi lao nông không những không giận ngược lại một mặt vui mừng sau m ộ t k h ắ c chỉ gặp hắn đột nhiên thu hồi sợi tơ trên không lập tức xẹt qua một đạo hờm a n g nhìn kỹ đó là một đầu đũa lớn lên bọ cá thân cá như kiếm hoặc bắt đến cực điểm cho dù là tại đây trời băng đất tuyết trên người nó mơ hồ tản mát ra hòa diễm lao nông đem hắm trong tay t h đáng chút n có chảy nước tiếc n lại n lao à h nông phần, lắc đầu nhìn xem trên tay đầu kia lọ cá này thượng hạng băng kiếm tốn cá tiểu tử kia không có có lọc căn rồi sau một khắc lao ngưu đột nhiên đánh lén há m ồ t một ngụm liền đem con cá kia nuốt đến trong miệng răng rắc răng rắc mấy lần liền nuốt đến trong bụng xong còn đối lao nông nhẹ răng cười một tiếng lao nông lại là thần du vũ trụ thiên điện ha ha những năm này là một đời không bằng một đời cấp thiết như vậy nghĩ muốn làm tới ba ngày chó săn sao đừng quên chức trách của các ngươi chỗ đừng quên ai mới là các ngươi chủ nhân chân chính chương ba trăm sáu mươi bốn thiên điện cùng long hồn yên kinh kỳ dược hiên diệp thần vừa một sau khi vào cửa liền thấy hoàng phỉ tràn đầy đau lòng cho trương đại ngưu bồi thuốc trương đại ngưu ngồi đảng hoàng lấy mặc cho hoàng p h hầu hạ mồi hắn xưng lên thật cao vết máu đã làm vừa nhìn thấy diệp thần trương đại ngư liền muốn đứng lên thần ca cho ngươi bôi thuốc đâu động cái gì động ngồi đàng hoàng cho ta hoàng phỉ trừng mắt liếc hắn một cái t h ở phì phò quát lớn một câu đối với diệp thần làm như không thấy cách thật xa diệp thần đều có thể từ trên người nàng cảm nhận được nồng đậm vàng khí hắn cũng không tức giận người đi tới để cho ta tới đi ngươi biết trị bệnh hoàng phỉ tức giận trong nội tâm nàng một bụng vàng khí nói cho cùng chính mình ba người s ợ dĩ cũng có trước tao nộ nói trắng ra là đều là bị diệp thần liên lụy tin tưởng ta diệp thần cười cười xuất ra một viên luyện thể đàn đưa cho trương đại n ư u đại ngưu đến đem nó ăn ăn liền tốt đại ngưu ca chớ ăn hoàng phỉ theo bản năng nhắc nhở một câu ai biết trương đại ngưu một thanh tiếp tới liền nuốt đến trong miệng nhất miệng cười một tiếng do ồm ồm nói g n ta tin tưởng thần ca hắn này một phát miệng lập tức đụng phải vết thương đau đến hít một hơi lanh khí vừa mới khép lại vết thương lần nữa chảy ra vết máu sau một khắc trên người hắn toát ra một đạo h ờ m a n g trên môi máu ứ động cùng vết thương đều khép lại một màn này thấy hoàng phỉ cùng trương đại n g u một hồi trận mắt ố mồm đại n g u ca ngươi ngươi không sao hoàng p h kích động đến lắp bắp nói cái này cũng quá thần kỳ a hắc hắc ta cảm giác tốt hơn nhiều tạ ơn thần ca trương đại nhu g sờ lên đầu hắc hắc cười không ngừng nhìn về phía diệp thần t ầ m mắt sùng bái không thôi thần ca vừa rồi ngươi cho ta ăn chính là tiên đan sao xem như thế đi diệp thần nhẹ gật đầu cái kia không thành ta mệnh tiện quá lãng phí thần ca tiên đan trương đại nhu g lúc này nắm đưa tay chỉ rời khỏi trong miệng cố gắng mong muốn phun ra diệp thần có chút dợ khóc dợ cười bất quá trong lòng lại hiện ra một tia nhàn nhạt cảm động không có việc gì ta còn có rất nhiều không lãng phí xích tử chi tấm a trương đại nhu bề ngoài mặc dù đần độn tên cũng thổ lý thổ khí nhưng lại có được một khỏa xích t ử c h i tâm tại đây cái coi trọng vật chất trên đời không thấy nhiều lúc này hoàng phú quý dọn dẹp một cái bao đi ra khi nhìn đến diệp thần về sau đầu tiên là xứ sở lập tức nói ông chủ ngươi trở về rồi hoàng lão các ngươi đây là muốn rời đi diệp thần hỏi nghe vậy à hoàng phú quý trên mặt lóe lên một vệ vẻ xấu hổ than nhẹ một tiếng nói ta đã suy nghĩ kỹ dự định mang phỉ phỉ về nhà tiến kinh không thích hợp chúng ta trải qua chuyện lúc trước về sau hắn là thật sợ cũng ý thức được giống bọn hắn này loại không có năng lực không có bối cảnh người vẫn là bình phản một điểm tốt t không n không được i Diệp t h không được ai biết hoàng phú quý lại đem đầu lắc thành chống lúc lắc ta thừa nhận ta thích tiền bất quá tự hỏi tới trong tiệm về sau ông chủ đối với chúng ta cha con còn tính là không sai lại nói vừa rồi nếu không phải ông chủ xuất thủ cứu rút sợ là chúng ta đã s ớ m chết như thế nào còn có thể muốn tiền của ngươi cha chúng ta phải đi về cái k i a đại như ca làm sao bây giờ hoàng phi có chút không bỏ trước lúc này hoàng phú quý cho tới bây giờ không có nói qua với nàng hoàng phú quý tức giận đại như một người sống sờ sờ nên làm cái gì dĩ nhiên là chính hắn làm quyết định có thể là có thể là ta đáp ứng muốn cùng đại như ca sống hết đ ờ i hoàng phi gương mặt đ ỏ lên đem đầu trôn xuống dưới thanh â m nhỏ đến cùng giống như mốt ê hoàng p h quý lập tức giật mình ngươi nói cái gì ngươi n g ư ơ i thích tiểu t ử ngốc này hoàng p h ỉ ngượng ngùng nhẹ gật đầu trương đại ngưu đỏ mặt đến như mông khỉ đại ngưu ngươi không phải nói mẹ ngươi trong thôn giới thiệu cho ngươi một cái đối tượng sao diệp thần kinh ngạc bật cười làm sao cũng không nghĩ tới hoàng p h ỉ thế mà có thể cùng trương đại ngưu tiến tới cùng nhau trương đại ngưu ấp cùng nói thúy hoa cùng trong chấn một cái bao công đầu chạy còn mang theo ta nhà cho ba vạn khối l ễ hỏi diệp thần ta không đáp ứng hoàng phú quý đột nhiên giống lên một cú họng đỏ mặt tía h a i mà nói hai ngươi sự tỉnh ta kiên quyết không đáp ứng mặc dù hắn cũng cảm thấy trương đại ngưu không sai bất quá trương đại ngư không phải trong lòng hắn con rể ứng cử viên đần độn muốn học lịch không có trình độ đòi tiền không có tiền người tốt có cái cái dám dùng à liền tối thiểu nhất sinh tồn năng lực cũng thành vấn đề trương đại ngưu nghe vậy vẻ mặt lập tức cảm đạo do dự một chút nói ngọn núi nhạc phụ n g ư ơ i yên tâm đi ta sẽ thật tốt đối phỉ phỉ bạn thỉnh nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi không không để cử đọc yên tâm cái dám hoàng phú quý tức giận lao tử nuôi hai mươi năm con gái cứ như vậy cho ngươi gạt lao tử có thể yên tâm hoàng p h tựa h ồ là đã sớm biết hắn không đáp ứng vò đã mẹ không sợ rơi mà nói ngươi không đáp ứng cũng vô dụng ta cùng đại n h u ca đã gạo nấu thành cơm ngươi nói cái gì hoàng phú quý còn cho là mình nghe lầm ta nói ta cùng đại n h u ca nên làm đều làm không nên làm cũng làm hoàng phỉ kiên cường vô cùng nói tại một cái lôi điện đan sen ban đêm trương đại n h u cùng hoàng phỉ đi xem chiếu bóng xong trên đường trở về lỗ xuyến ăn đ ồ nướng thời điểm u ố n g nhiều quá điểm sau đó liền tỉnh tỉnh mê mê nước chạy thành sông lúc đó hoàng phú quý chạy đến tân bắc thành phố đi lấy dược cho nên không biết đại như ngươi tới nói phỉ phỉ nói có phải thật vậy hay không hoàng phú quý thở hổn hện con mắt đỏ bừng nhìn xem trương đại niêu trương đại niêu gãi đầu một cái vẫn là thừa nhận xuống tới một giây sau hoàng phú quý quay người liền v ọ t tới bừng trong bên trong không đều là trong tay dẫn theo một thanh dao róc xương đổi tới mặt đều tái rồi trương đại niêu ngươi tốt n u ô i lao tử nhìn ngươi bình thường trung thực không nghĩ tới á không nghĩ tới ta sống róc xương lóc thì ngươi trương đại niêu cùng hoàng phỉ hai người triệt để sợ ngây người mắt thấy cây đao kia liền muốn chém vào trương đại niêu trên thân diệp thân bỗng nhiên sau lưng một thanh đoạt lấy nhìn xem hoàng phú quý nói hoàng lão nếu bọn hắn lẫn nhau đều có ý tứ không nên làm cũng làm ngươi liền tắc thành cho bọ nói đến đây diệp thân ngưng tạm nói dĩ nhiên ngươi nếu là cảm thấy đại như không có tiền trong nhà nghèo ta trong thẻ này một ngàn vạn coi như là cho hắn l ễ hỏi hoàng phú quý đặt mông ngồi trên g h ế vẻ mặt phức tạp mà nói ông chủ ta sở di không đáp ứng hai người tại cùng một chỗ là bởi vì đại như tiểu từ ngốc này hoàn toàn không có thành thạo một nghề phỉ phỉ nếu là theo hắn khẳng định phải ăn không ít khổ ngươi này một ngàn vạn thuộc về đồ bố thí hoàn toàn không thể để cho đại như chứng minh giá trị của mình ta sẽ càng thêm xem thường hắn chứ đại như cũng đi theo lắc đầu chết sống không lớn vậy cái này đơn giản diệp thân khép cười một tiếng nhìn về phía trương đại ngưu thản nhiên nói đại ngưu ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta sao ngươi nghĩ học ý thuật sao ngươi muốn trở thành một người người kính ngưỡng thần ý sao t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm long vương muốn gặp ta ta liền phải đi gặp hắn nghe được diệp thần trương đại ngưu có vẻ hơi không thể tin thần Thần ca ngươi muốn thu ta làm đồ đồ đệ không riêng gì hắn liên liên một bên hoàng phú quý cùng hoàng phị cũng sợ ngây người đối với diệp thần bản sự bọn hắn nên cũng biết tô ra bởi vì hắn mà hủy diệt tiết ra cũng tại vừa rồi bị hắn chém giết hầu như không còn bây giờ hắn lại muốn thu trương đại n ư u làm đồ đệ diệp thần khép cười một tiếng dĩ nhiên bất quá là ký danh đệ tử ta đạo ngươi đi không được cũng là có thể học tập một tháng o y thuật hắn cùng trương đại n h u cũng xem như l ữ u duyên tăng thêm trương đại n h u đang bị tiết đông bắt lấy về sau như thế cha tấn phía dưới vẫn như cũ không thay đổi nguyên tắc của mình rất thụ diệp thần tán thưởng bởi vậy diệp thần mới định cho hắn một phen cơ duyên bất quá trương đại n h u cùng dương thiên không giống nhau dương thiên còn có thể tiếp nhận một chút khảo nghiệm đi đến con đường t u chân có thể trương đại n h u trời sinh tính đôn hậu đàng hoàng loại tính cách này học tập ý thuật hành y tế thế rốt cuộc phù hợp cực kỳ ý t h i ệ ta hoàng phi kịp phản ứng về sau lập tức có chút thất vọng ông chủ ngươi dứt khoát thu đại nhu ca làm đệ tử chính thức đi tốt nhất là đem ngươi toàn thân bản sự đều truyền cho hắn dưới cái nhìn của nàng y thuật không có tác dụng gì còn so ra kém quyền quyền đến thịt cái chủng loại kia thuần túy nhất lực lượng cứ như vậy về sau trương đại nhu còn có thể bảo hộ nàng hoàng phú quý cùng với nàng một dạng diệp thần cũng không thèm để ý chẳng qua là lẳng lặng nhìn trương đại nhu đại nhu ngươi có khả năng suy tính một chút thần ca ta ta nguyện ý trương đại nhu kích động không thôi nói dứt lời liền phù phù một tiếng quỳ gối diệp thần trước mặt đem đầu đập đến vang ầ rất là thực sự trương đại n g h u gặp qua sư phó ngươi cùng ta đi vào một chút diệp thần trước tiên đi vào b vùng trong bên trong hơn mười phút về sau hai người đi ra diệp thần nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn trương đại n g h u ta nói cho ngươi đều nhớ kỹ sao ta nhớ kỹ trương đại n g h u giọng ồ mồm nói hai người thần thần bí bí thấy hoàng phú quý cùng hoàng phỉ hai người hầu nghi không thôi hoàng phú quý n h ị n không được nói ông chủ ngươi nhanh như vậy liền đem ý thuật truyền cho hắn rồi hắn trong lòng có chút không tin thậm chí là thất vọng hắn thấy ý thuật truyền thừa mấy ngàn năm dùng cả đời thời gian tới học tập đều không nhất định đủ kết quả diệp thần chẳng qua là năm trương đại như gọi đi vào mười mấy phút liền xong việc m à cùng trò đùa giống như diệp thần cũng biết hắn không tin cười nói đại như đến cho ngươi nhạc phụ tương lai nhìn một chút bệnh nhạc phụ đem bàn tay cho ta một thoáng trương đại như nghe lời nhẹ gật đầu đừng gọi ta nhạc phụ hoàng phú quý không cho hắn sắc mặt tốt bất quá khi diệp thần mặt vẫn là đem tay trái đưa tới chẳng qua là trên mặt lại là xem thường vẻ mặt chính hắn liền hiểu một điểm kỹ thuật chính mình có hay không bệnh hắn lại biết rõ rành rành trương đại như có thể nhìn ra đó tiêu xài không được trương đại như xem trong chốc lát về sau yếu ớt mà nói nhạc phụ ngươi có phải hay không táo bón nghiêm trọng hơn nữa còn có bệnh trĩ lời này vừa nói ra hoàng phú quý sắc mặt lập tức liền biến vẻ mặt lúc xanh lúc trắng rất là xấu hổ cái kia ngươi ngươi là làm sao nhìn ra được hắn cái này vạn năm lão bệnh trĩ hoàng phị còn chưa ra đời thời điểm liền mắc phải những năm qua này đi bệnh viện mở qua vô số lần nào cũng ăn thật nhiều thuốc đồng ý đều không dùng ta dùng sư phó truyền ý thuật của ta nhìn ra được ca trương đại như gãi đầu một cái mong muốn trị liệu cũng không khó cần bối mâu tư xuyên hai tiền cây cắt cánh ba tiền đ u ô i cá thảo bốn tiền mổ heo khẩu ngao thành một bát nước canh tề uống thuốc c ặ n thuốc thoa ngoài ra không tới nửa tháng liền tốt lần này hoàng phú quý khiếp sợ ngươi ngươi hoàng lão lần này ngươi xem như tin tưởng a diệp thần khép cười một tiếng đại n g u hôm nay ta làm chủ xem như đem ngươi cùng hoàng phỉ hôn sự định ra đến cái này coi như là ta lễ tiền hắn đem cái kia tờ một ngàn vạn thẻ ngân hàng để lên bàn sau đó tiêu sái rời đi ta muốn gặp trần lão nửa giờ sau diệp thần xuất hiện ở hiến kinh quân đội cửa chính trước mặt hai cái đứng gác thủ vệ đưa hắn ngăn cản một người trong đó mà không thay đổi nói trần lão không gặp người ngoài mời trở về đi thật sao diệp thần cười nhạt một tiếng thần thức bao trùm phía dưới ngay lập tức liền cảm ứng được trần lão giờ phút này đang trong phòng nhìn xem chính mình vị trí là không thấy hay là không muốn thấy hắn hôm nay tới là muốn cái bàn giao bên trên ba ngày trắng trận động người nhà của mình quốc gia ở đâu tuy nói sự tình bị hắn hóa giải bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ khó chịu nếu như ta càng muốn thấy đâu diệp thần nụ cười vẫn như cũ chẳng qua là tầm mắt có chút lạnh lẽo vậy cũng đừng trách chúng ta không khắc khí hai người cùng nhau tiến lên một bước khiến cho hắn b ả o đi lúc này nhà cấp bốn bên trong chuyển đến một giọng rán mua hai người mới lùi qua một bên diệp thần nhấc chân liền đi vào trần lão huy động bút lông tại viết chữ là một cái cốt tự bất quá đầu bút lông không giống như trước kia như vậy thẳng thắn thoải mái b ẽ nghệ ba khí ngược lại nhiều hơn vẽ cô đơn chi ý già rồi mới phân biệt không bao lâu diệp thần liền phát hiện hắn giả hơn rất nhiều anh hùng trí mộ tần khiếu thiên như to như cột điện đứng tại hắn bên cạnh trần lão cũng không quay đầu lại nói nói đi thì ta có chuyện gì trần lão các ngươi có phải hay không nên cho ta một cái công đạo diệp thần nói ngay vào điểm chính trần lao quay đầu nhìn về phía hắn ngươi muốn cái gì bàn giao trách chúng ta không có ra tay giúp ngươi trách chúng ta ngồi nhìn người nhà ngươi trước đó thân h i ể n cảnh diệp thần ngầm thừa nhận trần lao trầm giọng nói vậy ngươi nói cho ta biết tiết ra cũng là ta hoa quốc con dân cho dù là tiết ra có cá biệt phân chuột nhưng vẫn là có một bộ phận người đều không có gì việc xấu ngươi giết bọn hắn thời điểm chúng ta là không phải cũng phải ra tay ngăn cả ngươi diệp thần yên lặng diệp năm cuồng cẩn thận tính được thời gian nửa năm ngươi chết tại trên tay ngươi người không có một nghìn, cũng có tám trăm đi trần lão nói. Nói khẽ lắc đầu khuôn mặt có chút phức tạp những ngày qua bên trong ta suy nghĩ rất nhiều bởi vì cái gọi là nho dùng văn pháp pháp hiệp dùng vo phạm cấm các ngươi người tu luyện ở giữa sự tình nên giao cho người tu luyện để ý tới mà quân đội chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự t ì n h là được rồi một bên tần thiếu thiên nhịn không được nói trần lao trước đó ban đầu muốn ra tay cứu người nhà ngươi thế nhưng phía trên không cho phép y miệng trần lao quát lớn một câu tần thiếu thiên muốn nói lại thôi diệp thân giật mình cười nói ta hiểu được yên tâm sau này mặc kệ phát sinh cái gì ta diệp thần cùng quân đội không quan hệ dứt lời hắn liền đem thần cơ doanh tổng huấn luyện viên t r ư ớ c giấy chứng nhận để lên bản bay người rời đi người chọc tới thiên điện ta khuyên ngươi một câu tốt nhất đừng cùng thiên điện có xung đột quá lớn bằng không hậu quả khó mà lường được trần lao do dự một chút vẫn là nhắc nhở một câu diệp t h â n bước chân dừng lại cũng không quay đầu lại nói thiên điện lại muốn dám cùng ta đối nghịch ta đây sẽ không lại lưu thủ chương ba t r ư ơ i sáu gạo nấu thành cơm diệp t h â n giống như bình thản phía dưới lại là ẩn chứa cực điểm bá đạo cùng sát phạt quả đoán dù là trần lão cũng không nhịn được vì đó biến sắc một mực đưa mắt nhìn hắn rời đi về sau trần lão mới than nhẹ một tiếng ai lại muốn loạn thiên điện hy vọng các ngươi không nên quá p h ậ n đi thủ trưởng ngài cho là hắn là thiên điện đối thủ tần khiếu tiên h nhịn không được hỏi đối với thiên điện hắn hiểu so diệp thần một ngoại nhân nhiều hơn một chút thiên điện luôn luôn điệu thấp mà vừa thần bí dài đến năm mươi năm gần như không đ ú n g tay chuyện n g o ạ i giới bởi vì bọn hắn cao ngạo bá đạo bởi vì bên ngoài cái gọi là võ giả bọn hắn luôn luôn xem thường cho dù là hắn vị này thiên bảng thứ ba trung nam hải quần phu vẫn như cũ không vào pháp nhãn của bọn họ bình thường tôm t é p n g a y nhép dĩ vãng đều là võ minh tại xử lý lần này thật sự là diệp thần thống hạ quá cái s ọ lớn mới khiến cho thiên điện nắm lực chú ý đặt ở trên người hắn đối mặt t ầ n k h i ế u thiên nghi vấn trần lao khẽ lắc đầu kẻ này tâm tính khác hẳn với người thường át chủ bài càng là tầng tầng lớp, lớp ta ngược lại thật ra cảm thấy thiên điện trêu chọc phải hắn không phải một cái sáng suốt quyết định. Hắn tự nhận duyệt người vô số, lại nhìn không thấu Diệp Thần. người n tự duyệt Diệp Diệp lại vô số, a một cùng thực lực đủ để tiến vào thiên điện nhận ta là đủ để đ vào n g ầ n khiếu trăm h i ê n ộ t tiếng, có thể có linh à à n g đ ừ g quên, t i ê năm điện điện điện ai, kia thiên hải quan càng, nếu như hắn là ra tay. vị Một t chủ r năm trước võ lâm thần thoại sao trần lão sắc mặt ngưng không thôi sau đó lẩm bẩm nói ngưu thanh sơn ngươi đầu này bệnh long đến cùng còn muốn nhận tới khi nào một trăm n năm trước ngươi vị này được vinh dự thực lực tiếp cận nhất võ lâm thần thoại châu bá thiên hiện tại thật cũng đứng lên không nổi nữa sao thời gian rút lui một trăm năm trước bốn vị thiên tiêu hành không xuất thế dùng vô địch tư thái quét ngang đương thời bọn hắn hào quang cơ hồ lệnh hoa quốc võ đạo giới ngữ vọng cho dù là tiết p h ụ n g chờ cùng hắn cùng thời đại nhân vật đều không dám nhìn thẳng kỷ phong mang từ đó về sau bốn người mai danh nhận tích người ngoài không biết là bọn hắn một người quy thiên điện một người về lo hồn còn lại hai người giải ngũ về quê một người t o a c h ấ n ma đô một người t o a c h ấ n càng đạo trường bạch sơn tiên h trì lao nông vẫn như cũng ồ i ngay ngắn ở bên hồ câu cá bên cạnh hắn lao như nằm rạp trên mặt đất không ngừng lè lôi liếm lắp một cái bầu rượu ánh mắt hốt hoảng say cướt phung ph lão nông thấy cảnh này đau lòng muốn chết ta chỉ nghe qua châu gặm m ỗ u đơn còn chưa từng nghe nói qua châu nuốt s ố n g cá nóc ở ngực r ư ợ u đế lúc này lão nông giống như có cảm giác nhìn về phía mặt hồ chỉ thấy kết đ ầ y tầng băng trên mặt hồ đ ỗ n g nhiên bình mà b ư ớ c lên từng đợt xương trắng xương trắng đầy trời tựa như mặt băng gặp được nước sôi bị tan ra trong x ư ơ n g mù khói trắng vang lên một tiếng tiếng hồ gầm phanh phanh phanh theo một hồi trầm trọng thanh â m chuyển đến chỉ thấy trong x ư ơ n g mù mơ hồ có một đầu bạch hổ đi tới bạch hổ dị thường cao lớn vai vũ mười phần tựa như muốn nhắm người mà phệ mà tại bạch hổ ra tới trong nháy mắt đó l ã o nông bên cạnh lão ngưu bỗng nhiên theo say rượu trong trạng thái tỉnh táo lại thở hồn hển thở hồn hển lão ngưu không ngừng đào lấy móng đem trước mặt tầng băng đâm ra một cái l ô thùng to l ô mũi trâu bên trong bắn ra mang theo mùi rượu khí trắng một đôi ngưu nhãn chừng đến như chuông đồng lớn sư đ ệ n g ư ờ i vẫn là tới l ã o nông không để ý tiếp tục câu cá theo bạch hổ đi ra chỉ thấy tại hắn trên thân ngồi một thanh niên áo bào tím thanh niên khuôn mặt anh tuấn chẳng qua là đôi chòng mắt kia lại là bệ nghệ hết thảy sư minh ngươi nếu sớm đã ẩn về liền không nên tiếp qua hỏi chuyện của ngoài giới ta, khi nào nói ta ẩn l ã o nông đầu xuất ra khói nổi túi cột cốc hút cũng không nhất mà nói ta chỉ nói là mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một hồi gần không xác định có thể là một túi khói công phu cũng có thể là mãi đến ta chết già mới thôi sư huynh thật là già hòa ta thanh niên áo bảo tím nói nhiều lời vô ích sư đệ hôm nay đến đây liền là muốn nói cho sư minh diệp nam cùng cái này người ngươi không thể lại cắm tay hắn là ta thiên điện kẻ địch càng là bên trên ba ngày kẻ địch l ã o nông phun ra một điếu thuốc v ò n g than nhẹ một tiếng sư đệ chúng ta sư phó chết đã bao nhiêu năm ngươi hỏi cái này là có ý gì thanh niên áo bảo tím có chút không vui sư phó sinh tại đạo quan g nhân gian cũng chính là một nghìn tám trăm hai mươi một năm trôi qua tại dân quốc tám năm cũng chính là năm một nghìn chín trăm m ư ơ i chín sống chín mươi tám tuổi cách nay chết gần một trăm n ă m lao nông tiếp tục nói sư phó tại bảy mươi tuổi thời điểm thu chúng ta bốn người sư huynh đệ ngươi còn nhớ đến ngày đó chúng ta bốn người quỷ ở trước mặt sư phụ đi bái sư lệ thời điểm sư phó có thể từng nói qua cái gì sư h i n h chuyện đã qua ta không muốn nghe thanh niên áo bảo tím càng ngày càng không vui lao nông lại là không dừng lại ngày đó sư phó mượn đỗ phủ một câu thi tử an đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa lớn tre trở thiên hạ hạn sĩ đều đủ cười sư phó liền là muốn nói cho chúng ta biết muốn mang một khỏa nhân tâm hiệp nghĩa c h i tâm chớ dùng võ l ă n g yếu nói đến đây lão nông dừng một chút giữ mắt tầm mắt sáng rực nhìn xem thanh niên áo bào tím có thể là n g ư ờ i biến sư phó sau khi chết ngươi ỉ vào tư chất xuất chúng nhất định phải tham mộ võ lâm thần thoại hư v i n h sau đó lại không cam lòng hiện trạng mong muốn nên hợp một ít người những năm gần đây đã hoàn toàn quên đi sơ tâm càng thêm rời bỏ trên người trách nhiệm sư h i n h ý lời này của ngươi thị phi muốn cùng sư đệ đối nghịch muốn ra sức bảo vệ diệp nam của rồi thanh niên áo bảo tím sắc mặt có chút khó coi ngưu thanh sơn ngươi không có đấu trí có khả năng thế nhưng chớ cản đường của ta quan hải càng lúc trước còn lạnh n h ạ t không thôi lão nông bỗng nhiên q u á t to một tiếng vẻ mặt rất là nghiêm nghị lão tử gọi châu bá thiên không cứ gọi ngưu thanh sơn ta là long hồn long vương long vương châu bá thiên quan hải càng cười lạnh ngươi những năm này vùi ở thâm sơn c ù n g cốc không phải cày ruộng liền là nhìn lén quả phụ tắm rửa giống châu bá thiên dáng vẻ sao giống long vương dáng vẻ sao sư h u n h ngươi già rồi lão liền nên nhận m ệ n h không l ã o tử còn không có l ã o ngưu thanh sơn than nhẹ một tiếng đ ố n g nhiên đối thanh niên áo bảo tím tọa hạ bạch hổ đưa tay nhấn một cái đầu kia bạch hổ lập tức ham đến trong tầm băng chỉ lộ ra phần lưng ở phía trên toàn bộ quá trình ngưu thanh sơn không có nửa điểm kình khí vợ sóng tựa như là tùy ý vung lên ngươi cũng phá kính rồi thanh niên áo bảo tím sắc mặt đột nhiên nhất biến tiếp theo c ư ờ i lạnh nói ta hiểu rõ sư m i n h ngươi quá g à u hạn cố ý mượn thụ thương ẩn lui lý do lửa bịp thế nhân cũng lửa bị ta kỳ thực là trong bóng tối tìm kiếm phá kính cơ hội sau một khắc thanh niên áo bảo tì có thể là ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể cản ta sao ta tốt sư huynh đừng quên tại vài vị sư huynh đệ bên trong sư đệ ta một cái xưng hô võ đạo trí tôn thử một chút thì biết ngưu thanh sơn không để ý trước tiên nhảy đến tầng b ă n g phía trên hai đạo vô cùng mánh liệt thế công tùy theo bộ u c phát ra có tại trường bạch sơn du lịch người hoảng sợ phát hiện tuyết lở phô thiên cái địa tuyết như là triệu như biển loại trang cảnh đó như là lũ quét thiên băng địa liệt tuyết lở kéo dài đến sau nửa canh giờ mới kết thúc tất cả mọi người không biết là một đầu bạch hổ trở đi một vị máu me khắp người thanh niên hướng về nơi xa bỏ chạy một con trâu già trở đi một lão nông tại trong đống tuyết chậm rãi hành t ầ u lao nông hai tay đều đoạn không rõ sống chết lao ngưu tại rơi lệ chương ba trăm sáu mươi bảy thiên điện lại muốn dám cùng ta đối nghịch ta đây sẽ không lại lưu thủ trong vòng một tháng không được đi t r e o chọc diệp n a m cuồng hôm ấy thiên điện toàn thể nhân viên tiếp đến điện chủ mệnh lệnh tất cả mọi người đều nghi hoặc không thôi bất quá lại không dám chống lại một chỗ bí ẩn trên đảo nhỏ ta tốt sư m i n h n g ư y i l i ề u mạng cũng muốn đem ta trọng thương đơn giản là muốn kéo dài thời gian mà thôi nam tử á o bảo tím quan hải càng sắc mặt tái n h u ậ khí tức bề bài bất quá khỏe miệm lại là phát ra một vệ giọng niềm ai. có thể cái k i a t h ì có ích lợi gì một tháng chỉ cần một tháng ta liền có thể khôi phục thương thế tới khi đó ta nhìn ngươi vẫn là không có thể bảo vệ được diệp nam cường thiên nam diệp ra rời đi quân đội tổng bộ về sau diệp thần lại tại yến kinh xử lý một ít chuyện liền về tới thiên nam lại ngoại ý muốn phát hiện trong nhà tới hai cái khác h nhân chính là cố lao ra tử cùng cố đánh o á n h diệp hải cùng diệp m i n h đang ở một bên cùng hai người nói chuyện với nhau bất quá vẻ mặt bên trên tổng là có chút c â u nghệ dù sao tại trước mặt bọn hắn có thể là khai quốc đại tướng vừa nhìn thấy diệp thần cố lao gia tử c ù n g cố gánh ánh lúc này đứng dậy cười nói gặp qua diệp tiên sinh diệp thần nhẹ gật đầu mời đến hai người ngồi xuống một phen ôn chuyện về sau cố lao gia tử mới mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ mà nói diệp tiên sinh diệp g i a xảy ra chuyện thời điểm ta cũng biết bất quá khi đó lao già ta không có năng lực thi cứu còn xin ngài thứ lỗi lao gia tử không cần như thế diệp thần cười nhạt một tiếng hắn đã toàn quân phương trần lao nơi đó biết được tại tiết phụng đám người chạy đến thời điểm cơ hổ là toàn bộ quân đội đều thu vào tiếng gió thổi ra lệnh cho bọn họ không thể xuất thủ tương trợ trần lao còn như vậy huống chi cố lao gia tử mắt thấy diệp thần không có quái tội ý tứ cố lao gia tử củng cố bánh á n h liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được như chút được gánh nặng bọn hắn trước lúc này liền cùng diệp thần có khúc mắc cũng không muốn cái này khúc mắc càng náo càng lớn dù sao mạnh như tô ra cùng tiết gia dạng này hiến kinh hào phú đều bị ở diệp thần trong tay bọn hắn cố ra lại đáng là gì đúng rồi lao gia tử ta nghĩ làm phiền n g ư ơ i một sự kiện diệp thần đột nhiên nói ngươi cố ra nghĩ biện pháp g i ú p ta nghe nóng g một vị dữ liệu tên của nó gọi chín đoạn hôn hảo chín đoạn hôn hảo cố lao gia tử có chút mờ mịt bất qu bay đầu ta vận dụng cố ra lực lượng hỏi thăm một chút để báo đáp lại này hai hạt đan dược còn mời hai vị nhận lấy diệp thần con ngón búng ra hai hạt đan dược lập tức bay đến cố lao gia tử trong tay cố gánh ánh không hiểu diệp tiên sinh đây là đây là phá tông đan diệp thần cười nhạt một tiếng lời này vừa nói ra cố lao gia tử cả kinh đứng lên cái gì phá tông đan liền là võ minh trước đó chuyển ra loại kia có thể làm cho võ g i ả đột phá đến võ đạo t ô n g sư đan dược cố gánh ánh cũng sợ n g â người không sai diệp thần khẽ gật đầu nhìn thoáng qua lão gia tử ta xem lão gia từ khoảng cách thông mạch cảnh cũng không xa lại thêm lão gia từ đối ta diệp ra giúp đỡ cũng không ít dứt khoát tặng cùng các ngươi phá tông đan đối với bên ngoài người mà nói vô cùng chân quý nhưng đối với hắn hòa luyện thể đan không có gì khác biệt nhất là tại chín đoạn hồn thảo trước mặt chín đoạn hồn thảo là luyện chế vận thần đan chủ dược một trong mà hoàng tuyển lao tổ bùng cháy hồn lực lâm và o hôn mê nhất định phải vận thần đan mới có thể vì hắn khôi phục hồn lực nhường hắn tỉnh lại nếu như đổi lại trước kia diệp thần chắc chắn không sẽ cam lòng đem vận thần đan cho lão tổ sử dụng bất quá tại lao tổ liều mạng bảo hộ phụ mẫu về sau diệ thần đương nhiên sẽ không trải qua chuyện này cũng xem như nhường diệp thần nhận thức lại hoàng tuyền lao tổ chờ đến lao tổ tỉnh lại diệp thần còn lại trợ giúp hắn tăng tiến tu vi chờ đến lao tổ khôi phục lại trúc cơ kỳ về sau sẽ còn vì đó tìm kiếm lô đỉnh cung cấp hắn đoạt xá trở lại thân người nay lao đầu t ử ta liền không khách khí diệp tiên sinh yên tâm chín đoạn hồn thảo sự tỉnh chúng ta cố ra nhất định sẽ để bụng cố lao trịnh trọng vô cùng nói chỉ cảm thấy thần tâm đều đang r u n sợ có này hai hạt phá tông đan đại biểu chính hắn hoàn toàn có thể đột phá đến võ đạo tông sư tới khi đó tối thiểu nhất còn có thể sống năm mươi năm sau đó mấy người lại hàn huyên vải câu lão gia tử liền dẫn cô bánh đánh rời đi diệp thần bấm cam châu mộ dung ra điện thoại cùng với linh dược sơn điện thoại đồng dạng để bọn hắn phòng khách chín đoạn hồn thảo hạ lạc trước mắt nhiệm vụ thiết yếu là nghĩ biện pháp n h ư ờ n g lão tổ tỉnh lại sau đó tiến đến tìm kiếm vô song hạ lạc diệp thần tầm mắt lấp lánh không ngừng vô song ta không tin ngươi chết ngươi chờ đại ca sẽ tới tìm ngươi dù cho ngươi thật đã chết rồi ta cũng phải nghĩ biện pháp cho n g ư ơ i phục sinh hạ quyết tâm sau hắn liền đi ra biệt thự chỉ thấy trong hoa viên có hai cái tiểu gia hỏa đang ở vui chơi bờ giỡn mà dương thiên ở một bên cười ha hạ nhìn xem tất cả những thứ này b một cái khác là dương thiên nhi tử dương hạo lúc trước vị kia được bệnh tim sau này bị diệp thần trị tốt tiểu gia hỏa dương thiên đi đông bắc thời điểm tiểu gia hỏa được đưa về quê quán giao cho phụ mẫu mang bây giờ dương thiên vừa vừa về đến liền không kịp chờ đợi đi nắm nhi tử nhận lấy ưa thích vô cùng dù sao hai cha con r ò n g giã ba tháng không gặp mà dương hạo cùng manh manh một cái ba tuổi nhiều một cái bốn tuổi nhiều dương thiên vô vô diệp thần bà vai n é t miệng cười nói l ã o diệp ngươi nhìn ta nhà dương hạo cùng nhà ngươi manh manh vẫn rất chơi có được muốn không dứt khoát cho bọn hắn định vị thông gia từ bé được cứ như vậy chúng ta là thân càng thêm thân nữ nhi của ta tương lai hạnh phúc nhường chính nàng tới chọn ta sẽ không nhúng tay lại nói nhà ngươi dương hạo còn chưa nhất định xứng với ta nhà manh manh nói thì nói như thế có thể d i ệ p thần trong lòng có loại chua chua cảm giác vừa nghĩ tới chính mình đem nữ nhi manh manh nuôi đến lớn về sau sẽ có một con lợn tới đ u ổ i chính mình cải trắng hắn liền cảm thấy hết sức tâm n h é t hắn hiện tại xem như hiểu rõ vì sao trong thiên hạ con rể cùng nhạc phụ đều nước tiểu không đến một cái trong ấm nói dương tiên lập tức không vui cái gì gọi là không xứng với con trai của ta cũng thật thông minh được không nào lớn lên nhất định sẽ so với hắn lao tử ta còn ưu tú người ưu tú trong lòng có thể hay không có chút a xê số diệp thần vô cùng khinh bỉ nhìn hắn một cái sau đó hướng phía hai cái tiểu gia hỏa đi tới thấy hai cái tiểu gia hỏa ngồi t r ồ n hồm trên mặt đất mở to hai mắt nhìn mắt không chấp xem trên mặt đất tổ kiến nữ nhìn g o a n các ngươi đang làm cái gì nha diệp thân cười nói suýt manh manh tiểu bảo bối so một cái im lặng động tác nói nhỏ ba ba ta cùng nhỏ hạo đệ đệ đang nhìn con kiến t r u y ề n thức ăn đâu chớ q u ấ y dày đến chúng nó diệp thân xem xét thật đúng là chỉ thấy một đống bầy kiến đang ra xức xách một khối bính kiển mạnh vụn mà bánh bích quy mạnh vụn rõ ràng là theo tiểu dương hạo trong miệm té xuống một con kiến không biết thế nào liền b ò tới tiểu dương hạo trên thân manh manh tiểu bảo bối sau khi thấy vội vàng nói nhỏ hạo đệ đệ trên đầu ngươi có một con kiến đừng núp đích tiểu dương hạo kém chút không có bị doa khóc một cử động cũng không dám manh manh tiểu bảo bối liền đưa tay đem cái kia con kiến vô tới sau đó bỏ trên đất tiểu dương hạo lúc này mới hít mũi một cái yếu ớt mà nói manh manh tỉ tỉ cảm ơn ngươi hắn vừa mới dứt lời vậy mà đối manh manh tiểu bảo bối, manh manh tiểu bảo bối xoa xoa trên mặt nước miếng hồn nhiên không có mình bị chiếm tiện nghi g ấ c n ộ ngược lại k h a n khách cười không ngừng không có chuyện gì thấy cảnh này diệp t h ầ n mặt đều tái rồi hét lớn dương tiên h nhìn ngươi sinh con trai n g oan vậy mà ăn ta con gái đậu hũ chương ba trăm sáu mươi tám thiên chỉ phía trên giao phong trong vòng một tháng không được đi t r e o chọc diệp năm t u n g hôm ấy thiên điện toàn thể nhân viên tiếp đến điện chủ mệnh lệnh tất cả mọi người đều nghi hoặc không thôi bất quá lại không dám chống lại một chỗ bí ẩn trên đảo nhỏ ta tốt sư m i n h ngươi liệu mạng cũng muốn đem ta trọng thường đơn giản là muốn kéo dài thời gian mà thôi nam tử háo b à o tím quan hải càng sắc mặt tái n h u ậ khí tức bề n g i bất quá khỏe miệng lại là phát ra một vệ giọng n i ệ m ai có thể cái tiết h ì có ích là gì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 để báo đáp lại này hai hạt đan dược còn m ờ i hai vị nhận lấy diệp thần con ngón búng ra hai hạt đan dược lập tức bay đến cố lao gia tử trong tay cố á n h á n h không hiểu diệp tiên sinh đây là đây là phá tông đan diệp thần cười nhạt một tiếng lời này vừa nói ra cố lao gia tử cả kinh đứng lên cái gì phá tông đan l i ê n là võ minh trước đó chuyển ra loại kia có thể làm cho võ giả đột phá đến võ đạo t ô n g sư đan dược cố á n h á n h cũng sợ ngây người không sai diệp thần khẽ gật đầu nhìn thoáng qua lão gia tử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 diệp thần cười ha ha nữ nhi của ta tương lai hạnh phúc nhường chính nàng tới chọn ta sẽ không nhúng tay lại nói nhà ngươi dương hạo còn chưa nhất định xứng với ta nhà manh manh nói thì nói như thế có thể diệp thần trong lòng có loại chua chua cảm giác vừa nghĩ tới chính mình đem nữ nhi manh manh n u ô i đến lớn về sau sẽ có một con lợn tới ủi chính mình cải trắng hắn liền cảm thấy hết sức tâm nhét hắn hiện tại xem như hiểu rõ vì sao trong thiên hạ con rể cùng n h ạ phụ đều nước tiểu không đến một cái trong ấm nói dương thiên lập tức không vui cái gì gọi là không xứng với con trai của ta cũng thật thông minh được không nào lớn lên nhất định sẽ so với hắn lao tử ta còn ưu tú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 diệp t h ầ n mặt đều tái rồi hét lớn dương tiên nhìn ngươi sinh con trai ngoan vậy mà an ta con gái đậu hũ chương ba trăm sáu mươi chín nhìn ngươi sinh con trai ngoan vậy mà an ta con gái đậu hũ để cử đ ọ c tu chân bốn v ạ năm n tận thế lớn nấu lại vạn vực c h i vương nguyên tôn thần tảng mục tiên truyền tu chân nói chuyện thứ bảy đô thị siêu cấp y h ị a tiên hệ thống trưởng tỷ làm khó tu chân chi ta là nữ chính trong vòng một tháng không được đi t r e o chọc diệp năm cuồng hôm ấy thiên điện toàn thể nhân viên tiếp đến điện chủ mệnh lệnh tất cả mọi người đều nghi hoặc không thôi bất quá lại không dám chống lại một chỗ bí ẩn trên đảo nhỏ ta tốt sư minh ngươi l i ề u mạng cũng muốn đem ta trọng thường đơn giản là muốn kéo dài thời gian mà thôi nam tử á o b à o tím quan hải càng sắc mặt tái nhận khí tức b ệ ngoài bất quá khỏe miệng lại là phát ra một vệ giọng n i ề m ai có thể cái tiệt thì có ích lợi gì một tháng chỉ cần một tháng ta liền có thể khôi phục thương thế tới khi đó ta nhìn ngươi vẫn là không có thể bảo vệ được diệp nam cuồng thiên nam diệp ra rời đi quân đội tổng bộ về sau diệp t h â n lại tại yến kinh xử lý một ít chuyện liền về tới thiên nam lại ngoài ý muốn phát hiện trong nhà tới hai cái khác nhân chính là cố lao ra tử củng cố oanh o á n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 t bọn, ánh ánh bọn hắn i t h g đám trước lúc này liền cùng diệp thần có khúc mắc cũng không muốn cái này khúc mắc càng nào càng lớn dù sao mạnh như tô ra cùng tiết ra dạng này hiến kinh hào phú đều hủy ở diệp thần trong tay bọn hắn cố ra lại đáng là gì đúng rồi lao gia tử ta nghĩ làm phiền nguyên một sự kiện diệp thần đột nhiên nói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 chương ba trăm bảy mươi hoàng tuyển lao tổ thức tỉnh có hy vọng tại tiểu dương hạo thân manh manh tiểu bảo bối thời điểm một bên dương tiên cũng bị sợ ngây người lập tức đối mặt diệp thần gấm thét hắn không khỏi vì đó ho khan liên tục hiển nhiên là bị chính mình nhi tử cử động cho lôi đến quá xước mắt thấy chính mình nữ nhi còn như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng diệp thần đưa nàng bế lên xù mặt t r ữ n g trạc đ à n g hoàn g mà nói nữ nhi ngoan đáp ứng ba ba về sau không thể để cho người khác thân ngươi ngoại trừ ba ba mụ mụ cùng ra ra m ạ i m ạ i bên ngoài ba ba tại sao vậy manh manh tiểu bảo bối mặt mũi tràn đầy không hiểu diệp thần lập tức có chút ngậm miệng không trả lời được không biết giải thích thế nào mới tốt chỉ đành phải nói tóm lại ngươi đáp ứng ba ba chính là không thể để cho người ngoại thân ngươi nhất là nam hải tử ba ba nếu như hôn sẽ như thế nào nha tiểu ra hỏa mở to hai mắt nhìn nếu là có nam hải tử hơn ngươi n g ư ơ i liền sẽ bị hắn ngọt chạy đến lúc đó liền không nhìn thấy ba ba mụ mụ diệp thân tận tình nói tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức thật chặt ôm cổ hắn đem đầu g i a o động thành chống lúc lắc không manh manh mới không muốn rời đi ba ba mụ mụ đâu ba ba ngươi yên tâm đi về sau ai dám thân manh manh manh manh liền đánh tức hắn lời này vừa nói ra dương thiên mặt lập tức liền tái rồi vội vàng đem chính mình nhi t ử tiểu dương hạ o ô m lấy đủ loại giáo dục hiển nhiên là bị manh manh tiểu b ả o bối lời do sợ tiểu dương hạo x ị mặt mặt m ũ i tràn đầy bị k u ấ t diệp thân lúc này mới bơm xuống nữ nhi nhường hai cái tiểu gia hỏa tiếp tục chơi cho dương thiên một ánh mắt liền đi tới biệt thự phòng luyện công bên trong lao diệp ngươi bảo ta tới nơi này làm gì dương thiên có chút không hiểu tựa hồ là nghĩ đến cái gì vội vàng lui về phía sau mấy bước ngươi nha sẽ không phải bởi vì ta nhi t ử hôn con gái của ngươi sự tình nghĩ co ta đi ngươi nghĩ đi nơi nào diệp thần tức giận ta sau khi suy tính tiếp xuống có thể sẽ không thái bình dứt khoát liền kịp thời dẫn ngươi nhập đạo được Được. Tốt. Dương thiên kích động đến Dương kích Tốt. Thiên nói không ra lời. ra Khi thật hắn nhớ trong một ngày nay ở trong lòng mấy mực có có ở dương thiên g i phản t ứng so lâm thái phải kém sức lực rất nhiều đủ loại kêu thảm cùng giấy ruộng hiện nhiên là không thể chịu đựng được cỗ này trí nhớ trào lưu trúng kích cái này cũng cùng cá nhân tâm tính cùng với trải qua có quan hệ nhang h è o h à i tử cắt c ỏ không cẩn thận cắt tới tay cũng không coi là việc to tát nhà giàu có hài tử gọt táo không cẩn thận sẽ rách tay ra đủ loại đưa bệnh viện y sinh còn sẽ tới bên trên một câu may nhờ ngươi tới kịp thời bằng không vết thương liền tốt n h ì n xuống nếu như ngươi liền này chút đau khổ đều nhẫn nhịn không được nói gì khác diệp thần không vì đa động lạnh g i ọ n g quát tiếng y ê u thảm thiết một mực kéo dài hơn nửa giờ mới kết thúc mà dương thiên cùng đoàn bùn nhau giống như nằm trên mặt đất quá phế đi diệp thần có chút thất vọng sau đó lại nói ngươi nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút trong đầu có hay không thêm ra cái gì lao diệ trong đầu của ta giống như có một bộ công pháp dương tiên có chút khiếp sợ nói kêu cái gì thần ma bá thể quyết không sai diệp thần nhẹ gật đầu chính là thần ma bá thể quyết về sau ngươi liền chiếu vào nó tu l u y ệ n đi nhớ lấy không thể lười biếng thiên địa sinh ra mới bắt đầu liền có thần ma giáng sinh những người này vừa xuất thế chính là tiên tiên t r i thể khi còn bé lực lượng liền có thể di sơn đ ả o hải phá diệt sao trời được trời ưu ái có thể nói là tạo hóa con cưng mà thần ma bá thể quyết chính là diệp thần kiếp trước căn cứ thần ma thể chất cải tiến lúc ấy dưới tay hắn có mười tám vị thần ma chiến tướng tu luyện đều là thần ma bá thể quyết hết t h ể chín tầng luyện chi tầng thứ chín mới gọi thần cản giết thần phật cản giết phật đối với lâm thái tu luyện tu la chấn thiên sát thần ma bá thể quyết giai đoạn t r ư ớ c chú trọng phòng ngự công sát lực lượng không có không có tu la chấn thiên sát mạnh cũng xem như làm dương thiên lượng tiếng chế tạo nói xong lời này diệp thần lại lấy ra một hạt luyện thể đàn cùng với một bình tụ khí đan giao cho dương thiên đây là luyện thể đan có thể vì ngươi rèn luyện thể chất trong bình chính là tụ khí đan có thể tăng tốc ngươi tốc độ tu luyện ngươi ba ngày dùng một k h ỏ không đủ lại tìm tam ớn lao diệp người nối ta tốt như vậy ngươi nói để cho ta báo đáp thế nào ngươi mới tốt dương thiên con mắt đỏ lên có chút cảm động một giây sau chỉ nghe được hắn nết miệng cười một tiếng nếu không ban đêm ta rửa sạch tới phòng ngươi、Cút. diệp thần nhìn xuống một bàn tay chụp chết hắn xúc động lại nói cho ngươi thời gian một tháng nếu như vô phương đột phá đến tụ linh cảnh sơ kỳ liền mua khối đ ầ u hũ chính mình đâm chết đi nói xong hắn liền đi ra phòng luyện công lúc trước lâm thái dùng không đến một tháng liền đột phá đến tụ linh cảnh sơ kỳ dương thiên tư chất so lâm thái còn tốt hơn một điểm bởi vậy diệp thần cho hắn một tháng xem như không n n mấy ngày kế tiếp diệp thần một bên chỉ bảo dương tiên tu luyện một bên thương lượng với lâm thái như thế nào tăng lên tinh thần các thành viên thực lực sự tỉnh lão diệp tinh thần các còn thiếu người không dương thiên đ ố n g nhiên hỏi một câu ta trước đó về nhà tiếp nhỏ hạo thời điểm ta có cái người anh em nghĩ đến thành bên trong cùng ta trộn lẫn lúc ấy ta không có đáp ứng người lão biểu diệp t h ầ n nhữ mày dương thiên gật đầu nói đúng gọi dương vũ tùng ta cái này người anh em gia đình điều kiện không tốt bất quá mỗi bữa cơm ăn đến lại nhiều đến bây giờ đều vẫn còn độc thân bất quá hắn khí lực rất lớn ta tận mắt thấy hắn nắm hương chính phủ trước cửa hai cái thạch xứ nhắc ngươi xác định hắn không có tu lời qua diệp thân có chút kinh ngạc một đầu sư tử đá trọng lượng nói ít năm trăm cân có thể một tay nhấc lên mà lại một cái tay để một đầu vậy cái này dương vũ tùng cũng là có điểm thiên phú dị bẩm ta giáng thể khẳng định không có dương thiên nguyền rủa thể nói nếu là hắn tu lượi qua liền sẽ không trộn lẫn đến nhanh ba mươi cũng còn không có vợ quay lại ngươi dẫn hắn tới để cho ta nhìn một chút diệp thân nói một câu lúc này điện thoại văng lên hắn cầm lên xem xét phát hiện là cố lao ra tử đánh tới diệp tiên sinh ngài để cho ta hỏi thăm chín đoạn hồn thảo có hạ lạc nghe nói từng xuất hiện tại cảng đảo một buổi đấu giá bên trong ta hiện tại nắm ảnh chụp phát tới ngài nhìn một chút không bao lâu diệp thần liền thu vào anh c h ủ ánh mắt của hắn lập tức có chút h ư n g hực thật đúng là chín đoạn hồn thảo niên đại tối thiểu nhất tại một trăm n ă m trở lên diệp thần cảm kích nói tốt lao r a tử đ a tạc khách khí diệp tiên sinh cuộc bán đấu giá này tại ba ngày sau cử hành ngài làm u ố n đi máy bay vẫn là đi thuyền cố lao gia tử hỏi đi thuyền đi diệp thần không cần suy nghĩ nói hắn sống mấy ngàn năm đến bây giờ còn không có thừa quá d ắ p thuyền lần này cũng là có thể trải nghiệm một thoáng vậy thì tốt t a bên này lập tức can bài cho ngài cố lao gia tử vội vàng cúp điện thoại không bao lâu linh dược sơn diêu băng n g u y ệ t cùng cam châu mộ dung g i a v ù toa toa đều gọi điện thoại tới cơ hồ là trong cùng một lúc hướng diệp thần đề cập cảng đ ả o đấu g i á hội sự tỉnh ba nhà khẩu tin tức nhất trí như vậy tin tức liền không thể giả hoàng tuyền lao tổ thức tỉnh có hy vọng rồi chương ba trăm bảy mươi mốt người ta một hơi liền có thể thổi chết người đề cử đọc tu chân bốn và năm tận thế lớn nấu lại vạn vực c h i vương nguyên tôn thần tảng mục tiên truyền tu chân nói chuyện p h ứ bảy đô thị siêu cấp y lìa tiên hệ thống trưởng tỷ l à khó tu chân chi ta là nữ chính ngày thứ hai buổi chiều tiểu thuyết diệp thân liền ở nhà người cùng với dương thiên cùng lâm thái hộ tống phía dưới chạy tới thiên nam duyên hải bến tàu manh manh tiểu b ả o bối thật chặt dắt lấy góc áo của hắn có chút không bỏ ba ba người ta đi theo ngươi cùng một chỗ có được hay không manh manh nghe lời ba ba muốn đi làm chính sự chẳng mấy chốc sẽ trở về tô vũ hàm sờ lên tiểu gia hỏa tóc chân a n một câu ba ba nhớ k ỹ cho người ta mang ăn ngon nha tiểu gia hỏa thẻ lưỡi lúc này mới vung lòng ra hắn trở lại tô vũ hàm trong ngực nhớ ký về sớm một chút tô vũ hàm ôm hải từ vứt cho diệp thần một cái l ư ớ mắt đối với diệp thần đi cảng đảo m tôi vũ hàng khuôn l mặt nóng lên tức giận tôi hắn một ngụm ta nghe nói cảng đảo mỹ nữ nhiều nếu để cho ta phát hiện ngươi tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ trở về đừng nghĩ bên trên lão nương giường vừa nghĩ tới tối hôm qua người nào đó điên cuồng nàng liên cảm thấy thân thể có chút như nước da diệp thần nghe vậy lập tức có chút r ở khóc r ở cười đủ loại bảo đảm một phen về sau mới tại tất cả mọi người trong ánh mắt lên thuyền một chiếc thiên nam bến cảng đến cảng trong đảo cảng bến tàu tàu chở khách bởi vì bắt kịp lễ quốc khánh nguyên nhân tàu chở khách phiếu sớm tại nửa tháng trước liền bán đến không sai bị lắm nhất là là thật chỗ tức thì bị đoạt bán hết sạch diệp thần cũng không thèm để ý chỉ làm cho cố lao gia tử cho mình mua một cái tứ đẳng khoang thuyền ngồi vào dù sao thiên nam bến cảng, đến cảng đảo không cần b a giờ cố lao gia tử vì thế còn liên hệ cảng đảo người của phương ra tại bên trong cảng bến tàu đón hắn nghe nói tàu chở khách phân hai tầng vừa vừa đi lên diệp thần liền thấy bong thuyền tất cả đều là người mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng đủ loại chụp ảnh diệp thần xem trong chốc lát mãi đến phát thanh trong phòng thông chi chuẩn bị lên đường về sau hắn liền đi vào trong khoang thuyền tìm tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống xuất ra một bản trên đường tiện tay mua đạo đức kinh nhìn lại không bao lâu hắn bên thai vang lên một đạo thanh â m thanh thúy vị tiên sinh này ngượng n g ủng váy dày ngươi một thoáng ngươi thật giống như ngồi vị trí của ta diệp thần dương mắt xem xét chỉ thấy đứng trước mặt một người mặc màu vàng nhạt bộ váy nữ tử nữ tử mang theo kính dâm, khí tức rất là mà sau lưng hắn còn đứng lấy một cái bộ ụ vệ dày tây nam tử trung niên chẳng qua là ánh mắt của nam tử trung niên luôn luôn vô tình hay cố ý dừng lại tại trên người nữ tử ngượng ngùng diệp thần nhìn một chút vé xe cùng chỗ ngồi số thứ tự sau đó liền đứng dậy cùng đối phương thay đổi một cái chỗ ngồi mình ngồi ở ba chỗ ngồi bên trong ở giữa nhất tạ ơn nữ tử sau khi ngồi xuống tháo kính dâm xuống lộ ra một tấm cực kỳ đẹp đẽ tiểu nhan chủ động hướng diệp thần vươn tay nhận thức một chút bạn thình nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi không không để cửa đọc ta gọi đái thi vũ diệp thần diệ mặt như thường nhàn nhạt nói một câu liền vùi đầu tiếp tục xem trong tay cái kia bản đạo đức kinh ngược lại là ngồi tại bên ngoài d ị a vị trung niên nam tử kia chủ động cầm đái thi vũ tay mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói đới tiểu thư bỉ kẻ hẹn gọi hầu lâm càng đ ả o sài gòn đường phố xung quanh lớn phúc tiệm châu đáo cửa hàng quản lý ừng ngươi tốt đái thi vũ nga mi cao lại r ú t v ề mình bị nắm rất chặt tay thái độ có chút lãnh đ ạ m hầu lâm đối với cái này trộn lẫn không kém cảm giác hận không thể có thể cùng nàng sát bên ngồi lại trở ngại diệm thần kẹp ở giữa nhịn không được nói vậy ai chúng ta đổi một thoáng chỗ ngồi có được hay không cùng lúc đó h ngược trên lại là đái thi vũ tinh tế nhìn một chút diệp thần thấy trong tay hắn là một bản đạo đức kinh về sau trong đôi mắt đẹp bên trong lõe lên một vệ kinh ngạc diệp tiên sinh ngài cũng thích xem đạo đức kinh không đợi diệp thần mở miệng nàng lập tức cười nói phụ thân ta cũng thích xem đạo đức kinh đâu hắn cảm thấy đạo đức kinh nhận chứa giữa đất trời đủ loại thâm ảo chỉ lý ta không thích xem nàng vẫn chưa xong liền bị diệp thần cắt ngang đái thi vũ hơn m ẩ n ra coi hắn là tại khiêm tốn cũng không để ý nếu ngài không thích xem cái kia vì sao còn nhìn nó giết thời gian diệp t h ầ n thản n h i ê nói n đái thi vũ triệt để im lặng này thiên nhi không có cách nào hàn huyên đồng thời nàng cũng đối diệp thần nhiều hơn một tia tò mò nàng tự nhận là sắc đẹp coi như không tệ đi tới chỗ nào đều sẽ khiến không ít tầm mắt nhưng mà diệp thần từ đầu đến cuối không chút nhìn nàng phản phất nàng còn không bằng trong tay hắn một b ả n đạo đức kinh diệp thân hỏi phụ thân ngươi nhìn hiệu đạo đức kinh cũng không nói nhìn hiệu đi chỉ là ưa thích xem đại thi vũ mỉm cười phụ thân ta nghiên cứu hơn nửa đời người đạo đức kinh xem như có một chút thô t h i ệ n nhận biết hắn còn thường xuyên nói với ta phía trên đủ loại đạo lý đạo đức kinh có gì đáng xem một mực tìm không thấy nói chuyện cơ hội hầu lâm cười n h ạ o nói nó bất quá là một bản xã hội phong kiến dư độc tôi sở dĩ bị nói khoác đến như thế mơ hồ đều là văn nhân lang xê còn không bằng nhìn một chút ngọc thạch phổ cập khoa học nói đến đây hắn hướng phía đài thi vũ nhiệt tình cười cười tới tiểu thư ngươi đi cảng đạo nhất định phải đến ta tiệm châu đáo đi xem một chút bên trong có rất nhiều châu đáo phỉ thúy hoàng kim ngươi coi trọng cái nào kiện ta cho ngươi giảm giá、không. miễn phí đưa tạ ơn bất quá ta không thích châu đáo đồ trang sức đ á i thi vũ lễ phép tính cười cười tiếp tục đối diệp thần nói phụ thân ta nói đạo đức kinh là lao đam truyền thừa tại ta lúc còn rất nhỏ hắn liền thường xuyên cùng ta g i ả n g tử khí đông lai đ i ệ n cố tử khí đông lai là cái gì đ i ệ n cố hầu lâm chen miệng nói bạn thình nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi không không để cử đọc đ á i thi vũ âm thầm nhữ mày lắc đầu nói cái gọi là tử khí đông lai đem chính là lao tử rời khỏi phía tây hàm cốc quan trước đó hàm cốc quan quan lệnh doãn hỉ liền thấy có tử khí theo phương đông tới biết có thánh nhân qu quả nhiên liền thấy lao tử cưỡi châu xanh đi ngang qua hàm cốc quan ngụ ý cắt tưởng tương lai ý tứ sau này lao tử tại hàm cốc quan ở lại lĩnh hội cuối cùng nộ ra đạo đức kinh truyền hậu thế người liền thừa tử khí thăng thiên ngay vậy diệp thần hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái hiển nhiên là không nghĩ tới nàng một cái nữ hải tử vẫn còn biết cái này đ i ề n cố đó bất quá là truyền thuyết mà thôi thật không hổ là phong kiến dư độc hầu lâm khịt mũi coi thường nhìn một chút diệp thần cười lạnh nói chàng trai ta khuyên ngươi có chút thời gian ít xem chút này loại các ngươi những người nghèo này nên nhìn nhiều xem miệt mài loại hiện đại thư、tịch. diệp thần cười cười tiếp tục nhìn lại đ á i thi vũ có chút chán ghét nhìn hầu lâm lên mắt cũng không n ữ a phản ứng đến hắn hai người vắng vẻ làm cho hầu lâm có chút tức giận vô tình hay cố ý nói đới tiểu thương các người đi càng đ ả o nếu là gặp được phiền thoái gì lời có thể tìm ta càng đ ả o bên kia gần nhất có chút loạn chết không ít người loạn đ á i thi vũ có chút không tin hầu lâm gật đầu nói không sai nghe nói là có cổ võ giả tại giao thủ cổ võ giả các ngươi bê ta giống diệp huynh đệ dạng này người người ta một hơi liền có thể thổi chết ngươi thật sự có cổ võ giả đài thi vũ có chút khiếp sợ hầu lâm đưa nàng vẻ mặt từng cái xem ở trong mắt âm thầm đắc ý đồng thời lại nói thật sự có bất quá ngươi cũng đừng sợ vừa vặn ta liền nhận biết một vị cổ võ giả chẳng qua là khi ánh mắt của hắn rơi vào diệp thần trên người thời điểm lại phát hiện diệp thần không có nghe thấy hắn chỉ cảm thấy giống như là giống như ăn phải con rồi khó chịu không khỏi cười lạnh nói diệp huynh đệ giống như không tin lời của ta tin diệp thần m ặ t không thay đổi nói bất quá thì tính sao bọn hắn không t r e o chọc ta còn tốt nếu là t r e o chọc ta một con đường chết ngươi cho rằng ngươi là ai hầu lâm ha, ha cười nói ta biết ngươi nghĩ tại đới tiểu thư trước mặt tận lực biểu hiện ra không sợ trời không sợ đất một mặt bất quá tin tưởng ta làm ngươi thật gặp ngay phải thời điểm ngươi sẽ phát hiện mình hối hận đi đến thế này lúc này trong khoang thuyền bỗng nhiên kịch liệt chấn động ngay sau đó liền vang lên một chuỗi tiếng kinh hô mau nhìn trên mặt biển có người thiên đó là cái gì bọn hắn hướng chúng ta bên này xông lại diệp thân đám người lúc này d ư ơ n g mắt xem xét chỉ thấy mịt mờ trên mặt sông có ba người tại chạy chạy trước tiên chính là một vị tay cụt nam từ trung niên nam thử sắc mặt tái nhận trong tay thật chặt nắm chặt một cái bao vừa chạy một bên quay đầu nhìn về phía sau lưng hai người hai người kia thân mặc áo đen đem mặt đều che lại chỉ lộ ra con mắt trong tay còn cầm lấy hai đem v õ sĩ đao đông doanh quốc người nhẫn giả sao diệp thân sắc mặt ngưng lại chương ba trăm bảy mươi hai đông doanh e m dương sư trên biển ba người xuất hiện trực tiếp đem tàu chở khách bước n g ư n g lại vô số hành khách ngơ ngác nhìn trên mặt biển ba người bọn hắn vậy mà có thể trên mặt biển bước đi như bay đây là người có thể làm được sao không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi à nếu như không phải tận mắt nhìn thấy gánh chết ta cũng không tin không tốt bọn hắn đang hướng phía chúng ta bên này chạy tới nhanh nhanh nhanh lái thuyền nhanh lái thuyền a vô số người trợn mắt hốc mồm cho dù là đái thi vũ cùng hầu lâm cũng không ngoại lệ hai người trực tiếp xem l â y người nhất là hầu lâm miệng há đến có thể nuốt người tiếp theo chứng vị tuy nói lúc trước hắn đang nổ chính mình nhận biết cổ võ giả bất quá cái k i a cổ võ giả nhiều lắm là mới nội k i n h kỳ cái nào có cảnh tượng trước mắt rung động cùng lúc đó chạy trước tiên tay cụt nam tử điên c u ầ n hướng tàu chở khách chạy tới giống như thấy được cứu tinh cứu ta cứu ta mà phía sau hắn hai nhẫn giả chết truy không thả đừng tới đây chết xa một chút đừng liên lụy chúng ta diệp thần khẽ lắc đầu đang muốn ngồi xuống thời điểm vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến lập tức tầm mắt mãnh liệt nhìn về phía tay cụt lao tử trong ngực cái sách tay kia bởi vì hắn vậy mà từ bên trong thấy một tia khí tức quen thuộc dạ ma là người sao diệp thần có chút không thể tin hắn làm thiên đế thời điểm có đế binh vô xong kiếm tiên khí dạ ma trên lớn giáp tù tiên điện giáng ngục núi cùng với trạm tiên nào chẳng qua là những vật này đều tại bỏ mình thời điểm p h á t h o á i ngoại trừ vô song bên ngoài hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể cảm nhận được dạ mà khí tức cứu ta cứu ta tay cụt nam tử gầm thét liên tục sau lưng hai nhẫn giả cách hắn đã không đến mười m xa trong tay võ si đao lập loẻ hạ quang dạ ma hy vọng là ngươi diệp thần than nhẹ một tiếng cuối cùng vẫn hướng phía tàu chở khách lối ra đi đến đái thi vũ vội vàng hỏi diệp tiên sinh người muốn đi đâu cứu người diệp thần cũng không quay đầu lại nói lời này vừa nói ra mọi người một mảnh xôn xao còn cho là mình nghe lầm nhịn không được nói tiểu tử kia điên rồi đi lại muốn đi cứu người diệp tiên sinh đ ừ n g đi bọn hắn đều không phải là người bình thường đại thi vũ khuôn mặt n h ấ p biến vội vàng ngăn lại hầu lâm n là người lập tức lạnh bật cười tiểu tử này là thật điên bạn t h ỉ n h nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi không không để cử đọc đều loại thời điểm này lại còn nghĩ đến trang b ư ớ c có hai người mặc chế phục bảo vệ đi tới ngăn lại diệp thần vị tiên sinh này vì an toàn của ngài suy nghĩ còn xin ngươi lập tức ngồi xuống diệp thần khẽ lắc đầu sau đó một quyền đánh nát trong khoang thuyền cửa sổ cả người hóa thành một đạo lưu quang theo trong cửa sổ kích bắn đi ra trong chớp mắt liền rơi vào kết thúc cánh tay nam t ử sau lưng hai chân đạp đứng ở trên mặt biển thấy cảnh này trên thuyền tất cả mọi người lập tức l â y người mắt mở thật to quên đi tranh luận ở mỹ thậm chí là quên đi hô hấp nay mẹ nó là người vẫn là thần tiên đái thi vũ đôi mắt đẹp ngốc trệ diệp tiên sinh hán hán trước lúc này hắn còn tưởng rằng diệp thần là người bình thường bởi vì hắn có cùng cha mình giống nhau yêu thích vì vậy nhiều lời hai câu không nghĩ đối phương đ ả o mắt liền đến như thế vừa ra hầu lâm đặt mông ngồi sập xuống đất kém chút không có bị hụ chết trong mắt của hắn tiểu tử nghèo trong nháy mắt hóa thân thành thần tiên đối với dạng n à y người chính mình trước đó lại còn rêu cợt với hắn n à y mẹ nó không phải là tìm chết sao trên mặt sông theo diệp thần đột nhiên xuất hiện tay cụt nam tử ngây người cái kia hai cái đuổi theo tới đông danh o quốc nhẫn giả cũng ngây người tiền bối tại hạ vương lão còn mời ngài cứu ta một mạng tay cụt nam tử vội và nói hắn vừa rồi kém chút đều tuyệt vọng sở dĩ phát ra cầu cứu chẳng qua là theo bản năng hành vi không nghĩ còn thật sự có cứu tinh tiến đến diệp thần nói ngay vào điểm chính nắm ngươi đồ trên tay cho ta vương long hơi sững sờ nghĩ không ra mục đích của hắn cùng những nghĩ dạ này cũng giống vậy có chút lưỡng lự lập tức cắn răng nói được cùng hắn rơi xuống đông doanh cho trong tay ta tình nguyện đưa cho tiền bối lời này vừa nói ra xa xa hai nhẫn giả biến sắc một người trong đó hướng về phía trước bước ra một bước bô bô nói lớn nhất thông tựa hồ là đang uy hiếp tiền bối bọn hắn đang nói bọn hắn là âm dương sư thảo vách tường gia tộc nhường ngài cho bọn hắn một lần mặt mũi đem đồ vật cho bọn hắn vương long rất là hoảng hốt phiên dịch nói âm dương sư nay tại đông dân quốc thần bí nhất bất quá có thể so với l i u sinh gia tộc q u y t h ị đà nguyên phong thần này chút hào ph âm dương sư thảo vách tường gia tộc ta không muốn biết bọn họ là ai diệp thần vẻ mặt đ ạ m mạc đông doanh chó không có tư cách nói chuyện cùng ta năm đó các ngươi tại lãnh thổ nước ta phạm phải vô số sắc nhiệt hôm nay liền trở đi chết đi cho ta diệp thần thân hình k h ẽ động đ ạ p lên sóng biển vọt hướng hai người ngủ ngốc trong đó một vị nhẫn giả đột nhiên giận dữ huy động võ sĩ đao sau một khắc liền biến mất ở trên mặt biển một vị khác bạn t h ỉ n h nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi không không đề cử đọc võ giả một đao sát mặt biển hướng về diệp thần chạy tới làm cho trên mặt biển nhấc lên một đạo sóng nước tiền bối đây là cơ hợp chém vương l o n g biến sắc cơ hợp chạm diệp thần hư lạnh một tiếng không quan trọng hải ngoại man di cũng dám ở trước mặt ta chơi đao luận đao thuật ta hoa quốc là tổ tông của các ngươi phá tông đao xuất hiện tại hắn trong tay rút đao đập thủy chém ra một đao luyện không đ ằ n g không này một đao trực tiếp phá đối phương chém ra sóng bạc ngay sau đó càng là một đao đem đối phương chém thành hai nửa cùng lúc đó lúc trước biến mất người kia giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng diệp thần một đao chém về phía phía sau lưng của hắn trên mặt mang theo điên cùng nhẹ răng cười sau một khắc này một đao trực tiếp chạm tại diệp thần trên thần nhưng mà làm hắn kinh hãi là gian g i á c hắn võ sĩ đao trực tiếp chặt đ ứ t mà diệp thần phía sau lưng một chút việc đều không có thậm chí là liền y phục đều không có bị phá ra trên mặt hắn lúc này b ả y biện ra khó có thể tin vẻ mặt hoa quốc khi nào xuất hiện như thế một vị huành luyện t ô n g sư chết diệp thần đưa tay vung lên một đạo dòng nước trong nháy mắt hội tụ trong tay dòng nước gào thét thẳng đến đối phương trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn ẩm theo một tiếng vang thật lớn cả người hắn ẩm ẩm nổ tung bần thịu ngó tươi hôi thối da thịt diệp thần khẽ lắc đầu thanh âm nhàn nhạt chấn tuyệt toàn bộ mặt biển ta diệp mẫu người mặc d b ấ trong quá khoang thuyền đái thi vũ cùng hầu lâm chỉ cảm thấy đầu hóc vang long long vương long cả kinh cái cằm kém chút không có đến rơi xuống nhìn thấy diệp thần dương mắt nhìn mình về sau hắn giật cả mình vội và nói tiền bối ta giữ lời hứa đồ vật cho ngài trước theo ta đi diệp thần một cái nhấc lên hắn sau đó hướng phía trên mặt biển nhảy tới hắn muốn hỏi một chút vương long từ nơi nào lấy được cái này đồ vật chương ba trăm bảy mươi ba dạ ma chiến giáp m ả n h vỡ tại nhanh muốn tới gần bên trong cảng vùng biển phía trên diệp thần b u n g tay ra bên trong vương long cầm trong tay một khối màu đen m ả n h vỡ cảm xúc mơ hồ có chút xúc động thật sự là dạ ma m ả n h vỡ dạ ma liền là cựu phẩm tiên khí dạ ma chiến giáp bên trong khí linh là cái lao đầu tử luận vô sỉ hoàng thuyền lao tổ cùng lao già này so ra thuốc nở cũng so ra kém chẳng qua là sau này diệp thần tại cái kia một trận đại chiến bên trong dạ ma liều mạng bảo hộ hắn cuối cùng bị đánh nát không nghĩ tới mảnh vỡ vậy mà lại xuất hiện ở địa cầu sẽ liên lạc lại bên trên trước đó diệp vô s o n g lấy được mảnh vỡ cùng với phỏng đoán đến xem diệp thần trong lòng không khỏi có một loại khó mà che giấu xúc động chẳng lẽ dạ ma cũng đáp xuống địa cầu gặp hắn thật lâu không nói lời nào vương long đứng ở một bên không dám thở mạnh một ngụm nói đi cái này mảnh vỡ ngươi từ chỗ nào lấy được diệp thần hít sâu một hơi đem trong tay mảnh vỡ cất kỹ về sau tầm mắt gắt gao nhìn xem hắn nếu như hắn có chút d ầ diếm hắn không ngại thi triển sưu hồn thuật hồi diệp tiên sinh đây là ta theo đại lý quốc lấy được vương long không dám d ầ diếm ngay lập tức liền đem mảnh vỡ chân tướng toàn bộ nói ra nguyên lai vương long là cảng đảo mới nghĩa an người nói chuyện mới nghĩa an thế lực không giới hạn tại cảng đảo càng là bao trùm toàn bộ đông á ba tháng trước kia đại lý có địa phương phát sinh nổ lớn giống như là lưu tinh truy lạc ánh lửa ngốc trời rơi xuống chỗ trực tiếp sập hóa vào hình thành một cái hố trời bởi vì thanh thế quá lớn dẫn tới không ít thế lực chú ý có người đi tới điều tra đi sau hiện trong hố trời có mấy đạo kim quang nợ rộ hoài nghi là thiên hàng gì bảo vương long nhận được tin tức về sau tự mình mang theo người đi tới kết quả nhiều mặt thế lực bùng nổ đại chiến thậm chí là đông doanh quốc người đều đi ra vương long cướp được một mảnh vụ n trốn thoát thủ hạ thương vong hầu như không còn không nói còn bị hai nhẫn giả truy sát sau đó liền có diệp thần cứu hắn một màn ta có một chút không rõ n g ư ơ i chính mình cũng không biết này mảnh vỡ là vật gì vì sao sẽ còn không để ý tính mệnh cũng không đem hắn giao ra diệp thần nhịu nhữ mày vương long vội và nói g n diệp tiên sinh mặc dù ta không biết nó đến cùng là cái gì bất quá ta lại là nghe nói đông doanh quốc cùng với châu âu người đối bọn nó rất xem trọng vì thế còn xuất động âm dương sư nhẫn giả giáp tình giả diệp thần tỉ mỉ nhìn một chút hắn gặp hắn không giống như là đang nói láo về sau nói vật này thuộc về ta ta không hy vọng ngươi đem việc này nói ra dĩ nhiên ta cũng sẽ không lấy không chỗ tốt của ngươi dứt lời hắn con ngón đúng ra một hạt sinh sinh tạo hóa viên liền bắn nhanh hướng vương long ăn vào viên đan dược này liền có thể cho ngươi tay cụt mọc lại cũng xem như điều kiện trao đổi ngươi có bằng lòng hay không kỳ thật dùng hắn phong cách hành sự căn bản không cần cùng vương long như thế nói nhảm lớn có thể trực tiếp giết hắn đem đồ vật lấy đi bất quá nghĩ đến đối phương tốt xấu là cảng đạo địa lầu xả giữ lại so riết có ích mới tốt nói thương lượng nguyện ý, nguyện ý vương long rất là quả quyết nhẹ gật đầu hắn là cái thức thời người lúc trước diệp thần dây giết hai cái đông danh o quốc nhẫn giả thủ đoạn triệt để chấn n h ấ t hắn diệp thần nghĩ muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay cùng lúc đó hắn nhìn xem trên tay đan dược trong lòng có chút run sợ hoàn toàn không nghĩ tới diệp thần ngoại trừ thực lực cường hãn bên ngoài lại còn biết luyện đan diệp tiên sinh nhất định là thông thần cảnh cao thủ liền như là nam phái đứng đầu trầm thiên nam đại sư cao nhân như vậy hắn khẳng định vô cùng dạng này người chỉ có thể kết giao tuyệt đối không thể đ á c tội nghĩ tới đây hắn hảo tâm nhắc nhở diệp tiên sinh ngài giết thảo vách tường nhà người nhất định phải cẩn thận ta xem bọn hắn đối cái viên hướng kia mảnh vỡ là tình thế bắt buộc rắn vẻ khó đối phó thảo vách tường gia tộc diệp thân hỏi không sai vương long nhẹ gật đầu bọn họ đều là đông doanh âm dương sư thủ đoạn quỷ dị khó lường mà đông doanh quốc có bốn đại âm dương sư gia tộc phân biệt là ảm vẹn nhà thảo vách tường nhà nở hoa viện trúc m ộ n nhà có thể nói bốn gia tộc này tập hợp đông doanh hết thẻ âm dương sư lực lượng hắn thấy diệp thần tuy mạnh cần phải đối mặt lớn như vậy một cái gia tộc rõ ràng là không được ta biết rồi diệp thần khẽ vứt cảm nhưng trong lòng thì âm thầm hạ quyết tâm chờ được xử lý song lão tổ sự tình về sau đến theo trong tay mảnh vỡ manh mối đuổi theo cha một chút nhìn một chút có hay không có thể tìm tới d ạ m a lúc này trên mặt biển vang lên một hồi động cơ thanh â m chỉ thấy một chiếc cano phá lấy sóng biển tốc độ cao chạy tới mà tại ca n o chi bên trên có ba người là thủ hạ của ta đến rồi vương long không kìm được vui mừng quay đầu đối diệp thần nói diệp tiên sinh nếu không ngại cùng ta cùng một chỗ ngồi ca n o lên bờ a thuận tiện đi ta mới nghĩa an làm khách đối với diệp thần hắn là chân tâm nghĩ cái dao không cần diệp thần lắc đầu cự việc nói có người tại trên bờ tiếp ta trước khi tới cố lao ra tử ngay tại cảng đ ả o an bài người tới đón hắn cũng xem như dẫn hắn quen thuộc cảng đ ả o đối với cái này diệp thần vui vẻ tiếp nhận vậy được diệp tiên h sinh đây là danh thiếp của ta phía trên có ta phương thức liên lạc ngươi tại cảng đ ả o có gì cần lời cứ việc tìm ta chúng ta sau này còn đ ặ p lại chờ đến ca nô tới gần về sau vương long cho diệp thần một tấm danh thiếp ô n quyền liền nhảy đến ca nô phía trên phá sóng m à đi đưa mắt nhìn ca nô biến mất sau diệp thần lúc này mới hướng phía bến cảng bến tàu phương hướng lao đi cảng trong đảo cảng bến tàu năm giờ chiều một cỗ hốt chờ c h í trăm m ộ đứng ở ven đường xe trên cửa dán vào một tờ giấy trắng trên đó viết hai cái dị thường đỏ tươi cùng bắt mắt chữ lớn diệp thần mà tại hốt chờ bên trong ngồi một đôi thanh niên nam nữ thanh niên ước chừng hai nghìn b m g ũ quan góc c ạ n h rõ ràng hai cái chân khoác lên tay lái phía trên tay cầm dao cắt móng tay không ngừng cắt móng tay mà tại bên cạnh hắn nữ tử mang theo che nắm n g ũ mặt trái xoan mày liễu nguyệt rất có vài phần s ắ c đẹp chẳng qua là trên gương mặt có một tia thiếu kiên nhẫn nửa ngày về sau nữ tử lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ phàn nà nói phương hảo này đều qua một ch g i a g i a để cho chúng ta tiếp người làm sao còn chưa tới chờ xem g i a g i a có thể là nói đối phương có thể là đại nhân vật tới còn để cho chúng ta khách khí một điểm tên là phương hào thanh niên khỏe miệng phát ra một v t vẻ trêu tức đại nhân vật nữ tử nga mi cao lại đại nhân vật ngồi bình thường tàu chở khách không đều là ngồi máy bay trực thăng hoặc là máy bay tư nhân sao được à coi như là đại nhân vật cũng không dùng được ta phương mật cùng ngươi vừa hào tại đây bên trong khổ đợi à. chờ gặp được hắn liền biết phương hào cười lạnh một tiếng ta cũng rất muốn biết đến cùng là đại nhân vật gì có thể làm cho ta phương hào hoa hơn một canh giờ tới tự mình tiếp đãi tha phương hào là phương gia trương tử tuy nói phương g i a tại cảng đảo không tính là cái gì hào phú đại tộc bất quá cùng đại lục hào phú s o ra không kém chút nào còn nữa tại thế hệ trẻ tuổi vòng tròn bên trong tha phương hào mơ hồ cầm đầu còn cùng m ớ i nghĩa an cùng với mười bốn ca trùng tầng quan hệ không tệ đi tới chỗ nào không phải là bị người chúng tinh phục nguyệt khi nào như thế bị người treo khẩu vị đợi thêm mười phút đồng hồ nếu là hắn còn chưa tới chúng ta liền trở về đi nữ tử cũng có chút không cao hứng nàng gọi phương mật phương g i a trước kia thu dưỡng dưỡng nữ bởi vì vì kinh doanh thiên phú không tồi chương t sớm ba trăm bảy mươi bốn nói xin lỗi hắn còn chưa đủ tư cách ngươi chính là diệp thần phương mật cùng phương hảo cơ hồ cùng một thời gian hỏi lên có chút hoài nghi hắn là giả mạo lại hoặc là trùng tên trùng họ thật sự là diệp thần cùng bọn hắn trong tưởng tượng trên lệnh quá xa diệp thần cười nhạt một tiếng các ngươi là phương ra a ta nhận được tin tức là phương hào cười n g tới tiếp ta. Vậy lạnh i n g đem tiên sinh hai chữ cắn đến đặc biệt nặng chỉ bằng dạng này người cũng làm cho bản thiếu ra khổ đợi một giờ nếu là chuyến đi hắn không chừng sẽ bị vòng tròn bên trong những người khác chết cười đối với hai người thái độ diệp thần không để ý lên xe dù sao hắn lần này tới liền không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều tiếp xúc phương h ả o lái xe hơi hướng nhọn cắt nhai phương hướng chạy tới trên đường đi phương mật một mực vô tình hay cố ý đang chú ý diệp thần cho tới bây giờ nàng vẫn như c ũ không tin ra ra trong miệng cái gọi là đại nhân vật là như thế này nàng nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi diệp tiên sinh ngươi là lần đầu tiên tới cảng đảo ừ m diệp thần nhàn nhạt từ một tiếng phương mật khẽ lắc đầu lại hỏi vậy ngươi và ta đường tỷ phương viện rất quan sao phương viện cũng chính là cố thiếu k h ô n lao bà cũng chính là cố lao ra từ tô tức là theo cảng đảo gà đi phương mật sở dĩ hỏi như vậy là theo r a ra khẩu bên trong biết được diệp thần giống như củng cố gia bên kia có chút quan hệ không phải rất quen diệp thần lắc đầu nói phương mật nghe vậy trong lòng triệt để thất vọng lần đầu tiên tới cảng đảo l i ê n cùng đường tỷ phương viện đều không thế nào quen xem ra là đường tỷ nhân viên hay hoặc là người nào mong muốn đến cảng đảo tới được thêm kiến thức nghĩ tới đây trong nội tâm nàng có chút l ử a giận r a r a cũng thật là vậy mà để cho chúng ta tới đón dạng ngày người một mực đang lái xe phương hào đống nhiên đem xe ngừng lại nhìn xem diệp thần âm thanh lạnh lùng nói ta biết ngươi là tới cảng đảo mở mang hiểu biết bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi vài câu cảng đảo cùng đại lục khác biệt có thể nói nơi này tụ tập của cải cùng năng lượng cùng đại lục so ra chỉ cao hơn chứ không thấp hơn nói cách khác chân ngươi hạ đạp địa phương động một tí liền muốn mấy vạn một bình trên đường tùy tiện đi qua một người rất có thể liền là ước vạn phụ ông nói đến đây hắn dừng một chút gắt gao nhìn xem diệp thần biểu lộ cho nên ngươi tới nơi này tốt nhất điệu thấp một điểm bằng không đắc tội người khác chết cũng không biết chết như thế nào、tốt. diệp thần không để ý nói tại toàn bộ hoa quốc thậm chí toàn cầu có thể làm cho hắn không chọc nổi người chỉ sợ còn chưa ra đời bất quá những lời này hắn không muốn nói bởi vì nói ra bọn hắn cũng không tin gặp hắn một bộ xem thường biểu lộ phương hào âm thầm có chút khó chịu h ư lệnh nói lời ta đã nói có tin hay không là tùy ngươi nhà quê một cái chờ gặp được phiền thoái ngươi liền biết sợ hãi đến lúc đó ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao đối mặt lúc này phương mật điện thoại di động văng lên nàng cầm lên tiếp về sau c a o mày rất là không vui nhìn xem phương hào nói ra ra để cho chúng ta mang diệp tiên sinh đi ăn cơm nàng hiện tại hận không thể đem diệp thần đưa đến khách sạn liền r mới không muốn cùng lấy diệp thần cùng đi ăn cơm đây nếu là ra ra phân phó làm theo là được phương h ả o cười lạnh một tiếng khu động lấy xe tiến nhập một nhà cấp cao tiệm cơm tiệm cơm nhân viên công tác vừa nhìn thấy hắn đủ loại định ngọt h ả o ca h ả o ca ngài đã tới phương tiểu thư phương h ả o trên mặt không vui lập tức bị nụ cười thay thế theo bản năng nhìn một chút diệp thần thấy diệp thần trên mặt không có cái gì biểu lộ sau hắn nụ cười đột nhiên cứng đờ đối theo sau lưng nhân viên công tác nói cho chúng ta tới một phần đế vương phần món ăn nhân viên công tác dẫn mấy người hướng một cái vô cùng xa hoa phòng đi đến khi đi ngang qua hành lang thời điểm đâm đầu đi tới nam đại hán dẫn đầu là một vị tướng mạo t h u k ệ n h mặt mũi tràn đầy sát khí nam tử trung niên võ ca phương hào vội vàng nên đón tiếp lấy c ư ờ i lên tiếng chào hỏi liên liên vương mật cũng không ngoại lệ võ ca cười nói nha là phương thiếu cùng phương tiểu thư a mấy ngày không gặp các ngươi hai cái tinh thần hơn a lúc này hắn cũng chú ý tới phía sau hai người diệp thần n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày nói vị huynh đệ kia là có chút lạ mặt a phương hào mặt mũi tràn đầy cười lạnh đi qua ghé vào lỗ t a i hắn thấp giọng nói vài câu võ ca giật mình lần nữa nhìn về phía diệp thần tầm mắt nhiều hơn một tia trêu tức nguyên lai、like、là theo đại lục tới đồ nhà quê a cùng lúc đó phía sau hắn bốn đại hán nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy bất thiện phương mật biên sắc vội vàng cho diệp thần một cái ánh mắt voi ca là mới nghĩa an người bảo bọc nhọn cắt ngai địa phương này ngươi còn không gọi người chớ nhìn bọn họ phương ra tại cảng đảo lẫn vào phong sinh thủy khởi cần phải tại mới nghĩa an còn có m ư ờ i bốn ca trước mặt thật đúng là không tính là gì tại cảng đảo lớn nhất đặc sắc liền là những thế lực này cơ hồ noi theo trên trăm năm cho dù là cảng đảo nổi tiếng thiên hậu cùng với vua màn ảnh loại hình đắc tội bọn hắn cũng muốn dập đầu quỳ xuống nhưng mà diệp thần vẫn như c ũ không hề bị lay động lần này phương hảo cùng phương mật hận không thể một thanh bóp chết hắn trong lòng hối hận không thôi sớm biết liền không nên mang cái này kẻ lỗ mãng tới nơi này voi ca trong mắt lóe lên một vệ tàn khốc sau đó cười híp mắt đi tới diệp thần bên cạnh đưa tay tầng t ầ n vô vô bờ vai của hắn huynh đệ ta hết sức tán thưởng cá tính của ngươi về sau ta voi bảo cây ngươi hắn đem che đậy chữ cắn đến đặc biệt diệp thần m ặ t không thay đổi nói bỏ tay ngươi ra nghe nói như thế mọi người lúc này ngây ngẩn cả người voi ca hai mắt hít lại ngươi nói cái gì ta không nghĩ lại một lần nữa lần thứ hai diệp thần nói voi giận quá mà cười ta voi còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi có cá tính như vậy người nghĩ đến cũng có một chút lực lượng muốn bất h ò a các huynh đệ của ta qua mấy chiêu thử một chút vừa dứt lời một đại hán muốn đi hướng diệp thần không phương mật đông nhiên ngăn ở diệp thần trước mặt nhìn xem voi ca nói voi ca bằng hưu của ta lần đầu tiên tới càng đạo không hiểu quy củ ngài liền nể tình ta chớ cùng hắn so đo trong nội tâm nàng nắm diệp thần đều hận chết rồi liền chưa thấy qua như thế xứng sở người ngươi không thấy liền ngay cả chúng ta đối voi ca cũng phải khách khách khí khí không dám đắc tội sao nếu như không phải xem ở da ra có phân phó phần bên trên ta mới l ư ờ i nhắc quản sống chết của ngươi họ diệp ngươi còn không mau một chút cùng voi ca nói xin lỗi phương h ả o cũng bị dọa vội vằn quát nói xin lỗi diệp thần khinh thường cười một tiếng hắn còn chưa đủ tư cách lời này vừa nói ra tất cả mọi người ngây người phương hào kém chút không có bị tức h ồ n máu con em ngươi ngươi nếu là muốn chết đừng liên lụy chúng ta a tốt rất tốt vòi ca trên mặt hàn sương r ă n g đầy không những không giận mà còn cười nói tiểu tử ngươi vẫn là thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy la hổ cho ta tháo hắn một cánh tay chương ba trăm bảy mươi lăm ta cho ngươi một cái cơ hội n ắ m sư phó ngươi cũng kêu đi ra đi theo đại tượng ca tiếng nói vừa ra chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô hai tay tựa như cầu lòng tráng hắn nhanh chân đi hướng d ệ p thần cùng lúc đó dội ra quả hương bổ kích cỡ tương đương bàn tay trên mặt mang theo nồng đậm cười lạnh thấy cảnh này phương mật biến sắc theo bản năng muốn ngăn c ả lúc lại bị phương hào một phát bắt được tiểu tử này không biết sống chết ngươi còn quản hắn như vậy nhiều làm cái gì có thể là Phương m ậ trước giật giật bởi ra ra ra ra m ô là là đó khi ô n g thích ệ ở trên xe hắn liền đã cảnh cáo diệp thần càng đạo không giống với đại lục nhường diệp thần tận lược điệu thấp một điểm ai biết diệp thần vậy mà không nghe phương mật muốn nói lại tôi cuối cùng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt cũng được cho ngươi ăn chút thiệt thòi ngươi mới có thể nhận rõ hiện thực cùng lúc đó vị kia gọi lão hổ tráng hắn một bàn tay chụp về phía diệp thần khoe miệng phát ra một vệt vẻ khinh thường tiểu tử v ủ xuống cho ta đi hắn thấy diệp thần này loại yếu đuối tiểu tử chính mình một bàn tay liền có thể đánh gây bờ vai của hắn mà diệp thần không n ú c ních liền như là bị sợ choáng đại tượng ca mặt mũi tràn đầy cười lạnh ba một đạo tầng tầng bạt hai tiếng vang lên lão hổ kêu t h ẳ n một tiếng cả người nhất thời bay ngược ra ngoài trực tiếp nện đến mặt đất kịch liệt chấn động thấy cảnh này tất cả mọi người trong nháy mắt hoá giống như ngưng kết một loại pho tượng trên mặt biểu lộ cũng lần lượn cương làm một đoàn một bàn tay vẹn vẹn một bàn tay lão hổ liền bị qua bay cái này sao có thể phương hào rùi rùi mắt trước tiên phát ra một tiếng không thể tin kinh hô phương mật miệng nhỏ k h ẽ n h ế t có chút khiếp sợ nàng làm sao cũng không nghĩ tới trong mắt mình người bình thường không những dám hoàn thủ ngược lại một bàn tay liền tắt bay lão hổ phải biết đại tượng ca này mấy tên thủ hạ đều là kẻ liều mạng càng là lấy một địch mười tồn tại a ba ba ba đại tượng ca bỗng nhiên vỗ tay vẻ mặt tâm trầm vô cùng không sai k hắn ó trách ta dám không người đem m để vào t g u y nhìn tới vẫn là cái người vẫn luyện là à. ắ n n h như khen ngợi ngữ khí phía dưới lại ẩn giấu đi s xa ý không sai liền là s xa ý nếu như nói lúc trước hắn chỉ muốn cho diệp thần một điểm ánh mắt xem như vậy giờ phút này liền là thật muốn giết diệp thần bởi vì diệp thần cử động lần này chẳng khác gì là đánh mặt của hắn nghĩ tới đây hắn thoát khỏi trên người á o khoác lộ ra một thân cường tráng mà bắp thịt dán chắc mặc dù nói không có lao hổ khoa trương như vậy bất quá lại cho người ta một loại sức mạnh cảm giác tựa như hắn không có một mảnh cơ bắp đều có thể b ộ c phát ra không thể đo lường được đạo tiểu tử đối với thực lực của hắn bọn hắn lại biết rõ rành rành cái này đại tượng ca là mới nghĩa an g bên trong biết đánh nhau nhấc tay chân mà cái này nghiêm sát cực kỳ am hiểu bác quái trưởng một trưởng vô dưới có thể đem một khỏa đình sắt đập tới tấm ván gỗ bên trong mà tay của hắn còn không có việc gì làm sư phụ lợi hại như thế đại tượng ca cái này đệ tử thực lực có thể nghĩ diệp thần muốn cùng hắn động thủ hắn phải chết không nghi ngờ đại tượng ca phương mật vội vàng đứng dậy vẻ mặt trắng bệnh mà nói vàng hưu của ta làm sao lại là đối thủ của ngươi nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết lại nghe diệp thần thản như nói chỉ một mình ngươi còn chưa đủ mấy người các ngươi cùng lên đi toàn bộ hành lang hoàn toàn tích mịch phương mật vừa muốn nói chuyện lập tức nuốt trở vào nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy không thể tin ngươi ngươi điên rồi điên rồi hắn thật chính là điên rồi phương hào lắc đầu liên tục chỉ là đại tượng ca một cái liền đủ ngươi uống một hồ ngươi thế mà còn dám để bọn hắn cùng tiến lên thật sự là ngại chẳng sống、Tốt. ta ố t t thành và ngươi đại tượng ca giận quá mà cười một tiếng quát đều lên cho ta nhớ kỹ đ ừ n g đánh chết trước cắt ngang tay chân của hắn theo tiếng nói của hắn hạ xuống hắn trước tiên nổi giận gầm lên một tiếng một q u y ề n đ ố i diệp thần đập xuống giữa đầu cùng lúc đó mặt khác ba đại hắn cũng hướng phía diệp thần đánh tới hắn chết chắc phương hào phảng phất đã thấy diệp thần xuống tràng phương mật không đành lòng nhắm mắt lại đối mặt bốn người tiến công diệp thần một tay n ô ra một thanh liền tóm lấy đại tượng ca nằm đấm đại tượng ca vẻ mặt lúc này biết biến bởi vì hắn phát hiện diệp thần lực đạo rất lớn giống là một thanh kìm sắt gắt gao giữ lại hắn khiến cho cho hắn phản kháng không được sau một khắc hắn chỉ cảm thấy nắm đấm truyền đến một hồi toàn tâm đau đớn đau đến hắn theo bản năng quỳ trên mặt đất đại tượng ca ba người khác biến sắc vội vàng công hướng diệp thần đều quỳ xuống cho ta đi diệp thần khẽ lắc đầu t ả n mát ra một tia u y áp u y áp vừa ra ba người p h ủ phù một tiếng liền quỳ xuống trước, trước mặt hắn căn bản không thể động đậy giờ khắc này phương hảo cùng phương mật cùng nhau lộ ra gặp quỳ biểu lộ có chút không dám tin tưởng hết thẻ trước mắt người. Người rốt cuộc là ai? đại tượng ca quỳ gối diệp thần trước mặt đau đến mặt đều biến hình trong lòng lấy làm kinh ngạc hắn biết mình gặp gỡ kẻ khó chơi diệp thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn trên mặt không có nửa điểm tình cảm ta là các ngươi không chọc nổi người ngươi ngươi dám đụng đến ta ngươi biết ta là ai không đại tượng ca trong mắt tràn đầy hoán độc cố gắng khiên g ra bối cảnh của chính mình phương hào nghe vậy vội vàng đối diệp thần quát lớn còn không mo một chút thả đại tượng ca ngươi không muốn sống sư phụ hắn có thể là nghiêm sát nghiêm sát phải không diệp thần ngồi xuống thản nhiên nói ta đây cho ngươi một cái cơ hội nam sư phó ngươi cũng đều đi ra đi n g ư ơ i nói g ư ơ i n cái gì đại tượng ca đơn giản không thể tin vào thai của mình tiểu tử này điên rồi đi lại còn dám để cho mình chuyển giúp đỡ mà lại chuyển sư phụ của mình phải biết hắn mặc dù là nghiêm sắc đồ đệ nhưng cũng không có đạt được nghiêm sắc nhiều ít trần t r u y ề n dù là như thế cơ hồ quét ngang toàn bộ nhọn tắc ngay bởi vậy rõ ràng sư phó nghiêm sắc khủng bố đến mức nào diệp thần ngươi chớ làm loạn phương mật cũng n h ị n không được nữa nghiêm sắc là mới nghĩa an hoa hồng s o n g côn cho dù là da da của ta cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình bọn ta cho ngươi nửa giờ diệp thần buông lỏng ra đại tượng ca không để ý nói trong vòng nửa giờ sư phó ngươi nếu là không tới các ngươi đều phải chết Tốt. đại tượng ca hít sâu một hơi run run r i y r i y lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại sư phó ta bị người đánh đối phương còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngài ngay tại nhọn cất nai g hàng duệ t i ệ m cơm Tốt. sau khi cúp điện thoại đại tượng ca khắp khuôn mặt là cười lạnh tiểu tử sư phụ ta lập tức tới ngay ngươi nhất định phải chết d i ệ p thần ngươi xem như nắm sự tình làm lớn chuyện chạy mau đi phương mật tầng tầng dậm chân hắn không thể chạy phương hào vội vàng chặn lại nói họa là chính hắn gây ra nếu là hắn chạy nghiêm sư phó một phần vạn giận lấy sang chúng ta làm sao bây giờ tiểu tử chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho ta dập đầu b á cái chờ sư phụ ta tới ta có thể giúp ngươi văn n à i đại tượng ca cười lạnh nói nhưng mà diệp thần lại là khinh thường cười một tiếng thế này phương mật hư lạnh một tiếng không cần phải nhiều lời nữa chẳng qua là âm thầm hạ quyết tâm chờ đến nghiêm sắc tới về sau chính mình khiêng ra phương ra lão gia tử nhìn một chút có thể hay không làm diệp thần cầu tình đi phương hào nhìn về phía diệp thần tầm mắt cùng xem một người chết một dạng thời gian từng điểm từng điểm đi qua tại khoảng hai mươi phút thời điểm dưới lầu truyền đến quắt to một tiếng ai dám thương đổ nhi ta chương ba trăm bảy mươi sáu lão đại của chúng ta tới lần này ngươi xong ai dám làm tổn thương ta thương độ như ta nghe được dưới lầu truyền đến hét to quý trên mặt đất đại tượng ca lúc này mừng như điên không thôi một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía diệp thần sư phụ ta tới tiểu tử ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thế thảm phương mặt hít sâu m ộ t hơi một mặt không tình nguyện đối diệp thần nói chờ nghiêm sư phó đi lên ngươi đừng nói lung tung hết thể giao cho ta bằng không phương ra ta liền thật không gánh nổi ngươi nàng vừa mới dứt lời chỉ thấy một người mặc màu đen trang phục lão giả nghện bức bộ pháp đi tới lão giả huyện thái dương cao cao nâng lên bàn tay rất là rộng thùng thỉnh long hành h ổ bộ ở giữa cho người ta một khí thế vô hình áp chế chính là mới nghĩa an hoa hồng song côn nghiêm sát phương hảo cùng phương mật cùng một thời gian đem thân thể băng r ấ t thẳng duy chỉ có diệp thần vẫn như cũng ồ i đồ sộ bất động đại tượng ca chỉ một ngón tay diệp thần giống như thấy được cứu tinh sư phó liền là tiểu tử này đánh ta còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi nghiêm sát d ư ơ n g mắt dò xét diệp thần gặp hắn không so với tuổi trẻ hoàn toàn không giống người luyện võ về sau tư lệnh nói người trẻ tuổi có thể là ngươi nhường đồ nhi ta quỳ xuống còn nói muốn gặp ta không sai ngươi muốn như nào diệp thần nói lời này vừa nói ra nghiêm sắc sắc mặt lập tức trầm xuống một bên p h ư ơ n g mật cắn răng vội vàng tiến lên nói gặp qua nghiêm sư phó ta là phương g i a phương mật phương g i a nghiêm sắc vẻ mặt hòa hoa nói n phương chăm sông cùng ngươi là quan hệ như thế nào là g i a g i a của ta phương mật trong lòng vui vẻ mở miệng nói nghiêm sư phó hôm nay việc này là một đợt hiểu lầm bằng hữu của ta lần đầu tiên tới càn g đạo không hiểu quy củ của nơi này cho nên còn hy vọng ngài xem ở g i a g i a của ta trên mặt mũi như vậy coi như thôi thế nào như vậy coi như thôi nghiêm sắc đạo hai tay chấp sau lưng cười lạnh cũng không phải là không thể được bất quá cần tiểu tử này tự đoạn một tay sau đó hướng lao phu quỳ xuống nói xin lỗi lao phu liền tha cho hắn một mạng hết lời hắn mắt thấy phương mật còn muốn nói điều gì lập tức âm thanh lạnh lùng nói phương ra nữ hoa hoa lao phu như nếu không phải xem ở da da người trên mặt mũi tiểu tử này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ phương mật trong nháy mắt ý miệng nghiêm sư phó nói không sai một mực không có mở miệng phương hào lạnh lùng nhìn xem d h ậ t thần nghiêm sư phó là xem ở phương ra ta trên mặt mũi mới bông tha người một n g a còn không mo một chút chiếu n i ê m sư phó nói làm hắn trong lòng trong bụng nợ hoa trên đường đi hắn liền xem diệp thần khó chịu bây giờ đã có cơ hội trừng phạt một tháng hắn cũng sẽ không giết hắn tự nhiên là không thể tốt hơn ngươi liền làm theo đi bằng không ta thật không gánh nổi ngươi phương mật nhìn một chút diệp thần nhịn không được nói ra dưới cái nhìn của nàng diệp thần thế tất không phải là nghiêm sát đối thủ nếu như có thể dùng một đầu tay ôm lấy một cái mạng cũng không tệ nghiêm sát tời lạnh tiểu tử ngươi suy tính được như thế nào lao phu sự nhẫn mại có thể là có hạ độ không cần suy tính diệp thần khẽ lắc đầu tựa hồ là hơi không kiên nhẫn muốn đánh liền tốc độ sớm một chút giải quyết các ngươi ta thật sớm ăn chút gì cơm lời này vừa nói ra mọi người nhất thời ngây người phương mật cùng phương h ả o còn cho là mình nghe lầm muốn hay không như thế cuồng phương h ả o lập tức cười lạnh không thôi tiểu tử đây chính là chính ngươi muốn chết thằng ngãi danh c à n rỡ nghiêm sắc hơi s ữ n g sở lập tức đột nhiên giận dữ hôm nay lão phu liền muốn nhường biết sự lợi hại của ta ngươi yên tâm ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này tiếng nói vừa ra hắn quát to một tiếng nguyên bản thô r á p bàn tay trong khoảnh khắc đó tăng vọt một vòng sau đó một trưởng vô hướng diệt thần quả nhiên là ủy thế tinh người phương mật nhịn không được nhắm mắt lại đồ đàn hiện tại người nào cũng không thể nào cứu được ngươi ba lại là một đạo thanh thúy bạt hai tiếng vang lên khiến cho cho nàng theo bản năng mở mắt đôi mắt đẹp trong nháy mắt chừng đến rất lớn nàng nhìn thấy cái gì nàng trong tưởng tượng diệp thần bị một trưởng vỗ chết tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện ngược lại là diệp thần một bàn tay đem nghiêm s ắ t đánh bay giờ k h ắ c này đại tượng ca cùng với hắn bốn thủ hạ phương hảo phương mật mấy người t r ò n g mắt chừng đến t r ò n triệu cái cằm kéo đến rất dài mới nghĩa an hoa hồng song côn vẫn như c ũ là bị một bàn tay đánh bay đây chính là toàn bộ mới nghĩa an biết đánh nhau nhất người a tĩnh lặng hoàn toàn tĩnh mịch cái này sao có thể phương h ả o không thể tưởng tượng nổi tiếng hô trước tiên phá vỡ tính lặng đại tượng ca kịp phản ứng về sau nhìn về phía diệp thần tầm mắt trở nên hoảng hốt không thôi nghiêm s ắ t lảo đảo nghiêng ngã từ dưới đất đứng lên bộ mặt sưng lên thật cao cố nhịn đau ý hít vào một ngụm khí lạnh nói tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai trong lòng của hắn lấy làm kinh ngạc hắn tại cảng đảo ở nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy bản lĩnh tốt như vậy người trẻ tuổi cho dù là mới nghĩa an đối thủ một mất một còn mười bốn ca cũng không có ta nói ta là các ngươi không chọc nổi người diệp thần cười nhạt một tiếng lập tức đốt một điếu thuốc không chọc nổi người nghiêm quy đang muốn bắt kịp thời khắc dưới lầu truyền đến một hồi tiếng ồn ào nghiêm s ắ t điện thoại di động vang lên nghiêm sư phó lao đ ạ i tới xe liền ngừng ở của t i ệ m cơm ngay vậy nghiêm thiết thân thể kịch liệt chấn động sau đó vô cùng đắc ý nhìn về phía diệp thần tiểu tử lão đại của chúng ta tới lần này ngươi xong long ca tới đại tượng ca kích động không thôi diệp thần vẫn như c ũ vẻ mặt như thường chẳng qua là ồ một tiếng thật sao vậy các ngươi đi nắm các lão đại của ngươi gọi lên đây đi đây chính là ngươi nói có gan đừng chạy nghiêm sắc tời lạnh lập tức mang theo người đi xuống phương mật cùng phương hảo tựa hồ là nghĩ đến cái gì trên mặt không hẹn mà cùng b ả y biện ra nồng đậm vẻ khiếp sợ có thể bị nghiêm sắc như thế kính lý người lại gọi long ca như vậy cái này người chính là mới nghĩa an người nói chuyện vương long đây chính là cảng đ ả o song long một trong dẫm chân một cái liền có thể dẫn phát cảng đ ả o địa chấn nhân vật dạng này người cho dù là phương g i a cũng t r e o trọc không nổi nghĩ tới đây hai người không để ý tới trong lòng khiếp sợ tốc độ cao chạy xuống sau đó chỉ thấy một người tướng mạo t h u k ị c h không giận tự uy nam tử trung niên nhanh chân đi tiến vào tiệm cơm mà sau lưng hắn còn đi theo mười mấy tên thủ h ạ long long ca đại tượng ca cùng nghiêm sắc đám người nhất thời xứ sở sau đó vội vàng nên đón tiếp lấy cung kính vô cùng mà nói gặp qua l ã o đại phương mật cùng phương hào cùng nhau nói gặp qua long ca ta vừa trở về không lâu còn chưa kịp nghỉ ngơi liền nghe nói các ngươi ở chỗ này gây dối nói đi chuyện gì xảy ra vương long không giận tự vi nói đại tượng ca lúc này thêm mắm thêm muối đem chuyện đã xảy ra nói ra mâu thuẫn bay lên đến diệp thần xem thường toàn bộ mới nghĩa an xem thường hắn cái này l ã o đại các loại vương long lập tức nhìn về phía nghiêm sát là như vậy sao không sai nghi sắc gật đầu nói long ca sự tình không phải như thế một bên phương mật sắc mặt tái đi c là... vương muốn long diệp h vất à vất tay nói phương hào lôi kéo còn muốn nói tiếp cái gì phương mật cũng không quay đầu lại liền đi ra tiệp cơm hoàn toàn không hề lưu lại làm diệp thần biện hộ cho ý tứ đi mang ta đi lên xem một chút ta hết sức muốn biết đối phương là thần thánh phương nào cũng dám không đem ta mới nghĩa an để vào mắt vương long vung tay lên bậy vệ đi tới đại tượng ca cùng nghiêm sát liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được cười lạnh cùng cười trên nôi đau của người khác chi sắc từ ra lão đại thực lực khủng bố đến mức nào bọn hắn lại biết rõ danh giành bằng không cũng sẽ không làm đến thành viên nhiều đến trên vạn người mới nghĩa an người nói chuyện vị trí này họ diệp tiểu tử lợi hại hơn nữa lại như thế nào là lão đại đối thủ chương ba trăm bảy mươi bảy các tội diệp tiên sinh xuống tràng nhất định phải chết đề cử đọc tu chân bốn và năm tận thế lớn nấu lại vạn vực tri vương n g u y tôn thần tảng mục tiên chuyển tu chân nói chuyện thứ bảy đô thị siêu cấp y h ị a t i ề n hệ thống trưởng tỷ làm khó tu chân c h i ta là nữ chính phương hào đem xe chạy ra khỏi nhọn cắt ngai sau mới ngừng lại được tầng tầng thở m ộ t hơi không hổ làm ớ i nghĩa an người nói chuyện khí thế kia cho áp lực của ta quá lớn nếu như nhìn kỹ hắn phía sau lưng đều ướt đẫm phương hào chúng ta nắm diệp thần ném ở nơi đó sẽ không lại phương mật muốn nói lại thôi nói nàng giờ phút này cũng so sánh hào cũng không khá hơn chút nào vương long khí thế áp bách cho nàng lúc ấy đều không dám nói chuyện phương hào nghe vậy lập tức cười lạnh không thôi tiểu tử kia ỷ vào chính mình có chút bản lĩnh liền dám trêu chọc mới nghĩa n chúng ta có thể có biện pháp nào. có thể nếu là hắn chết rồi chúng ta làm sao cùng g i a g i a bàn giao phương mật cắn ngôi có chút xoắn suýt a n ngay nói thật chính là tin tưởng g i a g i a cũng có thể hiểu được phương hào cười nạo một tiếng dường như khinh thường dù sao họ diệp cùng m ớ i nghĩa an so ra thật sự là quá mức không có ý nghĩa cũng chỉ có thể rằng này phương mật than nhẹ một tiếng âm thầm lắc đầu hai người giờ phút này đều đưa diệp thần cho rằng là một người chết dù sao đối thủ của hắn là mới nghĩa an hơn nữa còn là vương long lão đại liền là tiểu tử này đã thương chúng ta đại tượng ca đi ở trước nhất tướng vương long dẫn tới lầu hai trên hành lang chỉ một ngón tay đứng tại phía trước cửa sổ hút thuốc diệp thần cùng lúc đó diệp thần nghe được tiếng động liền xoay người vương long lúc này hướng phía hắn tốc độ cao đi tới đại tượng ca cùng nghiêm thiết cởi trên nôi đau của người khác nhìn xem hắn trên mặt tràn ngập trả thủ tính nụ cười giống như đã thấy đến hắn bị từ da lao đại chém thành m u ô n m ả n h xuống tràng nhưng mà sau một khắc chỉ thấy vương long tại đi đến diệp thần bên cạnh về sau đ ỗ n g nhiên không người cúi đầu hai tay ô m q u y ề n c u n g kính vô cùng mà nói diệp tiên sinh có thể tái kiến ngài ta thật sự là quá kích động ông n i ê m thiết hai người như bị xét đánh mặt mũi tràn đầy không thể tin lão đại bọn họ mới nghĩa a người nói chuyện dầm chân một cái liền có thể dẫn phát cảng đạo địa chấn nhân vật vậy mà đối một cái tuổi trẻ tiểu tử như thế cung kính cái này sao có thể bọn hắn nghĩ tới rất nhiều hai người gặp mặt sau tình cảnh có thể làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại như vậy một màn đối mặt vương long cung kính diệp thần mặt không thay đổi nhìn xem hắn thanh âm có chút đ ạ m mạc vương long ta đột nhiên có chút hối hận trước đó không có g i ế t ngươi lời này vừa nói ra vương long chỉ cảm giác mình thân sức ép lên tăng gấp đội phản phất đặt mình vào tại trời băng đất tuyết phù phù một tiếng liền quý gối diệp thần trước mặt diệp tiên sinh là ta quản giáo thủ hạ bất lực ta hiện tại liền cho ngài một cái công đạo nói xong lời này hắn đứng dậy hướng phía nghiêm thiết hai người trực tiếp đi đến trên mặt mang theo không che giấu chút nào sắc cơ long ca ngươi ngươi muốn làm gì đại tượng ca lui lại một bước run rẩy mà nói long ca ngươi ứng đáng giết là tiểu t ử kia chết vương long một quyền đi đầu n ẹ m tới hắn lời còn chưa nói hết cả người liền bị một quyền đánh nổ máu tươi tung tóe một bên nghiêm thiết một mặt nghiêm thiết sắc mặt run sợ vô cùng trong đôi mắt có chút sợ hãi vì cái gì long ca đây là vì cái gì ngươi chính là như thế đối đãi nhà mình huynh đệ sao huynh đệ vương long cười lạnh nghiêm thiết ngươi đi theo ta có mười năm đi ta một mực lấy ngươi làm huynh đệ đối đãi có thể là ngươi vậy mà sau l ư n g ta cùng mười bốn k người cấu kết không nghiêm thiết lui lại một bước vẻ mặt bối rối ta không có nửa năm trước ngươi thu mười bốn k hai trăm vạn trên mạng chuyển khoản hơn nữa còn là chuyển tới ngươi tình nhân thẻ bên trên sau đó ta mới nghĩa gắn ở thương nghiệp phạm tội khoa điều tra c à n quét dưới tại chỗ bị t r a ra một cái thú b bê ba ngày trước kia ngươi lại thu mười bốn k một ngàn vạn bởi vì nghe nói ta tại đại lý quốc toàn quân bị diệt càng là bản thân bị trọng tướng cho nên muốn nắm ta đầy lời qua chính mình làm lời này sự tình người vương long từng bước ép sát mỗi một câu đều làm đến nghiêm thiết sắc mặt đại biến đi chết đi nghiêm thiết nổi giận gầm lên một tiếng trong tay xuất hiện một cây truy thủ không chút do dự liền đâm hướng vương long ẩm vương long một trưởng vỗ xuống liền đem hai cánh tay của hắn cắt ngang đem hắn để giữa không t r u n g gàn t ừ n g chữ một con người của ta tự nhận đủ khoan d u n g nếu như sai lầm của ngươi giới hạn tại phía trên lời ta có lẽ sẽ cân nhắc lưu người một mạng có thể là ngươi không nên t r e o trọc diệp tiên sinh bởi vì hắn là ân nhân cứu mạng của ta lời này vừa nói ra nghiêm thiết hai mắt trường đến t r ò n t r ị a hắn hiện tại cuối cùng là hiểu rõ diệp thần bản lĩnh sẽ lợi hại như thế hiểu thêm vì sao vương long sẽ đối với hắn cung kính như thế đắc tội diệp tiên sinh xuống chàng nhất định phải chết vương long cánh tay dùng sức trực tiếp bóp nát nghiêm thiết xương cổ sau đó đem hắn vứt trên mặt đất lần nữa chạy về phía nghiêm thiết cùng đại tượng ca tiểu đệ theo từng đ ợ t tiếng đ ê u thảm thiết hạ xuống hiện trường chỉ còn lại có hắn cùng diệp thần hai cái người sống phù phù vương long lần nữa quỳ gối diệp thần trước mặt diệp tiên sinh tại hạ quản giáo bất lực nguyện ý tiếp nhận ngài bất kỳ trường phật nào dừng ở đây đi diệp th vương long như chút được gánh nặng thở dài một hơi lúc này cho diệp thần an bài một cái gian phòng lại điểm không ít đồ ăn cùng tiếp rượu tiểu thư diệp thần phất phất tay nhường tiếp rượu tiểu thư ra ngoài d ư g n g mắt nhìn về phía hắn ta nghe nói cảng đ ả o gần nhất có một buổi đấu giá không biết thật giả không sai vương long kinh ngạc nhìn hắn một cái gật đầu nói mà lại ngay tại cảng đ ả o phồn hoa nhất bên trong vòng tổ chức thời gian cụ thể là đêm mai tắm giờ cuộc bán đấu giá này có thể sừng xưa nay chưa từng có nghe nói sẽ có không ít người thăm ra bất quá là mợ chế mợ chế diệp thần khen nhứ mày cái này cũng là hắn không rõ ràng hắn lấy tay gõ mặt bà nói các người mới nghĩa an chắc hẳn có thư mời à? đúng ta trước đó cũng thu vào một tấm thư mời vương long lập tức hiểu rõ diệp thần ý tứ cười nói diệp tiên sinh nếu như cần ta thư mời có khả năng c h u y ể n tặng cho ngài không cần diệp thần cười nhạt một tiếng ngươi nếu là không ngại đến lúc đó mang ta lên cùng đi tham gia là được rồi mặc dù mới nghĩa an trong mắt hắn không tính là gì bất quá dù sao cũng là cảng đ ả o siêu cấp thế lực nếu như vương long không đi thế tất sẽ khiến rất nhiều người quan tâm mà hắn còn không nghĩ làm to chuyện sau khi ăn cơm xong diệp thần liền cự tuyệt vương long hộ tống một người rời đi hàng duệ tiệp cơm lúc này sắc trời đã tối làm hắn kinh ngạc chính là nhọn cắt nhai đường phố trên đầu có rất nhiều người tu luyện như là cổ võ giả thông huyền giả trong đó thông huyền giả chiếm phần lớn mà lại tu vi còn không thấp trừ cái đó ra còn có không ít người ngoại quốc trong đó liền có diệp thần chán ghét đến cực điểm đông doanh quốc người cứ việc những người này ngụy trang rất h á vẫn như cũng bị hắn phát hiện ra tới quân h u n g hội tụ càng đảo cũng đều là chạy đấu giá hội tới a càng ngày càng có ý tứ diệp thần k h é cười một tiếng liền biến mất ở đầu đường tại hắn đi không lâu sau một nữ tử đứng tại khách sạn lầu tám ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn biến mất phương hướng trên gương mặt sen lẫn vẻ hồ n g y. lúc này một cái thân mặc áo dài lao giả cười đi tới đường tiểu thư ngươi đang nhìn cái gì đâu thẩm công tử bọn hắn chờ lấy chúng ta đây không có nhìn cái gì nữ tử k h ẽ lắc đầu nhìn thật sâu liếc mắt diệp thần biến mất phương hướng đột nhiên đối lao giả bên cạnh nói d i ê u đại sư ngươi nói cho cùng là cổ võ giả mạnh vẫn là thông huyền giả mạnh cái này khó mà nói r i ê n đại sư cười cười nói thông thần cảnh phía dưới nhập đạo cảnh thông huyền giả,、so cổ võ giả yếu nhược một điểm. chủ nếu là bởi vì nhập đạo cảnh có thể thi triển thần thông không nhiều nhiều lắm là có thể khống chế pháp khí cái kia thông thần đâu nữ tử lại hỏi diêu đại sư nói thông thần cảnh đối ứng cổ võ giả tông sư cảnh cùng cảnh giới thông thần cảnh so tông sư cảnh hiếu thắng nhất là giống thẩm công tử này loại rất được cảng đạo nam phái đứng đầu thẩm đại sư chân truyền người nữ tử ồ một tiếng tựa hồ là rất hài lòng nàng vĩnh viễn cũng không quên được chính mình trước đó đi tới đại lục tế tổ thời điểm bị người thanh niên kia như là sâu kiến bóp lấy cổ không có lực phản kháng chút nào đây là nàng đường ninh sỉ n h c ũ n g là ác n g ộ n cái tên này bị nàng lúc ấy ghi ở trong lòng nàng thề muốn trả thù tại trở lại c à n g đảo về sau nàng thông qua cố gắng của mình đạt được đường ra trọng dụng trong vòng mấy tháng liền tiếp quản đường ra càng là cùng cảng đảo thuật pháp giới nam phái người đứng đầu thẩm thiên nam đại sư đệ tử trầm tinh giã rất thân cận trầm tinh giã rõ ràng là thông thần cảnh cao thủ dưới cái nhìn của nàng theo diệp thần lúc ấy thi triển thủ đoạn đến xem hẳn là cổ võ giả bên trong t ô n g sư nếu như đối mặt bên trên thẩm thiên nam chi đồ trầm tinh giã chắc chắn không phải hắn đối thủ nghĩ tới đây nàng âm thầm lắc đầu đáng tiếc thần công tử tạm thời không thể đi đại lục bằng không cũng là có thể đem ngày đó mặt mũi tìm trở về thuận tiện làm cho đối phương hướng mình quỳ xuống nói xin lỗi chương ba trăm bảy mươi tám tại càng đ ả o có hai người không thể chọc màn đêm buông xuống ở vào càng đ ả o cựu long vượng giác khu giờ phút này lại là một mảnh người đông nghìn nhịp vô số quả vạt san sát tại hai bên đường phố cả con đường đều tràn đầy đủ loại thức ăn h ư khí diệp thần dẫn theo mấy phần đóng gói tốt xe tử mặt theo một nhà cửa hàng bên trong đi ra trong đó một phần bị chính hắn ăn còn lại thì là bị hắn thu vào trong nhận chứa đồ xem như cho người trong nhà mang về nhất là thích ăn tiểu ra hỏa manh, manh. mà tại trong nhẫn chứa đồ còn có rất nhiều quả vặt tỉ như ca trứng sắc n h u n g tam bảo loại hình xem như cảng đảo so khá nổi danh đặc sắc quả vặt khó được tới một lần cảng đảo hắn cũng không nhịn được hôn sáo cũ lưu luyến tại mỹ thực cùng quả vặt bên trong trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động đại lục cùng cảng đảo chi ở giữa tranh lệch rất lớn vô luận là văn hóa quan niệm vẫn là kinh tế lại hoặc là tiêu phí trình độ cũng khó trách được xưng là phương đông chi châu mỹ thực thiên đường mua sắm thiên đường đáng tiếc không có mang vũ hà mẹ còn các nàng tới diệp thần có chút rợ khóc rợi nữ nhi thích ăn tới này bên trong không có gì thích hợp bằng mà vũ hàm là một cái nữ nhân trong xương cốt hẳn là cũng có mua sắm bản tính xem ra cần phải tại cảng đảo làm căn biệt thự diệp thần trong lòng hạ quyết tâm ăn xong trong tay xe tử mặt sau liền định tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút đến mà lúc này điện thoại di động của hắn lại văng lên diệp tiên sinh đêm nay chín điểm có cái du thuyền vũ hội muốn cử hành ngài nhìn một chút muốn hay không tham gia vương long trong điện thoại hỏi diệp thần tầm mắt ngưng tụ du thuyền vũ hội không sai là một chiếc rừng sắt ở vít to di hạ hải cảng xa hoa du thuyền phe tổ chức mục đích là vì đêm mai đấu giá hội mà chuẩn bị. mong muốn nhường tất cả mọi người sớm trao đổi một chút ta tham gia nghe được cùng đấu giá hội có quan hệ diệp thần không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dù sao hắn lần này tới chính là vì đấu giá hội bên trên chín đoạn hồn thảo tới vậy thì tốt ngài ở đâu ta tự mình tới đón ngài nửa giờ sau một chiếc xe bản dài bản còn chậm rãi lái vào cảng vít to g i ạ khẩu diệp thần cùng vương long từ trong xe đi ra đập vào mi mắt là một chiếc xa hoa du thuyền ở trong màn đêm sáng chói chói mắt tựa như một khỏa minh châu nở rộ mà tại diệp thần bên cạnh có không ít cách g n mặc cực kỳ khảo cứu người lục tục lên thuyền diệp tiên sinh c vương vương diệp ế c này thần nghe i lôi o vậy một người lập tức có chút hăng hái mà nói lôi vương sẽ thi triển lôi điện lôi điện pháp vương sao diệp tiên sinh chưa từng nghe qua lôi vương tên vương long có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái sau đó cười nói tại chúng ta cảng đảo có hai người không thể t r ọ c cái thứ nhất chính là lôi vương thứ hai là thẩm đại sư hai người này cho dù là cảng đốc cũng muốn định bợ tồn tại vì cái gì diệp thân hỏi lôi vương là một người không phải cái gì lôi thần vương long vẻ mặt có chút kiên kỵ nói nghe nói hắn họ lôi liên quan tới hắn nghe đồn cũng không nhiều bất quá cái này người tại cảng đảo bị anh luân quốc thống trị trong lúc đó liền tồn tại lúc ấy hắn chính là người hoa trong vòng địa vị cao nhất thậm chí là bị anh luân quốc nữ vương nhiều lần triệu kiến diệp thân lại hỏi cái kia cái gọi là thẩm đại sư đâu thẩm, đại sư gọi thẩm thiên nam vương long hít sâu một hơi nói hắn là ta càng đào thuật pháp giới truyền kỳ càng là phong thủy huyền t h u ậ t đệ nhất nhân cực kỳ am hiểu xem sao đ o á n m ệ n h xem tướng phong thủy thông âm dương hiệu quỷ thần thậm chí là sẽ thi chiến pháp thuật dùng không gì làm không được để hình dung cũng không đủ nói đến đây hắn dừng một chút ta lúc còn trẻ từng có may mắn gặp qua thẩm đại sư lúc đương thời thái quốc hàng đầu sư quét ngang càng đào thuật pháp giới cuối cùng khiến thẩm đại sư ra mặt thẩm đại sư chẳng qua là cơ cơ tay á o trực tiếp đem vị kia hàng đầu sư thu vào tay á o trong n i ệ m hắn trong lòng có chút thổ t ứ c chớ nhìn hắn là cao quý mới nghĩa an người nói chuyện mà mới nghĩa an hòa mười bốn k tại cảng đảo hành hành vô kỵ có thể đó là bởi vì không có chạm tới hai vị này đại lao lợi ích vâng không vài phút bị nổ diệp thần nghe vậy cũng là tầm mắt sáng lên tụ lý càn không sao loại thủ đoạn này có lẽ tại vương long đám người xem ra không khác thần tiên thủ đoạn bất quá đối với diệp thần lại không tính là gì mà lôi vương cùng thẩm đại sư nổi danh bởi vậy rõ ràng lôi vương thủ đoạn cũng không so thẩm đại sư muốn thấp vương long lại bổ sung một câu đi thôi diệp thần khét c ư ờ một tiếng trước tiên bước lên thuyền bên người lục tục có không ít người đi qua phần lớn đều là cô gái trẻ tuổi đánh cho trang điểm lộng lẫy a n mặc cũng cực kỳ bại lộ nghĩ không ra liền quan thắng sen cũng tới vương long cảm khái một câu quan thắng sen là cảng đảo mấy năm gần đây tên hót nhất nữ minh tinh đủ loại giải thưởng nắm bắt tới tay rút gân xuất tràng phi động một tí ngàn vạn dùng thân thể của nàng giá cũng đố i đêm nay đ ế n hội chạy theo như vịt bởi vậy rõ ràng hiến hội không phải bình thường long trọng tại trải qua gác cổng thời điểm tất cả mọi người đem thư mời đ em ra đi qua thủ vệ cẩn thận kiểm tra đủ loại soát người mới cho đi diệp thân để ở trong mắt xem như lối cái này du thuyền vũ hội thêm ra một tia hưng thú nồng h cũng đối lôi vương con trai cũng chính là vũ hội phe tổ chức nhiều hơn không ít tò mò dù sao trước những người dự không phú thì quý nếu như phe tổ chức năng lượng không đủ lớn rất khó chấn áp được bọn hắn vương long đưa lên thư mời dẫn hắn đi vào dù là đã sớm chuẩn bị diệp thần vẫn như cũng bị hiến hội sảnh xa hoa gây kinh hãi chỉ thấy trước mặt là một cái chiếm diện tích hơn năm bình phương siêu cấp p h ò n g khách đỉnh đầu kiểu dáng châu âu phong cách đèn treo cực điểm xa hoa mà ở phía xa bày biện không ít rượu sẽ nồng đậm mùi rượu tràn ngập toàn bộ phong khách vô số ăn mặc xa hoa khí thế phi p h à m người tốt ba tụ tập cùng một chỗ người da vàng người da trắ người da đen cơ hồ bày ra đủ loại màu da nhân chủng mới vừa vào đi vương long liền đối với diệp thần nói diệp tiên sinh ta muốn đi thấy mấy người bằng hữu ngài xem ngài có phải không muốn đi theo ta cùng đi không cần diệp thần khẽ lắc đầu cùng hắn mỗi người đi một ngả sau liền tại trong phòng yến hội chẳng có mục đích nhàn bắt đầu đi dạo mà hắn bình thường trang phục cùng người chung quanh có chút hoàn toàn không hợp trong lúc nhất thời dẫn tới không ít người quan tâm đối với cái này hắn cũng là không chút nào để ý đi thẳng tới hưu nhàn khu mong muốn ngồi xuống lúc nghỉ ngơi đâm đầu đi tới l ò n người dẫn đầu là một vị tỉ mỉ cách ăn mặc tựa như mong muốn chê hoa gạo nguyệt hoa bất hợp trước ạ lúc này diệp thần rõ ràng gặp mới nghĩa an người nói chuyện vương lòng làm sao lại không chết ngược lại bình an vô sự xuất hiện ở yến hội bên trong diệp thần nói ta không chết các ngươi thật bất ngờ sao ngươi làm sao có thể không có việc gì còn có ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây phương mật cho tới bây giờ vẫn như c ũ không dám tin vào hai mắt của mình phương hào nhịn không được cười lạnh một tiếng cái này còn phải nói sao tiểu t ử này khẳng định là vụ trộm trà trộn vào tới phải biết lần này du thuyền đến hội tham gia tiêu chuẩn vô cùng cao cho dù là bọn hắn phương ra theo lý thuyết cũng không có tư cách cuối cùng vẫn nương tựa theo cùng chu gia đại tiểu thư quan hệ lấy được hai tấm thư mời phương hào hắn là ai mà lúc này đi ở trước nhất vị kia váy đỏ nữ tử quay đầu nhìn về phía diệp thần tuyệt tỷ hắn là bằng hữu của chúng ta p h ư ơ nói g vàng mật vội n chúng cũng Cô trước Chu càng Chu cũng không hắn thế hiện hắn Thuệ, hào phú Chu ra đại tiểu thư, đồng thời cũng là lôi thiếu người hái nào trộn liền đồng người Nói gái gọi ta biết trà tới, ta tại mặt tiểu ra lôi đuổi đi. đại là là vào đào mộ. xong nàng q u a y đầu nhìn về phía diệp thần mặc dù ta không biết ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây bất quá ta khuyên ngươi mau đi ra đi nơi này không phải ngươi nên tới địa phương nàng lời này thật không có xem thường diệp thần ý tứ mà là thật một lòng vì an toàn của hắn suy nghĩ dù sao lần này du thuyền vũ hội là lôi thiếu tổ chức một khi diệp thần bị phát hiện cho vé xuống chẳng có thể nghĩ đối mặt nàng diệp thần cười nhạt một tiếng đa tạ hào ý của ngươi bất quá ta nghĩ không cần phương mật biến sắc còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm một bên chu tuệ h âm thanh lạnh lùng nói được rồi không cần thiết tại loại người này trên thân lãng phí thời gian nhanh đi với ta thấy lôi thiếu đi Tốt. phương mật do dự một chút đi theo chu tuệ h liền rời đi ngươi nói tiểu tử này làm sao lại không có việc gì đâu phải biết lúc trước hắn hành vi có thể là đắc tội mới nghĩa ăn a phương h ả o vừa đi vừa không hiểu hỏi phương mật nhữ nhữ mày ta cũng không biết có phải hay không là tiểu tử này tại long ca lên lầu trước đó vụ trộm theo tiệm cơm trên lầu nhảy xuống sớm chạy trốn mới không có việc gì phương hào suy đoán nói, đúng nhất định là như vậy hắn cũng không đợi phương mật hồi phục rất là chắc chắn nhẹ gật đầu tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mà ta chẳng lẽ hắn không biết long ca cũng là vũ hội được thỉnh mời người sao chờ đụng phải long ca hắn liền biết lợi hại cùng lúc đó tiến hội sảnh lầu ba phía trên một cái phòng khách quý bên trong đang ngồi lấy một nam hai nữ trong đó một vị thanh niên quỳ ngồi ở chủ vị phía trên trong tay bưng một ly rượu đỏ theo chén rượu l â y động thanh niên hai đầu lông mảy mơ hồ tản mát ra một k i a quân lâm thiên hạ khí thế mà ở đối diện hắn thì là đang ngồi một vị người mặc màu trắng kimono thiếu nữ thiếu nữ khuôn mặt tuyển mỹ quật lại bụi tóc eo k h í chất thoát tục trong lúc lơ đãng để lộ ra mị hoặc chúng sinh ý vị thiếu nữ giờ phút này đang ngồi quỳ chân tại bàn trà trước mặt cực kỳ chuyên chú cùng nghiêm túc ngâm trà động tác dị thường thuần thục cùng cẩn thận tỉ mỉ mà tại hắn bên cạnh đứng thẳng một vị người mặc rộng rãi kimono cầm trong tay vo sĩ lao tục lấy một nắm ria mép nam tử trung niên nam tử trung niên kiệt ngạo tầm mắt không ngừng đánh giá hiến hội sành bên trong tình cảnh một c ỗ hương trà tràn ngập tại trong phòng thiếu nữ cầm lấy ấm trà hướng trong chén trà chiếu n h i ê n xuống sau đó đứng dậy đối trên thủ vị thanh niên hành lễ nói lôi công tử mời ba ba ba. lôi công tử vỗ tay nói nghĩ không ra thiên diệp phương tử tiểu thư không chỉ người dung mạo xinh đẹp càng là tinh thông trà đạo văn hóa nho nhỏ một ly trà vậy mà ẩn chứa bốn quy thất thì dứt lời hắn cầm lấy chén trà hơi nhấp một miếng không khỏi khen trà ngon nếu như đoán không sai phương tử tiểu thư chiêu này pha trà chi pháp là nguồn gốc từ may mắn thôn đại sư a không sai thiên diệp phương tử mỉm cười lần nữa quỳ ngồi xuống may mắn thôn đại sư chìm đắm trà đạo nhiều năm năm ngoái anh hoa luôn ở thời điểm ta từng hỏi qua hắn nói đến đây nàng nghiêm mà nói lần này tới càng đạo đem quỷ cúc cùng thiên ngoại mảnh vỡ mang trở về sau khi phương tử cũng muốn lại hướng may mắn thôn đại sư thỉnh giáo một chút t r à đạo một mực đưa mắt nhìn phương mật đám người sau khi rời đi diệp thần khẽ lắc đầu đang chuẩn bị đi đến một bên trên bàn mở một chai rượu đỏ thời điểm bên thai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc vị tiên sinh này còn x i n ngươi thả ta ra chúng ta giống như không q u e n a diệp thần theo phương hướng của thanh âm nhìn lại chỉ thấy nơi xa đứng đấy một cái duyên dáng yêu kiểu nữ tử nữ tử g a thị thi đâu tháng ngũ quan động lòng người chẳng qua là trên mặt nàng giờ phút này lại tràn đầy không kiên nhẫn bởi vì một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam tử đang ngăn cản nàng. nam tử thân hình c a o lớn cực kỳ xuất khí một đầu tóc vàng tựa như tắm gội tại hào quang bên trong thấy nữ tử trong nháy mắt diệp thần có chút ngoài ý m u ố n bởi vì đối phương lại là đái thi vũ cũng chính là trước đó tại tàu chở khách bên trên gặp phải vị kia diệp thần nhìn xem đái thi vũ đồng thời đái thi vũ một cái quay đầu cũng chú ý tới hắn nàng đầu tiên là s ư n g sở sau đó tầng tầng đẩy ra nam tử tóc vàng bước nhanh hướng đi diệp thần lao công đái thi vũ vô cùng ngọt ngào kêu một tiếng liền ôm diệp thần cánh tay đem đầu khoác lên trên vai hắn làm ý như là chim non nép vào người hình diệp thần sắc mặt cứng n ờ theo bản năng nghĩ đầy ra nàng lại phát hiện nàng ôm đến xích sao còn hướng chính mình đưa một cái khẩn cầu ánh mắt lúc này vị tiên nam tử tóc vàng cũng đi tới khi nhìn đến đái thi vũ cùng diệp thần dị thường thân mật về sau hắn trong mắt l ó e lên một vệ dị sắc sau đó vô cùng thân sĩ cười cười dùng một ngụm so sánh thuần khiết tiếng trung đ ơ i tiểu thư nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ liền kết hôn mới vừa rồi là ta thất lễ không có việc gì không có việc gì đái thi vũ vội và nói g n nam tử tóc vàng nhìn về phía diệp thần nói vị tiên sinh này tự giới thiệu mình một chút ta gọi y liam vừa rồi mạo phạm ngài thế tử Ta、tại a t đây bên trong hướng ngài nói xin lỗi dứt lời hắn chủ động hướng diệp thần đưa tay ra diệp thần lại là làm như không thấy thản nhiên nói nếu biết m ạ o phạm nên tranh thủ thời gian biến mất ở trước mặt ta số gì nam tử tóc vàng nụ cười cứng đở quay người rời đi diệp thần lúc này mới nhìn về phía đái thi vũ còn không gông ra đái thi vũ như ở trong ngậu mới tỉnh vội vàng vung lỏng ra cánh tay của hắn khuôn mặt tường đỏ mà nói diệp tiên sinh vô cùng thật có lỗi ta không phải cố ý vừa rồi tên k i ê một mực quân lấy ta ta không có cách nào mới tìm bên trên n g i lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa diệp thần khẽ lắc đầu nếu có nhược tư nhìn về phía xa xa nam tử tóc vàng không biết có phải hay không là ảo giác hắn vậy mà theo trên người đối phương cảm nhận được một tia huyết tinh chi khí thật sự là càng ngày càng có ý tứ hắn k h ẽ c ư ờ i một tiếng gặp hắn không tức giận về sau đại thi vũ t ỏ mò hỏi diệp tiên sinh ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây cho tới bây giờ trong đầu của nàng vẫn còn nhớ lấy diệp thần ở trên biển cường thế chém giết cái kia hai nhẫn giả tình cảnh vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại không nghĩ tới có t r ù n g hợp gặp lại lần nữa tới xem một chút diệp thần cười nhạt một tiếng đại thi vũ liếp mắt gặp hắm không muốn nhiều lời cũng không hỏi tới nữa chẳng qua là đôi mắt đẹp lại nhịn không được một mực đánh giá hắn cũng không biết vang lên cái gì gương mặt của nàng đột nhiên biến đến đỏ bừng một mảnh chương ba trăm tám mươi muốn hướng diệp nam cùng khiêu c h i ế n kiếm thuật tiến hội sảnh lầu b a khách quý toa lôi công tử hai mắt hiếp lại sắp mặt kinh ngạc phương tử tiểu thư các ngươi thiên diệp ra cũng coi trọng quỷ cúc cùng thiên ngoại mạnh vỡ tự nhiên thiên diệp phương tử thanh â m thanh lãnh quỷ cúc nguyên bản là ta đông doanh quốc đồ vật mà lại cũng chỉ có ta đông doanh mới biết được như thế nào sử dụng nó đến tại thiên ngoại mạnh vỡ cái kia là đến từ thần tướng yêu cầu kỳ thật nàng còn có câu nói không nói đó chính là nàng hôm nay biết được thảo vách tường nhà hai lớn nhẫn giả đang đổi g i ế t mới nghĩa an người nói chuyện thời điểm đột nhiên bị người thần bí chết é m g i mà vương long trong tay thiên ngoại mảnh vỡ cũng không cánh mà bay cứ việc thảo vách tường việc nhà sau nghĩ biện pháp tìm được ngay lúc đó v i d e o chiến đấu vẫn như trước không cách nào thấy rõ người thần bí tướng mạo mỗi khi bọn hắn kiệt lực muốn nhìn rõ lúc hình ảnh sẽ xuất hiện dòng điện đợt mà nàng một cái khác nhiệm vụ chính là t r a ra người thần bí t h â n p h ậ n Lúc n à y một cái âu phục nam tử go t h u ê p h ò n g đi đến lôi công tử trước người thấp giọng nói một câu lôi công tử kinh ngạc không thôi không nghĩ tới thiên ngoại mảnh vỡ vậy mà hấp d lôi công tử chẳng lẽ là mấy vị kia cũng tới thiên diệp phương tử nga mi tao lại không sai lôi công tử khẽ gật đầu anh luân quốc uy liam ba tước nga s a quốc mã ngươi h ò a còn có cổ ai cập ngại ngạc nhiên tơ cũng tới phương tử tiểu thư xem ra áp lực của các ngươi lớn thiên diệp phương tử đôi mắt đẹp vương tụ mấy người kia đều là thế giới phong vân bảng bên trên người chiến lược vô song các phương chiến đấu phía dưới bọn hắn thiên diệp ra rất khó hoàn thành thảo vách tường nhà mệnh lệnh nghĩ tới đây nàng không khỏi nhìn về phía một bên vị kia ô n võ sĩ đao nam tử trung niên đã thấy nam tử trung niên đang mắt không chấp nhìn chằm chằm phía dưới một nữ tử. thiên diệp phương tử cùng lôi công tử theo bản năng nhìn lại vừa vặn liền thấy được trong đám người diệp thần cùng đái thi vũ lôi công tử cười nhạt một tiếng tiểu giã quân coi trọng nàng này nếu không ta để cho nàng hiện tại tới gặp ngươi không cần tiểu giã quân lưu luyến không rời từ trên người đái thi vũ thu hồi tầm mắt liếm môi một cái nói dùng các ngươi hoa quốc mà nói càng là dễ dàng có được đồ vật càng là không thú vị ta độ biên giã muốn chính mình chinh phục nàng lôi công tử lắc đầu mỉm cười thấy thiên diệp phương tử nhìn chằm chằm diệp thần không rời mắt không khỏi hỏi phương tử tiểu thư coi trọng cái này người không thiên diệp phương tử lắc đầu chẳng qua là luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua lời này vừa nói ra lôi công tử cũng không nhịn được nhìn thật sâu diệp thần liếp mắt sau đó cười nói trên người người này đã không k i n h khí gợn sóng lại không có huyền khí càng thêm không giống giác tỉnh giả hẳn là một cái người bình thường thiên diệp phương tử k h ẽ b ư ớ c cảm chợt nhìn về phía một bên đ ộ biên giã tiểu gia quân uy ly an bọn h ắ n cũng tới ngươi có chắc chắn hay không tiểu thư yên tâm ba người này tuy mạnh nhưng ta độ biên giã cũng không yếu thú chi ta đã theo cơ hợp chém chúng đi ra con đường của mình tiểu g i quân nghiêm nghị không sợ cơ hợp chảm lôi công tử nghe vậy có chút kinh ngạc mà nói c ư hợp c h ạ m không phải cốc thôn nhất mạch sao tiểu g i ã quân cũng học qua lôi công tử có chỗ không biết tiểu g i ã quân sư tổng kiếm đạo đại sư cung bản trúc mà cung bản trúc lại được vinh dự ta đông danh o kiếm đạo tiếp cận nhất kiếm t h á n h một trong những người được lựa chọn thiên diệp phương tử bật cười nói tại ta đông danh o kiếm đạo chuyển thừa không giống các người hoa quốc p h o n g bế tại thức dậy sớm c h ú trọng là ậ bản cung bản trúc liền từng đã đánh bại cốc thôn nhất mạch người mạnh nhất y theo ước định lấy được cơ hợp trạm tu tập phương pháp lại chuyển cho môn hạ đệ tử lôi công tử giật mình thì ra là thế sư phụ ta càng là kiếm thành cung bản võ tàng về sau tiểu gia quân cười ngạo vài thập niên trước thấy ta từng một người một kiếm tới ngươi hoa quốc chém hết ba sáu nghìn người cuối cùng ma luyện r a của mình kiếm đạo ngươi hoa quốc tông sư ba vị võ đạo tông sư vây g i ế t thấy ta vẫn như cũng bị một kiếm chém rết trên mặt hắn tràn đầy khát máu cùng k i n h thường phản phất năm đó cung bản chúc hành động là một loại cực cao vinh quang đối với hắn nói tới vài thập niên trước lôi công tử lòng dạ biết rõ không những không tức giận ngược lại còn cười nói không ngoài mười năm cung bản đại sư liền có thể vấn đ ỉ n h kiếm thánh vị trí tự nhiên tiểu g i á quân cười nhạo nói ngươi hoa cười nhạo nói ngươi hoa bất quá là một kiếm sự t ì n h mà thôi lôi công tử lại là lắc đầu tiểu gia quân ngươi không phải ta người nước hoa không biết ta hoa quốc sự t ì n h gần đoạn thời gian ta hoa quốc xuất hiện hai vị kiếm đạo đại sư vị thứ nhất chính là kiếm vô song cái này người năm gần một ư ơ i tám tuổi liền ngay cả bại các lộ kiếm đạo cao thủ tiểu gia quân ý g ì i hệ cũ một mặt kiến g ạ o một đám rát rưởi thất bại lại có gì khó nếu như bọn hắn gặp được ta độ biên giã bọn hắn liền rút kiếm cơ hội đều không có ngươi hoa quốc liền mạc vẫn kiếm hơi biết một chút kiếm thuật nếu như ta cho ngươi biết mạc vẫn kiếm chết bởi vị thứ hai kiếm đạo đại sư diệp nam cùng tay đầu lôi công tử giống như cười mà không phải cười nói diệp nam cuồng độ biên g i ã trên mặt tiêu căng không nữa ngược lại nhiều hơn một tiêu ngưng trọng ta mặc dù lần đầu tiên tới hoa quốc bất quá đã từng nghe nói qua diệp nam cùng tên biết hắn là ngươi hoa quốc đệ nhất nhân ta kính nể thực lực của hắn bất quá ta không phục kiếm đạo của hắn một bên t i ê n diệp phương tử kinh ngạc nhìn một chút hắn tựa hồ là không nghĩ tới hắn lần đầu khiêm nhường như vậy cũng là lôi công tử đang nghe diệp nam cùng là hoa quốc đệ nhất nhân thời điểm trong mắt l ó e lên một vệ khinh thường đáng tiếc ta lần này đến đây đợi không được bao lâu tiểu gia quân khẽ lất đầu dường như thất vọng bằng không ta còn muốn đi tới đại lục hướng diệp nam c u ầ n l ĩ n h giáo một tháng o kiếm thuật cho hắn biết cái gì mới gọi chân chính kiếm đạo tiến hội sảnh bên trong diệp thần đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu đài thi vũ không hiểu diệp tiên sinh ngươi nhìn cái gì đấy không có nhìn cái gì diệp thần thu hồi tầm mắt lộ ra vẻ cân nhắc hắn vừa rồi cảm ứng được mấy đạo tầm mắt q u ă n g trên người mình trong đó thậm chí là có một cỗ lực lượng tinh thần tây phương cũng có tinh thần người tu luyện hắn âm thầm suy nghĩ lúc này tiến hội sảnh cửa chính chỗ truyền đến rối loạn t ư n g mừng giống như là có cái gì người trọng yêu tới sau đó liền nghe được có người đang nói. là đ ư ờ n g tiểu thư cùng thẩm công tử bọn hắn tới sau đó chỉ thấy một nam một nữ tại mọi người chen trúc phía dưới đi đến nữ tử người mặc màu vàng nhạt buộc ngực váy dài khí chất thanh lãnh dung nhan q u y n h thành theo sự xuất hiện của nàng lúc này đem mọi người tầm mắt hấp dẫn tới mà tại nàng bên cạnh thì là một tháo dài thanh niên thanh niên cách gian mặc phục cổ giống như cổ đại thư sinh trang phục khí chất nho nhã bất quá thân phận của hắn lại là làm người như muốn mất càng đ ả o nam phái người đứng đầu thẩm thiên nam con trai thuật pháp giới thần thoại truyền nhân mà hắn bản thân cũng kế thừa thẩm thiên nam ý bát dùng hai mươi lăm tuổi tư thá cho dù là người thế hệ t r ư ớ c ở trước mặt hắn cũng muốn ảm đạm phai m ở khi nhìn đến váy giải nữ tử trong nháy mắt diệp thần hơi s ư ớ n g sở như thế nào là nàng đối phương rõ ràng là mình tại thiên nam tham gia xong hội vũ về sau đi tới ba huyện tìm kiếm không minh thạch lúc gặp phải đường linh lúc ấy đối phương mang theo một cái thầy phong thủy ở bề ngoài hồi hương tế tổ trên thực tế là muốn thông qua phong thủy diện trừ trên người mình m ộ độc kết quả đoàn người tại đường ra tổ mộ bên trong gặp cương thi sau đó diệp thần ra tay chạm diện cương thi cứu được bọn hắn một mạng chưa từng nghĩ đường linh vậy mà bởi vì chuyện này mà muốn diệp thần cho nàng một lời giải thích nếu không phải người thầy phong thủ diệp thần kém chút liền giết hắn tựa hồ là đã nhận ra diệp thần tấm mắt đường ninh theo bản năng nhìn lại nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết chương ba trăm tám mươi mốt có thể là bởi vì ta lớn lên tương đối xuất đi là hắn hắn cũng dám tới càng đ ả o đường ninh nhìn chòng chọc vào diệp thần trước kia s ỉ nục h lập tức sông lên đầu vẻ mặt lúc xanh lúc trắng hận không thể hiện tại tìm diệp thần phiền phước b ệ t làm sao vậy đứng tại nàng bên cạnh trầm tinh giã cười hỏi hắn ban đầu liền dung nhan cực kỳ xuất khí nụ cười này khiến cho đến ở đây cái khác nữ hải tử không khỏi khuôn mặt từng đỏ thần tâm chập trần không thôi không có gì đường ninh hít một hơi thật sâu nắm chặt ngón tay từ trên người diệp thần thu hồi t ầ m mắt tinh giã chúng ta đi gặp lôi công tử đi kẻ thù phía trước có thể nàng cuối cùng vẫn khắc chế xuống tới dù sao nơi này không phải giải quyết thủ riêng địa phương lôi công tử cũng không cho phép có người quấy r ố i trọng yếu nhất chính là đi qua đại lục chuyến đi tính cách của nàng trở nên trầm ồn nhiều biết lúc nào kèm nhẫn lúc nào nên bùng nổ đây cũng là nàng có thể thu được đường ra ủng hộ nguyên nhân họ diệp vũ hội sau khi kết thúc hay đợi đấy trầm tinh giã theo ánh mắt của nàng như có điều suy nghĩ nhìn diệp thần liếp mắt khẽ gật đầu tại một nữ tử dẫn đầu hạ lên yến hội sành lầu ba đối với tại đây bên trong có thể thấy đường ninh diệp thần đồng dạng ngoài ý muốn không thôi đối với nàng trong ánh mắt bao hàm đồ vật diệp thần không để ý ngày đó hắn là xem ở bạn học cũ thẩm kinh phụ tử trên mặt mũi mới bông u tha nàng nếu như nàng còn không biết kính sợ nghĩ muốn trả thù mình vậy liên không cần lưu thủ đường ninh đối với hắn mà nói cùng sâu kiến không có gì khác biệt một bên đái thi vũ n h y mắt không hiểu hỏi diệp tiên sinh vừa rồi đường tiểu thư vì cái gì nhìn chằm chằm ngươi xem a vừa rồi nàng đồng dạng đã nhận ra đường ninh dị thường có thể là bởi vì ta lớn lên tương đối xuất đi diệp thần cười nhạt một tiếng đái thi vũ người đẹp trai không người mặc dù không nói được xấu thế nhưng cùng xuất chữ không dính dáng được không nàng trực tiếp cho diệp thần một cái l ê t mắt đường tiểu thư bên người thẩm công tử mới xuất không hổ là cảng đ ả o tứ đại mỹ nam tử hắn liền là thẩm công tử diệp thần kinh ngạc liền là cảng đ ả o phong thủy đại sư thẩm thiên nam con trai đúng thế đường ninh khẽ vất cảm điềm điểm cười nói có lầm hay không ngươi liền thẩm công tử cũng không nhận ra nói như vậy ngươi liền lôi công tử cũng chưa từng thấy qua diệp thần lắc đầu kinh ngạc bật cười bọn hắn cũng không phải nhân dân tệ ta vì cái gì nhất định phải gặp qua bọn hắn đường ninh lập tức ngạc nhiên xem như bị hắn cho g i ậ n đến quá sức t r ứ n g nam lớn t r ứ n g nam ngươi chính là như thế cùng nữ hải t ử nói chuyện trời đất sao lúc này phương mật cùng phương hảo từ lầu ba phía trên đi xuống hai người hai đầu lông mày đều là kích động màu sắc làm sao cũng không cách nào che giấu đi mắt thấy diệp thần vẫn còn phương mật lộ ra rất là ngoài ý mớn nhịn không được đi tới diệp thần ngươi làm sao còn ở nơi này ta không ở nơi này có thể đi nơi nào diệp thần nói ý của ta là ngươi chưa từng xuất hiện tại mời trên danh sách không nên tới nơi này phương mật nhữ n h ư mày có chút không vui nàng vừa rồi đặc biệt nhìn qua mời danh sách phía trên căn bản cũng không có diệp thần tên bởi vậy nàng càng ngày càng cho rằng diệp thần là trà trộn vào tới phương hào ban đầu nghĩ ép buộc diệp thần vài câu bất quá khi nhìn đến bên cạnh hắn đái thi vũ về sau con mắt lập tức sáng lên cười nói vị mỹ nữ kia nhận thức một chút phương ra phương hào nói xong hắn chủ động đưa tay đưa tới đ á i thi vũ có chút chịu không được ánh mắt của hắn cũng không có cùng hắn bắt tay mà là theo bản năng hướng diệp thần bên cạnh chen lấn chen mở miệng nói đ á i thi vũ nàng này hàng loạt động tác bị phương hào phát giác được về sau phương hào trong mắt lóe lên một v ệ ghen tị và v ẻ tức giận ngoài cười nhưng trong không cười nói đ ố i tiểu thư ngươi chỉ sợ còn không biết đi bên cạnh ngươi cái tên này là trà trộn vào tới ngươi cùng hắn đi được quá gần đối với ngươi không có chỗ tốt sẽ không diệp tiên sinh không thể nào là trà trộn vào tới đ á i thi vũ không cần suy nghĩ liền lắc đầu diệp thần bản lĩnh nàng là gặp qua dùng thần tiên để hình dung cũng không đủ chạy chạy trốn nơi đâu cái này vũ hội một khi bắt đầu xuất nhập đều sẽ bị phong bế chỉ có thể chờ đợi đến vũ hội sau khi kết thúc phương h ả o cười trên n ỗ i đau của người khác bật cười họ diệp ngươi nhất định phải chết mắt thấy diệp thần không n ú c n í c h phảng phất là không nhìn thấy phương mật tức giận ngươi còn đứng ngươi ra đó làm gì đâu tranh thủ thời gian tìm một chỗ giấu đi a đồ đần độn ngươi đến cùng là không sợ chết vẫn là đầu góc có vấn đề nàng hồn nhiên không có phát giác được đái thi vũ trên mặt cổ quái nàng nhớ tới vương long rõ ràng là trước đó ở trên biển bị đuổi giết cái kia nếu không phải diệp thần ra tay hắn nhất định phải chết dạng này người làm sao lại cùng diệp tiên sinh có cựu hận mà lúc này vương long đã hướng phía bọn hắn đi tới phương mật không khỏi lắc đầu ở trong lòng làm diệp thần tuyên án tử hình phương hào hoàn toàn không cách nào che giấu trên mặt cười trên nôi đau của người khác nhưng mà sau một khắc các nàng liền trông thấy vương long bước nhanh đi đến diệp thần bên người rất là khách khí đối diệp thần nói diệp tiên sinh thật sự là ngượng ngủng ở bên kia gặp được mấy cái lao bằng hữu cho nên chậm trễ ngài phương mật cùng phương hào trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ bọn hắn vốn cho rằng vương long thấy diệp thần về sau sẽ tại chỗ nổi giận sau đó bắt lấy diệp thần mang về giáo huấn ai có thể nghĩ đến vương long mở miệm chính là diệp tiên sinh còn chậm trễ ngài n ữ khí cùng thái độ khách khí như thế thậm chí là cung kính có thừa chỗ nào giống như là hai người có khúc m ắ t dáng vẻ cái này sao có thể bọn hắn rõ ràng hết sức nhớ rõ trước đó hai người mình tận mắt nhìn thấy nghiêm thiết hướng vương long cáo trạng mà lại vương long cũng tức giận rồi tình cảnh long ca tiểu tử này liền là trước đó đả thương đại tượng ca cùng nghiêm thiết tên kia không đợi diệp thần mở miệng phương hào nhịn không được nhắc nhở hắn còn tưởng rằng vương long không nhận ra diệp thần tới lời này vừa nói ra phương mật lập tức khẩn trương lên nhưng mà vương long lại ồ một tiếng n ư ờ i lạnh nói voi cùng nghiêm thiết g á m đắc tội diệp tiên sinh thuần túy là chết chưa hết tội chết chưa hết tội phương mật cùng phương hào đầu tiên là xưng sở sau đó liền phản ứng lại không thể tin nhìn xem diệp thần cùng vương long phía sau lưng chảy ra từng tia lanh ý voi cùng nghiêm sư phó chết rồi cái này sao có thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào phương h ả o không ngừng ở trong lòng gầm thét liên tục phương mật tựa hồ là nhớ ra cái gì đó không khỏi nhìn thật sâu diệp thần liếc mắt người rốt cuộc là ai thế mà có thể làm cho mới nghĩa an người nói chuyện như thế cung kính thậm chí là bởi vì ngươi còn chết mất hai người nghĩ tới đây nàng có chút hiểu rõ vì sao ra ra sẽ liên tục dặn dò hai người mình thật tốt chiêu đãi diệp thần trong nội tâm nàng không khỏi hiện ra một cơn lựa giận ngươi nếu từ lâu đã có lực lượng vì cái gì không theo chúng ta nói rõ ràng còn hại cho chúng ta đủ loại lo được lo mất vừa nghĩ tới chính mình lúc trước không ngừng khuyên diệp thần giấu đi tình cảnh nàng liền xấu hổ giận dữ muốn chết thật tìm không được một cái lỗ để c h u i vào mà tại lúc này trong đám người chuyển đến rối loạn tương b ừ n g lôi công tử ra đến rồi chương ba trăm tám mươi hai đường ninh mời tất cả mọi người tầm mắt cùng nhau nhìn về phía lầu ba phía trên một thanh niên thanh niên thân mặc màu đen áo đôi tôm giữ lại một đầu phiêu giật tóc dài dung mạo không tính là tuấn mỹ lại tự mang một cỗ thành thục khí t ư c ánh mắt của hắn chẳng qua là tùy ý quét qua không người dám cùng hắn đối mặt hiện trường có không ít nữ hải tử nên tiếp ánh mắt của hắn chỉ cảm thấy trái tim như hiệu con sông loạn nhảy không ngừng thanh niên từng bước một đi xuống lôi công tử gặp qua lôi thiếu ở đây bất luận là phú hào vẫn là đại thiếu nhóm khi nhìn đến thanh niên sau dồn dập tránh ra một con đường trên mặt nụ cười ân cần thăm hỏi diệp tiên sinh hắn liền là lôi vương con trai lôi rực rỡ vương long v ẻ mặt nghiêm nghị nói diệp t h â n nhìn lôi rực rỡ lên mắt âm thầm gật đầu mặc dù hắn chưa từng gặp qua trong truyền thuyết lôi vương bất quá cũng có thể theo lôi rực rỡ trên thân nhìn ra cái đại khái bất quá cũng giới hạn tại này mà thôi. hắn khép cười một tiếng cầm chén rượu lên vừa uống rượu một bên tự mình ă n trên bàn bánh n g ọ t ngược lại là một bên phương hào cùng phương mật mặt mũi tràn đầy lửa nóng nhìn xem lôi rực rỡ phương mật giống như phạm vào hoa si lôi công tử nhân tài như vậy gọi chân chính thanh niên tài tuấn những người khác cùng hắn so ra lại đáng là gì nhìn xem bị như là chúng tinh cùng nguyệt lôi rực rỡ phương hào như nghẹn ở cổ họng trong lòng vừa ghen tị vừa là hâm mộ dù là như thế hắn vẫn như c ũ không có thể phủ nhận vô luận là khí thế vẫn là thủ đoạn lại hoặc là ra thế lôi rực rỡ muốn vung hắn mười đầu đường phố cho dù là đái thi vũ trong mắt cũng không nhịn được lóe lên dị sắc toàn bộ y ế n hội sành lập tức yên tĩnh trở lại lôi rực rỡ nhàn nhạt cười nói đầu tiên cảm tạ các vị đến dự đến đêm nay vũ hội ta lôi rực rỡ rất cảm thấy vinh yên mà cái này vũ hội mắt chính là vì dễ cho mọi người tiến một bước trao đổi hắn đang nói thời điểm phía dưới truyền đến một đạo xem thường tiếng người tới nơi này chính là vì ăn uống sao liền cùng không có thấy qua việc đợi đổ nhà quê một dạng đạo thanh em này lập tức cắt ngang lôi rực rỡ tất cả mọi người âm thầm nhữ mày không khỏi theo phương hướng của thanh em nhìn lại thầm nghĩ người nào tỏ gan như vậy này xem xét liền thấy diệp thần chỗ một bàn mà nói chuyện lúc trước rõ ràng là phương hảo trong đám người tru tuệ lạnh rõ quát phương hảo ngươi chuyện gì xảy ra mắt thấy mọi người tầm mắt bất thiện nhìn xem chính mình phương hảo sắc mặt lập tức liền trắng vội vàng giải thích nói lôi công tử ngượng ngủng sự tình không phải như thế nói xong hắn chỉ một ngón tay diệp thần là tiểu tử này vừa rồi ngươi nói chuyện thời điểm hắn lại là ăn lại là uống lộ ra không tôn trọng ngươi ta trong lúc nhất thời nhịn không được cho nên nói một câu hắn hiện tại nắm diệp thần đ quả nhiên nhìn thấy trên bàn hắn bánh ngọt bị ăn bảy tám phần trong lúc nhất thời cùng nhau lộ ra vẻ k i n h thường mọi người sở dĩ tới tham gia đêm nay vũ hội trao đổi cũng là thứ hai chủ yếu là muốn cùng lôi thiếu tạo mối quan hệ kết quả thật là có người chạy ăn uống tới thật sự là đồ nhà quê ngồi tại diệp thần bên cạnh đáy thi vũ vội vàng dùng tay che che mặt tựa hồ là cảm thấy cùng hắn ngồi cùng một chỗ có vẻ hơi mất mặt vương long thì là một mặt cười khổ tiểu tử người đem nơi này làm địa phương nào có người lạnh lùng nhìn xem diệp thần tầm mắt rất là bất tiện diệp thần cười nhạt một tiếng tới này bên trong không phải khiêu vũ liền là ăn uống ta làm như vậy có lỗi sao hắn vừa rồi nếm một khối bánh ngọt cảm thấy mùi vị còn không sai dứt khoát liền âm thầm thu lấy một chút đến trong nhận chứa đồ định cho nữ nhi mang về không nghĩ lại bị phương hào nhầm vào người kia trong nháy mắt ngậm miệng không trả lời được phương hào lần nữa nói lôi công tử tiểu tử này giống như không có thư mời là trà trộn vào tới ta kiến nghị đưa hắn đổi u ra ngoài lời này vừa nói ra đám người một hồi xôn xao lôi rực rỡ sắc mặt cũng có chút không vui lôi công tử diệp tiên sinh là ta mang tới thư mời cũng là ta cho hắn một bên vương long chịu lấy áp lực đứng lên giải thích nói phương mật lộ ra một bộ quả nhiên không ngoài s ợ liệu của ta biểu lộ vương thúc, thúc không cần như thế lôi rực rỡ ôn hòa cười một tiếng vị huynh đệ kia nếu có thể tới tham gia đêm nay vũ hội vậy đã nói do hắn có tư cách kia lại nói hắn lúc trước lời không có nói sai tới này bên trong không phải ăn uống liền là khiêu vũ phía dưới vũ hội bắt đầu đi hắn vũ vô, vô tay toàn bộ y ế n hội s ả n h bên trong lập tức vang lên một hồi dễ nghe ê m thai nhạc nhẹ không ít người lẫn nhau cùng mình bạn nhảy nhảy dựng lên phương hào nhìn đái thi vũ liếc mắt đứng lên nói đới tiểu thư ta có thể hay không mời ngươi nhảy điệu nhảy ngượng ngùng thân thể ta không thoải mái đái thi vũ quả quyết tự tuyệt phương hào nụ cười trên mặt cứng đờ đành phải âm thầm để nén lửa dẫn ng chẳng qua là trong đầu lại nghĩ đến làm sao đem đái thi vũ đổi tới tay mà lúc này lúc trước thanh niên tóc vàng uy li am lần nữa đi tới diệp thần đám người chỗ một bàn đối đái thi vũ làm ra một cái cực kỳ thân sĩ mời lễ mít mang không biết ta có hay không có cái này vinh hạnh mời ngài cùng múa nói đến đây hắn khiêu khích giống như nhìn diệp thần liếc mắt vị tiên sinh này ngài bạn gái rất xinh đẹp ta làm như vậy ngươi không ngại à không đợi diệp thần mở miệng đái thi vũ trước tiên nói chú ý vậy l i ề n tiếp mới uy li am thất vọng cười một tiếng ngược lại đưa ánh mắt về phía một bên trơ mắt nhìn hắn phương mật vị nữ sĩ này ngài đâu ta có thể nguyện ý phương mật thần tâm rung động vội vàng đáp ứng xuống tại w i l l i am xuất khí cùng lễ phép phía dưới nàng rất khó chống đỡ được hai người nắm tay liền đi tới trong sàn nhảy một con côn trùng lạng yên rơi xuống diệp thần trên vai yến hội s ả n h lầu ba đường ninh đứng tại ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới tầm mắt trọng điểm rơi vào diệp thần trên thân sắc mặt biến đổi không ngừng đứng tại nàng bên cạnh thẩm công tử đem một màn này đều thu tại trong mắt bất động thanh sắc cười nói vét chúng ta cũng xuống nhảy điệu nhảy a không được ngươi đi, đi đường ninh khẽ lắc đầu thẩm công tử âm thầm n h ữ n mày lập tức đi xuống giống một vị nữ tính phát ra mời tại vô số người ánh mắt hâm mộ hạ cũng gia nhập trong sàn này trong một phòng khác bên trong thiên diệp phương tử đồng d ạ n g nhìn xem diệp thần tầm mắt tại hắn cùng vương long ở giữa vừa đi vừa về dò xét quyết tội hồ là nhớ ra cái gì đó âm thanh lạnh lùng nói nguyên lai là hắn tiểu thư hắn là ai một bên tiểu giã quân đồng d ạ n g nhìn phía dưới chỉ bất quá tầm mắt một mực dừng lại tại đ á i thi vũ trên thân thiên diệp phương tử gần tường trước một là người trung quốc này giết thảo vách t ư ở n g gia tộc hai nhẫn giả cũng là hắn cứu mới nghĩa an người nói chuyện vương long trước lúc này thấy diệp thần thời điểm nàng cũng không có nhớ tới chẳng qua là cảm thấy hắn hình thể có chút quen mắt bất quá khi nhìn đến vương long cùng hắn rất thân cận về sau nàng xem như nhận ra được cái gì tiểu gia quân hai mắt hiếp lại đột nhiên b i ế n sắc video chiến đấu bên trong người kia liền là hắn không thể nào trước đó lôi công tử từng khẳng định trên người người này không có tu vi gợn sóng chẳng qua là người bình thường nếu không để cho ta đi đưa hắn trộm tới ép hỏi một phen nói xong hắn liền muốn đứng dậy tiểu gia quân chậm đã thiên diệp phương tử chặn lại nói nơi này là lôi công tử địa bàn trước mặt mọi người ta không thể v ọ động chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn bất quá trước lúc này ta có thể đi thăm dò một thoáng h ắ n dứt lời nàng đứng dậy đi ra khỏi phòng mà bên kia đường ninh cũng đi xuống theo sự xuất hiện của nàng lúc này đưa tới không ít người tầm mắt đối với cái này đường ninh không để ý mà là dẫn diêu tiên sinh hướng đi diệp thần chỗ làm một bản tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong chỉ thấy đường ninh mỉm cười nhìn xem diệp thần nói vị tiên sinh này có thể hay không mời ngươi cùng múa một nhánh 383, ta hiện tại cho một cái cơ hội. theo đường ninh tiếng nói vừa ra toàn bộ tụ hội sành lập tức yên tĩnh trở lại tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn về phía nàng và diệp thần đường ninh được vinh dự cảng đạo thập đại mỹ nữ một trong hơn nữa còn xếp số một vô luận là khí chất vẫn là sắc đẹp đều không kém có thể nhưng không ai dám có ý đồ với nàng bởi vì làm mọi người đều biết thẩm đại sư con trai trầm tinh giã trung tình tại đường ninh mà đường ninh đối nam nhân cũng không tỏ ra thân thiện đây là nàng lần thứ nhất chủ động mời khát phái c ù n g múa không phải một mực tại theo đuổi nàng thẩm công tử ngược lại là một cái bình thường nam tính này như thế nào để bọn hắn kinh ngạc mà trong sàn n h ả y thẩm công tử nụ cười cứng đờ trong ánh mắt lóe lên sắc mặt giận dữ bất quá lại lần nữa bị cười ôn hòa ý thay thế đối mặt đường ninh mời diệp thần âm thầm không biết nàng bụng đang có ý đồ gì bất quá vẫn là gật đầu nói có khả năng vẫn ngươi có muôn vàn kế sách ta từ một quyền phá đi đây chính là hắn tự tin hắn đang muốn đứng dậy thời điểm bên trong đại s ả n h lần nữa chuyển đến rối loạn thương mừng sau đó chỉ thấy một người mặc màu trắng rộng rãi kimono chân đạp gốc g ô thiếu nữ chậm rãi đi tới là thiên diệp phương tử tiểu thư cái gì lôi công tử vậy mà cũng nắm nàng cho mời tới phải biết thiên diệp gia tộc tại đông doanh quốc có thể là danh s ư n g thập đại tài đoàn một trong a mà thiên diệp phương tử tiểu thư càng là có tiếng mỹ nữ tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thiên diệp phương tử cho dù là đường ninh ở trước mặt nàng vẫn như cũ có vẻ hơi ảm đạm phai mờ thiên diệp phương tử tự hồ là không có phát giác được ngày chút lắc lắc eo thon chi chậm rãi đi đến diệp thần bên cạnh rất là y ê u nhã đối diệp thần nói vị tiên sinh này ta có thể mời ngài nhảy một nhánh mua sao、Soạn. toàn trường một hồi xôn xao trong mắt tràn đầy không thể tin lại một cái mời làm sao hảo phú đường ra đại tiểu thư cùng đông doanh quốc tập đoàn chi nữ thiên diệp phương tử đều tranh nhau sợ sau mời một người bình thường khiêu vũ cái thế giới này điên rồi đi đáng chết tiểu tử này đến cùng chỗ nào tốt làm sao như thế có nữ nhân duyên phương hảo đã vô phương che giấu trong mắt ước ao ghen tị đầu tiên là đái thi vũ phía sau lại là đường n i n h cuối cùng là thiên diệp phương tử mỗi một cái sắc đẹp đều là trong vạn trọn một tồn tại đứng ở đằng xa lôi công tử nhìn thật sâu liếc mắt diệp thần hắn phát hiện mình bắt đầu có chút nhìn không thấu người này trong lúc nhất thời t ừ n g kia ánh mắt rồn rập nhìn về phía diệp thần đã bao hàm quá nhiều có xem thưởng có khiếp sợ có suy đoán diệp thần nhìn thoáng qua mặt mỉm cười p h ả n phất theo đồng thoại bên trong đi ra thiên diệp phương tử trầm giọng nói thật lỗi ta là người nước hoa không cùng đồng doanh quốc người khiêu vũ dứt lời h ắ n liền đứng d Hơi hơi t hắn i Diệp h ư cảm thấy ơ diệp thần liền là cái đồ nhạc quê đều làm xong xem diệp thần không biết khiêu vũ xấu mặt chuẩn bị ai biết người ta nhảy so với chính mình còn tốt theo âm nhạc biến đạo vũ đạo lần nữa nhét biến đường ninh đưa tay khoác lên diệp thần trên cánh tay giống như cười mà không phải cười nhìn xem diệp thần thấp giọng nói đã lâu không gặp à diệp tiên sinh đã lâu không gặp diệp t h ầ n thản nhiên nói trong mấy ngày này ta có thể là rất nhớ ngươi đây đường ninh tiếp tục nói ngày đó ngươi bóp ở cổ của ta kém một chút liền giết ta trở thành ta ác m ộ n g ta hồi trở lại cảng đảo về sau liên tục một tháng đều ngủ không n g o n giấc ngươi cảm thấy ta hẳn là làm sao hồi báo ngươi tốt tùy ngươi diệp t h ầ n khép cười một tiếng dường như k i n h thường diệp tiên sinh ta biết ngươi rất mạnh hơn nữa còn là trong truyền thuyết võ đạo tâm sư Bất quá ngươi cho r ằ nói g dạng này ta nếu như ta khiến cho hắn tới đối phó ngươi kết quả của ngươi sẽ như thế nào nói đến đây đường ninh nhìn chòng chọc vào diệp thần trong mắt đều là hận ý diệp thần núi bay ngươi có thể cho hắn thử một chút làm sao ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi là trầm tinh giã đối thủ ngươi cảm thấy ngươi là thẩm đại sư đối thủ đường ninh k i n h thường cười một tiếng hướng phía một cái hướng khác chép miệng nhìn thấy không ta đoán trầm tinh giã hiện tại một mực nhìn lấy ngươi đây ta tin tưởng đều không cần ta mở miệng ngươi liền đã thành hắn tất phải giết người diệp t h ầ n thần thức quét qua quả nhiên phát hiện xa xa trầm tinh giã thật nhìn xem chính mình cười ôn h ò a ý phía dưới mang theo một k i a sắc cơ ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi coi chúng hướng ta quỳ xuống đến ta là có thể tha cho ngươi một mạng đường ninh trả thù tính cười nói ngươi có thể phải thi cho thật giỏi lo nha không cần suy tính diệp thân k i n h thường cười một tiếng ngày đó ta sở dĩ không có giết ngươi là xem ở bạn học cũ trên mặt mũi ví như ngươi lại trêu c h ọ c ta ta tất sát ngươi âm nhạc ngừng lại vũ đạo kết thúc diệp thần buông nàng ra về tới trên chỗ ngồi vẻ mặt như thường theo bản năng nhìn chấm tinh giã l ư ớ c mắt chấm tinh giã cũng đúng lúc đang nhìn hắn ánh mắt hai người đột nhiên giao hội tại cùng một chỗ chấm tinh giã hướng hắn mỉm cười ra hiệu diệp thần đồng dạng gật đầu gửi lời chào hai giờ về sau vũ hội chính thức kết thúc diệp thần dẫn đái thi vũ cùng vương long đi ra du thuyền vừa vừa lên mở lại thấy vừa cùng phục thiếu nữ dẫn một cái tay cầm võ sĩ đao nam tử chờ đợi mình thiên diệp phương tử hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm bị cự tuyệt sau thất thố nụ cười vẫn như cũ diệp tiên sinh chúng ta có thể hay không nói chuyện vương long lập tức khẩn trương lên hắn biết thiên diệp phương tử đây là nhận ra diệp thần thân phận cũng biết diệp thần liền là liền giết hai nhận giả lấy đi thiên ngoại mảnh vỡ người nghĩ tới đây hắn không ngừng đối diệp thần dùng đủ loại ánh mắt ra hiệu ám chỉ hắn đừng đáp ứng nơi này tốt xấu là càng đạo thủ hạ mình cũng có người bọn hắn tuyệt đối không dám làm loạn nhưng mà diệp thần lại là khe cười một tiếng t u t nói chuyện diệp tiên sinh ngươi vương long không thể tin không sao cả diệp thần k h ẽ lắc đầu nói các n g ư ơ i đi về trước đi cùng lúc đó một cố điệu thấp màu đen bảo mã bên trong trầm tinh giã mang ngồi ở trong đó yên lặng nhìn xem diệp thần lên thiên diệp phương từ xe vẻ mặt có chút khó coi tiểu tử này biết ta muốn giết hắn cũng là hiểu được mượn người nhật b ả n thế ta cũng không tin ngươi có thể đi theo đám bọn hắn cả một đời nghĩ tới đây hắn lấy điện thoại di động ra đ ố i bên trong nói cho ta nhìn chằm chằm hắn có cơ hội liền giết đi màn đêm phía dưới một cái nam tử tóc vàng nắm phương mặt tay nhìn xem đái thi vũ rời đi hướng đi liếm môi một cái lẩm bẩm nói thật là mỹ vị đồ ăn à hơn nữa còn là sử w i l l i am tiên sinh ngài nói cái gì đó phương mật không hiểu w i l l i am hôn một cái m u bàn tay của nàng lãng mạn mà thân sĩ mà nói ta thân ái nhất nữ sĩ ta đang nói đêm nay dự định cùng ngươi đi nơi nào cử hành ánh đến bữa tối phương mật khuôn mặt đỏ lên tâm loạn như ma chương ba trăm tám mươi bốn đòi tiền vẫn là muốn nữ nhân lúa sớm ruộng hội sở một nhà đông doanh quốc tại cảng đảo s ả n nghiệp địa chỉ vừa vặn vào chỗ tại phát triển nhất bên trong vòng bên trong hội sở bên trong trang trí đều dựa theo đông doanh quốc phong cách bố trí nhà gỗ giấy cửa sổ lối vào là phảng phất mặt đá sàn nhà cổng đứng thẳng người mặc kimono dấm lên gốc gỗ q u ậ n lại tóc dài đông danh o quốc thị nữ đối với các quốc gia hội sở xa xỉ cùng xa hoa đông danh o quốc truy cầu đơn giản làm khiết diệp tiên sinh m ờ i thiên diệp phương tử hơi hơi k h ó g người khuôn mặt dịu dàng diệp thân vẻ mặt như thường trực tiếp đi vào hội sở bên trong thân thức quét qua lúc này sẽ chỗ bên trong tình huống điều tra đến rõ rõ r à n g r à n g khoe miệng lộ ra một vệt vẻ đắm chiêu ai có thể nghĩ tới liền là như thế một cái chiếm diện tích không đến hai trăm m vương hội sở bên trong vậy mà ẩn giấu đi hơn năm trăm người mà lại đều là đông danh quốc võ sĩ lòng dạ đáng chém a mắt thấy hắn không hề nghĩ ngợi liền đi vào rơi vào phía sau thiên diệp phương tử trong mắt lóe lên một vệ d ị sắc lập tức bị ẩn giấu đi đoàn n g ư ờ i tiến vào bên trong nhà gỗ sau diệp tiên sinh ngài chờ một chút xin cho ta đi đổi quần áo một chút thiên diệp phương tử đối diệp thần dịu dàng cười một tiếng lập tức liền đi vào trong bình phong tiểu giã quân cởi xuống gốc gỗ a n mặc màu trắng bộ vớ quỳ ngồi ở tạ tạ mì phía trên đem cái kia đem võ sĩ đ a o đặt ở trên hai chân tầm mắt lúc khép mở nhìn về phía diệp thần ánh mắt mang theo nồng đậm kinh thường diệp thần vẻ mặt như thường lại là ở trong tối tự suy đoán thiên diệp phương tử mời tới hội sở đến cùng mục đích ở đâu. Diệp tiên sinh, một tiếng cười khẽ chuyển đến sau đó chỉ thấy một vị người mặc màu hồng giữ mình kimono vẽ lấy đồ trang sức trang nhã thiên diệp phương tử từ trong bình phong đi ra nàng đi rất chậm linh lung tư thái tựa như tại đùng đưa trong gió bất hợp đối với lúc trước giờ phút này nàng trang phục nhiều hơn một c ố kinh diễm cảm giác tại trải qua diệp thần bên cạnh thời điểm còn mang theo một làn gió thơm tựa hồ là cây hoa anh đảo mùi vị ba ba thiên diệp phương tử hơi hơi vỗ tay ngoài cửa lập tức đi tới ba cái người mặc kimono thị nữ ba người dung mạo tú lệ đều quy ngồi ở diệp thần bên cạnh mặt mỉm cười bắt đầu làm diệp thần đảo nổi lên diệp cách cư xử ở giữa thoải mái hào phóng. hiện nhiên là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện diệp tiên sinh đây là tới bản thân đông doanh tinh khiết mét lớn ngâm n h ư ợ n g long tuyển xuất t ử cao m ộ t diệu tạo có bốn trăm năm cất diệu lịch sử một bình giá trị ba mươi lăm vê đ ú t đông doanh tệ thiên diệp phương tử giơ ly rượu lên mỉm cười diệp thần cao mày nói bớt nói nhiều lời đi thẳng vào vấn đề đi theo vào cửa đến bây giờ đối phương lại là thay quần áo dụ hoặc hắn lại là kêu lên thị nữ phục thị cùng hắn những thủ đoạn này hắn thấy thuần túy là hài hước đến cực điểm lời này vừa nói ra một bên tiểu giã quân trong mắt lóe lên một vệ tạc khốc giận dữ đứng dậy từ trên người hắn cũng b ộ c phát ra một cỗ khí thế kinh người dọa đến diệp thần bên cạnh mấy cái đông doanh quốc thị nữ run l y bẫy diệp thần k h é p cười một tiếng trên mặt người ngẫm làm sao nhanh như vậy liền không nhịn được rồi các người đông doanh quốc nam nhân là không phải phiến tử đập quá nhiều sức chịu đựng không xong rồi ngủ ngốc tiểu giã quân đột nhiên giận dữ giận dữ rút đao tiểu giã quân không thể thiên diệp phương tử vội và ngăn lại tiểu giã quân này mới lần nữa ngồi xuống nếu diệp tiên sinh là người sảng khoái cái tiêu phương tử ta cũng là không che giấu mời xem màn hình mắt thấy diệp thần tại tiểu giã quân uy áp phía dưới mặt không đổi sắc thiên diệp phương tử nhìn thật sâu hắn l ê n mắt sau đó xuất ra một cái điều khiển từ xa đối trên tường màn hình nhấn n ú t n i c k một chút trong màn hình lúc này xuất hiện diệp thần ở trên biển chạm giết hai nhẫn giả tình cảnh trong đó còn có vương long chỉ bất quá diệp thần ngũ quan lại làm mông lung một mảnh thật giống như bị một t ầ n g xương ngủ chặt lại diệp tiên sinh xin hỏi cái này người có thể là ngươi thiên diệp phương tử đem diệp thần hình ảnh phóng đại nói diệp thần cười nhạt một tiếng phải thì như thế nào không phải thì như thế nào hắn cũng không nghĩ tới c h í nếu h như i d cái này người liền là h là diệp tiên sinh ta hy vọng diệp tiên Hắn sinh có thể đem vật bị mất về trả cho ta đông doanh quốc dĩ nhiên đại giới dễ nói diệp tiên sinh cứ mở miệng ta thiên diệp gia tộc tại đông doanh quốc là cao quý thập đại tài đoàn một trong tiền tài không là vấn đề nói đến đây nàng cười ngạo nghễ đến mức nữ nhân ta đông doanh quốc cũng không thiếu ta nguyện ý đưa tặng diệp tiên sinh hai mươi vị thị nữ cam đoan sắc đẹp tuyệt hảo cũng đều là xử nữ các nàng từ nhỏ tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện cam đoan n h ư ờ n g ngài hài lòng chỉ cần là người đều có khuyết điểm đều có dục vọng nhất là nam nhân quyền lực tiền tài sắc đẹp vĩnh viễn là tam đại độc dược mà dưới cái nhìn của nàng chính mình mở ra điều kiện đã đầy đủ phong phú diệp thần sẽ không tự tuyệt nhưng mà diệp thần lại bật cười diệp tiên sinh cười cái gì thiên diệp phương tử nga mỹ tao lại diệp thần khẽ lắc đầu ta cười ngươi đông danh o quốc có thể sử dụng thủ đoạn chỉ những thứ này sao các ngươi chụp ảnh truyền vào nước ta độc hại vô số người không nói bây giờ còn muốn đối ta tiến hành sát dụ ý của diệp tiên sinh không nguyện ý đáp ứng rồi thiên diệp phương tử trong mắt lóe lên một v ệ t lanh ý nụ cười trên mặt cũng dần dần phai n h ạ t đi cùng lúc đó q u ý ngôi ở một bên tiểu giã quân hai tay ép đầu gối ngón cái vô tình hay cố ý đặt ở trôi đao phía trên tựa hồ là đang chờ thiên diệp phương tử ra lệnh một tiếng hắn liền đem này đáng chết hoa cuốc heo một đao một m đao diệp thân vẻ mặt như thường mở miệng nói ngươi lúc trước từng nói ta lấy ngươi đông doanh quốc đồ vật vậy ngươi như thế nào chứng minh vật này là ngươi đông doanh quốc đầu giá hội sắp đến các phương tụ tập hắn tin tưởng giống thiên diệp phương tử dạng này thế lực ngoại quốc nhất định không ít mà hắn hôm nay tới mục đích đơn giản là muốn thăm dò một thoáng thiên diệp phương tử trong tay phải chăng còn có thiên ngoại mảnh vỡ đáng tiếc là hắn thông qua thần thức cũng không có tại thiên diệp phương tử cùng với nhà này hội sở bên trong cảm ứng được mặt khác mảnh vỡ khí tức đây cũng là hắn không có ra tay nguyên nhân đối tại thiên ngoại mảnh vỡ hắn nhất định phải được một là nghĩ theo thiên ngoại mảnh vỡ h h a y là nghĩ tập hợp này chút vỡ ra khiến cho đến đêm mà khôi phục lại nó chính là ta đông doanh quốc đồ vật không cần chứng minh thiên diệp phương tử ngữ khí càng ngày càng lạnh nàng hiện tại càng ngày càng khẳng định diệp thần liền là video bên trong người kia đã như vậy vậy liền không có nói chuyện diệp thần cười nhạt một tiếng đứng dậy liền muốn rời khỏi chạy đi đâu tiểu gia quân đột nhiên nổi lên trong tay võ s i đao lập loệ h à n mang một đao chém về phía diệp thần tốc độ cũng không chậm diệp tiên sinh tiểu gia quân chính là ta đông doanh quốc hiếm thấy kiếm đạo thiên tài ngươi như nếu không muốn chết còn xin giao ra thiên ngoại mạnh vỡ ta liền bỏ qua ngươi thiên diệp phương t ử khoe miệng mỉm cười nắm vững thắng lợi diệp thần ở trên biển video chiến đấu nàng xem không thua mười lần dưới cái nhìn của nàng t h á o vách tường nhà hai vị kia nhẫn giả thực lực cao không đi nơi nào đổi lại tiểu giã quân tới đối phó bọn hắn chỉ cần một đao liền có thể chém giết mà diệp thần lại dùng hai chiêu c h i ê u cao thấp liền phân ra ra tới chương ba trăm tám mươi lăm hoa quốc có ta vạn địch thì sợ gì kiếm đạo thiên tài phải không đối mặt tiểu giã quân chém tới võ sĩ đao diệp thần khoe miệng phát ra một vệ k i n h thường độ cong sau đó chậm rãi nô ra hai ngón tay đón lấy thân đao một chết tiểu giã quân cười lạnh h ắ người tại đ ô n nàng h p vô lời còn chưa nói hết liền hơi ngừng chỉ thấy diệp thần dùng hai ngón tay không chút hoang mang liền kẹp lấy tiểu gia quân võ sĩ đao lưới đao lưới đao không cách nào lại tiến vào nửa tấc n g ư ơ i người tiểu gia quân vô phương tiến thối sắc mặt run sợ thiên diệp phương tử nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ cái này cũng gọi kiếm đạo thiên tài xem ra ngươi đông danh o quốc so ta tưởng tượng còn muốn r ắ t rưỡi diệp t h ầ n hai ngón dùng sức cái kia đem võ sĩ đao ẩm ẩm vỡ vụn thành vô số m ả n h vỡ ném câu nói tiếp theo nên ngang rời đi phanh phanh phanh tiểu giá quân bị nguồn sức mạnh này phản chấn đến đảo lùi lại mấy bước thân hình lảo đảo không thôi lần nữa nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy không thể tin thiên diệp phương tử quát diệp tiên sinh ngươi có biết ngươi đã đắc tội ta thiên diệp gia tộc càng thêm đạo vách tường một cái chỉ là nghe tên liền đủ bạc đảng gia tộc ta diệp thần thì sợ gì hoa quốc có ta vạn địch thì sợ gì diệp thần bước chân không ngừng khí phách t i ể u thư ngăn lại hắn phải tất yếu chém giết cái này người tiểu giã quân sắc mặt dữ tợn x i nhục quả thực là vô cùng n ụ c nhã h ắ n đ ộ biên giã khi nào nhận qua như thế vũ n ụ c nếu là truyền về đông danh o quốc hắn sẽ thành làm trong mắt của mọi người trò cười không nhưng mà thiên diệp phương tử lại là lắc đầu nàng xem thấy diệp thần đi xa hướng đi lẩm bẩm nói là ta đánh giá thấp cái này người hiện tại còn không thể giết hắn bởi vì chúng ta không có thể bảo chứng tiên ngoại mảnh vỡ có hay không liền ở trên người h á n cái kia cứ tính như vậy tiểu giã quân một mặt không cam lòng tính toán thiên diệp phương tử trên mặt t o á t ra một vệ gian kế được như ý vẻ mặt ta thăm dò mục đích của hắn đã đã đạt thành đầy đủ chỉ là chúng ta không đối phó được hắn cũng đừng quên còn có mấy vị kia tỉ như lôi công tử thẩm công tử cùng với u i liam l bọn hắn càng đảo nguyên lã n g khu một ngôi biệt thự bên trong trâm tinh giã đang cùng mấy cái ngoại quốc bạn bè lẫn nhau mời rượu mà lúc này điện thoại di động của hắn văng lên hắn cầm lên chầm mặc vài giây sau ôn hòa cười một tiếng rất tốt ta không hy vọng cái này người có thể sống quá đêm nay lôi hoa du thuyền bên trong lôi công tử lui tất cả mọi người ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn có chút kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt ngươi nói là ngươi tận mắt thấy đối phương đi theo thiên diệp phương tử tiến vào lúa sớm ruộng hội sở lại bình yên vô sự ra tới hồi thiếu ra đúng vậy thanh niên gật đầu nói vậy thì có ý tứ lôi công tử khép cười một tiếng tấm mắt lấp lánh không ngừng trong mắt ta một người bình thường đầu tiên là dẫn tới đường ra đại tiểu thư ưu ái sau đó còn gọi là thiên diệp phương tử t h ư ợ h á c h hai người còn tại hội sở bên trong n â y người nửa giờ trầm ngâm sau một lát hắn phong k i n h vân đ ạ m nói thiết thủ người đêm nay đi thử xem cái này người ta ngược lại muốn xem xem hắn đến cùng là thần thánh phương nào một mực đi ra hội sở về sau diệp thần lộ ra một chút thất vọng hắn còn tưởng rằng đám này người nhật bản sẽ nhịn không được phát động trong phòng giấu đi hơn năm trăm vị đông doanh võ sĩ ra tay với mình nhưng mà thiên diệp phương từ vậy mà nhịn được bởi vậy rõ ràng bọn hắn toan tính quá lớn ta ngược lại muốn xem xem các ngươi đang dợ trò q u ỷ gì diệp thần n h ỉ non một câu về sau liền hướng phía phụ cận lớn nhất khách sạn năm sao tiền đến tại mở tốt gian phòng về sau phục vụ viên dẫn hắn lên khách sạn lầu năm gian phòng hắn vừa mới ngồi vào trên giường sắt vách liền truyền đến một đạo hô phương tiên sinh ngươi muốn làm cái gì không ngươi đừng tới đây nghe được đạo thanh â m này diệp thần nhũ mày không khỏi thao túng thần thức quét tới chỉ thấy gian phòng cách vách bên trong một nữ tử tóc thai bụ xù ngã xuống giường nữ tử toàn thân rã rời khuôn mặt từng ư đỏ một bộ huể hoại bộ dáng nàng lúc này đang hai mắt hoảng hốt nhìn về phía trước mặt một thanh niên thanh niên là phục vụ viên trang phục một bên hướng bên giường đi đến một bên thoát l ấ y trên người mình quần áo trong miệng mắng gai điếm túi ta muốn làm gì đương nhiên là làm ngươi trước đó bạn thiếu ra nhiều lần đối ngươi lấy lòng ngươi không tiếp thụ thì cũng thôi đi ngược lại còn cùng họ diệp tiểu tử anh anh em em nhất định phải ta tại ngươi đồ uống ngươi hạ dược ngươi mới thấy hối hận hắn vừa mắng một bên thô bạo xé mở nữ tử quần áo trên thân món kia váy liền áo mấy lần liền bị kéo hỏng cổ áo mở rộng lộ ra thật sâu t r ắ n g nón hai người phân biệt là đái thi vũ cùng phương hảo tha phương hảo tự nhận chơi qua vô số nữ nhân có thể giống đái thi vũ có khí chất như vậy hình ảnh thanh thuần vẫn là đầu một cái bởi vậy tại lần đầu tiên nhìn thấy đái thi vũ thời điểm hắn liền nổi lên sắc tâm làm sao đái thi vũ ỉ có diệp thần tại không cho hắn cơ hội hắn dứt khoát ho đã làm thì cho xong theo dõi đái thi vũ đi vào khách sạn lại giả trang phục vụ viên tại trong rượu dọa thuốc mê mục đích đúng là muốn lấy được đái thi vũ không không muốn cảm nhận được thân thể mắt lạnh đái thi vũ lập tức khóc lên trong mắt đều là tuyệt vọng phương tiên sinh ta có thể là diệp tiên sinh nữ nhân ngươi nếu dám đối với ta như vậy hắn sẽ không bỏ qua ngươi mắt thấy phương h ả o càng ngày càng quá phận nàng đành phải chuyển ra diệp thần lời này vừa nói ra phương h ả o động tác cứng đ ở tựa hồ là bị hù dọa bất quá hắn lập tức lạnh bật cười cái gì cậu thí diệp tiên sinh hắn không phải liền là một cái có chút công phu đại lục đồ nhà quê mà thôi cũng không biết dùng biện pháp gì lừa vương lòng thế mà còn dám ở trước mặt ta trang lao sói vây bôi cùng lúc đó động tác của hắn càng ngày càng t h ô bạo cũng không biết có phải hay không là bị đái thi vũ lời cho kích thích không bao lâu liền đem đái thi vũ trên người vũ trang cho giải trừ đến không còn một mảnh còn xuất lại hai kiện màu đỏ viền gen t i ể u khả ái người kêu đi lão tử chính là muốn cho họ diệp đội non xanh phương hào đã hoàn toàn vô phương áp chế trong lòng đắc ý bắt đầu h i ể u thắt l ư n g của mình đái thi vũ triệt để tuyệt vọng nước mắt cộp cộp chảy ra chẳng lẽ ta một thân trong sạch liền muốn tiện nghi tên súc sinh này sao ẩm mà đúng lúc này cửa phòng bị người từ bên ngoài một cước đ ậ p ra lúc này dọa phương hào nhảy một cái người nào là ta theo một đạo đạm mạc vô cùng thanh â m vang lên diệp thần chậm rãi từ bên ngoài đi vào trên mặt nhìn không gian nửa điểm h ỉ nộ tại sao là ngươi phương hào biến sắc ai bảo ngươi t i ế n đến diệp tiên sinh cứu ta đại thi vũ vui đến phát khóc diệp thần nhàn nhạt nhìn nàng một cái tấm mắt cuối cùng đứng tại phương hào trên thân từng bước một hướng hắn tới gần ngươi ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết ta có thể là phương gia phương hào không tự chủ lui lại một bước trong lòng rất là sợ hãi hắn biết diệp thần thân thủ không tệ nếu như ra tay với hắn hậu quả có thể nghĩ diệp thần tầm mắt băng lãnh ta vốn không nghĩ phản ứng người như người càng thêm không nghĩ quản c h u y ệ n của người có thể là người câu kêu phải cho ta đội nón xanh thật sự là không thể tha thứ cho nên ta ban thưởng người tội chết chương ba trăm tám mươi sáu mỹ nữ đêm gõ cửa theo diệp thần tiếng nói vừa ra không phương hào v ẹ mặt c ử biến nổi giận gầm lên một tiếng quay người liền hướng phía cổng phương hướng phóng đi nhưng mà sau một khắc diệp thần thân hình lóe lên liền ngăn ở trước mặt hắn hắn lần nữa hướng phương hướng ngực nhau chạy đi diệp thần vẫn như cũ giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. phù phù phương hào lúc này lộ ra gặp quỳ biểu lộ thần tầm quỳ trên mặt đất run dậy bờ môi nói diệp thần không diệp tiên sinh van cầu ngươi v u n g tha ta cho tới bây giờ hắn rốt cuộc h i ể u rõ diệp thần căn bản cũng không phải là cái gì người bình thường bằng không sẽ không giống trước mắt khủng bố như vậy khó trách hắn có thể nghiền ép nghiêm thiết khó trách vương long đối với hắn tất cung t ấ t k í n h cho ta một cái không giết lý do của ngươi diệp thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn ta có khả năng làm chó của ngươi phương hào dập đầu như bàn tỏi ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi bao quát trên giường nữ nhân kia ta nhường cho ngươi ta còn không có chạm qua hắn ẩm nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết cả người liền biến thành một đám lửa tùy theo biến thành cho bụi không biết hối cải chết không có gì đáng tiếc diệp thần khẽ lắc đầu lúc này mới d ư ơ n g mắt nhìn về phía trên giường đái thi vũ tận mắt nhìn thấy thi t r i ể n ra giống như thần tiên thủ đoạn giết phương hào về sau đái thi vũ trong mắt một mảnh hoảng hốt tại nên tiếp diệp thần tầm mắt thời điểm nàng không khỏi s á t mặt t á i đi c ò n t ư ở n g rằng diệp thần cũng đối với nàng nổi lên s á t tâm bất quá nàng phát hiện mình trong lòng vậy mà không có như vậy gật bỏ ngược lại mơ hồ có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được chờ mong đây là một loại đáng xấu hổ tâm lý diệp thần cũng không đi qua mà là con ngón đ ú n g ra một đạo linh khí bắn nhanh tiến vào trong cơ thể nàng vung tay lên một cái một bộ khách sạn dù c ả tạ bay qua đưa nàng vào chùm dược hiệu ta cho ngươi hiểu vứt xuống câu nói này hắn liền kéo cửa lên đi ra đái thi vũ gian phòng v ề tới chính mình sợ tại gian phòng cái này lúc này đi rồi đái thi vũ hơi ngẩn ra nàng trước đó đủ loại sợ hãi diệp thần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn xâm phạm chính mình nhưng tại diệp thần sau khi rời đi nàng lại có một chút không tiếp thu được giống diệp tiên sinh dạng này người có thể cùng hắn cũng dù sao cũng tốt hơn bị phương hào xâm phạm a trong đầu của nàng đ ố n g nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy phi phi phi nàng vội vàng đem suy nghĩ bóc tắt đem đầu chôn đến cái chén n g ư ờ i khuôn mặt đỏ bừng một mảnh anh anh anh ta làm sao lại loại suy nghĩ này quá cảm thấy khó xử năm trăm hai mươi mốt trong phòng diệp thân đóng cửa lại lấy điện thoại di động ra cùng vũ hàm còn có nữ nhi thông một chiếc điện thoại sau đó liền khoanh chân ngồi ở trên giường như có điều suy nghĩ nói đậu giá hội đêm mai lại bắt đầu chín đoạn hồn thảo là ta nhất định phải được người nào ngăn người nào chết chẳng qua là dết cố lao ra tử thông ra người nếu là hắn biết chân tướng đoán chừng phải ó i máu diệp thân khẽ lất đầu dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện đối với dết phương hảo hắn không hối hận chỉ vì phương hảo theo như lời nói chạm đến danh giới cuối cùng của hắn dù cho hắn câu nói này nhằm vào chính là đái thi vũ nhưng hắn cũng không thể chịu được được mà đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa diệp tiên sinh n g ư ờ i đã ngủ c h ư a diệp thần mở mắt ra thần thức quét qua liền phát hiện đái thi vũ ăn m ặ cáo choàng tắm đang đứng tại cửa ra vào tàn môi thỉnh thoảng sợ hãi nhìn về phía sau lưng hành lang có chuyện gì sao diệp thần nhữ mày nay đêm hôm k u y ế t k h cô nam quả nữ chung sống một phòng chuyến đi có chút không tốt lại nói ra cửa trước đó t ô vũ hàm liền từng năm lần bảy lượn căn dặn mình không thể hái hoa ngắt cỏ ta ta có thể đi vào nói sao đ á i thi vũ yếu đớt nói diệp thần cuối cùng vẫn là xuống giường đi mở cửa ra trong khoảnh khắc đó đ á i thi vũ vội vàng và vào hắn muốn ngăn cản lúc sau đã không còn kịp rồi đành phải không nhịn được nói nói đi tìm ta có chuyện gì cái kia cái kia ta có khả năng tại phòng ngươi ngươi ngủ một đêm sau đ á i thi vũ cúi đầu xuống thanh â m nhỏ đến cùng giống như mướp ê diệp thần trong nháy mắt ngạc nhiên tựa hồ là phát giác được trong lời của mình có nghĩa khác đài thi vũ vội vàng giải thích nói ngươi đừng hiểu lầm ý của ta là theo a k ô lý thuyết nàng và diệp thần không phải nam nữ bằng hữu quan hệ nhận biết thời gian cũng không dài ngủ một cái phòng không an toàn bất quá tại vừa rồi diệp thần cũng không có xâm phạm sự tình đến xem nàng biết diệp thần không phải loại người như vậy cho nên mới dám mở miệng diệp thần vừa muốn t ự tuyệt đái thi vũ lập tức mở miệng nói người yên tâm ta có khả năng ngả ra đất nghỉ người ngủ trên giường đi ta ngả ra đất nghỉ diệp thần do dự một chút vẫn gật đầu dứt lời hắn liền đi qua đem ga giường tính cả chăn mền cùng một chỗ kéo xuống trải ra trên mặt đất cảm ơn người diệp tiên sinh đại thi vũ cảm kích vô cùng nói một câu sau đó liền trở lại gian phòng của mình ôm chăn mền cùng ga giường đi đến lại xem xét chỉ thấy diệp thần đã khoanh chân ngồi trên mặt đất đ á i thi vũ ngoan ngoãn nằm xuống về sau đem chính mình đắp lên nghiêm nghiêm thật thật cùng một đầu chuột túi giống như thỏ đầu ra tràn đầy không hiểu diệp tiên sinh ngươi đ i ề u này chẳng lẽ liền là tu luyện sao có thể nói nàng đối với diệp thần là tràn ngập tò mò không có chuyện chớ q u ấ y dày ta diệp thần nhắm mắt dưỡng thần nói không ngừng tự lẩm bẩm dâng lên vũ hàm ta không có phản bội ngươi ta không có phản bội ngươi đáy thi vũ thẻ lưới không cần phải nhiều lời nữa chỉ là một đôi đôi mắt đẹp luôn luôn vụn trộm dò xét diệp thần bao quát ánh mắt của hắn mũi miệm nàng t r ợ t phát hiện diệp thần mặc dù không nói được xuất nhưng vẫn là rất dễ nhìn rõ ràng có một tấm bình thường ngũ quan nhưng lại cho nàng một loại hết sức phong phú cảm giác an toàn có lẽ cái này là bên trong hàm dưỡng và khí chất đi từ trong ra ngoài nghĩ đi nghĩ lại mặt của nàng lần nữa đỏ lên nếu để cho ngoại nhân biết nàng cái này đường đường đới ra đại tiểu thư cùng một người nam chung sống một phòng còn phạm hoa si nhìn chằm chằm người nam t i a xem đoán chừng sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn không biết qua bao lâu đ á i thi vũ thật vất vả ngủ mất về sau bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến từng đợt gió thổi tiếng vang lúc này đưa nàng theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh muốn trời muốn mưa sao cùng lúc đó một con côn trùng từ diệp thần trên bờ vai bay ra ngoài diệp thần đột nhiên mở mắt trong hai con ngươi b ả y biện ra một tia năm chiều đợi lâu như vậy rốt cục vẫn là đã đến rồi sao ẩm cửa p h o n g bị cồn u phong thổi ra doa đến đái thi vũ hét lên một tiếng đắt đắt đắt một hồi tiếng bước chân ẩm ập từ bên ngoài hành lang bên trong văng lên càng ngày càng gần thật giống như đạp tại trái tim của người ta bên trên chương ba trăm tám mươi bảy tây phương huyết tộc xương cao c h ó vót để cử đọc tu chân bốn và năm tận thế lớn nấu lại vạn vực tri vương nguyên tôn thần tảng mục tiên truyền Tu chuyện chân nói chuyện ấy, đô thị siêu ba ê ngoài tiếng bước chân n gian càng càng ngày càng gần, tuy h tới, lại. phòng đèn trong khoảnh khắc đó d i ệ t trong phòng lâm vào một vùng tăm tối đái thi vũ cuối cùng đã nhận ra không thích hợp theo bản năng từ trên giường xuống tới đi đến diệp thần bên người g i ã rời vô cùng thân thể dính sát diệp thần diệp tiên sinh ta ta sợ trước ngực giá rời càng là quá phận chịu lấy diệp thần cánh tay tới đều tới còn cùng ta giả thần giả quỷ diệp thần cười lạnh đ ô n g nhiên đứng dậy đi tới trước cửa sổ đem màn cửa nhấc lên mượn nhờ ánh trăng một tấm ảm đạm tới cực điểm mặt kề sắt ở pha lê phía trên trắng đến nhìn qua tựa như một đống đóng băng thật lâu thịt heo trọng yếu nhất chính là đối phương là hiện ra treo ngược tư thế ăn mặc áo khoác màu đen cả người như cùng một con khổng lồ con rơi treo ngược con mắt tại hạ miệng ở trên a quỷ quỷ a đái thi vũ trợt nhìn kém chút không có bị hụ chết vậy đối no đủ nạo nhân càng ngày càng đệ xuống diệp thần cánh tay cho dù là cách quần áo diệp thần đều có thể cảm nhận được chúng nó nhảy lên tần suất cửa sổ bị đẩy ra đối phương thân hình nói lên liền xuất hiện ở trong phòng là một cái người da trắng cho dù là trong đêm tối mặt vẫn như c ũ được không căn thức dễ thấy ánh mắt của đối phương vừa đi vừa về tại diệp thần cùng đái thi vũ trên thân rõ xét cuối cùng như ngừng lại diệp thần trên thân dùng một ngụm thuần khiết tiếng chúng nói ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào phát hiện ta tại ngoài cửa sổ theo lý thuyết trên hành lang có tiếng bước chân chỉ cần là người bình thường đều sẽ đi ra xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng mà diệp thần nhưng không có ngược lại trước tiên nhấc lên mặt cửa ngươi này điểm cho vặt ngoại trừ hù dọa người bình thường bên ngoài trong mắt ta đáng là gì diệp t h ầ n cười lạnh nói thân chí của hắn có thể bao trùm phương viên một cây số p h ạ m vi mà trên hành lang tiếng bước chân căn bản cũng không phải là cái gì tiếng bước chân chuẩn xác mà nói là một đám con rơi tụ thành một đoàn treo ngược tại trên mặt điếu đ ỉ n h phát ra tiếng vang mà chân chính ra hỏa ngay tại ngoài cửa sổ không n ú c n í c h phản phất là nhìn trộm con mồi con nghẹt rất là bảo trì bình thản g đáng tiếc hắn gặp diệp thần có ý tứ người da trắng nết miệng cười một tiếng liếm m ô i một cái nói bá tước đại nhân quả nhiên không có đ ó sai ngươi không phải người bình thường dạng này đồ ăn mới là ta thích ngươi đến cùng là người hay quỷ Đái thi vũ ôm chặt diệp thần. khuôn mặt rất là hoảng hốt nhìn đối phương người quỷ đối phương cười nạo h một tiếng dường như khinh thường nhỏ bé phương đông phạm nhân xem ở các ngươi cách cái chết không xa phần thường ta mặt tát có khả năng nói cho các ngươi biết ta là cao quý mà vĩ đại huyết tộc tiếng nói vừa ra hắn đột nhiên há miệng hai bên vừa nhọn vừa dài răng nanh từ khỏe miệng phát ra mà con ngươi của hắn đột nhiên biến thành màu đỏ a đ á i thi vũ lập tức ngã ngồi trên mặt đất run lẩy bởi nói huyết tộc ngươi chính là trong truyền thuyết tầy phương huyết tộc t í n h ngươi có chút kiến thức mặt tát kiệt nạo cười một tiếng nhỏ bé phương đông phạm nhân có thể nhìn thấy sự hiện hữu của chúng ta là các ngươi đã tu luyện mấy đời may mắn vì xuống run r à y đi cùng b á i đi huyết tộc diệp t h ầ n khẽ lắc đầu khoe miệng phát ra một vệ trào phúng bất quá là một đám chị có thể tránh trong bóng đêm thối con rơi m à thôi nói gì cao quý nói gì vĩ đại huyết tộc hắn cũng đã được nghe nói nói trắng ra là liền là tây phương vàng h ải cùng phương đông cương thi hết sức tương tự khác biệt duy nhất chính là tây phương vàng h ải có được ý thức tự chủ mà phương đông cương thi tại không có, có thành tựu trước đó liền là cái sắc không hồn toàn bộ nhờ bản năng sinh tồn、Phút. mặt tắc đột nhiên giận dữ răng nhanh tăng vọn ta huyết tộc há lại như ngươi loại này sâu kiến có thể khinh n h ậ n hiện tại ta dùng huyết tộc tên phản ngươi tội chết ngươi đừng nghĩ đến có người sẽ tới cứu các ngươi bởi vì quán rượu này người toàn bộ ngủ thiết đi huyết tộc có thể điều khiển con rơi sớm lúc trước vì không đánh rắn độ cỏ hắn liền người điều khiển con rơi phân biệt cắn những người khác một ngụm những người này sớm liền ngủ thiết đi liền liền khống điện thất tổng nguồn điện cũng bị con rơi phá hủy lời này vừa nói ra thân hình hắn loại lên liền biến mất ở tại chỗ sau một khắc liền xuất hiện ở diệp thần trước mặt một đầu băng lãnh lợi chào cầm lấy diệp thần cổ hắn thể muốn đem trước mặt người đông phương này máu hơn nữa còn là chậm rãi hút khiến cho hắn hưởng thụ cực hạn tuyệt vọng cùng thống khổ mà chết diệp tiên sinh đái thi vũ không khỏi kinh hô một tiếng ngay tại mặt tắt nhanh tay muốn đụng phải diệp thần trong trước mắt diệp thần động một bàn tay đánh ra ẩm theo một tiếng hét thảm mặt tắt cả người bay rớt ra ngoài tầng tầng đập vào trên vách tường đầu càng là hiện ra một trăm tám mươi độ xoay tròn không núp đích diệp tiên sinh hán hắn chết đái thi vũ chừng lớn đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mặc dù đã sớm biết diệp thần bản lĩnh rất lợi hại có thể nàng cũng không nghĩ tới hắn một bàn tay liền có thể giết một cái huyết hắn không chết diệp thân khẽ lắc đầu sau một khắc trên mặt đất mặt tắt thân thể nhúc nhích một chút cả người liền từ dưới đất chậm dại đứng lên chỉ gặp hắn rôi tay vịn chặt đầu của mình dùng sức nhất chuyển đầu lập tức khôi phục bình thường vị trí cái này cái này đái thi vũ mặt mũi tràn đầy hoảng hốt vừa rồi loại tình huống đó đổi lại người bình thường đã sơm chết đến mức không thể chết thêm đi có thể là đối phương không những không chết lại còn có thể đem đầu quay lại tới không tệ không tệ mặt tắt vỗ tay lên ngươi vậy mà có thể một bàn tay đem ta đánh thành dặm này xem ra ngươi chính là cái gọi là phương đông cổ võ giả bất quá vô dụng bởi vì ta huyết tộc là bất tử bất d i ệ t chúng ta thiên địch chỉ có tu pháp chân nhân không có phụ triện k i ế n g gỗ đào bạn đánh chân hỏa người nào có thể giết ta nhóm nói đến đây hắn không khỏi xâm nhiên cười một tiếng ngu xuẩn phương đông cổ võ giả ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi cai nguyện bị ta sơ ủng trở thành đều thủ hạng ta có lẽ có khả năng tha cho ngươi một mạng ngươi phải biết một khi bị ta sơ ủng cũng là đại biểu ngươi đồng dạng có được bất tử bất d i ệ t năng lực há phải không diệp thần thân hình k h a động một quyền đánh phía hắn mặt tắt thấy thế cười lạnh không thôi ngu xuẩn các ngươi cổ võ giả thủ đoạn đối phó ta vô dụng nhưng mà sau một khắc cả ngươi hắn liền cứng đờ bởi vì diệp thần một quyền này trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn càng là đánh nát tim của hắn hạch huyết tộc không dụng tâm bẩn chỉ có tâm hạch mà tâm hạch chính là mệnh m ô n một khi hủy bọn hắn sẽ chết ngươi hắn ngơ ngác nhìn diệp thần lời còn chưa nói hết cả người liền hóa thành bão cắt tiêu tán đến không còn một mảnh đáng tiếc chẳng qua là một đầu con tôm nhỏ mà thôi chân chính cá lớn không có tới diệp thần khẽ lắc đầu có chút thất vọng cơ h ồ là tại mạn tát bỏ mình trong nháy mắt đó khách sạn trên hành lang treo ngược tại trên mặt đ i ế u đỉnh con rơi cùng nhau rơi trên mặt đất cùng nay cùng ngủ càng đảo một chỗ tư nhân b i ệ t thự bên trong tầng hầm bên trong để đó một ngụm màu đỏ quan tài quan tài cạnh góc v ò đầy lít nha lít nhít con rơi ẩm trong đó một đầu đ ố n g nhiên rơi trên mặt đất ẩm nắp quan tài từ bên trong bị đẩy ra tầng tầng nện xuống đất một thanh niên tóc vàng trần trụi thân thể từ bên trong đi ra nhìn cũng không nhìn trong quan tài nằm một vị khắc trần trốn nữ tử nhìn về phía trên mặt đất cái kiểu con rơi sắc mặt có chút ngưng trọng mặt tát vậy mà chết có chút ý tứ hắn nhưng là nam tất tu pháp chương â nhân n cùng tông với võ đạo s k h ba trăm tám mươi tám phương mật biến hóa khách sạn bên trong theo m ạ t t á t vừa chết trong phòng đèn cũng không lâu lắm liền phát sáng lên sau đó có tiểu điếm quản lý tới chịu môn chịu hộ nói xin lỗi không ít người phát hiện trên hành lang nhiều hơn rất nhiều con rơi thi thể bất quá bởi vì không có màn hình giám sát khách sạn một phương chỉ coi là trong tiểu điếm có con rơi ổ phái người tìm một lần đều không tìm được lại thêm cũng không có ra cái đại sự gì sao đành phải coi như thôi năm trăm hai mươi mốt gian phòng diệp t h â n nhìn thoáng qua ôm chặt chính mình cánh tay còn thỉnh thoảng dùng bộ ngực cọ lấy chính mình đái thi vũ sắp mặt có chút mất tự nhiên có khả năng nới lòng tay sao a đái thi vũ kinh hô một tiếng lúc này mới ý thức được mình bây giờ hành vi quá mập mờ, mờ đỏ lên khuôn mặt vội vàng bung l ò n g ra cánh tay của hắn chưa t ỉ n h hôn nói diệp tiên sinh cái kêu huyết tộc đã chết rồi sao chết đến mức không thể chết thêm diệp t h â n khét cười một tiếng bị hắn một quyền đánh nổ trái tim làm sao có thể bất tử hô đái thi vũ lúc này mới tầng tầng thở dài mùa hơi nàng ban đầu liền vừa tắm rửa xong trên thân chỉ mặc một kiện áo tròn tắm có lẽ là vừa rồi kinh hãi khiến cho đến trước ngực n à n g cổ áo không biết khi nào giải khai lập tức lộ ra thật sâu tuyết trắng lại thêm ra không ít mồ hôi trong lúc nhất thời trong phòng tràn ngập một cô nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể cùng mùi mồ hôi mùi vị này vừa v ặ n liền t r u y ề n vào diệp thần trong núi làm cho diệp thần sắc mặt cứng đờ thần tâm có chút dập dởn tha là đã sống mấy ngàn năm tự xưng là định lực tương đối tốt hắn giờ khác này ở đối mặt một màn này đều có chút cầm giữ không được tốt ngươi hồi trở lại lên giường ngủ đi không sao diệp thần hít sâu một、hơi. cưỡng ép vứt bỏ đi tạm niệm trong đầu nói không đái thi vũ không cần suy nghĩ liền lắc đầu ngược lại lần nữa ôm diệp thần cánh tay không muốn ta sợ ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ chăn đệm nằm dưới đất nàng đêm nay nhận kinh hãi đã đủ nhiều hiện tại chỉ có tại diệp thần trước mặt mới có cảm giác an toàn muốn cùng ta ngủ diệp thần khỏe miệng có chút co lại xúc cưỡng ép tránh thoát trên tay của nàng giường đã ngơi ư ưa thích ngủ chăn đệm nằm dưới đất ta đây giường ngủ đi hắn vừa vừa nằm xuống đi một bộ mềm mại như ngọc thân thể mềm mại lần nữa đẩy ra trong trăn cùng một đầu lười biếng mẹo con giống như súng diệp thần âm thanh lạnh lùng nói v ằ n g không ta liền đem ngươi ném xuống dù hắn đối với địch nhân l ã n h huyết có thể giờ k h ắ c này ở đối mặt đái thi vũ đều có loại cảm giác vô lực đối phương dù sao lại không có đắc tội chính mình lại không thể đọc thủ có thể tiếp nhận lời lại có lỗi với tô vũ hàm gặp hắn thật sự nổi giận đái thi vũ thẻ lưỡi cắn môi tội nghiệp xuống giường mặt hướng diệp thần ngủ xuống dưới diệp thần xoay người đưa lưng về phía nàng mặt lộ vẻ như nghĩ tới cái gì bởi vì tại thần thức cảm ứng phía dưới khách sạn bên ngoài có hai đạo cường h ã n khí tức dần dần đi xa cái kia hai đạo khí tức trước đó tại bên ngoài quan sát rất lâu. Cùng lúc đó, càng đảo nguyên lãng khu một ngôi biệt thự bên trong thần t i n h giả cầm điện thoại di động tay vì đó mà ngừng lại ngươi nói là tiểu tử kia g i ế t một cái trong huyết tộc tử tước sắc mặt biến ả o mấy cái hắn lần nữa nói xem ra là ta đánh giá thấp hắn khó trách có thể dẫn tới bẹp quan tâm ngươi về tới trước đi lôi hoa du thuyền phía trên lôi công tử nhìn xem đứng ở một bên thanh niên trên mặt kinh ngạc có ý tứ quả thực có ý tứ thế mà rét rơi lớn uy ly am thủ h ạ hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ cười nhạt một tiếng ta không cần biết ngươi là người nào chỉ hy vọng ngươi đừng làm trở ngại kế hoạch của ta bằng không đó là một con đường chết phóng nhãn toàn bộ cảng đảo ngoại trừ thẩm tinh giã hai cha con bên ngoài không ai có thể ngăn cả ta không có ngày kế tiếp ngày mới sáng lên đại thi vũ liền rón rén ôm chăn m ề n về tới gian phòng của mình diệp thần gọi điện thoại cho vương long xác định buổi tối đấu giá hội về sau cơ hội là cả ngày đều đợi ở trong phòng của mình đối với hắn mà nói thời gian mười mấy tiếng bất quá là trong tu luyện thời gian một cái nháy mắt mà thôi rất nhanh màn đêm b u ô n g xuống đấu giá hội cuối cùng tiến đến sắc trời vừa ngầm hạ đến diệp thần liền tiếp đến vương long điện thoại đối phương đem xe mở ra cửa tửu điếm diệp thần vừa ra khỏi phòng đối diện đái thi vũ cũng vào thời khắc ấy đi ra trông mong mà nói diệp tiên sinh ngươi là muốn đi tham gia đấu giá hội đúng không có thể hay không mang ta lên hết lời nàng lại bổ sung một câu ngươi yên tâm ta sẽ không cho ngươi gây phiền thoái có chuyện tối ngày hôm qua về sau dưới cái nhìn của nàng đi tham gia sẽ thời điểm không cùng diệp thần đợi tại cùng một chỗ an toàn hơn tùy ngươi diệp thần nói một câu liền đi xuống lầu quả nhiên trông thấy một chiếc xe bản dài bản lửa quần đứng ở b ê n đường vương long đứng tại ngoài xe vừa nhìn thấy hắn cùng đái thi vũ cùng một chỗ theo khách sạn bên trong đi tới vương long đầu tiên là s ứ c sở lúc này lộ ra lão tài xế nụ cười diệp tiên sinh thời gian không sai biệt lắm đi thôi đối với ánh mắt của hắn cùng ý nghĩ diệp t h ầ n không để ý trực tiếp lên quần c h â u ngồi phía sau ngược lại là đái thi vũ có chút chịu không được ánh mắt của hắn n h ì n không được khuôn mặt đỏ bừng giải thích nói chúng ta không có gì ngươi đừng nghĩ lung tung hiểu rõ hiểu rõ vương long cười ha h à nói nàng không giải thích còn tốt càng là nói rõ lý do càng là nhường vương long kiên định trong lòng mình suy đoán đối với cái này hắn cũng là không có ý tưởng gì nam nữ hoang á ai cũng tránh khỏi tương phản còn sẽ cảm thấy giống diệp thần cường giả như vậy lại tuổi trẻ đừng nói một nữ nhân liền làm mười cái cũng rất bình thường xe cuối cùng mở ra bên trong vòng khẽ động trang trí dị thường xa hoa b ê ngoài n thoạt nhìn rất là tráng lệ cao ốc dưới mặt đất dừng xe kho bên trong diệp tiên sinh đến vương long chủ động cho diệp thần mở cửa xe ra mà lúc này một cỗ phe ra di đồng dạng lại tới chỉ thấy theo t r o n g xe đi ra một nam một nữ rõ ràng là w i l l i am cùng phương mật khi nhìn đến phương mật trong nháy mắt đó diệp thần khẽ lắc đầu hắn không nghĩ tới lúc này mới một ngày không thấy phương mật liền biến thành bộ dáng này sắc mặt tái nhợt đến cực điểm không có nửa điểm huyết sắc sẽ liên lạc lại đến nàng bên cạnh w i l l i am không cần nghĩ cũng biết phương mật h i ệ n nhiên là bị sơ ủng bất quá nhìn nàng một bộ lâm vào tình yêu cùng nhiệt bên trong dáng vẻ h i ệ n nhiên là còn chưa biết mà phương mật cũng nhìn thấy trong xe diệp thần lập tức đi tới âm thanh lạnh lùng nói diệp thần ngươi có trông thấy phương hào sao nay thời gian một ngày nàng cơ hồ đều đi theo w i l l i am w i l l i am cái này người phương tây không chỉ dáng dấp đẹp t r a i càng hiểu lãng mạn lấy nữ hải t ử vui lòng ngắn ngủi trong vòng một ngày phương mật đi theo hắn đi ăn ánh đến bữa tối nhìn phim còn đi biệt thự của nàng tham quan sau đó hai người nước chạy thành sông liền phát sinh hết thảy phương mật cảm giác mình rất hạnh phúc hết sức say mê duy nhất không tốt là nàng cảm giác mình thân thể giống như biến trở nên cường đại hơn nhiều này chút thể hiện tại thị lực thay đổi tốt hơn thính lực tăng cường khí lực cũng biến lớn hơn nữa còn không thể nhìn thẳng ánh nắng uy ly am đối với cái này nói rõ lý do nói là nàng nga bệnh qua mấy ngày là khỏe nàng cũng không nghĩ nhiều đồng thời lại tiếp vào phương ra điện thoại nói là phương hảo không thấy không chỉ tìm không thấy người còn liên lạc không được bởi vậy khi nhìn đến diệp thần về sau nàng mới sẽ như vậy hỏi dưới cái nhìn của nàng phương h ả o thường xuyên cùng diệp thần không qua được nếu như hắn thật xảy ra chuyện gì diệp thần có đầy đủ tình nghi đối mặt nàng đặt câu hỏi diệp thần lười nhác trả lời theo bên trong xe bước xuống sau liền hướng phía thang máy phương hướng đi đến ngươi phương mật không nghĩ tới hắn vậy mà lại bỏ qua chính mình lập tức một hồi chán nản họ diệp ngươi đây là thái độ gì thật sự coi chính mình có chút bản lánh liền không đem người để vào mắt sao nàng không có chú ý tới bên cạnh uy ly am nhìn về phía diệp thần rời đi tầm mắt lấp lánh không ngừng mơ hồ có xâm nhiên chi ý chương ba trăm tám mươi chín không có làm cái gì chẳng qua là giết hắn mà thôi đoàn người tạ i đi vào phòng đấu giá thời điểm đ á i thi vũ vừa đi một bên quay đầu nhìn về phía sau lưng phương mật cùng y l i am hai người thấp giọng đối diệp thần nói diệp tiên sinh ngươi nói nàng sẽ sẽ không biết phương h ả o là ngươi ngươi giết rồi sở dĩ hỏi như vậy chủ nếu là bởi vì phương h ả o là bởi vì nàng mà chết nàng cũng không muốn lại liên lụy đến diệp thần không quan trọng diệp thần khép cười một tiếng không để ý dù sao đến hắn tình trạng này giết người còn cần quan tâm người khác sao tại vương long dẫn đầu dưới diệp thần cùng đài thi vũ ngồi thang máy trực tiếp lên cao ốc m ư ơ i tám tầng nay trong thời gian sớm đã ngồi lời người s o tối hôm qua du thuyền vũ hội càng thêm xa hoa cùng khổng lồ đến không khỏi là quần áo tịnh lệ ăn nói bất phà người bọn hắn tìm cái địa phương ngồi xuống lúc này có người mặc sườn xám khí chất dịu dàng nhân viên công tác trên mặt đất một cái danh sách ba vị đây là chúng ta đấu giá hội danh sách bên trong ghi chép ngoại trừ cuối cùng ba kiện bên ngoài hết t h ể vật phẩm đấu giá diệp thần tiếp đi tới nhìn một chút đọc nhanh như gió trên đại thể đem đêm nay vật phẩm đấu giá hiểu rõ cái bảy tám phần trước hết nhất ra sân vật phẩm đấu giá phần lớn đều là chút đồ xứ có tiếng tranh chữ loại hình chỉ cần là đấu giá hội liền tránh không được t ụ dù sao phần lớn người vô ý tại áp có này chút đồ cổ loại hình tới sôi nổi hạ bầu không khí cũng có thể a lại còn có ngàn linh thảo diệp thân tầm mắt đông nhiên ngừng lại cái kia là một bộ cùng loại với loài nấm thực vật có năm mảnh đồ bảo mà tại hắn phía dưới viết như thế một nhóm giới thiệu không biết tên loài nấm thảo dược bị một gia đình phát hiện đối phương phục d ụ n g về sau nguyên bản nặng đến hai trăm cân thể trọng bạo gầy đến một trăm ba mươi cân mà lại không có bất kỳ cái gì không tốt phản ứng trải qua chuyên gia nghiên cứu thuốc này có thể khiến người ta tốc độ cao giảm béo chỉ là không thể b ồ dưỡng thuộc về tiêu hao phẩm lên giá một trăm vạn đích thật là ngàn linh thảo diệp thân trên mặt nhiều hơn mỉm、cười. ngàn linh thứ ả quả giảm o béo, dược người trưởng người người trợ cùng có còn có vật vi, với trên thiệu biệt thể tăng tu bất thể thân thể t hiệu phía không không hơn không hại. h giới sai giúp lại giúp quá nó nữa sẽ lắm, này tại tu chân giới hết sức phổ biến cơ hồ không có cái gì giá trị dù sao làm người tu chân tu vi đến đều có thể chính mình tùy ý khống chế thể trọng nhưng mà đối với bây giờ ở địa cầu diệp thần lại là hữu dụng bởi vì nữ nhi manh manh nên giảm cân mặt kia tròn vo cũng không biết là bị hắn b ó p nhiều vẫn là tham ăn trở nên béo nếu như hắn đem này gốc ngàn linh thảo đập trở về luyện chế g a đ a n dược lại cho nữ nhi ăn vào đến lúc đó tiểu gia hỏa mặt lại sẽ lần nữa gầy trở về thậm chí là còn có khả năng đại lượng bồi dưỡng người khác không được không có nghĩa là hắn không được hắn đang nghĩ ngợi thời điểm một bóng người tốc độ cao đi tới không phải phương mật là ai nàng lạnh lùng nhìn xem diệp thần nói diệp thần ta hỏi ngươi phương hào mất tích có phải hay không cùng ngươi có quan hệ ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì nàng vừa rồi tiếp vào điện thoại phương g i a phát hiện phương hào biến mất trước đó từng xuất hiện tại một quán rượu mà cái kia quán rượu cùng diệp thần vừa lúc là cùng một nhà diệp thần nhũ mày mơ hồ có chút không khối không có làm cái gì chẳng qua là giết hắn mà thôi lời này vừa nói ra phương mật đầu tiên là ngờ ngơ lập tức không thể tin nói ngươi ngươi lại đem phương h ả o giết giết ngươi làm sao dám phải biết phương h ả o có thể là phương g i a chỉ định tương lai người nối nghiệp a diệp thân hư lạnh một tiếng đ ạ m mạc vô cùng mà nói ngươi lại nói nhiều một câu ta liền ngươi cùng một chỗ giết phương mật sắc mặt tái đi không tự chủ lui lại mấy bước vừa muốn nói gì thời điểm đã thấy đường ninh từ một bên đi tới ngươi dám giết phương h ả o ngươi nhất định phải chết nàng chỉ đến vô cùng cựu hận nhìn diệp thân liếc mắt quay người rời đi đường ninh như hết thể chết nhìn một chút phương mật sau đó ngồi ở diệp thần bên cạnh khoe miệng phát ra một tia cười lạnh diệp tiên sinh tối hôm qua ngủ được còn an ổn còn không sai diệp t h ầ n thản n h i ê nói n thật sao đường ninh ổ một tiếng chỉ coi hắn là tại mạnh miệng ta cuối cùng cho ngươi thêm một cái cơ hội chỉ cần ngươi nguyện ý hướng tới ta quỳ xuống nói xin lỗi ân oán giữa chúng ta coi như xong bằng không ngươi vô phương sống mà đi ra càng đ ả o có thủ đoạn gì xử hết ra đi diệp t h ầ n k h é cười một tiếng dường như khinh thường hy vọng ngươi đêm nay còn có thể tiếp tục a nổn xuống đường ninh hừ lạnh một tiếng liền đứng dậy rời đi đi thẳng tới đầu g i á hội tầng thứ ba đẩy cửa ra liền đối bên trong thẩm tinh g i a nói tinh giã ta muốn họ diệp đêm nay liền chết chỉ cần ngươi giết hắn ta liền đáp ứng ngươi cầu hôn chờ đến đầu g i á hội sau khi kết thúc ta tự mình đi giết hắn thẩm tinh giã ôn h ò a cười một tiếng phản phất là đang nói một kiện hết sức bình thường sự tình đường ninh nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng quay người nhìn về phía dưới lầu diệp thần vị trí khoe miệng phát ra một vệt lệnh ý tinh giã ra tay cho dù là lôi công tử cũng muốn nhượng bộ lui binh là chính ngươi không trân quý cơ hội cái tiết nhưng không trách được ta. ta hết sức muốn biết ngươi đến lúc đó có nhiều tuyệt vọng đấu giá hội bên trong đại sảnh vương long nhìn một chút đường ninh đi xa hướng đi sau đó nhìn không được đối diệp thần nói diệp tiên sinh ngài cùng đường tiểu thư có khúc mắc mặc dù hắn không biết chuyện n g ọ m n g u ồ n càng thêm không biết vừa rồi đường ninh cùng diệp thần đều nói rồi chút gì bất quá trực giác vẫn là nói cho hắn biết giữa hai người không hợp nhau xem như thế đi diệp thần hời hợt nói vương long muốn nói lại thôi nói nếu như ngài cùng đường tiểu thư khúc mắc không phải rất sâu lời ta kiến nghị ngài chủ động cùng nàng hóa giải nàng và thẩm công tử rất thân cận tuyệt đối không nên nhường thẩm công tử đối với ngài sinh ra lý muốn bằng không thì hậu quả khó mà lường được không sao cả diệp thần cười nhạt một tiếng không để ý đối với đường ninh uy hiếp hắn hồn nhiên không sợ càng thêm không sợ cái gì lôi công tử thẩm công tử nếu như bọn hắn dám chủ động ra tay với mình vậy hắn diệp thần không ngại nhường hai người này biến mất ở trong nhân thế này vương long than h nhẹ dạng này không nói thêm lời đang nói thời điểm đấu giá hội đã chính thức bắt đầu kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là đường triệu một kiện đồ cổ lên giá năm trăm vạn ra sân thứ tự cùng đấu giá danh sách bên trên giống như l ú c tương đối với chung quanh người cùng như điên cuồng đủ loại đấu giá diệp thần cũng là có vẻ hơi nhàm thật vất vả nhịn đến ngàn linh thảo ra sân thời điểm mọi người đối vật này không có hứng thú gì cuối cùng tạo thành lại không một người ra giá, giá đầu g i á sư có chút xấu hổ diệp thần dơ lên bảng hiệu ra giá hai trăm vạn theo tiếng nói của hắn hạ xuống lúc này đưa tới lực chú ý của mọi người không ít người nhìn về phía hắn tầm mắt cùng nhìn thằng nốc một dạng thảo dược này chỉ có thể giảm béo mua về có làm được cái gì bọn hắn chỉ cần mở ra m ộ ư ơ i vạn khối lương một năm liền có vô số dinh dưỡng sư cùng huấn luyện viên thể hình đánh bể đầu vì bọn họ chỉ định đủ loại hữu hiệu mà thực dụng giảm béo kế hoạch đồ đần mới có thể hoa một trăm vạn mua cái đồ chơi này không riêng gì bọn hắn liên liên ngồi tại diệp thần bên cạnh vương lòng cùng đái thi vũ cũng là ngẩn ngơ hoàn toàn không nghĩ tới diệp thần sẽ coi trọng cái này diệp tiên sinh ngài khẳng định muốn hoa hai trăm vạn mua cái này đái thi vũ nhịn không được nói đấu giá danh sách bên trên đã nói vật này vô phương n g ồ i dưỡng thuộc về vật chỉ dùng được một lần lại nói ta xem ngài cũng không ngờ à. ta tự có chủ trương diệp thần khẽ lắc đầu cũng không giải thích mắt thấy diệp thần ra hai trăm vạn trên đài đấu giá sư kích động đến liên tục hô lên hai lần vị tiên sinh này ra giá hai trăm vạn còn có cao hơn tại hắn sao ngay tại hắn nhanh hô lên lần thứ ba thời điểm Lầu bởi a vì nhưng phản có thể ngồi vào phía trên bối cảnh không phải bình thường khủng bố nghĩ không ra những người này cũng coi trọng kia là cái gì ngàn linh thảo diệp thân tầm mắt ngưng tụ đang muốn điều tra là ai cùng chính mình đấu giá thời khắc trong dạp lần nữa truyền ra một đạo tiếng cười diệp tiên sinh thật sự là ngượng ngùng phương tử ta cũng coi trọng nó đâu ngươi sẽ không giận ta à người nói chuyện không phải thiên diệp phương tử là ai diệp thần giật mình sau đó lắc đầu nói đương nhiên sẽ không số ba bao xương quý khách ra giá năm trăm vạn còn có người cao hơn là sao trên đài đấu giá sư l ậ p lại không xem qua ánh sáng lại là nhìn về phía diệp thần hắn thấy cũng là diệp thần sẽ ra giá những người khác cũng gần như đều hy vọng diệp thần tiếp tục ra giá cùng đối phương cạnh tranh một phen nhưng mà diệp thần lại là không nói một lời có người tinh tế đánh giá diệp thần một phen gặp hắn ăn mặc bình thường về sau lúc này âm dương quái khí bật cười tiểu tử này sẽ không phải là không đủ tiền đi có khả năng có thể vừa rồi cái kia hai trăm vạn đều là hắn t i ê u loạn không ít người có chút tán đồng nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy khinh thường diệp tiên sinh ngươi là không đủ tiền sao một bên đái thi vũ suy nghĩ một chút theo trên thân lấy ra một tấm bạch kim thể đưa về phía hắn nói bên trong có một ngàn vạn ngươi nếu là không đủ lấy trước đi dùng nàng không có nói mượn vẫn là đưa đơn giản là muốn luyện chuyển báo đáp diệp thần không cần diệp thần cười nhạt một tiếng ta nhìn chúng đ ồ v ậ t không ai có thể cất đi cho dù là cất đi ta cũng có thể đưa nó cất về hắn bây giờ tài sản có nhiều ít chính mình cũng không rõ ràng bất quá sau lưng có một cái đồ trang điểm công ty còn có cam châu mộ dung ra linh dược sơn những thế lực này giá trị bản thân không thể so với xuất thân từ đông doanh quốc tập đoàn thiên diệp phương tử thấp chỉ bất quá thiên diệp phương tử thuần túy là nghĩ ác tâm chính mình hắn nêu vì nhất thời khí mà cùng hắn ra giá tuy có khả năng đem ngàn linh thảo vô xuống đến bất quá tiện nghi lại là phòng đấu giá thấy diệp thần không nữa ra giá đấu giá sư lập tức thất vọng vô cùng giải quyết dứt khoát lần thứ ba chúc mừng số ba ba o sương quý khách vỗ xuống ngàn linh thảo sau đó hắn lần nữa nói theo i vải đỏ bị vật trần đập vào mi mắt là một gốc cắm ở một cái bình thủy tinh bên trong thực vật gốc cây thực vật này ước trường dài bằng chất buông ngắn như là cây trúc có chín đoạn theo thân cảnh đến lá cây đều là màu đen như là nhiễm qua mực nước trong khoảnh khắc đó đấu giá hội lầu ba số ba bao xương thiên diệp phương từ vẻ mặt mừng như điên hơi lộ ra xúc động đứng lên nhìn t r ò n g chọc vào nó tiểu gia quân thật sự là quý cúc phải tất yếu đạt được nó cần phải số bốn bao xương một cái da trắng mọc ra một đôi con mắt màu xanh lam mũi cao thẳng thanh niên trong mắt lộ ra một tia hứng thú hắn đưa tay đối hơn hai mét rượu đỏ vây tay một cái cái kêu bình rượu đỏ tự động bay đến tay hắn bên trên đông danh o quốc gâm dương sư trong mắt cái gọi là thánh vật sao vật này ta mã ngươi hoa muốn số sáu bao xương một vị thân mặc đồ đỏ phụ nữ trung niên ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon nàng ước chừng ba mươi mấy tuổi da thịt lại non như bạch ngọc tóc dài hiện ra tự hứng xác nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nàng trong hai mắt mơ hồ lại có hỏa diễm đang thiêu đốt nghĩ không ra ngoại trừ thiên ngoại mảnh vỡ bên ngoài lại còn có thể thấy như thế bảo vật người nào cũng đừng hỏng cùng ta ngại ngạc nhiên t ơ thương hắn đưa tay vớt vớt tóc dài từng tia hỏa diễm tại sinh ra kẽ hở thai n é n mà ra giống như là từng đầu phun ra nuốt vào lấy lưới hòa xạ theo đỏ che và trần lầu ba từng cái bao xương bên trong mỗi người tầm mắt cũng vì đó trở nên hừng hực vô cùng mà tại lầu một đấu giá sư cười nói các vị vật này gọi quỷ cúc đối với người lực lượng tinh thần có trợ giút tác dụng nhất là thông huyền giả lên giá một vạn mỗi lần tăng giá không được thấp hơn năm mươi v đối mặt mọi người cười lạnh đấu giá sư lần nữa cười nói nếu như ta nói cho mọi người vật này là do cảng đảo nam phái người đứng đầu thẩm đại sư theo đông doanh thu hoạch được đồ vật đâu hơn nữa còn là thẩm đại sư xem xét qua vật này đối với thông huyền giả có trợ giúp đây này lời này vừa nói ra toàn trường khiếp sợ có người đứng dậy cả kinh nói thật sự là thẩm đại sư xem xét qua tự nhiên đầu giá sư nhẹ gật đầu chúng ta sẽ không cầm thẩm đại sư nói đ ù a một nghìn một trăm vạn đầu giá sư vừa dứt lời dưới lúc này có người ra giá một năm g à n n trăm v ạ n h a i n g à n vạn hai mươi hai triệu ngắn ngủi vài phút bên trong vừa rồi mọi người còn chẳng thèm ngó tới đồ vật dẫn đến vô số người tranh nhau ra giá, giá giá cả một đường tăng vọt đến năm ngàn vạn thẩm đại sư liền ba chữ này là đủ làm cho tất cả mọi người n g ỡ n g v n g không vì cái gì khác chỉ bởi vì hắn là cảng đạo thuật pháp giới nam phái người đứng đầu càng thêm là cảng đạo thuật pháp giới thần thoại không chút khách khi nói hắn dù cho nói một đống tức chó linh vật cũng sẽ có người không chút nghi ngờ toàn bộ đấu giá hội bầu không khí cũng bị đẩy lên cao trào cho dù là phòng đấu giá một phương cũng bị k i n h trụ hoàn toàn không nghĩ tới thẩm đại sư ba chữ vậy mà lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy giá cả cuối cùng tại bảy ngàn vạn bất động lúc trước đấu giá sư cười nói số bốn mươi chín khách nhân ra giá bảy ngàn vạn lần thứ nhất còn có cao hơn hắn sao nhưng mà không ai đáp lại bảy ngàn vạn đã không ít bảy ngàn vạn lần thứ hai bảy ngàn vạn thứ ba đ ầ u giá sư gõ gõ truy đang muốn giải quyết dứt khoát thời điểm phòng đấu giá lầu ba số ba bao xương bên trong truyền vào một thanh â m tám vạn mọi người tâm thần lập tức rung động chân chính đại lao bắt đầu ra tay rồi số bốn bao xương ra giá chín vạn một trăm i triệu số sáu bao xương ra giá giá cả một đường tăng vọt trực tiếp hào tới tám cái ức luận hào khí trình độ so lúc trước càng thêm kịch liệt mọi người triệt để mắt chợt r ò n đây chính là tám cái ức ca tám cái ức là đủ mua xuống cảng đ ả o bất luận cái gì một tòa hào t r ạ c số ba bao xương bên trong thiên diệp phương tử sắc mặt nghiêm túc không thôi tuy nói sớm đã biết quỷ cúc chi tranh tất nhiên sẽ hết sức kịch liệt thế nhưng không nghĩ tới sẽ kịch liệt đến loại trình độ này lấy nàng mang tới tài lực kỳ thật hoàn toàn có khả năng cạnh tranh xuống bất quá vừa nghĩ tới phía sau áp chụp đồ vật về sau không khỏi hơi lộ ra cố hết sức đành phải cầm lấy một bên điện thoại cùng số bốn chờ bao xương nhận nghe điện thoại không bao lâu nàng lộ ra hài lòng vẻ mặt bởi vì thông qua đánh đổi một số thứ về sau mặt khác trong rạp người đều từ bỏ đối quy củ cạnh tranh dưới cái nhìn của nàng chỉ cần bọn hắn không tranh liền người phía dưới hoàn cùng lúc đó đầu giá sư để nén trong lòng xúc động mở miệng nói số ba bao xương quý khách ra giá tám cái ức còn có cao hơn làn sao cả s ả n h đường yên tĩnh nói đùa cái gì tám cái ức đừng nói bọn hắn không có tám cái ức liền là có cũng sẽ không cạnh tranh thiên diệp phương tử đem tất cả những thứ này đều xem ở đáy mắt ngay tại nàng coi là toàn cục đã định thời điểm một đạo thanh â m nhàn nhạt vang lên một tỷ toàn t r ư ơ n g tĩnh lặng t r ư ơ n g ba trăm chín mươi mốt là hắn giả ma lao tiểu tử này thật không chế t ngoa tạo lại còn có người cạnh tranh đây chính là một tỷ a toàn trường một mảnh xôn xao mọi người toàn bộ ánh mắt theo phương hướng của thanh em nhìn sang phát hiện ra giá lại là diệp thần lại là hắn lúc trước ra hai trăm vạn tiểu tử kia có chút khôi hại à, hắn lúc trước một bộ trả giá không được dáng vẻ bây giờ một ngụm hô lên một tỷ sợ không phải cố ý quấy dối à. nếu thật là nói như vậy tiểu tử này phải xui xẻo mọi người cả kinh cái c ầ m kém chút không có ngã xuống đất mà diệp thần bên cạnh vương long cùng đái thi vũ giờ phút này hoàn toàn sợ ngây người như là hỏa đá dù sao một tỷ đối với bọn hắn tới nói đều xem như khoản tiền lớn a thế nhưng diệp thần lại thuận miệng liền hô ra ngoài số ba bao xương thiên diệp phương tử biến sắc không khỏi nhìn về phía diệp thần hiển nhiên là không nghĩ tới hắn ngay tại lúc này sẽ cùng chính mình cạnh tranh sắc mặt của nàng không khỏi chìm xuống dưới diệp tiên sinh ta rất hiếu kỳ chính là ngươi có mười ước vốn liếng sao loạn ra giá trả tiền không nổi hậu quả có thể là rất nghiêm trọng nha vừa dứt lời có phòng đấu g i a nữ tính nhân viên công tác đi tới trên mặt chất v ừ n nói vị tiên sinh này xin hỏi có thể xuất thế một thoáng ngại tài lực chứng minh sao việc quan hệ một tỷ cho dù là bọn hắn cũng ngồi không yên còn nữa theo diệp thần ăn mặc đến xem hoàn toàn không giống như là cầm được ra mười ước d á vẻ có khả năng diệp thần sau đó móc ra ba tấm thẻ chi phiếu đưa cho đối phương ta cũng không xác định bên trong có bao nhiêu tiền ngươi cũng tra một chút nhìn một chút có đủ hay không lời này vừa nói ra người ở chỗ này đều bật cười bọn hắn vẫn là đệ nhất này nhìn thấy có người duy nhất một lần móc ra ba tấm thẻ chi phiếu còn nói không xác định bên trong có bao nhiêu tiền chính ngươi đều không xác định vậy còn chơi cái l ô n g a mọi người càng ngày càng kiên định diệp thần không có tiền chẳng qua là loạn báo giá suy đoán trong lúc nhất thời vô số đạo cười trên nỗi đau của người khác tầm mắt vừa đi vừa về tại diệp thần trên thân chạy liên liền vương long cùng đái thi vũ cũng khẩn trương lên thiên diệp phương tử khoe miệng mỉm cười nhân viên kia sắc mặt cổ quái tiếp nhận diệp thần ba tấm thẻ đi đến một bên tuần tra một thoáng về sau sau đó một mực cung kính đi đến diệp thần trước mặt đem thẻ ngân hàng dâng lên nói đi qua ta đi kiểm tra vị tiên sinh này hoàn toàn giao nổi một tỷ nói xong nàng còn vô tình hay cố ý hướng diệp thần trong tay nhét vào một tờ giấy phía trên viết lên số điện thoại của mình bao quát g ờ tờ kỳ thật nàng còn có câu nói không có nói đúng lắm nàng vừa rồi tra được diệp thần thẻ ngân hàng bên trong có chừng ba mươi tỷ hơn nữa còn chẳng qua là một tấm trong đó ba mươi tỷ tiền tiết kiệm này nếu là chuyển đi là đủ dẫn tới cả nước oanh động tới khi đó cho dù là hoa quốc nhà giàu nhất cũng muôn phái vị bởi vì chỉ là tiền tiết kiệm đều có ba mươi tỷ nếu như tăng thêm cổ phần kỳ phiếu chứng khoán loại hình cùng với bất động sản xe sinh loại hình tài sản giá trị bản thân tối thiểu nhất tại một nghìn nước trở lên đầu giá sư đã định mục truy một tỷ lần thứ nhất một tỷ lần thứ hai một tỷ lần thứ ba chúc mừng vị này diệp tiên sinh thành công v ô a xuống quỷ quốc theo tiếng nói của hắn hạ xuống người ở chỗ này trong nháy mắt trận mắt hốc mồm không khỏi lần nữa đánh giá diệp thần liếp mắt trong lòng khiếp sợ liên tục rời h nhìn không ra lại còn là cái giả heo ăn thịt hổ hạ người a cho dù là lầu ba phía trên đại nhân vật cũng không nhịn được đối diệp thần quan tâm lên mặt lộ vẻ như nghĩ tới cái gì thiên diệp phương tử ngữ khí lập tức hơi ngưng lại kém chút không có bị tức hộc máu đành phải đẹ nén l ử a giận trong lòng ngồi xuống lại đối một bên tiểu giá quân đạo tiểu giá quân cung bản chúc đại sư có thể hay không tự mình đến cảng đảo một chuyến ta muốn cái này người chết số bảy bao xương đường ninh t r ừ n g lớn đôi mắt đẹp không thể tin nói làm sao có thể cái tên này vậy mà có nhiều như vậy tiền một tỷ đối với bọn hắn đường ra tới nói cũng tính không b t trong nội tâm nàng đối diệp thần hoảng hốt lần nữa nhiều hơn một điểm không khỏi đối bên cạnh thẩm tinh giã nói tinh giã muốn không vẫn là thôi đi chúng ta không muốn cùng hắn động thủ không có việc gì thẩm tinh giã cười ngạo nghễ một tỷ mà thôi rất cỡ nào hắn càng như vậy ta càng là muốn giết hắn số tám bao xương lôi công tử tầm mắt ngưng lại cái này người rốt cuộc là ai đầu tiên là đánh giết huyết tộc tử tước sau đó lại lấy ra một tỷ đánh thiên diệp ra t ộ c mặt hắn không khỏi cầm điện thoại lên đối bên trong nói cha cho ta ta muốn biết hắn đến cùng là thân phận gì chờ đến nhân viên công tác đem đóng gói tốt quỷ cúc giao cho diệp thần về sau đầu giá sư ho khan một tiếng đem mọi người tầm mắt hấp dẫn tới người thần bí nói các vị tiếp xuống tức sẽ xuất hiện chính là bản buổi đấu giá áp c h ụ c vật hắn đến cùng là cái gì đây để cho chúng ta rửa mắt mà đợi hắn lúc này đưa tới mọi người đủ loại giận mắng sau đó liền có nhân viên công tác kéo lấy khay đi tới mà khay phía trên đồng dạng c h e kín b ả i đỏ giờ khắc này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn tò mò không thôi giờ khắc này lầu ba phía trên khách quý không che giấu chút nào trong mắt mình tham lam đấu giá sư đi qua tự mình xốc lên b ả i đỏ chỉ thấy khay phía trên để đó một khối to bằng đầu nắm tay miếng sắt miếng sắt hiện ra màu đen lập lọi cực hạn kim loại sáng bóng đây là cái gì phá miếng sắt quá cái này là áp t r ụ c bảo vật đừng nói cho ta lại là thẩm đại sư xem xét đồ vật mọi người xem xét không khỏi thất vọng nhịn không được cười lạnh liên tục các vị đấu giá sư vẻ mặt nghiêm nghị nói không biết mọi người có nghe hay không qua một cái tin tức ngay tại ba tháng trước kia đại lý quốc nam bộ đột nhiên rơi xuống sao băng sao băng hạ xuống trô ném ra một cái hố trời trong hố trời có thần bí tiếng giống giận dữ chuyển đến phía sau bị chuyển ra có thiên ngoại dị bảo h à n thế hắn vừa mới dứt lời lúc này có một người đứng lên nói không sai ta nghe nói nghe nói lúc ấy đại lý quốc chính phủ đô phái ra lực lượng vũ trang mong muốn độc bá cái kia hố trời có thể cuối cùng lại bị năm cái lính đánh thuê đoàn phá hủy ta còn nghe nói lúc ấy sự kiện huyên n á o thật lớn có cường giả trực tiếp ngự không đến hố trời phía trên còn không c ó xuống liền bị phát ra nhiệt lượng trực tiếp hòa tan liền xương cốt đều không thừa nói đến đây sắc mặt của hắn đột nhiên n h ấ t biến không khỏi nhìn về phía khay phía trên miếng sắt chẳng lẽ chẳng lẽ mảnh vụ này liền là từ bên trong lấy được đúng vậy đầu gia sư nhẹ gật đầu nói các vị chuyện này là thật Có nhiều quốc nhiều vậy ệ tại sao còn sẽ có tiếng giống giận dữ có người không hiểu nói đầu ra sư nói đích thật là tiếng giống giận dữ giống như một cái lao giả tại nói chuyện nhiều quốc dụng chữ viết cao đoan nhất phiên dịch cơ cũng chỉ giải mã ra mấy câu nói đến đây hắn hít sâu một hơi gàn tương chữ một câu đầu tiên chính là nghịch đ người giám phạm thượng mạo phạm thiên đế gia vai đợi thiên đế ra lúc trở về ngươi không sớm thì muộn muốn bên trên trạm tiên đài đi một lần lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao mà diệp thần sắc mặt lại là nhịn không được co quắc một thoáng trong lòng hiện ra một cô vô phương áp chế xúc động là hắn dạ ma lao tiểu tử này thật không chết chương ba trăm chín mươi hai ta là lao tử ngươi cũng không chọc nổi người nghệ đồ ngươi dám phạm thượng b ạ o phạm thiên đế gia oai đợi thiên đế ra lúc trở về ngươi không sớm thì muộn muốn bên trên trạm tiên đài đi một lần vẹn vẹn thông qua câu nói này diệp thần liền có thể hết sức khẳng định dạ ma láo tiểu tử này không chết bởi vì hắn còn tại tiên giới thời điểm chỉ có dạ ma s ư n g hô hắn là thiên đế ra những người khác là s ư n g hô bệ hạ thiên đế cho dù là vô song cũng là gọi chủ nhân cho nên diệp thần mới nói dạ ma lão tiểu tử này là cái lớp người quê mùa mà theo đấu giá sư tiếng nói vừa ra mọi người cùng nhau lộ ra trận mắt hốc mồm biểu lộ còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm thiên đế ra còn chảm thiên đài nay ngu bức thổi đến lão tử kém chút liền tin câu nói này thật chính là phiên dịch cơ phiên dịch ra tới mà không phải là các ngươi bịa đặt các ngươi sẽ không phải là cố ý lập cái mơ hồ hoang nôn tới được vòng chúng ta a trong đám người lập tức buộc phát ra một hồi tiếng cười to rõ ràng không ai tin tưởng đấu giá sư đều cảm thấy đây là phòng đấu giá sớm chuẩn bị tốt lăng xê thủ đoạn câu thứ hai là cái gì có người đầy mặt chế nhạo ma hỏi đấu giá sư mặt cũng không nhịn được bỏ lên do dự một chút vẫn là nói câu thứ hai là ta giả ma đại nhân thần ma lĩnh bên trên đập tới chân bàn trong vườn đ à o ngủ còn cùng tiên nữ hôn qua miệng hắn lời còn chưa nói hết toàn trường ầm ầm cười to ngươi xác định thanh â m này thật sự là phiên dịch ra tới mà không phải đem bệnh viện tâm thần một cái nào đó người bệnh kiểm tra sức khỏe ghi âm lấy ra rồi này rơi ạ cũng quá đ ù a nhất định là các người đấu giá hội của ý an bài ra tới sôi nổi bầu không khí à. ta đoán nhất định là chúc mừng các ngươi thành công nắm lao tử làm cho tức cười không riêng gì bọn hắn cho dù là ngồi tại diệp thần bên cạnh đáy thì vũ cũng ôm bụng khanh khách cười không ngừng khiến cho đến vậy đối ngạo nhân miêu tả sinh động diệp thần khẽ lắc đầu cái này là giả ma một điểm không thay đổi trang diện trong lúc nhất thời dối bời đấu giá sư có chút khống chế không nổi không bao lâu liền có một cái cao cấp đấu giá sư đưa hắn đổi xuống dưới đối phương là một cái già dặn nữ tử đối với tất cả mọi người một mặt cười vừa nàng thì là trầm mặt nói dạng này thiên ngoại mảnh vỡ chúng ta phòng đấu giá hết thệ có năm ai điểm năm lần đấu giá một lần một viên cái thứ nhất thiên ngoại mảnh vỡ cạnh tranh chính thức bắt đầu lên giá năm ngàn vạn mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm vạn theo tiếng nói của nàng hạ xuống toàn trường trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại vậy mà không có người ra giá cạnh tranh đại đa số người đều là bị năm ngàn vạn lên giá dọa sợ phanh phanh phanh cơ hội là trong khoảnh khắc đó đấu giá hội lầu ba phía trên cửa gian phòng toàn bộ đều bị mở ra ngay sau đó từ bên trong đi ra đủ loại ăn mặc không đồng đều cái tia nữ ước chừng bảy tám cái thần tinh ra cùng đường ninh bất ngờ tại hàn nhóm thiên Ta nhìn thấy cái gì? Ngoại trừ tiên tộc tiên tử tiểu thư tộc tới. doanh gia anh gia nhìn Ngoại đông phương bên ngoài, còn có anh Luân quốc gia tộc cũng gì? uy cái quốc có quốc diệp diệp liêm không chỉ như vậy các ngươi ngươi nhìn kỹ bên cạnh hai vị kia nếu như ta nhớ không lầm bọn hắn phân biệt là nga s a quốc mã ngươi hoa cùng ai cập ngại ngạc như tơ liền là hai người bọn họ nghe đồn mã ngươi hoa là nga s a quốc hoàng tộc hậu duệ vừa đầy khi sáu tuổi liền có thể cách không dạy vật còn có cái kia ngại ngạc như tơ nghe nói nàng từng từng tiến vào kim tự tháp là duy nhất sống sót mà đi ra ngoài người theo sự xuất hiện của bọn hắn toàn trường bầu không khí lập tức bị đẩy lên cao trào vô số người nghị luận ở mỹ hiển nhiên là không có nghĩ tới những người này vậy mà lại cùng đi đến cảng đảo một trăm triệu thiên diệp phương từ trước tiên ra giá rất là quả quyết đến loại thời điểm này tất cả mọi người không cần thiết che c h e giấu giấu chúng người tinh thần chấn động thầm nghĩ không hổ là đại lão vừa vừa mở miệng liền lật ra gấp hai đây là nhất định phải đ ư a hai ức w i liam l ôm vương mật c h ậ m rãi mở miệng phản phất hai ức đối với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi đông năm trăm triệu nga sa quốc mã n g ư ơ hoa cười hít mắt nói uy liam p h ư ơ số tám bao xương bên trong lôi công tử bình tĩnh mà ngồi mặt với bên ngoài hương thực khoe miệng phát ra một vệt vẻ đằng chiêu tranh đi các người đến tranh đến càng lợi hại ta càng là hài lòng tốt nhất là ra tay đánh nhau đường ninh bên cạnh thẩm tinh giã c ư ờ i nhạt một tiếng mười ước lần này cho dù là mã ngươi hoa mấy người cũng bị k i n h trụ w i l l i am trầm giọng nói thẩm công tử làm sao các ngươi thẩm g i a cũng đối thiên ngoại mảnh vỡ cảm thấy hứng thú c h ầ m mũ là xem bầu không khí không sai dứt khoát tốn mười mấy hai tỷ trợ trợ hứng thẩm tinh giã vẫn như cũ không chút hoang mang nói trợ trợ hứng lừa qua q u ỷ đâu hắn làm cho mọi người âm thầm hư lạnh một tiếng thiên diệ phương tử nhịn không được nói các vị đấu giá sư đã nói thiên ngoại mảnh vỡ hết thể có năm ai không bằng chúng ta một người phân đi một viên được rồi mọi người ở giữa không cần thiết lẫn nhau cố tình n â n g giá đến cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương dưới cái nhìn của nàng chính mình uy hiếp lớn nhất liền là mã ngươi hoa w i l l i am thẩm công tử ngại ngạc nhiên tơ đám người nếu như lẫn nhau ở giữa có thể đ ạ t thành ước đ ị n h lời liền dễ làm nhiều tuy nói không thể được đến toàn bộ mạnh vỡ bất quá tóm lại không chiếm được bất cứ thứ gì tốt lại nói cho dù là có một phương độc thôn tất cả mạnh vỡ xác định vững chắc sẽ trở thành làm ụ c tiêu công kích mong muốn mang theo chúng nó toàn thân trở ra căn bản không có khả năng mà nàng lời này vừa nói ra mọi người nhất thời mặt lộ vẻ, vẻ suy tư hiển nhiên là bị thuyết phục chỉ có thẩm tinh g i ã cười nhạt một tiếng có thể là chúng ta nơi này có sáu người mà mảnh vỡ chỉ có năm ai như thế nào điểm hắn lời này lần nữa làm khó mấy người hoàn toàn chính xác chỉ có năm a i mảnh vỡ mà bọn hắn có sáu người vô luận như thế nào điểm đều không đủ thế tất có một phương đến không đến trong lúc nhất thời sáu người tầm mắt lấp lánh không ngừng âm thầm suy nghĩ lấy ứng đối ra sao cục diện trước mắt trang trên mặt dần dần hiện ra một cỗ sơ s á c tiêu điều chi ý một bên mọi người vây xem không khỏi giật mình trong lòng bắt đầu ý thức được chỉ sợ tiếp xuống sẽ có người nhịn không được muốn động thủ mà đúng lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên các ngươi không cần tranh giành bởi vì này năm mai mảnh vỡ ta muốn lấy hết vừa dứt lời nga xa q u ố c mã ngơi ư hoa đám người đầu tiên là n g ẩ n ngơ vẻ mặt tùy theo chầm xuống thay vào đó sát ý vô tận là ai cũng dám như thế cuồng không riêng gì bọn hắn liền liền những người còn lại cũng bị k i n h trụ này mẹ nó là muốn một người độc chiếm a người nào như thế không sợ chết chỉ có thiên diệp phương tử cùng với đường linh phương mật tam nữ cảm thấy đạo thanh âm này có chút quen h a y không khỏi theo bản năng nhìn lại chỉ thấy diệp thần chậm rãi đứng người lên là hắn đợi đến thấy rõ ràng là diệp thần a tất cả mọi người lập tức lên người trong mắt tràn đầy không thể tin chương 393, xin hỏi mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền tĩnh lặng toàn bộ đấu giá hội hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch vô số người trận to mắt nhìn diệp thần cái kia tờ hơi lộ ra bình thường mặt bọn hắn phản ứng đầu tiên liền là t i ể u tử này đến rồi vài vị quốc tế đại lão cạnh tranh với nhau hắn lại vào lúc này nhảy ra nói muốn độc chiếm hết thẻ thiên ngoại mạnh vỡ đừng nói năm cái dù cho liền thẩm công tử một người lựa g ậ n ngươi liền không thể thừa nhận đái thi vũ cùng vương long cũng bị giật này mình diệp tiên sinh ngươi ngươi làm gì chứ vương l o n g trong lòng run lên tại những đại l a o này trước mặt cho dù là hắn vị này mới nghĩa an người nói chuyện cũng quá sức thẩm công tử nhìn chừng chừng lấy diệp thần mấy giây về sau khỏe miệng phát ra một vệt m i ệ n ai ngươi mới vừa nói cái gì tới đường ninh cùng phương mật thấy thế lần lượt lạnh bật cười thầm tinh giã tính tình các nàng lại biết rõ rành rành mỗi khi hắn lộ ra bộ dáng này liền đại biểu hắn nổi giận ta nói các ngươi đều đừng cắt cọ bởi vì này năm mai mảnh vỡ ta muốn lấy hết diệp thần phảng phất không có chú ý tới ánh mắt của hắn tiếp tục nói lời này vừa nói ra toàn trường lần nữa xôn xao vương long sắc mặt cử biến diệp tiên sinh diệp tiên sinh ngươi cũng đã biết ngươi cử động lần này đã đắc tội chúng ta thiên diệp phương tử mỉm cười chẳng qua là nụ cười phía dưới lại ẩn giấu đi đặc ý nga sa quốc mã ngươi hoa trong mắt lóe lên một đạo hát mang ngu xuẩn hoa quốc tiểu tử ta hết sức nghĩ biết là ai cho dũng khí của ngươi cùng lúc đó số tám bao xương bên trong thấy đột nhiên ra tới diệp thần lôi công tử âm thầm nhữ mày tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì cũng dám xấu ta chuyện tốt diệp thần ngươi có biết hay không ngươi đắc tội là ai phương mật vô cùng thân mật ông uy li am cánh tay nhìn xem diệp thần cười ngạo nghễ ta biết ngươi có mấy phần b ả n sự bất quá ngươi nếu là coi là bằng vào cái này là có thể không đem w i l l i am để ở trong mắt lời ngươi liền mười phần sai ta khuyên ngươi hiện tại tranh thủ thời gian quỳ xuống tới nói xin lỗi tương đối tốt không sai chỉ cần ngươi quỳ xuống hướng chúng ta nói xin lỗi sau đó lại l ă n ra ngoài chúng ta có khả năng cân nhắc b u ô n g thang ngươi w i l l i am lắc đầu cười nói chỉ bằng các ngươi diệp thần cười nhạt một tiếng dường như khinh miệt sau đó d ư ơ n g mắt nhìn về phía trên đài đầu g i á sư chậm rãi mở miệng một năm tỷ tĩnh lặng hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình điên rồi tiểu tự này là điên thật rồi đối mặt vài vị quốc tế đại lao uy hiếp lại còn dám ra giá tốt rất tốt vậy chúng ta so tài xem hư thực đi t h ầ m tinh g i a tầm mắt hơi hơi lấp lánh ngẫu nhiên hít sâu một hơi nói một trăm sáu tỷ dám cùng tinh giã so tài lực thuần túy là tự làm mất mặt đường ninh h ừ lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường làm t h ầ m đại sư con trai t h ầ m tinh giã cơ hồ là toàn bộ cảng đào thượng lưu xã hội hết thệ phú hào cùng đại lao tranh nhau kết giao đối tượng hắn chỉ cần giúp người một lần nhìn phong thủy lên giá đều tại một ngàn vạn trở lên bởi vậy rõ ràng tiền đối với hắn mà nói chẳng qua là một con số thiên diệp phương tử sau đó bắt kịp mười tám ước mười chín ước hai tỷ không bao lâu khối thứ nhất thiên ngoại mảnh vỡ liền bị lên nào hào đến hai tỷ không ít người vì đó tê cả ra đầu là thật to lớn lao a vì một cái cái gọi là mảnh vỡ liền hào ném hai tỷ phải biết đây là chẳng qua là cái thứ nhất đằng sau còn có bốn cái uy liam là cái cuối cùng hô lên hai tỷ khi hắn sau khi hô lên bên cạnh hắn phương mật không khỏi nhìn về phía diệp thần không che giấu chút nào trên mặt kiêu ngạo diệp thần hai tỷ ngươi còn có tiền cùng sao nếu như không có vậy coi như làm trò cười dưới cái nhìn của nàng diệp thần có chút tiền bất quá nhất định so ra kém w i l l i am đám người lại nói lúc trước hắn vì một đoá quỷ cúc đã hao phí một tỷ bị n à n g một nhắc nhở như vậy người ở chỗ này cũng không nhịn được nhìn về phía diệp thần diệp thần cười nhạt một tiếng chậm rãi đốt một điếu thuốc phun ra một điếu thuốc vòng sau hời hợt nói ba tỷ、Soạt. mọi người đã chấn đến mức hoàn toàn nói không ra lời lần nữa nhìn về phía diệp thần tầm mắt đều là khó có thể tin khá lắm người khác đều là một trăm triệu thêm đến phiên hắn thời điểm trực tiếp tăng một tỷ đây mới là thật to lớn lào a phương mật trong nháy mắt hơi ngừng vẻ mặt lúc xanh lúc trắng m ặ trong mũi này đánh c ba lúc nhất thời uy l i a m mã ngơi hoa uy lyam ba người cũng lựa chọn từ bỏ cuối cùng đến phiên thẩm tinh giã thời điểm hắn hít sâu một hơi lại lần nữa theo trên mặt gạt ra một vệt mịt cười đối diệp thần nói ta cũng từ bỏ chúc mừng n g ư ơ i hắn quyết định diệp thần mua xuống này miếng thiên ngoại mảnh vỡ về sau đến tiếp sau tài chính thâm hụt đối với hắn sẽ không còn có uy hiếp lực chúc mừng diệp tiên sinh thu hoạch được cái thứ nhất thiên ngoại mảnh vỡ đầu giá sư giải quyết dứt khoát lúc này có người đem đóng gói tốt mảnh vỡ giao cho hắn diệp thần tùy ý nhìn thoáng qua m ặ t không đổi sắc tăng thêm vô song cái viên kia đây là hắn có quả thứ ba mảnh vỡ giả ma láo tiểu tử chờ lấy ta ta nhất định sẽ tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ tìm tới người giờ khác này toàn trường lặng ngắt như tờ bọn hắn xem như thêm kiến thức vậy mà thật sự có người dám ở cảng đảo cùng thẩ cùng vài vị quốc tế đại lão cùng đài đấu giá hơn nữa còn lực gáp t o à n trưởng trong lúc nhất thời vô số đạo tầm mắt cùng nhau nhìn về phía diệp thần có bội phục có khiếp sợ có hy vọng ước có cười trên nỗi đau của người khác càng nhiều hơn là nồng đầm nghi hoặc cái này người đến cùng là ai đái thi vũ lần nữa nhìn về phía diệp thần tầm mắt càng ngày càng ônu n hai con ngươi ở giữa ônu n phảng phất là một vũng suối nước nóng điệu thấp là người cao điệu làm việc bá đạo gần như càng hẳn rỡ lại có bình tĩnh tự nhiên cái này là diệp tiên sinh cùng hắn so ra, gia tộc giới thiệu những cái được gọi là thanh niên tài tuấn ha ha trên mặt nàng toát ra một chút tàn đạo phía dưới đang bắt đầu đấu giá cái thứ hai mảnh vỡ lên giá không thay đổi vẫn như c ũ là một trăm triệu mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một trăm vạn đấu giá sư sai người đem cái thứ hai mảnh vỡ mang tới mã n g ư ờ i hoa w i l l i a mấy m người liếc nhau một cái trong mắt đều mang theo căm thủ mảnh vỡ chỉ có bụi cái cạnh tranh sẽ chỉ càng thêm kịch liệt đấu giá sư lời nói xong về sau thiên diệp phương tử đang muốn mở miệng thời khắc bên hai chuyển đến một đạo thanh em n h ạ t nhạt ba tỷ đạo thanh em này như là bình mà sấm xét vụt lên từ mặt đất mọi người gây ra như p h ó n tất cả mọi người tầm mắt lần nữa tụ tập có mặt bên trong cái k i a đạo tiêu g ầ y thân ả n h phía trên lại thấy đối phương một bộ dáng vẻ lười biếng hèn mát phút n g ù ngốc giờ khắc này t h ầ m tinh giã w i l l i a m thiên diệp phương tử m ã ngươi h ò a ngại ngạc nhiên tơ đám người không hẹn mà cùng phát nổ nói t ụ nếu như tầm mắt có thể giết chết người diệp thần không biết chết đến bao nhiêu lần người đã vô xuống một viên thiên ngoại mảnh vỡ thậm chí vẫn không biết có chừng có mực đây là sự thực muốn nuốt một mình tất cả mảnh vỡ sao thẩm tinh giã đã vô phương bảo trì nụ cười trên mặt có vẻ hơi dữ tợn diệp tiên sinh người biết chữ chết viết như thế nào sao diệp thần hơi hơi rương mắt lần nữa ra giá tất cả mọi người trái tim run dậy không ngừng cái thế giới này quá đi ê n buồng đại ca dù cho trong nhà ngươi làm ở ngân hàng cũng không thể như thế tạo a thẩm tinh giã đám người sắc mặt cứng đờ trong lúc nhất thời vậy mà lựa chọn yên lặng tầm mắt nhìn trừng trừng lấy diệp thần bầu không khí rất là đè nén năm mươi ước lần thứ nhất năm mươi ước lần thứ hai năm mươi ước lần thứ ba đầu giá sư cố nén trong lòng xúc động lại lần nữa nói tiếp xuống quả thứ ba cạnh tranh bắt đầu năm mươi ước nàng lời còn chưa nói hết diệp thần lại lần nữa ra giá thẩm tinh giã u ly am mọi người trong lúc nhất thời tất cả mọi người lựa chọn yên lặng cho dù là t h ầ m tinh giá đám người cũng không ngoại lệ lẫn nhau mắt lạnh nhìn diệp thần đem hết t h ể mảnh vỡ đều đập tới trong tay bởi vì bọn hắn biết coi như là ra giá diệp thần cũng sẽ hồi trở lại giá đã như vậy vậy dứt khoát lựa chọn yên lặng chẳng qua là mấy người trong mắt sát ý càng ngày càng rõ ràng đã ngươi muốn đ ộ c chiếm vậy chúng ta liền thành toàn ngươi chẳng qua là không biết ngươi có hay không mệnh lấy đi quả nhiên đang đầu giá sư hô lên quả thứ năm mảnh vỡ về diệp thần hết thể lúc một mực giữ yên lặng thẩm tinh giá bỗng nhiên hướng đi diệp thần vừa đi vừa nói chư vị ph hôm nay ta muốn giải quyết một cái ân đoàn cá nhân chương ba trăm chín mươi bốn năm lớn thế giới cường giả hợp lại t r u n g chu diệp n a m cùng theo thẩm tinh giã tiếng nói vừa ra tất cả mọi người ở đây lập tức giật mình di vội vàng lui lại mấy bước cơ hồ là tại thời gian một cái nháy mắt đầu giá hội phòng khách liền bị đưa ra một cái gần hai trăm bình phương không gian giờ khắc này hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch không có người nói chuyện chỉ bất quá lòng của mọi người bên trong đều là hoàn toàn nghiêm túc hết sức rõ ràng diệp thần nhất cử vô xuống năm a i mảnh vỡ hành vi phạm vào nhiều người tức giận đồng thời chọc giận thẩm công tử giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía diệp thần t â m mắt đều mang theo vẻ đồng tình càng nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác chi sắc ngươi nói ngươi trêu chọc người nào không tốt nhất định phải trêu chọc thẩm công tử phải biết thẩm công tử phụ thân có thể là nam phái người đứng đầu thẩm đại sư cho dù là cảng đ ả o cảng đốc ở trước mặt hắn cũng không dám bắt trẻ thân phận lầu ba số tám bao xương một người mặc chế phục phòng đấu giá nhân viên công tác bước nhanh đi vào đối ngồi ngay ngắn ở trong lôi công tử nói thiếu ra thẩm công tử hắn không cần phải để ý đến lôi công tử trong tay vớt vớt cái chén bắt chéo hai chân ở trên cao nhìn xuống đánh giá phía dưới hết thảy ta cũng rất muốn biết ba năm qua đi hắn thẩm tinh giã đến cùng có dài bao nhiêu t i ế n bảo nhân viên công tác sau khi rời đi lôi công tử không khỏi đối bên cạnh thanh niên hỏi p h ả i đi ra tìm hiểu tiểu tử kia thân phận người còn không có tin tức sao không có thanh niên cung kính nói ta chẳng cần biết ngươi là ai lôi công tử lúc này mới nhìn về phía diệp thần híp híp mắt nói b ả n ý của ta là muốn thông qua năm mai thiên ngoại mảnh vỡ khơi mảo mã ngơi ư hoa bọn hắn tranh đấu ngươi tại sao phải đến phá dối đã như vậy, vậy ngươi cũng không có tồn tại cần thiết nhìn xem thẩm tinh giã từng bước đi vào vương long cùng đái thi vũ biến sắc theo bản năng tiến lên một bước ngăn ở diệp thần trước mặt thẩm tinh giã không những không giận mà còn cười làm sao vương long ngươi chẳng lẽ là nghĩ bảo đảm tiểu t ử này người khác sợ ngươi cái này mới nghĩa an người nói chuyện ta cũng không sợ thẩm công tử vương long ha to miệng c ú thẩm t tinh giã một tiếng giận dữ mắng mỏ vương long liên tục đảo lùi lại mấy bước đứng ở một bên không dám nói lời nào hắn nhưng thật ra là nghị khuyên thẩm tinh giã đường ra tay với diệp thần bởi vì diệp thần khủng bố không phải hắn có thể tưởng tượng trừ phi phụ thân ngươi thẩm thiên nam ở đây đái thi vũ cắn môi nói thẩm công tử ta là ma đô đới、ra. mang đình lâu là phụ thân ta còn hy vọng ngươi xem ở phụ thân ta trên mặt mũi đem việc này coi như thôi nàng biết diệp thần rất mạnh bất quá nơi này dù sao cũng là càng đạo chấm ra phụ tử ở đây kinh doanh mấy chục năm diệp thần một cái người bên ngoài như thế nào chơi qua được bọn hắn lại nói hai người ví như thật đ ộ n g t h ủ một bên còn có mấy cái người nước ngoài nhìn c h ă m c h ă m vội vã dưới sự bất đắc dĩ nàng đành phải chuyển ra ra thế cái gì mang đình lâu là phụ thân nàng l i ê n là trong truyền thuyết ma đô đệ nhất nhân vị t i a t ạ i ba mươi năm trước t ừ n g tay không tấp sắt tại ma đô lấy một đ ị năm mạnh mẽ đánh nổ năm vị hải ngoại cao thủ thậm chí là bật hơi đánh rơi ba chiếc máy bay trực thăng mang đ ì n h lâu theo đái thi vũ tiếng nói vừa ra nguyên bản tính lặng đám người lần nữa sắp vỡ mỗi người vẻ mặt đều biến đổi đều là liên tiếp hít một hơi lãnh khí thanh âm ba mươi năm trước có năm cái đến từ hải ngoại cao thủ đánh lấy trao đổi thăm hoa danh nghĩa tiến vào hoa quốc bọn hắn mỗi một người chiến lực đều tương đương với võ đạo tâm sư lại hoặc là thông thần cảnh mấy người kia tại ma đô trong lúc đó phát ra đủ loại vũ n ụ c ngôn luận thậm chí là đánh ra đệ tử của mình quét ngang Mado các lộ cao thủ. kết quả c h ọ c g i ậ n mang đình lâu đối phương trực tiếp tiến vào đại sứ quán ngay tại đại sứ quán vùng trời lấy một địch năm tươi sống đem năm người đánh nổ sau đó có người muốn thường ngồi máy bay trực thăng thoát đi mang đình lâu vẹn vẹn phun ra một ngụm kính khí liền đánh rơi ba chiếc máy bay trực thăng từ đó về sau không người còn dám trêu chọc ma đô mà không ít người cũng nhớ kỹ mang đình lâu mang phong tử đây là một kẻ hung ác đồng thời cũng là một nhân vật vô địch giờ khắc này thầm tinh giã w i liam l lôi công tử đám người sắc mặt cũng là hơi đổi hiển nhiên là nghe qua mang đình lâu tên dù là diệp thần cũng không nhịn được nhìn đái thi vũ lên mắt nhận thức đến hiện tại hắn mới biết được đối phương có cái lợi hại như vậy phụ thân mang đình lâu thật là phụ thân ngươi thẩm tinh giã nhìn thẳng đái thi vũ đái thi vũ lúc này lấy ra một tấm hình phía trên là một cái tiểu nữ h à i cùng một người tướng mạo thường thường nam tử trung niên chụp ảnh trung mà ở thấy cái kia cái nam tử trung niên trong nháy mắt thẩm tinh giã s ắ c mặt không khỏi ngưng tụ thật sự chính là mang đình lâu năm năm trước hắn từng đi theo thẩm thiên nam đi ma đô cho người ta nhìn qua phong thủy trong lúc đó liền cùng mang đình lâu đã gặp mặt cho nên lập tức liền nhận ra được đại thi vũ đi là t cũng tốt tránh gọi chuyện kế tiếp liên lụy đến nàng trên đài cao đường ninh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem diệp thần trên mặt đều là vẻ đặc ý diệp tiên sinh hiện tại không ai có thể bảo hộ ngươi đi có thể nói ở đây trong mọi người hy vọng nhất diệp thần chết không gì bằng nàng bởi vì diệp thần đã từng kém chút giết nàng nàng một mực ôm hận tại thơm dưới cái nhìn của nàng không có đai thi vũ bảo hộ mặc dù diệp thần là võ đạo tông sư lại như thế nào thật tinh g i a thực lực hoàn toàn không thua kém võ đạo tông sư lại phối hợp pháp khí, võ đạo tông sư cũng phải chết diệp thần này liền là của ngươi b á o ứng w i l l i a m bên cạnh phương mật cười l ạ n h ngươi quá tùy tiện không đem ta để vào mắt thì cũng thôi đi vừa đến cảng đảo liền t r e o chọc phiền t o á i nhiều như vậy ngươi thật cho là mình mỗi lần đều sẽ không có chuyện gì sao diệp tiên sinh ngươi còn không tranh thủ thời gian ngoan ngoán giao ra thiên ngoại mày vỡ quỳ xuống hướng tinh giã nói xin lỗi. có thể hắn sẽ còn tha cho ngươi một cái mặt chó đường ninh lần nữa vô cùng đắc ý nói ồn ào diệp thần nhũ mày vung tay lên một cái một đạo vô hình sóng khí lập tức hướng phía nàng bao phủ mà đi đường ninh cả người trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài tầng tầng đập vào trên cửa sổ hắn chiêu này đoạn làm cho mọi người giật mình lúc này mới ý thức được diệp thần lúc trước hành vi cũng không là vô cớ cản rỡ ngươi quả nhiên là võ đạo t ô n g sư thầm tinh ra không sợ hai chút nào dù sao trước lúc này hắn liền tiếp đến thủ hạ hồi phục nói là diệp thần chém giết một cái huyết tộc tử tước bất quá hắn lập tức liền bật cười trong mắt lộ ra sông nhiên võ đạo tổng sư lại như thế nào hôm nay ngươi vẫn như c ũ muốn chết hắn thẩm tinh giã là thẩm thiên nam con trai hai mươi lăm tuổi liền bước vào thông thần cảnh liệt kê quét ngang toàn bộ cảng đ ả o uy tín lâu năm cao thủ trong đó không thiếu võ đạo tổng sư tiếng nói vừa ra chỉ gặp hắn chậm rãi dội ra hai tay mười ngón đan sen tựa như hai đầu muốn kích thích thương hải thương lòng đạo đạo pháp lớn tại hắn lòng bàn tay thành hình hô đất bằng sinh phong đem áo quần hắn tuổi đến đảo lên trận này do tựa như từng thành từng thanh vô hình lưỡi dao trực tiếp đem trước mặt hắn không khí đ liền sẽ phát hiện bốn phía có vô số màu đen sát khí khoái độc tới những sát khí này cuối cùng tụ tập tại thẩm tinh dạng ngón giữa tay phải cùng ngón trò kết hợp địa phương mọi người thấy cảnh này không khỏi mặt lộ vẻ run sợ bao xương bên trong lôi công tử thấy thế con ngươi kịch liệt co rụt lại đây là thẩm thiên nam ba quan giết quỷ trị chương ba trăm chín mươi năm nhất chỉ diệt s á t cái gọi là ba quan giết quỷ trị là cảng đạo thuật pháp giới đại sư thẩm thiên nam tuyệt ký thành danh từ xưa đến nay liền có thiên quan trúc phúc quan xã tội nước quan hiệu ếch nói đến này ba quan chính là thiên quan quan nước quan lại gọi tam nguyên bởi vậy ba quan giết quỷ chỉ cũng gọi tam nguyên giết quỷ chỉ. thẩm thiên nam tham khảo cái này lý luận đem tự thân đối với thiên địa tự nhiên âm dương thay đổi cùng với phong thủy huyền thuật cảm lộ dung hợp đến trong đó sáng chế ra ba quan giết quỷ dùng chín trăm tám mươi một cái p h á p ấn cầu thông thiên địa có thể triệu tập giữa đất trời sắc khí cương khí ô trọc khí cho mình dùng ngưng tụ ở lòng bàn tay lại phối hợp tương ứng thuật pháp thả ra ngoài uy lực kinh người vô cùng năm đó thẩm thiên nam đi thái bang làm học thuật trao đổi kết quả đắc tội nơi đó thổ dân đối phương đại tế ty là một cái dung hợp quái vật tồn tại chuyên môn thôn phệ người má huyết thậm chí là hấp th kết quả thẩm thiên nam vẹn vẹn dùng nhất chỉ liền làm cho đối phương đầu người tách rời mà thẩm thiên nam cũng là nhờ vào đó nhất cử thành danh danh chấn thái bang cùng với c à n g đạo sau đó thái bang trả thù thẩm thiên nam lại lần nữa tìm hiểu ra mới thuật pháp tùy ý vung tay h áo liền thu lấy ba vị chiến lược có thể so với võ đạo tông sư thái bang vô sư được tôn là c à n g đạo thuật pháp giới đệ nhất nhân thẩm tinh giã làm con trai độc nhất của hắn tại mưa dầm thấm đất tự nhiên tập được này pháp t u ổ i còn trẻ liền ngộ ra được sáu sáu ba mươi sáu cái pháp ấ n có thể nói bình thường võ đạo tông sư tại thứ nhất chỉ phía dưới h ẳ n phải chết không nghi ngờ ba quan giết quỷ trị đ Thầm tinh giã hơi hơi chỉ. Chỉ đây là một loại người thường không thấy được năng lượng có thể sống người một khi nhiễm phải nó nhẹ thì bệnh nặng một trận nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử này là chân thật tồn tại nhất là phong thủy sát khí như là xuyên tim sát phản quan sát xứng đ ọ n sát quan môn sát điện tử sát mà t h ờ i phong thủy đã sẽ trừ tà hóa sát tự nhiên cũng sẽ chiêu tà dẫn sát cái này là thông huyền giả chỗ lợi hại bọn hắn không có cổ võ giả thân thể lực lượng không có cái gì chân khí có thể là bọn hắn có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng giết người ở vô hình thật là lợi hại thấy thẩm tinh giã nhất trì theo bắt đầu đến nay một mực không nói gì ai cập n g ả kỳ ti không khỏi biến sắc uy li am đám người vẻ mặt cũng là ngưng trọng không thôi lôi công tử cao mày nói nghĩ không ra thẩm tinh giã đã lĩnh nộ ba mươi sáu thức phát ấn đối mặt như thế sát khí ta muốn lời kế tiếp trừ phi tại chỗ buộc phát ra ta toàn thân khí huyết lấy võ giả khí huyết đến đem kỳ trùng tán họ diệp chết chắc phương mật cùng đường ninh lắc đầu cười lạnh họ diệp ngươi có thể chết ở ta ba quan giết quỷ chỉ phía dưới cũng xem như chết cũng không tiếc phóng ra xong thuật pháp thẩm tinh giã không khỏi nhìn về phía diệp thần vẻ mặt có chút tái n h ợ t hiển nhiên là tốn lực không ít lúc này cái k i a đạo sát khí tụ tập diệp thần không đủ nửa mét xa há phải không diệp thân ồ một tiếng chẳng qua là đưa tay vung lên cái k i u đạo tựa như màu đen trường x à khói đen lập tức tan thành m â y khói mà hắn một chút việc đều không có cái này sao có thể t h ầ m t i n h giãn nụ cười cứng đờ rất là khó có thể tin hắn một chị này cho dù là bình thường võ đạo tông sư tại bung nổ toàn thân khí huyết tình hùng dưới cũng phải hóa thành một bãi máu đen a bây giờ chẳng những không có đối diệp thần tạo thành nửa điểm thương tổn ngược lại còn bị diệp thần tiện tay phá giờ khắc này lôi công tử kinh hãi mà lên n g ạ c kỳ t i đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc phương mật cùng đ ư ờ n i n h sắc mặt như là giống như ăn phải con rồi khó coi t h ầ m tinh giã tầm mắt gắt gao nhìn xem diệp thần lớn tiếng nói người rốt cuộc là ai đối mặt hắn chất vấn diệp thần đứng chắc tay cười nhạt một tiếng ta là lao tử ngươi cũng không chọc nổi người lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao ta là lao tử ngươi cũng không chọc nổi người câu nói này đã không chỉ là càn rỡ thậm chí là có thể dùng gương ngạnh để hình dung còn kèm thêm mắng người phải biết t h ầ m tinh giã lao tử có thể là cảng đạo thuật pháp giới thần thoại phong thủy đại sư thẩm thiên nam a trong lúc nhất thời ở đây không ít người cùng nhau đối diệp thần nhìn hàm hàm không thôi thẩm thiên nam là bọn hắn tôn trọng người diệp thân nhục nhã cùng hắn chẳng phải là liền cùng bọn hắn cũng làm nhục đi vào m u ố n chết t h ầ m tinh giã đột nhiên giận dữ trên khuôn mặt anh tuấn l é lên một vệ chấn n ộ sau đó thôi động hắn pháp lực một tiếng quát ngồi yên thiên hạ vừa dứt lời chỉ thấy hắn mặc trên người món kia trường bảo đột nhiên tăng vọt nhất là hai cái ống tay áo giống như có một đài máy quạt gió không ngừng hướng bên trong gió gió Và a n hai h cái ống tay áo đón gió sở trường bên trong truyền đến một đạo vô cùng mãnh liệt kình phong này đạo kình phong tựa như hắc động tản mát da kinh khủng dị thường hấp lực phanh phanh, phanh. không ít đứng được gần người bị cố lực hút này hút thân hình không chế không nổi chạy về phía trước gấp vội vươn tay bắt lấy trên mặt đất thảm trên mặt lấy làm kinh ngạc hai cái tay h á o hướng thẳng đến diệp thần bao phủ mà đi xa xa xem xét liền như là hai đầu đón gió phấp phới màu xám tự mãng đây là thẩm thiên nam ngồi yên thiên hạ có người run r i n g nói thẩm thiên nam từng dùng chiêu này thuật pháp đem người sống thu vào trong tay h á o nghe nói tay h á o là từ thiên tầm ti chế thành đau thương bất nhập thủy hòa bất xâm người sống tiến vào căn bản ra không được không nghĩ tới hắn vậy mà cũng truyền cho thẩm tinh giã thẩm đại sư không hổ là một đời bao xương bên trong lôi công tử sắc mặt nghiêm nghị nếu như thẩm tinh giã dùng chiêu này đối p h ó ta ta cũng chỉ có quay đầu bỏ chạy phần họ diệp để mặn lại thẩm tinh giã điên cuồng cười to nhưng mà sau một khắc tiếng cười của hắn liền hơi ngừng chỉ thấy diệp thần vẹn vẹn dối ra một ngón tay đối thẳng đến hắn hai con cự mãng tay áo nhẹ nhàng điểm một cái phá vê anh mặt đất lập tức chấn động tất cả mọi người thân hình một cái lạo đ ả o lại xem xét trên không tràn đầy vỡ vụn ra quần áo m ạ n vỡ mà thẩm tinh giã nằm trên mặt đất kêu thảm không thôi tại hai cánh tay của hắn chỗ một mảnh máu thịt bé b é hiện nhiên là bị chấn đo hắn một bên kêu thảm một bên c u ồ n loạn gào lên không có khả năng điều đó không có khả năng đây chính là thiên tầm thi như thế nào sẽ hư mất tất cả mọi người trong lòng tê dần lần nữa nhìn về phía diệp thần tầm mắt hoảng hốt không thôi cái này người rốt cuộc là ai mà trên đài cao đường ninh như là bùn n h a o ngã ngồi trên mặt đất mặt mũi tràn đầy không thể tin cùng n ồ n g đậm sợ hãi t h ầ m tinh giã bại bại thật thế thảm mà lúc này nàng phát giác được hai đạo ánh mắt lạnh như băng nàng không khỏi d ư ơ n g mắt xem xét lập tức đón nhận diệp thần tầm mắt cái này là ngươi chỗ dựa lớn nhất diệp thần trên mặt n h ĩ mai nhìn xem nàng chỉ đến như thế đường ninh lập tức một cái giật mình. như r ứ t vào hầm băng nàng nhìn thấy khinh thường nàng nhìn thấy coi thường diệp thần từng bước từng bước đi tới thẩm tinh giã trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống cái này càng đ ả o cái gọi là thẩm công tử tại hắn ánh mắt hoảng sợ xuống diệp thần chậm rãi nhấc chân lên một cước đ ặ t xuống chậm đã mà l i ê n tại thời khắc này mướn phòng bên trong chuyển ra một đạo kinh hô t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu hiện tại mới trốn không chê hơi m u ộ n một chút sao chậm đã nghe được đạo thanh â m này diệp thần không khỏi d ư ơ n g mắt theo phương hướng của thanh em nhìn lại chỉ thấy một cái mặc tây trang màu đen thanh niên chậm rãi đi ra lôi công tử là lôi thiếu ra đến rồi đợi đến thấy rõ thanh niên tướng mạo về sau tất cả mọi người tinh thần chấn động vội vàng theo bản năng tránh ra một con đường lý nguyên bản đã tuyệt vọng thẩm tinh giã trên mặt lúc này b ả y biện ra một vệ vui mừng lôi thiếu mau cứu tinh giã đường ninh khóc tại chỗ ra tới như là thấy được cứu tinh lôi sán tốc độ cao đi đến diệp thần trước mặt đầu tiên là nhìn thoáng qua trên mặt đất hai tay đều đoạn thẩm tinh giã sau đó đối diệp thần nói huynh đệ thẩm công tử ngươi không thể giết diệp thần mặt không thay đổi nói vì sao bởi vì hắn phụ thân là thẩm thiên nam lôi sán níu những mày nói thẩm thiên nam tại cảng đạo địa vị cùng với thủ đoạn của hắn không phải ngươi có thể tưởng tượng ta khuyên ngươi tốt nhất đ ừ n g giết hắn tuy nói hắn cùng thẩm tinh giã ở giữa có cạnh tranh ý tứ lẫn nhau xem lẫn nhau không vừa mắt bất quá không thể phủ nhận là hai người nhân vật phía sau đều là cảng đảo một phương bá chủ cảng đảo lôi vương lôi phi h ổ nam phái người đứng đầu thẩm thiên nam có thể nói hai người này đứng ở cảng đảo đ ỉ n h mà nhà này phòng đấu giá lại là sản nghiệp của lôi gia nếu như thẩm tinh giã chết tại nơi này cho dù là hắn lôi sán sau lưng có lôi vương vẫn như c ũ không thể thừa nhận cái này hậu quả theo tiếng nói của hắn hạ xuống trên đài cao đường ninh cũng vội vàng đi tới đem thẩm tinh giã đỡ dậy dương dương đắc ý nhìn xem diệp thần nói lôi thiếu nói không sai tinh giã là thẩm đại sư con trai ngươi nếu là giết hắn tuyệt đối sẽ tiếp nhận thẩm đại sư lựa giận diệp h u y n h đệ còn xin ngươi nể t ì n h ta đem việc này coi như thôi như thế nào thấy diệp thần không nói lời nào lôi s á n lại lần nữa thản nhiên nói hắn thấy diệp thần đã đắc tội thẩm ra thế tất không còn dám đắc tội chính mình bằng không toàn bộ cảng đảo sẽ không còn hắn nơi sống yên ổn diệp thần khỏe miệm phát ra một vẹt giọng miệm ai nể mặt ngươi xin hỏi mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền lôi sắn sắc mặt lúc này chì chỉ thấy diệp thần quay người nhìn về phía đường ninh tại nàng hoảng hốt trong ánh mắt con ngón đ ú n g ra trực tiếp xuyên thủng thẩm tinh giã cái chắn phanh một cỗ thi thể vô lực ngã trên mặt đất thẩm tinh giã thi thể mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy không thể tin đến chết mới thôi hắn đều không thể tin được tại khiêng gia phụ thân thẩm thiên nam tình hôn g dưới diệp thần lại còn dám giết hắn toàn trường hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng hốt xem trên mặt đất cỗ thi thể kia thẩm tinh giã chết thẩm thiên nam con trai độc nhất tại địa bàn của mình cứ như vậy bị người giết cho dù là xa xa thiên diệp phương tử mấy người cũng là hóa đá tại chỗ thì phản ứng về sau đường ninh thân thể mềm mại run lên khó có thể tin nhìn xem diệp thần ngươi ngươi sao dám giết hắn ngươi giải dòng nữa một câu ta còn dám giết ngươi diệp thần hư lạnh một tiếng trong mắt đều là t à n khốc ngày đó ta liền nói qua với ngươi ngươi như còn dám t r e o chọc cùng ta tự gánh lấy hậu quả dứt lời hắn một tay cầm lấy đường ninh lôi thiếu cứu ta đường ninh sắc mặt tái đi ngươi dám lôi sán một tiếng gầm thét một quyền đánh phía diệp thần nơi này là địa bàn của hắn thần tinh giã bị giết hắn đã đủ mất mặt nếu như đường ninh lại bị ở ngay trước mặt chính mình giết hắn lôi s á n về sau như thế nào dừng chân càng đạo mà liên tại quả đấm của hắn sắp đụng phải diệp thần thời điểm bên ngoài truyền đến một đạo gấp rút tiếng lôi thiếu lôi thiếu ta làm hỏi thăm rõ ràng bất thình lình một màn lúc này làm cho tất cả mọi người lập tức s ứ n g sở mà lôi s á n cũng vội vàng thu hồi năm đấm quay người nhìn về phía cổng phương hướng chỉ thấy một thanh niên vội vã chạy vào đầu đầy là mồ hôi mà nói lôi thiếu nguyên lai、like、ngươi để cho ta hỏi thăm người kia hắn hắn lại là là cái gì mau nói lôi s á n theo bản năng nhìn bên cạnh diệp thần liếp mắt người kia nuốt m ụ n nước bọn lắp ba lắp bắp hỏi hỏi hắn liền là hoa quốc thiên bản g thứ nhất hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cường nói xong lời này hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên vừa vặn đón nhận diệp thần t ầ m mắt phù p h ù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất chỉ diệp thần nói liền là hắn liền là hắn diệp nam cường lời này vừa nói ra toàn t r ư ờ n g nhã tức ý mắng có rất nhiều vô số đạo kinh hãi muốn chết t ầ m mắt hắn liền là diệp nam cường tuy nói bọn hắn tại phía xa càng đạo nhưng đối với đại lục nghe đồn cũng có chú ý cùng hắn nói cái này diệp nam cùng tên không chỉ bao phủ hoa quốc càng là bao phủ toàn bộ đông á một tay hạ gục viên bứt phá chém giết tam đại công sư phía sau ngàn dặm truy sát giang bắc sát cũng ở trên biển đem hắn c h é m g i ế t một kiếm chặt đứt quân hạo n à y từng c ọ c từng c ọ c chiến tích như s ấ m bên h a y đổi lại bình thường tất cả mọi người chẳng qua là khi nấu cơm sâu đàm tiếu h ai có thể nghĩ cho tới bây giờ vậy mà lại tận mắt thấy trong truyền thuyết diệp n a m c u ồ n g cái gì giờ k h ắ c này lôi sàn sắc mặt đại biến vội vàng lui lại mấy bước giờ k h ắ c này đường ninh đứng chết chân tại chỗ như là sấm xét giữa trời quang giờ k h ắ c này w y ly am đám người hít vào một n g ụ n khí lạnh như lâm đại địch phương mật tại chỗ ngã xuống đất mặt mũi tràn đầy không thể tin da ra không có nói láo đối phương thật là đại nhân vật hắn là diệp nam cuồng hắn là hoa quốc đệ nhất nhân dạng n à y người thua thiệt từ vừa mới bắt đầu nàng và phương hảo lại còn cảm thấy hắn là đại lục tới đồ nhà quê thậm chí là cảm giác đến người ta cuồng vọng đều là không biết trời cao đất rộng vương long n ơ ngác nhìn diệp thần diệp tiên sinh liền là diệp nam cuồng mắt thấy mọi người thái độ đại biến diệp thần hiếp mắt nhìn về phía lôi s á n ngươi không phải muốn xuất thủ ngăn ta sao ngươi chạy cái gì gặp qua diệp tiên sinh lôi s á n hít sâu một hơi đối diệp thần ô n quyền trước đó ta không biết thân phận của ngươi cho nên nếu như có nhiều m ạ phạm còn xin ngươi thứ lỗi chuyện này ta không quan tâm người đấu giá đoạt được đồ vật chúng ta tìm cho không lầm đồng thời không lấy tiền đến thời khắc thế này hắn cũng sợ không vì cái gì khác l i ê n làm diệp nam cùng ba chữ này cái k i a là có thể cùng phụ thân cùng với thẩm đại sư đám người đánh đồng tồn tại dứt lời hắn phất phất tay lúc này liền có nhân viên công tác nơm nớp lo sợ đem còn lại một viên thiên ngoại mảnh vỡ giao cho diệp thần diệp thần nhìn thật sâu lôi sán lấy mắt cuối cùng vẫn là không có ra tay cầm lấy đồ vật một cái nhấc lên đường đinh liền rời đi đấu giá hội tất cả mọi người theo bản năng vì hắn nhường đ ư ra không ai dám ngăn cản cho dù là thiên diệp phương tử đám người cũng không ngoại lệ vương long đội vàng bắt kịp m ộ trước mực đi a sau, phòng giá đấu về v ơ n Long g m i ư ờ i nói, Diệp tiên sinh, khổ nguyên lúc a Nam A, i ngài liền là Diệp nam cùng à, ngài giấu giếm ta giấu giếm Cùng là l Trước ta thật tốt khổ à. Trước lúc này hắn từng đối diệp thần thân phận có vô số suy đoán hoài nghi là hắn một cái nào đó cao nhân đệ tử lại hoặc là một cái nào đó cổ võ thế gia hậu đại nhưng là không còn nghĩ đến hắn là diệp nam c ư n g ngươi bây giờ chẳng phải sẽ biết diệp thần cười nhạt một tiếng bị hắn để trong tay đường n i n h đủ loại d â y r u ộ n đau khổ cầu khẩn nói diệp tiên sinh vương tha ta để cho ta sống xót xo、so、giết ta đối với ngài càng hữu dụng diệp thần vừa muốn mở miệng, m đồng nhiên dương ắ tiếng nhìn về phía về xa xa b ã cỏ ngoại ô, cười ngoại nhạt i ô, một t theo ta một đ ư ờ nói g người giết người đọc bảo. 397, giết ta người Cuồng. đường, nơi này hết sức thích hợp các người giết người tiếng nơi này Nam nơi này thần n Diệp đi, Diệp là hết thích hợp theo hết thích hợp Theo Trước ta ta một sức sức các đọc các đọc bảo. bảo. Ra vừa ra vương long lập tức giật mình làm ra dáng vẻ như lâm đại địch không ngừng đánh giá bốn phía trong lòng lại là run sợ không thôi có người theo nhóm người mình một đường hắn vậy mà không có phát hiện mà đường ninh lại là vui vẻ bốn phía bãi cỏ ngoại ô trầm mặc mấy giây theo phía sau chuyển đến một đạo kinh ngạc vô cùng thanh âm không hổ là hoa quốc đệ nhất nhân sau một khắc một đạo kình phong quét qua một bóng người từ bãi cỏ ngoại ô bên trong nhảy ra là một cái ngoại quốc thanh niên đôi mắt màu lam mũi cao mà lớn dáng người thẳng tắp nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hai mắt của hắn bên trong lóe lên đạo đạo dòng điện giống như ánh sáng rõ ràng là nga xa quốc mã ngươi hoa nga xa quốc mã ngươi hoa gặp qua diệp n a m cùng mã ngươi hoa học phương đông lễ nghi đối diệp thần ông quyền thao lấy một ngụm vô cùng thuần khiết tiếng trung chẳng qua là trên mặt lại không một chút vẻ kính sợ có chẳng qua là trêu tức chi ý chỉ một mình ngươi diệp thần khẽ lắc đầu cái tia chỉ sợ còn chưa đủ ta giết đều đi ra đi sau một khắc một đạo ánh l ử a từ không trung nhảy lên đến ánh l ử a tựa như một đầu màu đỏ cự mãng thân hình dáng vẽ thức tha mềm mại nhanh như tia chớp thời gian một cái nháy mắt liền rơi vào mã ngơi ư hoa bên cạnh là một cái có được một đầu rượu mái tóc dài màu đỏ nữ tử theo sự xuất hiện của nàng một cỗ sóng nhiệt gấp rút nhảy lên tới khiến cho đến một bên vương lòng chỉ cảm giác mình giống như khoảng cách gần chạm đến nhiệt độ cao nồi hơi nóng bỏng khó nhịn ai cập ngà kỳ ty gặp qua diệp nam cường không biết tăng thêm ta có hay không có thể giết ngươi tóc đỏ nữ tử đối diệp thần hơi, hơi không người v n g ạ c kỳ ti vị tiêu trong truyền thuyết ai cập duy nhất theo kim tự tháp bên trong sống sót mà đi ra ngoài truyền kỳ nữ xứng xứng tại thế giới phong vân bảng bên trên cường giả nghe nói nàng từ khi ra đời đến tám tuổi đều không biết nói chuyện bởi vì tiên tiên tàn g h u y ế t bị phụ m â u vứt bỏ sau này không biết thế nào tiến nhập kim tự tháp nàng ở bên trong dòng giã ở một c á i tháng khi mọi người đều cho là nàng chết chắc thời điểm nàng lại bình yên vô sự ra tới càng quỷ dị hơn là trên người nàng tiên tiên tật bệnh vậy mà khỏi hẳn còn sống nổi một thân t i ê n phú kinh khủng được xưng là ai cập hỏa diễm t u n giả không đủ còn thiếu rất nhiều diệm thần cười nhạt một tiếng dường như khinh miệt hắn không thể phủ nhận trước mắt hai vị này cho dù là đặt vào toàn thế giới đều là đỉnh tiêm cao thủ thực lực đã không tại thiên bảng chủ tính c h u n g p h m vi vẫn như trước không đủ diệp thần giết hắn diệp thần có khả năng một người nên chiến ba vị nửa bước võ tôn liền trước mặt hai vị nhiều lắm thì hai cái rơi khoảng cách n g ắ n tôn như thế nào là đối thủ của hắn nếu như lại thêm ta h v y li a n đâu. một tiếng hừ lạnh tiếng chuyển đến còn kèm theo động vật tiếng tê ờ chi chi c h i chỉ thấy chân trời dùng tới một đám mây đen mây đen tốc độ cực nhanh cơ hồ là nháy mắt liền xuất hiện ở mấy người đỉnh đầu lại xem xét cái kia đám mây đen rõ ràng là do một đám con rơi tạo thành đàn rơi rơi xuống đất thời điểm trong nháy mắt tiêu tán thay vào đó là một vị thân mặc màu đen áo choàng khuôn mặt tái nhợt anh duệ thanh niên ha ha ha còn có chúng ta một đạo kiều tiếng cười vang lên lại có ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở diệp thần trước mặt phân biệt là hai nam một nữ trong đó hai vị chính là thiên diệp phương tử cùng tiểu giã quân mà tại tiểu giã quân bên cạnh đứng đấy một người mặc áo vải phục lao giả s o n g chân đạp một đôi giày cỏ thấy thế nào cũng giống một vị nông dân bất quá đối phương trên tay lại là hoành vác lấy một đèm vo sĩ lao thiên tất cả đều là thế giới phong vân cao thủ trên bảng mà lại đều là tới giết diệp tiên sinh vương long trong lòng run dậy không thôi đường ninh âm thầm mừng như điên không thôi chẳng qua là trở ngại diệp thần dâm uy mà không dám nhận chẳng bật cười mấy đại cao thủ hợp lại họ diệp đêm nay chết chắc ngàn diệp tiểu thư nghĩ không ra ngươi thậm chí ngay cả các ngươi đông doanh quốc kiếm đạo ở gần nhất kiếm thánh cung bản trúc đại sư đều mời ra được w i l l i am nhìn thật sâu liếc mắt tiểu giã quân láo giả bên cạnh lời này vừa nói ra mấy người còn lại đều là thần tâm chấn động cung bản trúc có thể là đông doanh quốc thức dậy sớm kiếm thánh cung bản võ tàng về sau ra học bên thâm tuy nói cô đơn mấy lời bất quá tự cung bản trúc lĩ hết thể đều đưa cả i biến đối mặt w i liam l cung bản t r ú c không nói một lời cũng là thiên diệp phương tử mỉm cười không khỏi đắc ý nhìn xem diệp thần nói diệp tiên sinh vì đối phó n g ư ơ i phương tử ta có thể là đặc biệt phái người đi đông danh o quốc đem cung bản đại sư mời ra tới ngươi cũng không nên quá cảm động nha thật sao diệp t h ầ n ồ một tiếng tầm mắt đột nhiên bắn thẳng đến một bên bãi cỏ ngoại ồ đột nhiên quát ra đi lôi sán lôi công tử người đều tới không sai bị lắm liền chờ ngươi a bị ngươi phát hiện a một tiếng kêu kinh ngạc hạ xuống chỉ thấy một thân màu đen áo đôi tôm lôi sàn chậm rãi đi ra vẻ mặt phía trên đều là ngoài ý、mớn. Hắn lôi vừa rồi sán h dấu người người mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra một câu lệnh mọi người âm thầm khinh bị lời diệp thần mặt không thay đổi nhìn xem hắn khẽ lắc đầu ta vốn định tha cho ngươi một cái mạng chó đã ngươi một lòng muốn chết vậy ngươi liền xuống cùng thẩm tinh giã đoàn tụ đi trên hoàng t u y ề n lộ tốt làm bạn diệp n a m cuồng lôi sáng cười lạnh đừng muốn hiện lên miệng lưỡi lợi hại ta thừa nhận ngươi rất mạnh bất quá hôm nay chúng ta năm người hợp lại phía dưới ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ bọn hắn năm người đều là thế giới phong vân bảng bên trên tồn tại bất kỳ người nào đặt vào một quốc gia đều đủ để nhấc lên một hồi sóng to gió lớn bây giờ năm người tụ hợp cái k i u nhấc lên sóng gió cho dù là ngay cả bầu trời cũng phải vì đó thất sắp đi vương long hiển nhiên là ý thức được vấn đề này n ơ nớp lo sợ ở một bên không dám nói lời nào chỉ bất quá hai tay khẽ diệp năm cuồng nếu như ngươi giao ra hết thẻ thiên ngoại m ả n h vỡ chúng ta có lẽ có khả năng quay người rời đi nga s a quốc mã ngươi hoa cười nhạt một tiếng giống như nắm vững thắng lợi mục đích của ta chẳng qua là thiên ngoại m ả n h vỡ vương long nghe vậy không khỏi nhìn về phía diệp thần diệp tiên sinh hắn là muốn cho diệp thần đem m ả n h vỡ giao ra dù sao không đáng vì mấy dạng này vật ngoài thân mà ném đi tính mạng của mình nhưng mà diệp thần lại cười một bên dùng tay chỉ mấy người một bên cười phảng phất là đang tính toán cái gì uy ly am âm thanh lạnh lùng nói ngươi cười cái gì các ngươi coi trọng trong tay của ta thiên ngoại mạnh vỡ ta lại làm sao không có coi trọng trong tay các n g ư ơ i thiên ngoại m ả n h vỡ diệp thần đón gió m à đứng đảo chắp tay sau lưng tiếng cười c h ấ n thiên ta đang nghĩ tới là nếu như đem các ngươi đều giết ta có thể đạt được bao nhiêu miếng thiên ngoại m ả n h vỡ chương ba trăm chín mươi tám vóc dáng rất khá ngươi không đi chụp ảnh thật là đáng tiếc diệp năm cuồng ngươi thật đúng là không phải bình thường cuồng nghe được diệp thần lôi s á n hự lạnh một tiếng trong cơ thể k i n h khí phun trào một tia khí tức nguy hiểm khóa ổn định ở diệp thần trên thân chư vị động thủ đi tốc chiến tốc thắng đáng tiếc hoa quốc đệ nhất nhân sắp chết ở tại chúng ta trên tay nga xa quốc mã ngươi hoa dường như tiếp hận trong mắt lướt qua trận trận h u n g mang trong chốc nhóm này trong cơ thể hắn khí thế ẩm ẩm nổ tung như như thủy triều phô thiên cái địa sau đó chỉ thấy dưới chân hắn mặt đất vì đó chấn động lại xem xét thân hình của hắn hóa thành một tia chớp tàn ảnh trực tiếp bạo lướt về phía diệp thần m ạ đi trong cơ thể năng lượng tựa như áp đặt mở nước sôi trào không thôi theo xuất thủ của hắn w i li l am đám người trên mặt nghiêm nghị theo bọn hắn nghĩ cho dù là diệp thần đ ố i mặt n g m nghị t h o bọn h n n g giáp tỉnh giả bên trong thuế phản cảnh cường giả cũng luôn tránh lui hoa quốc có cổ võ giả thông huy mà giáp tình giả cảnh giới chính là xiềng xích cảnh thuế phàm cảnh c ù n g cổ võ giả bên trong hậu tiên tiên tiên cùng với thông huyền giả bên trong nhập đạo cảnh thông thần cảnh từng cái đối ứng mà lại mã ngươi hoa vẫn là thuế phàm cảnh định phong tồn tại t cơ hồ là tại một cái nháy mắt ở giữa mã ngươi hoa cao lớn vô cùng thân hình liền đã xuất hiện ở diệp thần trước mặt vê anh hắn một quyền đánh ra một quyền này là đủ khai sơn phá thạch đáng sợ quần quẫn năng lượng từ trong cơ thể hắn tôn trào ra lập tức bao phủ ra nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trên mặt của hắn xuất hiện từng đạo cùng loại với bớt màu đen phụ văn ẩn chứa lực lượng kinh khủng thật nhanh nhìn thấy xuất thủ của hắn tốc độ cho dù là lôi sán mấy người cũng là sắc mặt hơi đổi trong lòng t cảm thái khó trách mã ngươi hoa có thể tại nga xa quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong chỗ hết tài năng trong trước mắt mã ngươi hoa một q u y ề n đánh vào diệp thần trên lồng ngực ẩm đáng sợ quyền k ì n h tựa như lôi đình thích lịch đ ố n g nhiên khuyết c h n g hạ khiến cho đến quanh mình không khí đều bị quất đến không còn một mảnh thậm chí là không gian cũng vì đó r u lên phảng phất là không nhìn như t r u ô n g một quyền kinh khủng anh ra không gì không phá như như đạn pháo tại trong khoảnh khắc liền đập vào mã ngươi hoa trên thân mã ngươi hoa biến sắc trong lòng hiện ra nồng đậm kinh hãi đã kinh hãi với mình một quyền này không có thương tổn đến diệp thần lại khiếp sợ tại diệp thần một q u y ề n kia tựa như khai thiên thần phủ trực tiếp đánh tan trên người hắn năng lượng hộ thể là c h á n ẩm đột nhiên tiếng vang liên tục mã ngươi hoa thân thể như là như rượu đứt dây giống như đạo bắn đi ra liên tục đụng gây ba cây đại thụ thân cây thật vất vả ngừng lại thân hình về sau phun một thoáng nhịn không được phun ra một w i liam l lôi s á n đám người sắc mặt cự biến làm sao cũng không nghĩ ra diệp thần thân thể sẽ như thế cường hãn diệp thần bước ra một bước hướng phía xa xa mã n g ư ờ i hoa đánh tới giết mà vào thời khắc này w i liam l giống to một tiếng sau lưng trong lúc vô hình thêm ra hai đạo màu đen cánh xương bất quá nhìn kỹ lại là có năng lượng hư hảo mà thành theo cánh xương chất động cả người hắn tựa như tên rời cung hướng phía diệp thần bạo c ợ p tới mà trong mắt của hắn mơ hồ lóe ra hờ mang hắn hai bên răng nhanh sớm đã hiện ra tốc độ của hắn rất nhanh nhanh đến thật giống như một mực khổm rơi huy động móng vuốt làm ra mong muốn săn n ồ i động tác mà tại hai vai bốn phía không khí sôi trào không thôi không biết sống chết diệp thân hư l ệ n h một tiếng đang muốn ra tay từng đao khí chẳng đến đã thấy thiên diệp phương tử mời tới đông doanh quốc kiếm đạo đại sư cung bản trúc chém ra một đao mặc dù chỉ là một đao b ấ t quá lại trên không trung liên tục chém vào ra hai mươi hai này cũng chính là hai mươi hai đao chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên thoạt nhìn cũng chỉ có một đao cái này là cung bản trúc tuyệt kỹ thành danh thăng cấp bản cư hợp chảm tại chém ra trong nháy mắt đó cần phải nhanh chóng chém vào ra hai mươi hai đao lực lượng có thể nghĩ một đầu châu chấu bật lên từ bên cạnh hắn đi qua sau đó lại tại đao khí phạm vi bao trùm phía dưới lập tức bị xé nát thành vô số mảnh vỡ đao khí tốc độ cực nhanh bao trùm phạm vi cũng cực kỳ khủng bố muốn cho diệp thần toàn lực đối phó bọn hắn hiển nhiên là ý thức được không thể để cho diệp thần có tiêu diệt từng bộ phận cơ hội cho nên thay nhau kiềm chế lại diệp thần dù sao thẩm tinh giã liền là một cái thảm liệt xuống tràng Vâng, thân, thân cung bản trúc này một đao chuẩn sắc không sai đánh vào diệp Thần trên thân, diệp Thần trúc sắc một vào đao sai Diệp Diệp dù nhiên mại như vậy một thoáng lại làm cho một bên lôi s á n cùng với đã công s á t mà đến w i l l i am tìm được thời cơ lợi dụng giết lôi s á n trên tay bỗng nhiên thêm ra một bộ màu đen quần sáo quần sáo phía trên vậy mà phun trào ra lệnh người ra đầu tê dại sát khí đem quanh mình không khí đều đồng hóa đây là lôi vương lôi phi hổ truyền cho hắn công s á t pháp khí do thẩm thiên nam l ự n chế có thể làm cho cổ võ giả cũng có được ngưng tụ giữa đất trời sát khí năng lực lại phối hợp k ì n h khí có thể nói là khủng bố đến cực điểm một quên phía dưới là đủ đánh nổ một cỗ b ọ tét t hai người thế công rơi vào diệp thần t r ê thân nhưng mà sau một khắc con ngươi của bọn họ không khỏi kịch liệt co r ụ t lại chỉ thấy diệp thần thân thể chẳng qua là lắc lư một cái cũng không một chút thương thế phản phất vừa rồi thế công của bọn hắn không có nửa điểm lực công kích cái này sao có thể phải biết đây chính là phụ thân ta truyền cho ta pháp khi à một quyền là đủ đánh nổ bất luận một vị nào võ đạo t ô n g sư mặc dù vô phương làm bị thương họ diệp ấn lý thuyết cũng muốn đưa hắn đánh bay mới l ạ lôi s á n trong lòng hoảng hốt đến giờ k h ắ c này hắn mới ý thức tới từ vừa mới bắt đầu chính mình đối diệp thần ước lượng còn chưa đủ diệp thần so hắn trong tưởng tượng càng mạnh nhưng mà hiện thực căn bản không cho phép hắn nghĩ quá nhiều chỉ thấy diệp thần khí tức quanh người đột nhiên n h ấ t biến quần áo đón gió l o ạ n vũ nhất cực làm mênh mông lực lượng từ hắn trong cơ thể phun ra ngoài làm cho tâm thần người run r u dậy chết diệp sinh chỉ diệp thần quát to một tiếng khí thế uy nghiêm hai con ngươi bên trong lạnh lẹo tuân ra mang theo một cỗ siêu phạm thoát tục khí t ứ c sau đó chỉ gặp hắn tùy ý nhất chỉ lần nữa đánh tới w i l l i am vê anh một c h ỉ này hạ xuống mơ hồ có hắc bạch luồng khí xoáy phun trào phản phất làm cho không gian cùng thời gian đều lần lượt đ ọ n lại mang theo một loại thật lớn khí tức phô thiên cái điệm h xuống trực tiếp chấn áp hướng uy ly am uy ly am hai mắt chừng chừng. Bởi v không. không cần hắn nói chuyện những người khác cũng đã nhận ra không thích hợp vẻ mặt đầu tiên là nhếp biến sau đó chỉ thấy mấy người thân hình dâng trào tốc độ cao lấp về phía diệp thần tựa hồ là muốn ngăn cản tất cả những thứ này nhưng mà diệp thần nhanh hơn bọn họ nhất chỉ hạ xuống w i l l i am thân thể trực tiếp bị bẻ g ã y nghiền á c lồng ngực nổ tung ra một cái to lớn lố máu trong miệng đỏ thấm máu tươi c u ồ n g bán ra hắn ngơ ngác nhìn chính mình thân thể phát ra một tiếng không cam lòng gào t h é t ẩm theo một tiếng vang thật lớn hắn cả người nhất thời hóa thành một đoàn sương máu thấy cảnh này chém g i ế t tới lôi sán đám người lần lượt ngưng b ước hai mắt đờ đ ẫ nhìn n xem tất cả những thứ này vô vương hoàn hồn tây phương trong huyết tộc bá tước chiến lược tại thế giới phong vân bảng bên trên w i l l i am cứ thế mà chết đi hơn nữa còn là bị nhất chỉ dệt sát tại bọn hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong diệm thân không ư phương o i mật không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nàng nụ cười trên mặt đột nhiên bị một vệ toán độc nơi bao bọc phương hào bị diệp thần giết ta bây giờ đi về làm sao hướng ra i a bàn giao đợi chút đi uy ly am đã đi giết hắn chờ uy ly am đem diệp thần đầu người cầm về ta là được rồi nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết liền hơi ngừng bởi vì nàng phát hiện người xung quanh cùng nhau lui lại một bước đang mặt mũi tràn đầy h o à n g hốt nhìn xem nàng nhất là lúc trước mấy cái kia không ngừng định nọt nàng phu nhân các ngươi lui cái gì phương mật theo bản năng hỏi lên sau một khắc nàng liền phát hiện mình nói chuyện hở không khỏi theo bản năng lấy tay một màn bất ngờ m ò tới hai bên vừa nhọn vừa sắc răng nhanh quỷ a lúc trước phương ra thủ hạ hoảng sợ kêu một tiếng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của nàng như là thấy được ủy nói cho ta biết các ngươi nhìn thấy cái gì phương mật sắc mặt tai đi không khỏi theo bản năng đi về phía trước một bước mọi người lần nữa lui lại liên tục đủ loại kinh hô ta đến cùng làm sao vậy phương mật run cánh tay lấy ra điện thoại run rẩy nghĩ muốn mở ra máy ảnh cho mình tới cái tự chủ kết quả cái kia cái điện thoại phịch một tiếng rơi trên mặt đất bởi vì nàng cầm điện thoại di động tay không có đột nhiên biến mất Á á á, cái này đây là cái gì đến cùng xảy ra chuyện gì tại tất cả mọi người kinh hãi một người xem chỉ vương mật thân thể giống như là một cái người tuyết dần dần h ò a tan đầu tiên là cánh tay thứ hai là đầu cổ bộ ngực hai chân đến cuối cùng trực tiếp biến thành một vũng máu mọi người ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này liền cùng thấy được quỷ giống như lúc trước còn rất tốt một người sống sơ sở đột nhiên liền thêm ra hai bên răng nanh cuối cùng biến thành một đám dòng máu cho đến chết mới thôi phương mật cũng không biết w i li l am là vảm hại thân phận vẫn như c ũ đắm chìm cùng huyễn tưởng tại cùng w i li l am song túc song phi trong mộng đẹp càng thêm không biết mình đã bị w i li l am sơ b ù n g thành huyết tộc trong cơ thể nàng có w i li l am máu huyết w i li l am liền như là chủ nhân của nàng chuẩn sắc mà nói là phụ mẫu w i li l am một tia nàng cái này hậu đại cũng muốn đi theo tiêu tán cùng lúc đó diệp thần tại giết uy li am về sau tựa như hóa thân thị huyết tu a thân hình nói lên mang theo một đạo điện quang hướng về cách mình gần nhất mã ngươi hoa chạy đi s á t ý đầy trời không tốt nhìn lầm nguyên bản lời thề son s ắ t nga xa quốc mã ngươi hoa tại mắt thấy uy l i am bỏ mình về sau tấm mắt còn như là gà ma nụ cười cứng đờ trên mặt ánh mắt nâng lên lại là kinh hãi lại là run sợ nghĩ tới đây hắn xoay người chạy đáng chết cái này người làm sao lại mạnh như thế hiện tại mới trốn không chê hơi muộn một chút sao diệp thần cười lạnh một tiếng hai con ngươi bên trong sát ý lấp lánh trong chớp mắt dưới chân liền nhảy ra hơn mười t r ư ợ n xa giống như t i ế chớp đưa tay trên không trung đột nhiên một túm một đạo kim sắc đao mang đ ố n g nhiên ngưng tụ rõ ràng là xoa chỉ thành đao theo này đạo đao mang vừa ra dù diệp thần làm trung tâm quanh mình buông xuống vô tận đao khí làm cho tâm thần người run r u dậy trong cơ thể mạch máu mơ hồ có bạo phá xu thế đã nhảy ra hơn ba mươi t r ư ợ n g mã ngươi hoa vẻ mặt lập tức nhiệt biến trong cơ thể năng lượng ẩm ẩm nổ t u n g toàn lực quán chú đến toàn thân cuối cùng vậy mà hóa thân thành một đầu màu đen báo săn báo săn tốc độ so với trước còn nhanh a diệp thần trên mặt một vệ kinh ngạc đây là yêu hóa chi thuật sao cái gọi là yêu hóa liền là cơ thể người bắt trước động vật kết cấu thân thể lại dùng tu vi thôi động liền có thể phát huy ra động vật năng lực cũng tỉ như trước mắt vị này hóa thân trở thành báo săn mã ngươi hoa vùng vẫy dây chết mà thôi diệp thần khinh thường cười một tiếng trong tay đao mang s ẹ t qua chân trời chém ra một đao vầng sáng trói mắt giống như thiên hàng p h í c h lịch không muốn no no no hóa thân báo săn mã ngươi hoa hai con ngươi run dậy co vào tuyệt vọng không thôi hắn khi nào từng nghĩ tới sau l ư n g thanh niên vậy mà lại cường h ã n đến tình trạng như thế ẩm tại cái kêu đạo muốn chạm diệt thiên đ ị ệ đao khí phía dưới cả ngươi hắn kêu t h ẳ n một tiếng cơ hồ là trong nháy mắt biến máu thịt bé bét thân thể như là vỡ vụn đầu hũ khối vung vãi trời cao lại là một cái thế giới phong vân bảng bên trên nhân thân chết nhìn một màn này còn sống lôi s á n ai cập ngạ kỳ t i thi ê n diệp phương tử cùng cung bản chúc đám người hoàn toàn t i n h mịch hôn phách đều đang run sợ thật là đáng sợ cái này là diệp nam cùng thực lực chân chính sao diệp thân khẽ lắc đầu trong miệng khẽ mở nói cái thứ hai hắn không ngừng lại lần nữa hướng phía một bên ngạ kỳ t i chạy đi diệp nam cùng đây là ngươi b ư ớ ta ngạ kỳ ti biên sắc đột nhiên há miệng một đạo hỏa xả từ trong miệm phanh bắn ra hỏa xa tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng phản phất mong muốn đem không gian đều hòa tan n à y chính là nàng ngả kỳ ti bí mật không có ai biết chính là nàng tám tuổi năm đó ngộ nhập kim tự tháp trong lúc vô tình ngã vào một cái thần kỳ trong ao toàn thân da thịt đều bị hòa tan nhưng đến cuối cùng hắn vậy mà tại ao nước dưới mặt đất ăn nhầm một hạt trâu liên la bằng vào hạt trâu này nàng thân thể đúc lại còn thu được trường khống hỏa diễm năng lực được xưng là hỏa diễm t ô n giả khống hỏa sao diễm thân khỏe miệm phát ra một vệ giọng miệm a i chi sắc sau đó đồng dạng há mồn phun một cái một đạo so ngả kỳ ti càng lớn hòa xả từ trong miệm bắn ra hai đạo hỏa xà đột nhiên tướng đụng cũng không có như cùng ngả kỳ ti trong tưởng tượng như vậy nổ tung ra mà là xuất hiện một cái dị thường bị dị cùng kinh hãi một màn chỉ thấy diệp thần hỏa xà vậy mà đưa nàng hỏa xà mạnh mẽ t h ô n vệ đi theo sau thế không giảm trực tiếp đưa nàng cả người bao bọc tại trong đó một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển đến ngả kỳ ti hóa thành người lựa điên cuồng gào thét không bao lâu liền biến thành cho bụi cái thứ ba diệp thần vẻ mặt vẫn như cũ còn sót lại thiên diệp phương từ ba người cùng lôi sắn đã sớm bị dọa đến sắp nước ả tim gan đang bị diệp thần thanh âm bừng tỉnh về sau diệp nam cùng quá mạnh tiểu gia quân cung bản đại sư trốn mau trốn thiên diệp phương tử trong tay thêm ra hai cái quả trứng màu đen đối diệp thần ném ra ngoài vê anh diệp thần trước mặt lập tức nổ tung lên hóa thành đầy trời khói đen chặn ánh mắt tại thân thức phía dưới hắn cảm ứ n g được cung bản đại sư cùng tiểu gia quân dắt lấy thiên diệp phương tử hướng phía nơi xa lao đi lạnh thần ở giữa đã nhảy ra vài trăm mét diệp thần cũng không vội ở đuổi theo bọn hắn mà là đem tầm mắt đặt ở lôi sán trên thân từng bước ép sát ta nói thẩm tinh giã ở phía dưới chờ ngươi đáng chết lôi sán vẻ mặt cự biến u hắn trong lòng đối diệp thần h o à n g hốt tổ đ ỉ n h diệp nam cuồng quả nhiên là diệp nam cuồng hoàn toàn xứng đáng hoa quốc đệ nhất sống chết trước mắt thời khắc hắn lòng sinh thái ý trên mặt lóe lên một vệ vẻ do dự sau đó cắn răng sau đó cắn chót lưỡi phun ra một ngụm màu tươi á n h chấp đ ộ t pháp sau một khắc chỉ thấy thân thể của hắn đ ố n g nhiên bóp méo một thoáng cả người vậy mà rơi vào mặt đất bên trong trong nháy mắt liền biến mất không thấy mà trên mặt tầng đất không ngừng lan lộn tựa như phía dưới có một đầu cự lòng đang hướng phía nơi s a nhảy lên đi nhấc lên trận trận bụi đất đây là anh chấp đội không đến sống chết trước mắt lúc sẽ không thi triển đi ra bởi vì làm đại giá thật sự là quá lớn thi triển một lần giảm thọ mười năm ha ha ha diệp năm cùng ngươi giết không được ta chờ xem chờ phụ thân ta trở về liền là ngươi bỏ mình thời điểm một đạo vô cùng đắc ý thanh â m từ trong lòng đất chuyển đến đ ộ t pháp diệp thần nhũ mày lập tức khẽ lắc đầu mười ngón khấu c h ặ t bóp ra một cái phát ấn tam thập tam tiên tạo hóa thần quyền thức thứ sáu phúc địa ấn vê a n mặt đất vì đó chấn động một vết nước tốc độ cao hướng phía lôi sán phương hướng bỏ chạy đuổi theo đây là cái gì trong lòng đất chuyển ra lôi sán hoảng sợ tiếng cùng với tiếng kêu thang thiết dù là như thế vẫn như cũ khiến cho hắn thành công trốn ra diệp thần pháp thuật nơi bao bọc p h m vi đ ộ n phá p không sai diệp thần khép cười một tiếng bất quá ngươi cũng không sống nổi tại thân tức phía dưới hắn thấy lôi sán hai chân đều tàn p h ế cả người tức thì bị lòng đất vết nước đè ép đến không thành nhân dạng trừ phi đại la thần tiên chuyển thế mới có thể cứu được hắn nghĩ tới đây diệp thần tầm mắt rơi trên mặt đất thiên ngoại mảnh vỡ phía trên đây đều là theo y li am cùng mã ngơi hoa bọn người trên thân rớt xuống nhớ lại, lại có hai mươi miếng đến cuối cùng hắn không khỏi nhìn về phía thiên diệp phương mỉm cười muốn chạy ta diệp thần muốn giết người một cái đều chạy không được chương bốn trăm một năm năm không ước khoảng cách diệp thần cùng năm lớn thế giới cường giả giao chiến chỗ ngoài mười dặm một đầu r á n h nước bẩn bên trong hơn mười đạo h ắ t ảnh đánh lấy đèn tin không ngừng trong nước chiếu xạ t ư ớ n g ra thiếu ra tại đây bên trong không biết là người nào kinh hô một tiếng lập tức chỉ thấy một người đầu trọc đại hán tốc độ cao nhảy vào đáy nước đưa tay một thanh theo trong nước thoát ra một đạo máu thịt be bét thanh niên tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đến hít vào một n u ồ n khí lạnh quá thảm rồi hai chân đều đoạn nửa người cơ hồ không có lôi thiếu tương ra không khỏi rơi lệ là ai giết người là ai lôi vương con trai chết hắn không khỏi như là sấm xét giữa trời quang nếu như lôi vương trở về chính mình như thế nào hướng hắn giao nộp nghĩ đến đây hắn lập tức sắc mặt như cho tàn khu khu khu trong ngực hắn lôi sán bỗng nhiên ho khan một tiếng cuối cùng p h u n ra một ngụm máu tươi bị thương nặng như vậy lại còn không chết tương gia vừa mừng vừa sợ lôi thiếu ngươi không chết chống đỡ nhất định phải chống đỡ ta hiện tại liền đưa ngươi đi bệnh viện ngươi không có việc gì một đầu máu me tay k h á c lên trên cổ tay của hắn lôi sán có cắp thân thể không ngừng p h u n b ằ n máu ưng thúc ta ta sống không được nhớ kỹ giết ta người là diệp nam cuồng là diệp nam cuồng phụ thân ta trở về nhất định phải làm cho hắn báo thủ cho ta nhất định tiếng nói vừa ra cánh tay của hắn tầng tầng rũ xuống tới trên mặt đất khi tức đoạn tuyệt chẳng qua là con mắt vẫn như cũ trận tròn lên phảng phất là chết không nhắm mắt tương ra thống khổ và phần thu lại tâm tình sau ô m lấy lôi sán thi thể trầm giọng nói chúng ta đi đi côn lôn u tìm lao ra càng đạo đông doanh quốc chú hoa đại sứ quán ba đạo nhân ảnh tốc độ cao nhảy vào đại sứ quán bên trong đông danh o quốc đại sứ quán lãnh sự sâm xuyên mại lương mang theo người vội vã đi ra đợi đến thấy rõ ba người về sau sâm xuyên mại lương kinh ngạc nói ngàn diệp tiểu thư chuyện gì như thế kinh hoàng n ạ i lương đại sứ có người muốn giết chúng ta còn mời ngài cứu lấy chúng ta thiên diệp phương tử thân thể mềm mại run dày dữ dội mặt mũi tràn đầy hoảng hốt nàng một bên nói còn một bên quay đầu nhìn về phía đại sứ quán bên ngoài sợ có người đuổi theo có người muốn giết các ngươi sâm xuyên mại lương kinh ngạc và phần ngàn diệp tiểu thư có thể là ta đông danh quốc thiên diệp ra tộc người ai dám giết ngươi nhóm nói xong hắn không khỏi nhìn một bên độ biên g i ã cùng cung bản chúc liếc mắt bất quá lại là không biết dù sao hắn chẳng qua là một người bình thường chưa có tiếp xúc qua tu lệ ở giới không còn kịp rồi thiên diệp phương tử c ắ n răng làm phiền n g ư ơ i mở ra đại sứ quán trụ sở dưới đất để cho chúng ta đi vào ẩn nút một chút không được sâm xuyên mại lương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt trụ sở dưới đất không phải vạn bất đắc dĩ không thể mở ra đây là quy định đại sứ quán phía dưới có một cái vài chục trượng sâu trụ sở dưới đất kiến tạo mới bắt đầu tập hợp toàn bộ đông doanh quốc chuyên nghiệp nhân tài bốn phía tất cả đều là da cô siêu cấp cốt thép có thể nói coi như là dùng mười kg tờ nở tờ thuốc nổ cũng nổ không ra mà kiến tạo mục đích của hắn chính là vì cất giữ chỗ có tình báo cùng với tin tức có thể nói là hết sức cơ mật tồn tại hết lời hắn lời thề son sắt mà nói các ngươi không cần sợ nơi này là đại sứ quán sẽ không có người dám x ô n g loạn ngùng ố c tiểu giã quân đột nhiên giận dữ định rút đau lúc bên ngoài truyền đến một đạo nhàn nhạt tiếng bước chân thiên diệp phương tử vẻ mặt c ự biến không tốt là hắn đuổi theo tới liên liên tiểu giã quân cùng cung bản trúc cũng là một mặt khẩn trương làm thực sự có người dám xông vào ta đông danh o quốc đại sứ quán sâm xuyên mại lương vẻ mặt khẽ biến sau đó vung tay lên lúc này có hơn mười cái cầm trong tay súng ống đại hán đứng ở bên cạnh hắn hắn nhìn chòng chọc vào bên ngoài chỉ thấy một người mặc màu đen trang phục thân hình gầy gò thanh niên đào chắp tay sau l ư n g chậm rãi đi đến nhàn nhã như bước đi được không nhanh không chậm mà sau l ư n g hắn không có mờ hay ha ha mắt thấy liền diệp thần một người sâm xuyên mại lương lúc này lớn bật cười ngàn diệp tiểu thư. ta còn tưởng rằng muốn giết các ngươi chính là rất nhiều người không nghĩ vậy mà chỉ có một người thiên diệp phương tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng mắt thấy diệp thần bước chân không ngừng xâm xuyên mại lương trên mặt lạnh l é o lúc này quát hoa quốc tiểu tử ngươi cũng đã biết nơi này là ta đông danh o quốc đại sứ quán lại không dừng lại liền là khiêu khích ta đại sứ quán cùng đông danh o quốc tôn nghiêm diệp thần giống như là không nghe thấy n g ù ngốc xâm xuyên mại lương đột nhiên giận dữ đáng chết hoa quốc tiểu tử lại không dừng lại giết chết bất luận tội cho dù là các ngươi c ả n đảo chính phủ cũng không thể nói gì hơn nhưng mà diệp thần tiếp tục đi tới bắt hắn lại sâm xuyên mại lương vung tay lên lúc này có một cái đông danh o quốc đại hán tốc độ cao đánh út về phía diệp thần trên mặt mang theo đắc ý nhai răng cười thiên diệp tiểu tử xin ngươi yên tâm đối đãi ta bắt lấy tiểu tử này sau liền giao cho ngươi xử trí sâm xuyên mại lương quay đầu đối thiên diệp phương tử cười nói chẳng qua là hắn trong lòng lại là cười lạnh không thôi làm nghe thiên diệp phương tử thông minh vô cùng năng lực xuất chúng thật sớm liền bị dự định làm thiên diệp gia tộc người thừa kế bây giờ lại bị một cái bình thường nam tự hụ sợ xem ra bất quá là chỉ là hư danh mạt h ô i nhưng mà sau một khắc nụ cười trên mặt h ắ n đột nhiên cứng đờ chỉ thấy chạy về phía diệp thần cái vị kia đông danh o quốc đại hán trên thân không ngừng phun xuất ra đạo đạo tơ máu tựa như là chứa đầy nước khí cầu bị đâm hư mà hắn đối với cái này không biết chút nào bước chân không ngừng tại hắn sắp tiếp cận diệp thần thời điểm thân thể tầng tầng ngã trên mặt đất tại chỗ chết bất đắc kỳ tử trên thân tất cả đều là vết máu đây là có chuyện gì sâm xuyên mại lương đám người mở to hai mắt nhìn tràn đầy không thể tin làm sao cũng không nghĩ tới chính mình người tại còn không có tới gần diệp thần liền chết chẳng lẽ sâm xuyên mại lương lần nữa nhìn một chút mặt mũi tràn đầy hoảng hốt thiên diệp phương tử liếp phanh phanh phanh bên cạnh hắn hơn mười cái thân thể người liên tục nổ tung lên hóa thành từng đạo sương máu máu tươi t u n g t o á hắn một mặt x â m xuyên mại lương lau mặt một cái và mắt lại là nhìn thấy mà giật mình ẩm thân thể của hắn tùy theo b ộ c phát ra từng đạo t ơ máu cuối cùng ngã xuống đất mà chết cho đến chết mới thôi hắn đều không có làm rõ ràng diệp thần thân phận càng thêm không biết mình đám người là chết như thế nào diệp thần trong mắt bọn hắn thật giống như một cái đạo mạc chúng sinh lấy mạng tu la những nơi đi qua đều là máu tươi cùng tử vong chỉ có thiên diệp phương tử bên cạnh cung bản trúc kinh hãi không thôi đây là kiếm khí hóa tơ giết người ở vô hình. diệp thân dừng bước lại tầm mắt h ờ hứng quét về phía thiên diệp phương tử ngàn diệp tiểu thư hà tất đi được nhanh như vậy diệp mốt đều còn chưa kịp cùng n g ư ờ i tốt nhất vớt v e an ủi một phen đây nên tiếp ánh mắt của hắn thiên diệp phương tử thân thể mềm mại run lên như là một chậu nước đá đi đầu sườn núi dưới trong nháy mắt biến quỳ mọc xuống đất khuôn mặt tảm đạm như sáp vô cùng cường đại diệp nam cùng đại nhân tha tha mạng chỉ cần ngài nguyện ý tha ta một mạng phương tử nguyện ý phụ ngươi làm chủ đem hết thể đều dâng hiến cho ngài thậm chí thậm chí còn bao quát thân thể của ta Nàng một bốn trăm c h lấy trên n g ư ờ linh một hoàng thuyền lao tổ lúc này bất tỉnh chờ đến khi nào ngủ ngốc nhìn cực điểm khiêm tốn thiên diệp phương tử tiểu giã quân hai mắt đỏ bừng một mảnh tiểu thư không muốn hướng cái này hoa quốc cho chó vẫy đôi mừng chủ ngươi tại sao có thể dạng này hắn một mực xem thiên diệp phương tử làm độc chiếm làm sao có thể tiếp nhận chính mình trong suy nghĩ nữ thần bây giờ như cùng một cái chó cái quỳ gối kẻ địch trước mặt đủ loại chó vẩy đôi mừng chủ nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời đông nhiên liền cảm giác cổ của mình mát lạnh theo ánh mắt thoáng qua cả người hắn trực tiếp đầu người tách rời diệp thần tầm mắt nhìn về phía bên cạnh hắn đông danh o quốc kiếm đạo đại sư cung b á n trúc cung b á n trúc giật cả mình lập tức tầm tầm quỳ gối diệp thần trước mặt nghiêm nghị nói đại nhân còn mời tha ta một mạng diệp nam cùng đại nhân chỉ cần ngài không giết ta từ nay về sau ngài chính là ta thiên diệp phương tử chủ nhân ta chính là ngài n ư buộc thời hết thiên diệp phương tử run rộng liên tục ta là đông danh o quốc thiên diệp gia tộc chỉ định người thừa kế thiên diệp gia tộc đều có thể bị ngài trừng ư khống và đức tài sản mặc cho ngài lấy dùng nàng một bên nói một bên lắc lư trước ngực n g ạ o nhân diệp thần ở trên cao nhìn xuống đánh giá thân thể của nàng bao quát mỗi một cái vị trí khỏe miệng phát ra một vệ giọng niềm ai vóc dáng rất h á ngươi không đi chụp ảnh thật là đáng tiếc lời này vừa nói ra thiên diệp phương tử vẻ mặt lập tức tái đi còn tưởng rằng diệp thần muốn cho nàng đi làm a vở nhân vật nữ chính không khỏi dập đầu như bằng t ỏ nói không không mớn để cho nàng như thế còn không bằng giết nàng dứt kho diệp thần trực tiếp ngồi ở một bên trên ghế đối mặt đầy đất huyết tinh vậy mà đốt một điếu thuốc bắt chéo hai chân khoan thai nhìn về phía thiên diệp phương tử biết vì cái gì ngươi còn sống đến bây giờ sao thiên diệp phương tử đầu tiên là s ư n g sở sau đó liền hiểu rõ ra vội v à n nói đại nhân thiên ngoại mảnh vỡ sự tình đều biết một chút ta nguyện ý toàn bộ nói cho ngươi nói xong nàng liền đem chuyện đã xảy ra nói ra nội dung cùng đấu giá hội đấu giá sư theo như lời nói xuất nhập không lớn ba tháng trước kia đại lý quốc trời giáng sao trổi bởi vì tạo thành động tinh quá lớn t sau khi nghe xong diệp thần nhữ mày ngươi cũng không biết hỗ trợ bên trong thanh âm thần bí là cái gì đối với kết quả này hắn rất không hài lòng giống như là theo món kia dị bảo bên trong chuyển tới xem xét nét mặt của hắn thiên diệp phương tử sắc mặt tái đi run dậy run dậy từ t ô n nói món kia dị bảo tuân ra rất nhiều mảnh vỡ còn thưa lại lớn nhất khối ta nghe thảo vách tường nhà người nói món kia dị bảo là thần khí thần khí có linh cái kia còn lại lớn nhất mảnh vỡ bị người nào đạt được rồi diệp thần lại lần nữa hỏi dạ ma chắc hẳn ngay tại lớn nhất mảnh vỡ bên trong cái này ta không biết thiên diệp phương tử lắc đầu liên tục sợ diệp thần không tin ta thiên diệp gia tộc chẳng qua là thảo vách tường nhà phụ thuộc biết đến đồ vật cũng không nhiều mà ta lần này ra tới cũng là đơn thuần bang thảo vách tường nhà tìm kiếm mảnh vỡ mà thôi diệp thần còn muốn hỏi lại thời khắc chậm nhìn thấy nàng trên vai trái nhiều hơn một cái màu trắng người giấy người giấy bất quá lớn chừng bàn tay rất là đơn bạc phía trên vẽ lấy một tấm mặt quỷ gian g i á c thiên diệp phương tử kêu thả một tiếng vai trái của nàng tại chỗ sập lún x u ố n g d ư ớ i giống như là bị cái gì vật nặng đẹ gãy đây là nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện người giấy diệp thần hít mắt bởi vì hắn vậy mà theo người giấy trên thân cảm nhận được một tia âm h đây là âm dương sư phong quỷ phủ một mực quỷ trên mặt đất cung bản chúc thất thanh kinh h a i nói lời này vừa nói ra thiên diệp phương tử sợ hai vật phần giống như là nghe được cái gì đáng sợ sự tình cứu ta đại nhân cứu ta cùng lúc đó bả vai nàng bên trên người giấy chậm rãi bay lên y mắng mà quỷ dị mặt quỷ dữ thợn mà thiên diệp phương tử thân thể vậy mà cũng đi theo bay lên phản phất là bị nho nhỏ một trang giấy người kéo lại nếu như nhìn kỹ l i ề n sẽ phát hiện cổ nàng có một đạo hồng hồng vết dây hẳn như là có một cây vô hình sợi tơ tìm chặt cổ của nàng đi lên để ha, ha, ha. một đạo âm ú kinh khủng tiếng cười từ trong phòng vang lên ấm lãnh âm u giống như là có địa ngục trở về ác quỷ đang gào khóc tiêu thảm cung bản chúc toàn thân lông tơ đều trợt dựng đứng lên trong mắt tràn đầy hoảng hốt cảm giác mình linh hồn đều đang run dậy cái này là âm dương sư thủ đoạn tại đông doanh quốc âm dương sư chính là trí cao vô thượng tồn tại cho dù là bọn hắn này chút du hiệp kiếm khách đối mặt âm dương sư cũng là không hề có lực h o à n thủ trừ phi hắn có thể đột phá đến kiếm thánh trí cảnh kiếm khí bao trùm phương vị trăm mét bất luận cái gì âm tả đều nốn nhượng bộ lui binh sau một khắc người giấy hướng, phía Trần Nhà phương hướng tốc độ cao lớp tới thiên diệp phương tử hai con ngươi h o à n g hốt bởi vì trên trần nhà có một thanh quạt tại tốc độ cao xoay tròn rõ ràng đây là muốn lợi dụng quạt đến giết chết nàng cứu cứu ta nàng d â y r u ộ liên tục mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng già t h ầ n giả quỷ diệp thân hư lạnh một tiếng thần thức từ nê hoàn cung bên trong b ộ c phát ra trên không trung hóa thành một đạo kim sắc cự kiếm hướng phía người giấy chém đi tình huống trước mặt rất rõ ràng h i ệ n nhiên là thiên diệp phương tử trên thân bị cái gọi là âm dương sư động tay chân nàng nói không nên nói bởi vậy phát động tà thuật muốn bị diệt khấu nhưng mà diệp thần há có thể làm nó như ý ẩm người giấy tại chỗ bị chém vỡ Thiên diệp thần g t dường h một n như khinh thường t n g không chút hoang mang từ phía sau hắn hiện ra đạo đạo lôi quang phốc thử phốc thử lôi quang đại tác phát ra nổ đùng thanh âm diệp thần chân đạo ánh chớp tựa như lôi thần bông xuống trên thân nhiều chỗ vô tận uy nghiêm cùng với trí dương trí cơ khí thiên diệp phương tử cùng cung bản trúc thấy này mặt mũi tràn đầy run sợ quỷ đầu rất là kiên kỵ nhìn thoáng qua quanh mình á n h chớp lộ ra o á n độc vẻ mặt sau đó quay người vậy mà bắn nhanh hướng một bên cửa sổ hiển nhiên là muốn muốn chạy trốn vê anh một đạo sấm sét giữa trời quang bỗng nhiên hạ xuống trực tiếp b ổ vào trên người nó từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ hắn trong cơ thể chuyển đến đến cuối cùng triệt để tan thành m â y khói mà thiên diệp phương tử cùng cung bản trúc sớm đã cả kinh nói không ra lời khiến cho vô số người nhật bản nghe tin đã sợ mất mật phong quỷ phù cứ như thiên diệp phương tử kịp phản ứng về sau lại lần nữa quỳ gối diệp thần trước mặt trên gương mặt một bộ ta chưa tỉnh hồn bộ dáng ta sở dĩ cứu ngươi là bởi vì ngươi đối ta còn hữu dụng cho nên ta cũng hy vọng ngươi có thể một mực đối ta hữu dụng bằng không ta không ngại cho ngươi hưởng thụ càng thêm thống khổ thủ đoạn diệp thần khẽ lắc đầu vẻ mặt như thường nói hiện tại nói cho ta biết cái gì là phòng quỷ phủ cùng với có quan hệ âm dương sư tin tức chương ngừng đầu trước ngực lập tức lộ ra một vệt màu trắng khe ránh đang muốn mở miệng lúc đem ý phục mặc lên lại nói diệp thần nhịu nhữ mày vung tay lên một cái trên mặt đất di vật lập tức tự động xuyên qua trên người nàng hắn không có cùng trần như nhậu người nói chuyện thói quen thiên diệp phương tử trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc nàng được vinh dự đông danh o quốc đại bản tam đại mỹ nữ một trong có vô số người đều m u ố n chiếm hữu nàng bất quá trở ngại thiên diệp gia tộc bối cảnh cùng với năng lượng của nàng không thấp mới không dám động thủ bởi vậy nàng tự xưng là vô luận dáng người vẫn là sắc đẹp đều là c h ự c phẩm nhưng mà từ đầu đến giờ diệp thần vậy mà thờ ơ kinh ngạc sau khi lại có chút thất vọng nàng không còn dám chần chờ liền nói ngay hồi chủ nhân phong quỷ phù là ta đông danh o quốc âm dương sư thủ đoạn bọn hắn có thể đem quỷ hồn phong ấn tại lá b ù a bên trong sau đó dùng tới đối địch mà quỷ thần tại chúng ta đông danh o lại gọi t h ứ c thần lại hoặc là hoàn linh diệp thần âm thầm gật đầu nói trắng ra là liền là quỷ chỉ bất quá khác biệt địa khu gọi pháp khác biệt tại hoa quốc có khả năng gọi quỷ thần âm thần âm hồn hắn đã từng nhìn qua một cái khôi hài mảnh giản thị phi châu người không sợ chính tử bởi vì tại người phi châu trong đầu căn bản cũng không có trinh tử cái này khái niệm cũng có thể gọi cỗ tử vật chủ nhân cái này phong quỷ phù khẳng định là thảo vách tường nhà người thả tại trên người ta thiên diệp phương tử lần nữa nói nàng hiện tại xem như hiểu rõ khó trách thảo vách tường gia tộc người lúc trước tìm tới nàng lúc trực tiếp phân phó mệnh lệnh liền rời đi hết sức đần không có dặn dò nàng không thể lộ ra bí mật bên trong bởi vì đối phương đã trên người mình động tay chân nghĩ tới đây nàng trong mắt lõe lên một vệ hận ý thiệt thòi ta thiên diệp phương tử vì các ngươi quyết đấu sinh tử trả giá hết thảy không nghĩ tới đến cuối cùng các ngươi vẫn là chưa tin ta thậm chí là muốn giết ta diệt khẩu ha ha ta tốt đường ca thiên diệp thanh mục chắc hẳn ngươi ở trong đó cũng đóng vai ám mọi nhân vật đi Thính ngươi thông minh. Diệp thần trên mặt lần này âm hồn không phải rất lợi hại nếu như gặp được loại kia toàn khí lớn n g ư ờ i coi chàng liền sẽ bị hút khô dương khí mà chết thậm chí là sẽ bị cưỡng đoạt thân thể một bên cung bản t r ú c nhịn không được nói vừa rồi cái kia tờ phong quỷ trên bửa thức thần n g h ị đến hẳn là hoàn linh nếu như nếu đổi lại là trình tử một loại ngàn diệp tiểu thư hẳn phải chết không nghi ngờ thế chiến thứ hai trong lúc đó mỹ quốc hướng đông doanh đầu hai cái bom nguyên tử tạo thành ngàn vạn người hủy d i ệ t tính tử vong cho dù là đi qua mấy chục năm hai cái địa phương vẫn như c ũ không có một mặt cỏ quanh năm d i ệ phù t ầ phù n thiên n g một i các n ư diệp hiểu biết tiên, tiên tiên, tiên c phương, quỷ tiên. Quỷ tiên phương tử lần nữa quỷ giạp xuống đất chủ nhân từ nay về sau ta thiên diệp phương tử liền là của ngươi người vô luận ngài có bất kỳ yêu cầu gì ta đều sẽ hoàn thành nếu như nói nàng lúc trước là vì nhường diệp thần bung ô tha mình mà khuất phục hiện tại liền là thật tâm thật ý nhận diệp thần là chủ nàng mặc dù là một nữ tử bất quá lại trải qua vô số sóng to gió lớn càng là trưởng quản qua một đại gia tộc tâm tính cùng lòng dạ đều làm nàng rất rõ ràng thảo vách tường nhà sẽ không bỏ qua chính mình thiên diệp gia tộc càng thêm sẽ không bỏ qua nàng có thể nói trên đời này chỉ có diệp thần có thể bảo đảm nàng một mạng mà diệp thần có thể liên s á t năm vị thế giới phong vân bảng bên trên c ự n giả tự nhiên cũng có thực lực này để cho nàng thần phục chúc mừng ngươi thành công nhặt về một cái mạng diệp thần làm sao không biết nàng suy nghĩ trong lòng giống như cười mà không phải cười mà nói ta muốn ngươi trở lại đông danh o quốc giúp ta nghe ngóng còn lại thiên ngoại mảnh vỡ hạ lạc nhất là lớn nhất cái viên kia mảnh vỡ đến cùng ở nơi nào d ạ ma nhập thân vào lớn nhất bên trong mảnh vỡ tám chín phần mười sẽ bị giấu đi bí mật nghiên cứu chỉ dựa vào hắn một người lực lượng rất khó tìm mà lại trước mắt hắn cũng không có thời gian xuất ngoại cho nên nàng mới lưu thiên diệp phương tử một mạng có thể là thiên diệp phương tử muốn nói lại thôi ta biết ngươi lo lắng cái gì yên tâm đi đã ngươi đối ta hữu dụng ta đương nhiên sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng diệp thân phẳng phất xem thờ ý nghĩ của nàng vung tay lên một cái Ở trước m ặ đại nhân cung bản nguyện ý nhận ngài làm chủ đồng thời âm thầm bảo hộ ngàn diệp tiểu thư an toàn cung bản chúc kho người quỳ gối giao i a hồn huyết đi diệp thần cười nhạt một tiếng lần lượt thu hai người hôn huyết đem sinh tử của bọn hắn toàn bộ nắm trong tay cùng lúc đó côn lôn sơn bên ngoài một t o a đỉnh núi phía trên một vị thân mặc đạo bảo lão giả ngồi xếp bằng mắt sáng ngưng thần nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện phát hiện bốn phía đám mây đều hướng hắn b ọ o tới giống như là đi chợ giống như nay chút đám mây đều bị lão giả hô vào mũi bên trong mà tại bốn phía bảy một cái bắt q u á i trận tràn lan ra đám mây vừa gặp phải trận pháp lúc này ngưng tụ thành một đầu to lớn pháp tướng t h ư ợ n h ư hùng sư mà lão giả khí thế trên người liên tục tăng lên mơ hồ phát ra uy áp tựa hồ là làm cho thân xuống núi phong đều có chút không thể tạ phụ tr t h i ê nguyên Nam đây là muốn đây đột là lao Tại phá. i giả điện, biết ả bên cạnh, một áo đen lao giả tầm mắt như điện, dường như hâm mộ. Thế nhân chỉ biết là thông chỉ hâm Thế h một tầm mắt mộ. áo lao là ề n nhập đạo cùng thông thần, lại không biết tại thông thần giả điểm lại biết tại đạo phía t r cương ò n nguyên có c chính ả n Nguyên cương, c h là nguyên khí cùng cương khí kết hợp một khi bước vào nguyên cương cảnh cường hãn như lục địa thần tiên trong lúc phất tay liền có thể lệnh giang hà sôi trào thương hải hoành lưu h ư không kết tấn tới khi đó t h ô n g huyền giả liền có thể thoát khỏi vô phương cận chiến số mệnh cả công lẫn thủ không tồn tại t h ư n g huyền giả cùng cổ võ giả chi điểm tới khi đó cổ võ giả bên trong chỉ có võ đạo tôn giả mới là hàn đối thủ lợi hại thẩm thiên nam ta lôi phi hổ đời này chỉ bội phục qua một người ngươi là cái thứ hai bản thân hai mươi tuổi lại so ta nhanh chân đến trước lôi phi hổ vẻ mặt thổ thức hắn là cổ võ giả năm mươi năm trước liền bị khốn tại tông sư c h i cảnh thủy trung vô phương đặt chân trong truyền thuyết võ đạo tôn giả cảnh giới thủy trung vô phương tại chính mình người tiểu sư đệ kia trước mặt tìm về tự tin nhưng mà thẩm thiên nam so với hắn sớm hoàn thành ngay tại đạo bào lão giả khí tức tăng lên đến đỉnh phong sắp đột phá thời khắc hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi phun phun ra một ngụt máu tươi tinh g ã có ta ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên tâm huyết dân trào cảm nhận được con của mình vậy mà chết rồi tin tức này lúc này đánh tan trong lòng của hắn tất cả phòng tuyến khiến cho hắn đột phá thất bại áo bào đen l á o giả trầm giọng nói thiên nam chuyện gì xảy ra con trai của ta chết rồi bị người giết chết đạo bào lao giả tóc thai bù sù trong mắt tràn đầy điên cuồng là ai đến cùng là ai dám giết ta thẩm thiên nam con trai xấu đạo hạnh của ta chúng ta không chết không thôi lời này vừa nói ra trong tay hắn lúc này nhiều hơn một cái mai rùa lão phu thể muốn đem ngươi chém thành mân mảnh dùng lao phu hai mươi năm thọ nguyên làm đại giá tiên t i ê n diễn k h ỏ chương bốn trăm linh ba long hồn tới chơi vào lúc ban đêm diệp thần liền về tới khách sạn thiên diệp phương tử cùng cung bạn chúc ý theo phân phó của hắn trong đêm ngồi hồi trở lại đông doanh quốc máy bay diệp thần cũng không sợ hai người dám đối với mình bất trung dù sao hắn thu lấy hai người hôn huyết đem sinh tử của bọn hắn nắm trong tay diệp thần khoe miệng mỉm cười là thời điểm về nhà lần này tới cảng đảo hắn còn tính là thu hoạch không ít không chỉ tìm được cứu chữa hoàng tuyển lao tổ chín đoạn h ồ n thảo càng là ngoại ý muốn thu được dạ ma tin tức cũng không biết những tên khác sống hay chết tỉ như ra ngục núi vô song còn có trạm tiên đao mấy cái dù sao lúc trước trận chiến kia diệp thần đang bị đánh lén về sau lại lấy một bịch ba có thể nói là thủ đoạn ra hết quá mức thảm liệt diệp thần vừa đến giữa cổng thời điểm trong lòng đ n g nhiên không hiểu chuyển đến run sợ một hồi giống như là đập nhanh có người đang suy tính ta hắn không khỏi ngừng lại nhữ mày là lôi phi hổ vẫn là thẩm tiên nam đáng tiếc mệnh cách của ta há lại ngươi một phạm nhân có thể suy tính ra liền là văn vương tại thế cũng làm không được hắn lắc đầu xuất ra thẻ phòng mở ra cửa phòng đã thấy một cái ăn mặc dị thường cô gái xinh đẹp giờ phút này đang ngồi ở trên giường của mình cầm điện thoại di động mặt mày ủ rũ tựa hồ là đang cùng người nào nói chuyện phiếm vừa nhìn thấy hắn đ á i thi vũ lập tức vui mừng không thôi đứng lên diệp tiên sinh ngươi trở về rồi ngươi là thế nào tiến vào phòng ta diệp thân hỏi đương nhiên là hỏi khách sạn quản lý muốn a đ á i thi vũ ngọn mặt cười tựa hồ là nghĩ đến cái gì khuôn mặt lúc này liền đỏ lên hồi ngươi gian phòng của mình đi thôi diệp thân nói một câu liền đi đến giường vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc đại thi vũ xem xét không khỏi hỏi diệp tiên sinh ngươi muốn rời đi không sai diệp thân khẽ gật đầu đ á i thi vũ nụ cười cứng đờ mang theo không bỏ mà nói diệp tiên sinh cái kia vậy chúng ta còn có thể gặp lại sao hữu duyên tự sẽ gặp lại ngay vậy đ á i thi vũ lúc này mới lộ ra nụ cười ngựa khí mất tự nhiên nói diệp tiên sinh ta cũng muốn hồi ma đều về sau ngươi nếu là đi ma đô nhớ kỹ nhất định phải tới tìm ta chơi tại lúc nói lời này trong mắt nàng mơ hồ có một gần nước nàng lần này là trộm chạy đến bởi vì đới ra vì nàng an bài một môn hôn sự đối phương là nam hàn quốc tam tinh tập đoàn cao quản nhi tử không nghĩ lại tại chạy dọc đường gặp diệp thần đối với diệp thần tình cảm của nàng rất là phức tạp ngay từ đầu nàng vốn cho là đối phương chẳng qua là trên thuyền một cái khách qua đường bởi vì diệp thần cùng phụ thân mang đình lâu đều thích xem đạo đức kinh mới đối với hắn nhiều nhìn thoáng qua có thể là tiếp xuống diệp thần biểu hiện lại một lần lại một lần quét mới nàng nhận biết cái này thoạt nhìn hết sức bình thường thanh niên thủ đoạn kinh người có thể so cha mình càng là trung đụng được càng lâu nàng càng là có thể cảm nhận được hắn tuổi trẻ bề ngoài phía dưới phản phất có được một k h ỏ a không hề bận tâm tâm, làm việc bá đạo càng rỡ gặp chuyện gặp biến không sợ không vì sắc đẹp mê hoặc lạnh lùng nhưng lại không mất chính trực nàng thậm chí là hoài nghi cho dù là cha mình mang đỉnh lâu tâm tính cũng so ra kém diệp thần đối mặt thiện ý của nàng diệp thần mỉm cười t ố t chờ nàng sau khi rời đi diệp thần thần thức quét qua khách sạn dưới lầu đ ố i sớm đã ở phía dưới chờ vương long truyền âm nói lên đây đi vương long có có chút kinh hãi tại trong đầu thanh â m đột nhiên xuất hiện đợi đến nhận ra là diệp thần về sau đ ố i một bên nơm nớp lo sợ đường ninh nói đi thôi long thúc ngươi nhất định phải vì ta hướng diệp tiên sinh cầu tình cầu văn ngươi đường ninh khuôn mặt chấm bệnh tại lúc nói lời này thanh em đều đang run dày chết đều đã chết năm vị thế giới phong vân bảng bên trên người hợp lại mong muốn chém giết diệp thần lại không nghĩ bị giết ngược lại liền liền cảm đảo lôi vương cùng thẩm thiên nam con trai lôi s á n cùng với thẩm tinh giã đều đã chết diệp thần bây giờ ở trong mắt nàng như là s á t tinh tử thần nàng biết mình cùng diệp thần ở giữa ân đoán hối hận đồng thời lại không dám chạy bởi vì dùng diệp thần thủ đoạn nàng căn bản chạy không được cho dù là chạy toàn bộ đường ra cũng muốn đi theo gặp nạn bởi vậy nàng mới tự nguyện đi theo vương long tới t h ỉ n h tội ta tận l ự c đi vương long than nhẹ một tiếng hắn trước kia nhận qua đường ra ân huệ bởi vậy cũng không nguyện ý mắt thấy đường ninh bỏ mình bất quá chuyện này hắn nghĩ như thế nào cũng vô dụng quyết định tại diệp tiên sinh trên tay hai người đi tiến gian phòng về sau chỉ thấy diệp thần đang ở thu thập hành lý đường ninh tầng tầng quỳ trên mặt đất r u n g g ọ n g nói diệp tiên sinh còn mời tha ta một mạng đường đại tiểu thư ta nào dám muốn mạng của ngươi à dù sao ngươi có thể là có thể uy hiếp ta để cho ta quỳ xuống người diệp thần ở trên cao nhìn xuống đánh giá nàng khoe miệng phát ra một vẹn giọng niệm a i ý cười lời này vừa nói ra đường ninh thân thể kịch liệt r u lên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nàng cắn cắn hàm r ă n g nói chỉ cần diệp tiên sinh không giết ta ta nguyện ý làm nô tỉ diệp tiên sinh ta cùng ngài ở giữa cựu hận còn chưa tới n g ư ờ i chết ta sống mức độ giữ lại ta so giết ta càng hữu dụng bởi vì ta sắp trường k h ô n g đường ra đến lúc đó toàn bộ đường ra cũng sẽ vì ngài sử dụng đường ninh tốc độ cao chuyển đầu h ó c nghĩ đến tìm từ tới nói phục d i ệ p thần nàng biết mình chẳng qua là một vị thần cầu vô dụng nhất định phải thể hiện ra giá trị của mình đây mới là nàng lớn nhất bảo mệnh phủ một bên vương long cũng không nhịn được nói d i ệ p tiên sinh đường tiểu thư lên tiếng danh ngôn tâm cao khí ngạo cho nên không cẩn thận đắc tội ngài mà đường ra tại cảng đạo rừng chân nhiều năm làm việc vẫn tính chính phái đường ra lão ra tử càng là một cái biết đại thể chính vào người hắn trước k i a đối ta từng có ân huệ ta mặt dạn mày d ậ y mời ngươi nể tình ta tha đường tiểu thư lần này diệp thần trên mặt nhìn không ra nửa điểm vẻ mặt nhàn nhạt mà hỏi đường ra cùng lôi vương cùng với thẩm thiên nam so ra như thế nào lời này vừa nói ra vương long cùng đường ninh đầu tiên là sức sở đường ninh lập tức nói lôi vương cùng thẩm đại sư là cảng đảo ngôi sao sáng ta đường ra như thế nào cũng so ra kém bọn hắn bất quá trừ bọn họ bên ngoài toàn bộ cảng đảo ta đường ra lớn nhất vương long liên tục gật đầu xem như thừa nhận được ta có khả năng thà cho người một mạng diệp thần khẽ lắc đầu mở miệng nói bất quá ngươi đường ra hàng năm nhất định phải cho ta năm mươi ức xem như ngươi tiền bán mạng có khả năng đường ninh đang chát cười một tiếng năm mươi ức mười năm liền là năm mươi tỷ thứ hai ta lần này tới cảng đảo xem như triệt để đ ắ c tội lôi vương cùng thẩm thiên nam ngươi vương long theo ta đi đến gần nghĩ đến sẽ gặp phải bọn hắn trả thù diệp thân lần nữa mở miệng nói cho nên ta yêu cầu đường ra cùng m ớ i nghĩa an liên hợp vương long không thể có sự tình bằng không ngươi đường ra cũng không có tồn tại cần thiết c ả m tạ diệp tiên sinh vương long con người quỳ gối chuyện này một mực là trong lòng của hắn âm tuy nói thẩm tinh giã cùng lôi sàn cái chết không phải mình cách làm có thể chưa chắc lôi phi hổ cùng thẩm thiên nam sẽ không dẫn lấy sang chính mình nếu có đường ra bảo hộ hắn cũng là có thể giữ được một cái mạng đường ninh gật đầu nói có khả năng nếu như lôi vương cùng thẩm thiên nam thật muốn đối phó long thúc ta đường ra sẽ không ngồi nhìn mặc kệ có thể là diệp tiên sinh ta lo lắng chính là lôi vương sẽ liên thủ với thẩm thiên nam đối phó ngài vương long có chút khẩn trương nói lôi phi hổ thẩm thiên nam hai người này dậm chân một cái đều có thể khiến cho cảng đạo địa chấn dẫn phát thế giới gió lốc nếu như bọn hắn thật liên thủ mặc dù diệp nam cùng là hoa quốc đệ nhất cũng không dễ đối phó chỉ bằng bọn hắn diệp thần khinh thường cười một tiếng ngược lại nhìn về phía đường ninh ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chính mình vừa rồi hứa hẹn nếu như có một ngày vi phạm mới vậy ngươi và đường ra khoảng cách hủy diệt cũng không xa chương bốn trăm lẻ bốn đi tới long hồn tổng bộ sáng sớm hôm sau diệp thần liền ngồi vương long an bài du thuyền về tới thiên nam trước khi lên đường hắn liền gọi điện thoại cho tô vũ hàm còn có phụ mẫu đám người bởi vậy người một nhà liền thật sớm tại thiên nam bến cảng nên đón hắn tô vũ hàm đứng tại phía trước nhất trong ngực ôm manh a n h tiểu bà bối dương thiên cùng lâm thái cũng tới bất quá vì không làm cho quá lớn biến động hai người đều không man người nào làm diệp thần đi ra buồng nhỏ trên tàu một khắc này thần thức liền cảm ứng được mấy người mong mọi cùng trông mong vẻ mặt nhất là thê tử cùng nữ nhi mặt mũi tràn đầy ánh mắt mong chờ hắn đứng chắp tay đứng tại buồng nhỏ trên tàu phía trên tấm mắt dừng lại tại sơn thủy cùng với gia đình phía trên trong lòng rong chơi lấy tràn đầy ấm áp có người chờ cùng b ả i niệm cảm giác thật tốt hắn nhẹ nhàng lắc đầu nghĩ đến lục đi tới ba ba cứ việc xuống thuyền người tương đối nhiều có thể tô vũ hàm trong ngực tiểu ra hỏa mắt sắc liếc mắt liền thấy hắn lúc này theo tô vũ hàm trong ngực vùng vây xuống tới tràn đầy mừng rỡ nào về phía di diệp thần vui lòng không ngậm m i ệ n g được vội vàng ngồi s ổ m xuống đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng tình thương của cha t r ả lan nữ nhi ngoan có muốn hay không ba ba n h à nghĩ người ta nghĩ ba ba đều nghĩ đến ăn không vô ngủ không được đây tiểu gia hỏa thật chặt ôm cổ hắn ha ha ha cười không ngừng phun ra ngoài hơi nóng đánh vào diệp thần trên mặt lúc này tô vũ hàm cùng diệp hải mấy người cũng chạy tới nhìn xem tiểu gia hỏa béo ị gương mặt diệp thần buồn cười đạo thật sao cái kêu ba ba thế nào cảm giác ta nhà manh manh giống như so với trước béo đây nói cho ba ba ba ba không có ở đây thời kỳ ngươi có phải hay không lại tham ăn rồi làm gì có tiểu gia hỏa gương mặt lập tức đỏ lên ấp úng nói người ta hiện tại ăn đến có thể ít một c h ầ u chỉ ăn một chén nhỏ cơm đây một bên tô vũ hàm một mặt hạnh phúc nhìn xem cha con đoàn tụ tức giận nha đầu này một c h ầ u hoàn toàn chính xác chỉ ăn một chén nhỏ bất quá miệng liền không có nhàn qua suốt ngày đều đang ăn đồ ăn vặt diệp thần đi cảng đào trong mấy ngày này nàng trong nhà nhàn đến phát chán định đi công ty nhìn một chút khi biết được nàng là chủ tịch phu nhân về sau công ty hết thể nhân viên đủ loại đại hiến ân cần đưa vô số đồ ăn vật cho tiểu gia hỏa mụt mũ, mũ xấu mắt thấy bị vật trần tiểu gia hỏa hừ lạnh một tiếng trực tiếp đem đầu trôn đến diệp thần trong ngực cùng một đầu thẹn t h ù n g chim cút nhỏ mở dạng ha ha ha diệp thần nhịn không được tại chỗ bật cười diệp hải cùng nô lan cũng là một mặt dở khóc dở cười nô lan càng là nói nha đầu này ta khuyên bao nhiêu lần để cho nàng ăn ít một chút đồ ăn vặt nàng liền là không nghe tiếp tục như vậy nữa về sau lớn lên đoán chừng đều không gả ra được không người ta mới không cần gả đâu tiểu gia hỏa lập tức không vui ngẩng đầu nhìn nô lan g i ữ dằn mà nói mãi mãi cũng xấu ngày ngày nhớ để người ta gả đi、Phúc. diệp thần cười khúc khích không có việc gì về sau ngươi ăn hết mình ba ba sẽ không để cho ngươi trở nên m é o lại nói ta diệp thần nữ nhi cũng sẽ không sầu gả đúng đúng đúng không lo gả một bên dương thiên vẫn như c ũ đến chết không đổi mượn cơ hội chen miệng nói cái k i a lao diệp ta nhà hạo hạo ngươi thật có khả năng suy tính một chút ngươi im miệng diệp thần chứng mắt liếc hắn một cái cảm ứng tu vi của hắn sau khinh bị nói ta đi đều ba bốn ngày ngươi vẫn là không có tìm tới khí cảm thật chính là tuổi một ca con hàng này suốt ngày vì con của hắn nhớ thương lấy chính mình nữ nhi không cố gắng go hắn một phép lời một phần vạn về sau hắn đối con trai mình chi cái gì xấu chiêu ngập chạy chính mình nữ nhi làm thế nào dù sao thời gian nói nhanh cũng nhanh dương thiên bị hắn một chầu xem thường lập tức xấu hổ đến nói không ra lời trong lòng một vạn câu mở mở tờ không biết c o nên n nói hay không n à y mẹ nó mới ba ngày ngươi để cho ta làm sao tìm khí cảm bên cạnh hắn lâm thái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm cố nén trong lòng ý cười lộ ra một bộ ta thật không cười biểu lộ kỳ thật hắn vừa rồi cũng có chút hối hận chính mình vì cái gì không tìm cái la bà sau đó sinh con trai dự định bất quá bây giờ xem như tuyệt tấm lòng k i n g h ĩ không thấy người nào đó như vậy bao che cho con sao cuối cùng vẫn diệp hài lắc đầu mở miệng cười nói đi thôi chúng ta trở về đi nơi này gió lớn mẹ ngươi sớm liền mua cho ngươi tốt món ăn liền đợi đến ngươi trở về làm đây ăn cơm xong về sau diệp thần đi đến biệt thự lầu hai trong phòng thấy hoàng tuyền lao tổ nằm ở trên giường cũng không n ú p ních trên thân tre kín chăn mền thì cũng thôi đi tại bên cạnh hắn còn bảy biện không ít đồ chơi hắn không khỏi quay đầu hướng sau lưng lâm thái nói là ai làm một con chó vậy mà trôi qua tốt như vậy là bá mẫu làm lâm thái sắc mặt mất tự nhiên nói ngài không có ở đây thời điểm bá mẫu mỗi ngày đều muốn nhìn lại mấy lần thỉnh thoảng sẽ còn khóc lên vì bá phủ còn cùng nàng phát sinh qua chia rẽ trong mấy ngày này nô lan là thật nắm lao tổ cho quan tâm không đi nổi phản phất là cho rằng là con ruột là là đồng dạng đối cái gì chia rẽ? diệp ạ n g đ ố đại. Cái chia i gì rẽ? d thần những Thái mày. Lâm một do dự có h ú t vẫn n là i bá phụ có ý thể ứ là, láo muốn đem láo tổ t â n t h đặt t vào o r nghĩ tủ l ạ n đông không lạnh, phòng ngừa thần. n g hư thối, mà bá mẫu không cho. Diệp thần. Có thể Diệp mà mẫu bá Có đến nắm lao tổ đặt vào trong tủ lạnh đông lạnh chính mình cái này lao ba não mạch kín cũng là đủ thanh kỳ còn tốt lão mụ phản đối và không mặc dù chính mình năm chín đoạn hồn thảo cầm trở về đoan chừng cũng không cứu sống lao tổ người đi ra ngoài t r ư ớ đi diệp thần khẽ lắc đầu chờ đến lâm thái rời đi về sau hắn lúc này đem chín đoạn hồn thảo từ trong nhận chứa đồ đem ra lại đem trước chuẩn bị xong mặt khác dược liệu cũng đem ra lao tổ mặc dù chỉ là hồn lực bị hao tổn bất quá cương ép thi triển cấm thuật cũng tổn thương đến căn cơ ánh sáng là một cái hận thần đan chỉ sợ chưa đủ hắn nhìn xem trên giường lao tổ trên mặt lộ ra v ẻ cân nhắc xem ra vẫn phải vì hắn luyện chế một viên chữa trị căn cơ đan dược biện pháp tốt nhất liền là luyện chế trúc cơ đan trúc cơ đ a ngoại n trừ có thể giúp người đột phá đến trúc cơ kỳ bên ngoài còn có thể rèn luyện đạo cơ chỉ là ta tạm thời k h u ế t thiếu luyện chế trúc cơ đan dược liệu trong thời gian ngắn người cũng thu thập nghĩ tới đây diệp thần không trần trở nữa lúc này khoanh chân ngồi dưới đất thần thức tuân ra bao trùm tại chín đoạn hồn thảo chờ dược liệu phía trên há m ồ m bắn ra một ngụm tiên tiên chân hỏa một giờ sau một hạt màu xanh đan dược nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không t r ú n g đan dược bất quá lớn chừng trái nhãn chính là hờn thần đan đan dược bị một tầng màu xanh đan vượng bao vây chỉ là phát ra mùi thuốc chuyển vào diệp thần trong núi diệp thần tiêu hao thần thức liền có khôi phục dấu hiệu bất quá hắn cũng không có ăn dù sau này miếng là cho hoàng t u y lão tổ dùng hắn lại lần nữa nhìn về phía trên giường hoàng t u y lão tổ ta diệp thần cả đời làm việc luôn luôn đạ mạc m hắn nhân sinh chết chỉ làm tại mình có lợi sự tình có thể nói dùng tự tư để hình dung cũng không đủ tu chân một đường vốn chính là cùng trời tranh mệnh ngươi tranh ta đoạt ngươi lửa ta gạt hiện thực chùa miếu bên trong bồ tắt còn sẽ vì hương hỏa mà lẫn nhau c ấ p đoạt bất quá ngươi hoàng tuyển lão tổ ngày xưa chịu hy sinh chính mình cứu người nhà của ta ta tự nhiên đền lại gấp mười dũng tuyển tương báo nói xong hắn con ngón đúng ra trên không cái viên kỹ thuật h ầ n đan lúc này bắn nhanh tiến vào hoàng t u y n lão tổ trong cơ thể cùng lão tổ hòa làm một thể lão tổ lúc này bị một đoàn thanh quang nơi bao bọc mơ hổ tràn ra một tia khí thế xuất trần diệp thần đưa tay đánh ra một đạo linh khí đến hắn trong cơ thể đồng thời c h ầ m dõi quát hoàng tuyền lao tổ lúc này bất tỉnh chờ đến khi nào chương bốn trăm linh năm hắn bất quá là ta một cái tôi tớ tôi h hoàng tuyền lao tổ lúc này bất tỉnh chờ đến khi nào theo diệp thần tiếng nói vừa ra chỉ thấy hoàng tuyền lao tổ trên người màu xanh hào quang dần dần yếu bớt diệp thần hơi lộ ra mệt mỏi trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ vui mừng hào quang không phải biến mất mà là bị lao tổ hấp thu cái này chứng minh diệp thần t u ậ n thần đ a n có hiệu lực sau một lát hoàng tuyền lao tổ trên người hào quang hoàn toàn biến mất nguyên bản không n ú c n í c h hoàng tuyền lao tổ bỗng nhiên n ú c n í c h một chú một cái rắm túi tại trong phòng tràn ngập ra diệp thần trên mặt vẻ mặt lập tức cứng đ ở vội vàng phất tay mở cửa sổ ra bóp ra một cái ngự phong thuật đem trong phòng mùi thối đều thổi ra ngoài người nào tên hốn đản nào đang gọi l a o tổ ta một đạo nói thầm tiếng từ trong phòng vang lên m ụ nội nó l a o tổ ta đang cùng hồng loan tinh hợp hoàn tông đám kia tiểu nương bị lăn ga giường đâu là tên hốn đản nào đánh thức ta hoàng tuyền lao tổ vụt một thoáng liền từ trên giường nhảy lên mặt mũi tràn đầy sát ý đánh giá cả phòng một bộ lòng đầy căm phẫn d á n vẻ chẳng qua là khi ánh mắt của hắn rơi vào diệp thần trên thân về sau hắn thân thể lập tức cứng nở lập tức dùng móng v ố t rủi rủi con mắt một bộ dáng vẻ thấy quỷ tiểu diệp tử không đúng lao tổ ta không phải đã trở lại tím thương tinh đã khôi phục tu vi còn tập hợp ba ngàn cái mỹ nhân nhi làm hậu cung sao làm sao còn biết xem đến người tên sát tinh này lao tổ lộ ra vẻ mờ mịt đợi đến hôn loạn trí nhớ khôi phục tốt về sau trên người lông cho toàn bộ nổ t u n g lập tức đối diệp thần túi đầu không lưng mà nói vậy ai ông chủ là ngươi à diệp thần giống như cười mà không phải cười mà nói ngộng xuân làm xong sao nếu là đổi lại trước kia hoàng thuyền lao tổ dám bày ra như thế một cái tư thái hắn không chút do dự sẽ một bàn tay hô đi qua Đa tạ ông c hoàng ủ cứu ta một mạng. h tuyến lao, hắn, hắn lao tổ diệp thần đỗng nhiên trầm không dọc quát hoàng tuyến lao tổ nghe vậy trong lòng nhất thời giật mình còn tưởng rằng trước mắt tên sát tinh này lại muốn bắt hắn chút giận âm thầm làm xong đủ loại vớt mông ngựa chuẩn bị n h ư n k ế tiếp diệp thần hành vi lại làm hắn n g â y dại chỉ thấy diệp thần đối hắn ôm quyền đa tạng lao tổ đứng chết chân tại chỗ nghĩa nó tên sát tinh này vậy mà cùng ta nói cảm ơn đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao vẫn là lao tổ ta sinh ra h à o giác chẳng lẽ là này sát tinh cố ý mục đích đúng là nghĩ tê liệt lao tổ ta đúng nhất định là như vậy lao tổ ta mới không mắc như đây diệp thần hồn nhiên không biết hắn suy nghĩ trong lòng cười nhạt một tiếng trong lúc hôn mê hắn vẫn đang làm động mơ tới đều là chính mình về tới tu chân giới lại lần nữa trở thành cái k i a tung hoành tu chân giới hoàng tiến lao tổ cùng rất nhiều nữ tu c h â n lớn cùng ngủ thế nhưng này chút nữ tu vậy mà xưng hô hắn là nhị cầu tử nhị cầu tử cơ hồ thành hắn ác đ ộ n g có khả năng vậy ngươi tên thật là gì diệp thân khẽ gật đầu lần này đến phiên hoàng tuyền l ã o tổ mặt mò đỏ h n g ấp ú nói g n ta muốn nói ra đến ngươi cũng không thể cười ta tự nhiên diệp thân cười nhạt một tiếng cái kia cái kia lão tổ ta tên thật là ba chữ trang thanh thuần hoàng tuyền l ã o tổ xoa xoa tay đức u a nói g n diệp thân lông mày dâng lên giả bộ thanh thuần không phải giả bộ thanh thuần là trang thanh thuần trang tử t h ô n trang trong veo sạch thuần hương thuần xem xét nét mặt của hắn hoàng t u y ề n lao tổ cái chán lông tóc dựng đứng hắn liền biết diệp thần lại là cái phản ứng này dù sao hắn cái tên này thật sự là quá tao đổi lại bất luận cái gì người nghe được phản ứng đầu tiên đều sẽ liên tưởng đến ba chữ kia đây cũng là vì cái gì hắn lúc trước một mực ấp đúng nguyên nhân dù sao giả bộ thanh thuần ba chữ cùng nhị cậu tử so ra có vẻ như chẳng mạnh đến đâu Tốt.、Diệp、thần cười cười, xuống lầu theo tô vũ hàng trong ngực tiếp nhận nữ nhi, lấy ra nàng một giọt ngón giữa máu, thi triển Diệp cười cười, nhi, giữa hàng nhận lầu xuống ngực nữ nàng ngón máu, lấy vũ ra lúc này cảm nhận được chính mình đã không còn trói buộc lúc này mới tin tưởng diệp thần diệp thần lần nữa quay ngược về phòng nhìn xem hắn nói trang đạo hữu từ nay về sau ngươi tự do thiên hạ to lớn ngươi khắp nơi có thể đi điều kiện tiên quyết là không đối địch với ta chờ ngươi đột phá đến c h ú c cơ kỳ về sau liền có thể tới tìm ta ta sẽ giữ đúng hứa hẹn giúp ngươi đặc o xá trở lại thân người đây là hắn vì báo đáp lao tổ trước đó ân tình mà làm ra lựa chọn dù sao người không phải có cây ai có thể vô tình chậm r ã diệp đạo hữu hoàng tuyền lao tổ trịnh trọng việc đối với diệp thần ô n quyền thoại phong nhất chuyển nói lão tổ ta cũng không nói ta muốn rời khỏi a hắn hiện tại là cậu thân khiến cho hắn đi nơi nào lại nói diệp ra đối với hắn còn không sai hắn mới sẽ không nốc g đến tại trở lại thân người trước đó rời đi vậy ý của ngươi là muốn lưu lại diệp thân kinh ngạc không sai hoàng tuyên nhẹ gật đầu nói thiên hạ to lớn có thể cùng ta có tiếng nói chung trừ diệp đạo h ư u ra không còn có thể là ai khác còn nữa dùng diệp đạo h ư u khủng bố t h i ê n tư lão tổ ta tin tưởng lưu tại bên cạnh ngươi ta sẽ khôi phục được càng nhanh một chút hắn ý tứ rất rõ ràng chính là ta muốn theo ngươi la lộn diệp thân khủng bố hắn là được chứng kiến bình thường tụ linh cảnh người tu chân chiến l ự c nhiều lắm là có thể so với võ đạo t ô n g sư mà lại thân thể còn không được nhưng mà diệp thần lại tương phản thân thể vô địch thì cũng tôi h đi còn có thể ỉ vào không đến chúc cơ kỳ tu vi quét ngang hết thẻ võ đạo t ô n g sư có như thế to một cái bắt đ u ổ i trừ phi hắn hoàng tuyền lão tổ ngốc mới sẽ không ôm chặt lấy có khả năng diệp thần cười nhạt một tiếng ngươi muốn lưu lại cũng được bất quá nên làm như thế nào ngươi trong lòng mình hiểu rõ n g ư ờ i ta ở giữa ẩn và h ắ n r ủ n g về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau ngươi muốn dựa dẫm vào ta đạt được lợi ích liền phải ra sức không quan trọng hoàng tuyền lao tổ nhún vai nếp miệm cười nói cái kia trước cho ta lão tổ ta chỉnh ăn chút gì kia cái gì ốc sở chây li a t ô n h ù n sóng lớn long đế vương cua nhiều yếu điểm đã ăn xong về sau lão tổ ta còn được ra ngoài tìm tiểu bội bội vui a vui a hôn mê trong mấy ngày này hắn g i ọ t nước chưa thấm lại thêm lại không có triệt để tích ố c đã sớm nói đến không chịu nổi diệp thân nhẹ gật đầu liền muốn phân p h ó lâm thái lão tổ lúc này đột nhiên tới một câu đúng rồi cái kia nhớ ký thêm một chút thức ăn cho cho ở bên trong còn lúc trước cái kia tấm bảng cái kia khẩu vị chương bốn trăm linh sáu là lão hủ có mắt như mủ mong rằng diệp tiên sinh chớ trách từ h khi hoàng tuyển lão tổ sau khi tỉnh lại diệp thần ở nhà địa vị xem như rất xuống ngàn trượng người một nhà cơ hồ đều vây quanh lão tổ c h u y ề n nhất là lão mụ nô lan không ngừng cho lão tổ làm lấy đủ loại ăn ngon đồ ăn không đến một tuần lễ thời gian diệp thần trơ mắt nhìn l ã o tổ hình thể tăng vọt một vòng đối với cái này lão tổ không để ý ngày ngày dẫn dương thiên cùng lâm thái lưu luyến tại các đại hội chỗ đang bị diệp thần khinh bị về sau dương thiên bắt đầu hoài nghi mình thiên phú tu luyện thật có chút rất rưỡi bởi vì không ngừng vô lao tổ mức ngựa liền là muốn cho lão tổ chỉ bảo hắn vài câu một tới hai đi n g h i nhiên thành lão tổ chó san đối với cái này diệp thần không để ý. hoàng tuyền lao tổ kiếp trước tốt xấu là độ kiếp kỳ đại năng nếu như đều không thể chỉ bảo hai cái tụ linh cảnh món ăn gà vậy hắn có khả năng mua khối đầu hũ đục chết mà tại trong mấy ngày này diệp t h ầ n một bên â m thầm động dùng trên tay năng lượng s i ê u tập luyện chế trúc cơ đan dược liệu một bên hưởng thụ cùng gia đình đoàn tụ tháng này g tại hắn bày mưu đặt kế phía dưới nhã phủ lôi công ty chính thức đổi tên là sao trời tập đoàn tại toàn bộ thiên nam hết thể đại lao vào tư phía dưới thành phố giá trị nhiều đến hơn trăm tỷ khổng lộ như thế công ty vừa mới ra mắt Dẫn trong ớ i à bộ thiên nam, thậm chí Hoa Quốc đều phát sinh nam chí Quốc đó tô s vũ hàm ế lực t h ầ mặc cho sao trời tập đoàn tập đoàn tổng giám đốc kiêm đồng sự dương thiên cùng lâm thái điểm mặc cho tổng giám đốc cùng phó tổng quản lý chức vị đến mức diệp văn cùng nguyên nhã phủ lôi công ty tổng giám đốc cao hoành đám người thì là bị phân phối đến từng cái công ty con chủ trì toàn cục cái này là diệp thần bộ cục hắn muốn tụ cựu châu của cải cùng tiên h hạ chân bảo vào một thân hắn muốn đem nữ nhân của mình chế tạo thành thương nghiệp nữ vương bởi vì hắn diệp thần nữ nhân không cần đi đi làm cho người khác không cần đi xem sắc mặt của người khác mà hắn chỉ cần làm bá đạo nữ tổng giám đốc sau lưng nam nhân là được rồi đến mức sao trời tập đoàn có hay không có thể lợi nhuận hắn không lo lắng chút nào hắn có linh dược sơn có miêu cương có cam châu mộ dung ra có cảng đạo đường ra rất nhiều tài nguyên hắn cẳng có vô số tạo phúc xã hội kỳ dược lương vương liên vẹn vẹn đồ trang điểm nếu như đem mỹ nhan đ a n tiến hành pha loáng t r ô sản xuất sản phẩm đối ngoại tiêu thụ thế tất sẽ tạo thành toàn cầu hành động càng là có thể chiếm lấy toàn bộ thị trường n à y chút đều vẫn chỉ là gần đây dự đoán nếu như tập đoàn làm lớn là mạnh diệp thần trong tay tài nguyên đủ nhiều về sau còn có thể tu kiến cùng sáng tạo mở trường học mà trường này không chỉ muốn có khả năng học tập khoa học tri thức còn có thể tiến hành tu luyện tới khi đó một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích như là đại thụ che trời nhìn xuống toàn bộ thế giới thử hỏi ai dám động đến người nhà của hắn này thiên, diệp diệp t h â n ngồi ở trên ghế s a lon ôm manh manh tiểu bà bối đem sớm luyện chế tốt giảm béo đan đem ra mặt mũi tràn đầy chịu b ế n mà nói nữ nhi ngoan đến đem cái này ăn ba ba người ta khỏi bệnh rồi đâu người ta không nghĩ lại ăn cái này thật là khó ăn tiểu gia hỏa đem đầu dao động thành chống lúc lắc chết sống không n g u y ệ n ý diệp t h â n buồn cười vừa tức giận mà nói cái này không khổ ăn nó đi về sau ta ra bảo bối là có thể làm sao ăn cũng ăn không n g ậ p nha chan bôi ta muốn ăn một bên dương hạo mãi thanh mãi khi nói không được nghe xong lời này manh manh tiểu bảo bối lập tức đem diệp thần trong tay giảm béo đan n u ố t vào biễu môi nói đây là cha ta cha cho ta ngươi muốn ăn nhường ba ba của ngươi cho ngươi cũng luyện một khỏa ba tuổi nhiều tiểu dương hạo ngầm người p h u n một thoáng liền khóc nước mắt cộp cộp chạy ra quay đầu liền thất tha thất t i ể u chạy ra ngoài ba ba manh manh tỉ tỉ khi dễ ta diệp thần có chút bất đắc dĩ ngươi đứa nhỏ này ngươi so dương hạo m ộ a lớn muốn cho lấy hắn một điểm biết không phiền chết tiểu ra hỏa hư lạnh một tiếng ba ba hắn quá phiền động một chút lại khóc còn chảy nước mũi cùng cái con xên giống như không hề giống cái nam hải tử nha diệp thần nhịn không được cười lên trong lòng cũng rơi xuống một k h o ả cự thạch xem cái dạng này lao dương nhà tể mà về sau nhất định là ngặt không được chính mình công chúa nhỏ、Bẹp. tiểu g i a hỏa đối mặt của hắn ba mà một ngụm cười khanh khách nói người ta h ứ a thích ba ba dạng này nam hải giấy đánh nhau siêu hung cái chủng loại kia diệp thần lúc này lâm thái đi đến ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói tôn chủ long hồn người đến thỉnh cầu muốn gặp ngài còn giống như rất cấp bách diệp thần lông mày c a o lại cuối cùng vẫn nói tại sao lại là bọn hắn để bọn hắn đi trước phòng khách lớn chờ ta lâm thái lên tiếng quay người rời đi đi tìm ngươi dương hạo đệ để chơi nắm viên đan dược kia cho hắn không thể lại khi dễ hắn à, tương lai hắn lớn lên sẽ bảo vệ ngươi diệp thần bông ra nữ nhi đưa cho nàng một khỏa giảm béo đan sau đó liền hướng phía phòng khách lớn đi đến tiểu gia hỏa cắt một tiếng vung nắm đâm trắng nhỏ nhắn rất là ngạo kiểu mà nói nhường cái kia con xin bảo hộ ta người ta một tay liền có thể bại hắn diệp thần nghe vậy dưới chân lập tức một cái lảo đảo thật đúng là cha nào con nấy à. diệp ra biệt thự phòng khách lớn lúc này trên ghế salon đang ngồi lấy một nam một nữ nữ tử tư thế yên ngang khí chất da dặn bất quá ba mươi tuổi mà nam tử tuổi hai mươi mấy tuổi d á n g vẻ chỉ bất quá hắn trên mặt lại che kín không cam lòng c h i s ắ c thanh niên d ư ơ n g mắt nhìn một chút trong phòng bố trí nhịn không được cười lạnh nói lê tỷ họ diệp nửa ngày không ra nói rõ là phải cho ta nhóm ra vai phủ đầu theo ta thấy chúng ta vẫn là trở về đi trạch duy chờ một chút đi dù sao việc quan hệ long vương tính mệnh ngồi tại bên cạnh hắn lê ảnh sắc mặt mặc dù không cam lòng bất quá vẫn là than nhẹ một tiếng lê tỷ không phải ta nói hắn diệp nam cùng ta thừa nhận hắn thực lực không tệ bất quá người muốn nói hắn có thể cứu long vương đánh chết ta đều không tin thanh niên hử lạnh nói hắn lý trạch duy thân là long hồn thành viên Có trên h thực tế nàng cũng cảm thấy lý trạch duy nói không sai dù sao diệp thần tại trong lòng của tất cả mọi người đều là giết người như ngoài hình ảnh cũng không xuất hiện ra qua ý thuật để cho nàng tới thỉnh một người như vậy đi cứu long vương nghe liền cảm thấy rất là hoang đường nhưng mà diệp thần lại là quân bộ trần lao đề cử nàng đành phải nửa tin nửa ngờ đến đây thỉnh diệp thần đang nói thời điểm diệp thần đi đến ánh mắt của hắn tốc độ cao tại trên thân hai người quét một vòng về sau thản như nói n nói đi chuyện gì nếu như giống như trước đó là các ngươi long vương muốn gặp ta vậy liền đi tốt không tiễn họ diệp lý trạch duy đột nhiên giận dữ đứng lên nói làm sao chúng ta long vương muốn gặp ngươi còn có tổn hại thân thể của ngươi đoàn nhi đúng không diệp thần cười ha ha trạch d u ngồi xuống lê ảnh chừng lý trạch d u liếp mắt lúc này mới nhìn về phía diệp thần tấm lấy khuôn mặt nói diệp nam cuồng chúng ta muốn mời ngươi cứu một người chương bốn trăm linh bảy long vương tỉnh lại phá rồi lại lập mời ta cứu người diệp t h â n giật mình lập tức giống như cười mà không phải cười nhìn bên cạnh lý trạch duy liếp mắt các ngươi liền lạc như thế t h ỉ n h ta sao lời này vừa nói ra lý trạch duy trực tiếp bị tức không đi nổi đang muốn phát tác thời điểm lại bị một bên lê ảnh ngăn lại diệp tiên sinh trước đó chúng ta có lẽ là có chút hiểu lầm bất quá chúng ta là trần lao đề cử tới chân tâm x i n n g ạ i trần lão diệp thần khẽ gật đầu này mới nói không biết các ngươi muốn cho ta cứu người nào cái này tạm thời còn không thể nói tóm lại ngươi theo chúng ta đi một chuyện chính là lê ảnh lại là l ắ p đầu cự tuyệt rất là thân bí cái k i ê u ngượng ngùng đi tốt không tiễn diệp thần núi b a i họ diệp một mực cần nhẫn lý trạch duy cũng n h ị n không được nữa ngươi không phải liền là thiên bảng đệ nhất sao vênh vào cái gì chúng ta long hồn có thể hạ mình tới mọi ngươi đó là để mắt ngươi ngươi đừng cho thể diện mà không cần long hồn mời cho dù là thiên điện cũng phải cấp mấy phần mặt mũi hắn họ diệp cũng dám năm lần bảy lượt cự tuyệt lê ảnh nghe vậy sắc mặt biến hóa bất quá vẫn là không có đứng ra giảng hòa rõ ràng diệp thần thái độ cũng chọc dận nàng cái này long hồn bên trong chu tước đối mặt lý trạch d u diệp thần cười nhạt một tiế thứ nhất các người đi cầu ta cứu người nếu là cầu người liền muốn có chuyện nhờ người dám n vẻ thứ hai nếu là để cho ta đi cứu người cũng không cần cùng ta che che giấu giấu thứ ba cứu cùng không cứu đều xem ta tâm tình đệ tứ đã các người long hồn lợi hại như vậy cái kia vừa lại không cần đi cầu ta nói chuyện lời này hắn cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài đi đến đồng thời đối thủ tại cửa ra vào lâm thái nói t i ệ n khách thấy thế lê ảnh vội và nói diệp tiên sinh còn xin dừng bước chúng ta là muốn x i n ngài đi cứu long vương diệp thân bước chân không chỉ phảng phất không nghe thấy lê ảnh lại lần nữa nói long vương thụ thương hơn nữa còn là vì ngươi t h ụ thương diệp thân bước chân dừng lại quay người nhìn xem nàng vì ta t h ụ thương đúng vậy hiểu biết thủ đoạn của hắn về sau lê ảnh lần này không còn dám bắt chẹn thân phận mà là gật đầu nói trước ngươi đắc tội thiên điện thời điểm chúng ta là chịu long vương chi mệnh tới bảo đảng ngươi sau này thiên điện điện chủ tự mình đi gặp long vương nói đến đây nàng dừng một chút có chút tức giận nói long vương cùng thiên điện điện chủ ở giữa giao thủ hai người cũng có bị thương nhất là long vương bây giờ càng là trọng thương ngã gục nàng vĩnh viễn cũng không quên được ngày ấy long vương bị cái kia con bỏ trở đi trở về tràn đầy máu tươi thân thể hơi thở m o manh long hồn dùng hết hết t h ầ tài nguyên đều chỉ có thể kéo lại mệnh của hắn phía sau càng làm mời đến hoàn nam trương g i a danh thủ quốc gia trương thần y đi làm sao trương thần y đối với cái này cũng là thúc thủ vô sách long vương mà chết long hồn chắc chắn còn long vô thủ thiên điện thế tất sẽ thừa cơ làm loạn tới khi đó hoa quốc sẽ nhấc lên một hồi to lớn gió lốc đi thôi diệp thần quay người hướng phía bên ngoài đi đến lê ảnh ngờ ngơ lập tức có chút kinh h ỉ dẫn lý trạch duy đi theo rất là kinh ngạc nói diệp tiên sinh ngài đáp ứng diệp thần nhìn xem nàng mà không thay đổi nói ta không phải xem ở người long hồn trên mặt mũi mới ra tay cho nên các ngươi không cần nhớ quá nhiều l o n g vương tên hắn không phải lần đầu tiên nghe nói lần trước chính mình diện tiết ra về sau lọt vào tiên h điện ngăn cản tuy nói diệp thần không sợ tại bọn hắn bất quá mấu chốt thời điểm l o n g vương cũng xem như giúp hắn một tay đã như vậy hắn tự nhiên không tốt thấy chết không cứu cái kia không biết ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần lý trạch duy nghi ngờ nói có chuyện lúc trước hắn cũng không dễ lại chọc giận diệp thần lê ảnh cũng không nhịn được nhìn về phía hắn diệp thần cười nhạt một tiếng phản phất là tại tự thuật một kiện hết sức bình thường sự tỉnh chỉ cần hắn không chết ta liền có một trăm phần trăm tự tin lời này vừa nói ra lý trạch duy âm thầm cười lạnh lấy một trăm p h ầ n trăm tự tin có cái nào y sinh dám nói thế với cho dù là hoàn nam trương gia trương thần ý cũng mới ba thành nắm bắt mà thôi xem ra lại là một cái ưa thích nói mạnh mọi người giờ k h ắ c này hai người đối diệp thần năng lực càng ngày càng nghi ngờ diệp thần không thèm để ý hai người ý nghĩ cùng lâm thái b ả n giao một câu về sau liền đi ra biệt thự bên ngoài ngừng lại một c ố màu xanh lá xe d ị m nghĩ đến là lê ảnh hai người ra diệp tiên sinh ngươi không mang theo cái hòm thuốc sao lê ảnh gặp hắn hai tay chống chân đi chị ư ơ n g nhữ nhữ mày nhịn không được hỏi không cần diệp thần nói một câu liền lên xe lê ảnh âm thầm lắc đầu theo bản năng trạch duy liếc nhau một cái trong lòng thất vọng càng ngày càng đ ậ m hơn đi thôi lý trạch duy hừ lạnh một tiếng phát động lên xe lên xa lộ một mực mở đến ngoại ô về sau mới có một c ố máy bay trực thăng vũ trang tới đón đám người bọn họ long hồn ở trong nước tương đối thần bí thuộc về độ cao cơ mật bộ phận mà long hồn căn cứ càng là lại thần bí bất quá phóng nhãn toàn bộ hoa quốc có thể biết vị trí cụ thể người bất quá một tay số lượng thái hành sơn lại tên vương m â u núi ngũ hành sơn vượt ngang b ố n bớt tọa lạc ở ký bắc cùng tấn tây ở giữa nam lên núi vương úc tây tiếp tây sơn cao nguyên long hồn tổng bộ vừa vặn ở vào thái hành sơn bên trong dây núi trên đường đi theo lê ảnh giới thiệu toàn bộ long hồn hết thệ thành viên cộng lại không tới một trăm người bởi vậy đặt ở thái hành sơn bên trong giống như giọt nước trong biển cả không chút nào thu hút cho dù là long vương trọng thương mà lúc này long hồn trong căn cứ vẫn như cũng là như thường lệ huấn luyện quân sự thao trên trận không ít người rất là tản mạn ngồi tại trên bãi cỏ top năm top ba tụ tập tại cùng một chỗ nghị luận không thôi mà ở một bên một người mặc quân trang mặt chữ quốc nam tử đang ngồi theo một vị lão giả lão giả ước chừng thất tuấn bất quá thoạt nhìn như là sáu mươi tuổi tinh thần vô cùng phân chấn, trên đầu không có chút nào mặt chữ quốc nam tử dương mắt nhìn một chút nơi xa kêu loạn đội viên nếu là đổi lại bình thường hắn sẽ còn đi qua gian dạy một bất quá đến thời khắc thế này hắn ngược lại để không nổi nửa điểm tâm tư do dự một chút hắn cuối cùng vẫn là nhìn về phía lao giả bên cạnh nhịn không được hỏi chứng lão lao đại của chúng ta thật không cứu n ổ i sao khó chứng lão than nhẹ một tiếng long v ư ơ n g bản thân bị trọng thương trong cơ thể ẩn chứa quá nhiều kinh khí hơn nữa còn là vô cùng mánh liệt kinh khí đã thương tới tim v ộ i nếu như hành động thiếu suy nghĩ liền sẽ phát động đến này chút kinh khí đến lúc đó hậu quả càng thêm t i ế t tượng không chịu nổi lại thêm mất máu quá nhiều trừ phi các ngươi đi linh dược sơn đem diêu hóa nguyên mời đi ra bất quá ta nghe nói diêu hóa nguyên luôn luôn không cùng chính phủ đi lại mà lại ngày giờ không nhiều chỉ sợ sẽ không tùy tiện rời núi nói đến đây hắn dừng một chút khẽ lắc đầu nếu như các ngươi h ô m qua liền để ta ra tay cứu trị có lẽ còn có một tia hy vọng nhưng là bây giờ mặt chữ quốc nam tử nghe vậy vẻ mặt t ạ m đ ạ o trên mặt mơ hồ một vẻ tức giận lên ảnh nha đầu này cũng thật là h ô m qua ta liền chủ trương cho ngươi ra tay cứu trị bất quá nàng không đồng ý còn nói nhất định có những biện pháp khác cứu chữa Long Vương. lão hủ cũng nghe nói trương lão mỉm cười lê đồng chí đi tỉnh một cái cao nhân hy vọng nàng mời tới vị cao nhân nào có biện pháp cứu chữa đi nói thì nói như thế có thể trong lòng của hắn càng nhiều hơn là khinh thường n g h ĩ hắn trương huyền p h ù hộ thân là tờ trọng cảnh về sau năm tuổi học ý ỉa mười tuổi liền m ù mười năm mươi tuổi được tôn là một đời danh thủ quốc gia phóng nhãn toàn bộ hoa quốc tại y thuật bên trên có thể cùng hắn so sánh hơn thua không phải linh dược sơn diêu hóa nguyên không ai có thể hơn liền hắn đều thúc thủ vô sếp bệnh những người khác làm sao có thể đi chờ l ê ảnh trở lại thăm một chút đi muốn thực sự không được chỉ có thể n h ư n g c ư ơ n g láo ra tay rồi mặt chữ quốc nam tử thở dài một hơi đang nói thời điểm nơi xa bay tới một chiếc máy bay trực thăng mặt chữ quốc nam tử không khỏi vui vẻ là lê ảnh bọn hắn hồi trở lại đến, đến rồi bất quá lập tức sắc mặt của hắn lúc này chìm xuống dưới lê ảnh đây là có chuyện gì không phải đi thỉnh thần y sao làm sao mang theo một người trẻ tuổi trở về chương bốn trăm linh tám bọn hắn đều gọi ta châu bá tiên hô hô hô. máy bay trực thăng vung lấy to lớn cánh quạt đứng tại căn cứ vùng trời phát ra nổ vang thanh â m mà trên mặt hơn trăm người d ồ n d ậ p ngẩm đầu đánh giá diệm tiên sinh đến lê ảnh đầu tiên là quan sát một chút mặt đất đội viên sau đó nghiêng mặt qua nhìn về phía diệm thần lạnh giọng nhắc nhở, diệp tiên sinh, ta là bước lên nguy hiểm đi t h ỉ ngài h n còn hy vọng ngài một hồi đừng khiến ta thất vọng có hay không thất vọng đến lúc đó các ngươi liền biết diệp thần nhắm mắt dưỡng thần không để ý thấy hắn cái dạng này một bên lý trạch duy âm thầm cười lạnh liên tục ta ngược lại muốn xem xem đợi đến một hồi ngươi chị không hết long vương thời điểm người phía dưới sẽ làm sao xé ngươi đối với long hồn người hắn lại biết rõ rành rành đều là đi qua theo từng cái quân đ ộ ngàn trọn vạn tuyển ra tới tinh anh nhân tài bản thân chính là mắt cao hơn đầu tự phụ hơn người đây không phải ngốc mà là ngạo là tự tin nếu để cho bọn hắn biết diệp thần liền là cái gọi là thần y đoán chừng tất cả mọi người sẽ n h ị n không được ra tay với diệp thần lê ả n h âm thầm lắc đầu thúc giục phi công thao túng máy bay trực thăng bắt đầu giảm xuống cánh quạt kéo theo cùng u phong đem mặt đất bãi cỏ thổi đến l i ề u xiềng mà mọi người tiếng thảo luận cũng nhìn một chút rõ ràng dâng lên lê tỷ không phải đi thần y sao làm sao đảo mắt liền mang theo một người trẻ tuổi trở về đừng nói cho ta tiểu tử này chính là cái đó thần y y xem tiểu tử kia bộ dáng đoán chừng mới hai mươi mấy tuổi đi đây là thần y cho dù là đánh trong bụng mẹ bắt đầu học ý thuật cũng không đủ a n h ư dạng này người tới chị lão đại của chúng ta đơn giản quấy một hồi cho tiểu tử k i a m ộ t điểm ánh mắt nhìn một chút mà đứng ở một bên mặt chữ quốc nam tử lúc này mặt trầm như nước mơ hồ có phát tác chi ý tại hắn bên cạnh t r ư ờ n g lão cũng là một mặt chế nhạo tầm mắt trọng điểm tại diệp thần trên thân dừng lại mấy lần cười lạnh không thôi lao phu còn tưởng rằng muốn tới người là thần thánh phương nào không nghĩ lại là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử hắn âm thầm lắc đầu vì thế lao phu lúc trước còn khẩn trương qua thật sự là lão lạc theo máy bay trực thăng hạ xuống tất cả mọi người lập tức nên đón tiếp lấy quả thực là đem máy bay trực thăng làm thành một vòng mặt chữ quốc nam tử theo bên trong đi ra sắc mặt khó co hắn liền là người mời tới cao nhân những người khác đồng dạng tầm mắt bất thiện đánh giá diệt thần lê ảnh vừa muốn mở miệng nói rõ lý do vài câu nàng bên cạnh lý trạch duy trước tiên mở miệng nói không sai cái này là cái gọi là thần y h ỉ hắn đem thần y hai chữ cắn đến rất nặng sợ người khác không biết giống như trong mắt lóe lên một tia c ư ờ i trên nôi đau của người khác vẻ mặt lời này vừa nói ra mọi người triệt để xôn xao cho dù là sớm có suy đoán có thể tại chính thức sau khi nghe được vẫn như cũ cảm thấy có chút khó tin thật sự chính là lê tỷ người có lầm hay không a liền tiểu từ này toàn thân trên dưới nơi nào có nửa điểm giống thần y g i á đúng đấy ta xem tiểu tử này yếu đ ố i ốm yếu đoán chừng chính mình cũng có bệnh đâu còn thế nào cho lao đại của chúng ta trị đem hắn đổi u đi đây là long hồn không phải là cái gì người đều có thể tiến đến nhất là thần côn cùng lừa đảo nghe mọi người tiếng nghị l u ậ n lê ảnh khuôn mặt khẽ biến không nghĩ tới phản ứng của mọi người sẽ lớn như vậy lý trạch duy khoe miệng mịt cười lộ ra một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta biểu lộ hắn không khỏi theo bản năng nhìn về phía diệp thần đã thấy diệp thần một mặt lạnh nhạt phán phất là không có nghe được mọi người gạt bỏ tiếng không chút khách k h í nói ngươi liền trương lão đều không tin lại tin một người trẻ tuổi ngươi có phải hay không vắng đầu nếu như không phải hàm dưỡng tương đối cao h ắ n tại chỗ liền sẽ để người đem diệp thần đuổi ra ngoài lê ảnh vội vàng giải thích nói đồng đội diệp tiên sinh là trần lao giới thiệu cho ta trần lao nói hắn biết l u y ệ n đan ý thuật n g h ị đến cũng không kém cái nào trần lão đồng đội hỏi quân bộ trần lão chứ hắn còn có thể là ai lê ảnh nhẹ gật đầu đồng đội nhịu nhữ mày do xét cẩn thận diệp thần một phen cho dù là trần lao giới thiệu vậy cũng không thể tùy tiện tin tưởng dù sao căn hệ trọng đại lại nói trần lao nói hắn biết luật đạn hắn liền biết l u ậ đan nói đến đây hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía sau l ư n g trương lão đạo trương lão cái này người ngươi có thể nhận biết hắn thấy trương lão được vinh dự hoa quốc danh thủ quốc gia người quen khắp thiên hạ lại là hạnh lâm giới người nếu như thật có cái gì cao nhân hẳn là nhận biết trương lão nhìn cũng không nhìn diệp thần lên mắt nhắm mắt lại khẽ lắc đầu lão phu tự nhận nhân mạch có phần rộng có thể còn là lần đầu tiên gặp qua vị tiểu huynh đệ này càng thêm chưa từng nghe qua tiểu huynh đệ tục danh hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi tầm mắt bức người nhìn xem diệp thần vị tiểu huynh đệ này biết l u ậ đan có thể hướng ta chứng minh một phen lão phu sống hơn nửa đời người tự hỏi đối trung ý nghiên cứu rất sâu càng thân phụ danh thủ quốc gia tên còn không dám nói chính mình biết luật đan một tên m a o đầu t i ể u tử cũng dám dóng g ạ c nói biết luật đan đúng chỉ cần hắn có thể xuất gia đan dược nhưng là có thể chứng minh những người khác cũng phản ứng lại lê ảnh không khỏi nhìn về phía diệp thần mang theo thấp t h ỏ g nên tiếp mọi người tầm mắt diệp thần khép cười một tiếng ta đích xác biết luật đan có thể là ta tại sao phải lấy ra tại sao phải chứng minh chính mình ngươi không chứng minh mình chúng ta là không thể nào nhửa người cho lao đại của chúng ta trị liệu đồng đội c ư i lạnh còn tưởng rằng hắn là xác lệ bên trong nhiễm t r ư ơ n g láo càng là nói theo ta được biết toàn bộ hoa quốc chỉ có linh dược sơn biết luyện đan khó không thành tiểu huỳnh đệ là linh dược sơn đệ tử cùng diêu h ó a nguyên là quan hệ như thế nào diêu h ó a nguyên hắn b ấ t quá là ta một cái tôi tớ tôi h diệp thần núi b a i nói các ngươi là cầu ta tới không phải chính ta mặt dạng mày d ạ y tới cho nên không nên đem vị trí làm ngược theo tiếng nói của hắn hạ xuống mọi người lúc này nổi giận lại còn nói chúng ta là đang cầu xin hắn tốt một cái tiểu tử càng hẳn rỡ chúng ta đều đã điều cùng không nghĩ tới còn có người so với chúng ta cùng hơn c ù n có khả năng thế nhưng đến có cùng thực lực, tiểu tử nếu không chúng ta không luyện một chút ta muốn cho ngươi biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy mắt thấy diệp thần khiến mọi người nổi giận lê ảnh không khỏi một hồi chán nản có lòng muốn muốn giải vây thời điểm lại làm ộ t cỗ máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới cùng lúc đó đồng đội trên mặt mang theo vui mừng là tiểu m a bọn hắn hồi trở lại đến rồi trước lúc này lê bóng đám người sau khi đi hắn nghe theo trương l á o kiến nghị lại phái hai người đi tới cam châu linh dược sơn đi tỉnh h linh dược sơn sơn chủ diêu hóa nguyên theo máy bay trực thăng hạ xuống chỉ thấy theo trong xe đi ra hai nam một nữ nữ tử dung nhan có vẻ hơi dàn u a cự tiền nâng chống quả trượng đi ra thỉnh thoảng ho khan vài câu đồng đội cùng trương lao đám người lúc này nên đón tiếp lấy trương lão có chút kiếp sợ nói người là diêu tiểu thư lúc trước hắn từng nghe nói linh dược sơn đắc tội một cái tu pháp chân nhân dẫn tới vị kia tu pháp chân nhân tiến vào linh dược sơn t h i triển đại thần thông rút lấy diêu hóa nguyên cùng diêu băng n g u y ệ t thọ nguyên ngay từ đầu không tin hiện tại xem xét xem như triệt để tin nghĩ không ra trên đời lại còn có cao nhân như vậy b ớ t nói nhiều lời long vương ở đâu nhanh mang ta đi, đi. diêu băng nguyện chống quải trượng lần nữa ho khan vài tiếng lộ ra rất là cố hết sức lần này nếu không phải long hồn bỏ ra cũng đủ lớn đại giới nàng cũng sẽ không dễ dàng rời đi linh dược sơn chờ một chút trương lão đang muốn gật đầu lại chú ý tới sau l ư n g diệp thần đ ỗ n g nhiên mở miệng nói diêu tiểu thư lão phu trước giới thiệu cho người một người người nào diêu băng nguyệt mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn trương lão lộ ra lão hồ ly nụ cười cái này người cũng là tới trị liệu long vương còn nói chính mình biết luật đan thậm chí là còn còn nói diêu hinh là hắn tôi tớ t r ư ơ n g bốn trăm linh chín năm mươi năm trước bốn đại cường giả theo trương lão tiếng nói vừa ra lê ảnh khuôn mặt khẽ biến nàng biết vừa rồi diệp thần cái k i ê lời đã đắc tội linh d ư c sơn không khỏi há m u ộ mong muốn nói rõ lý do nhưng mà diêu băng nguyệt lại âm thanh lạnh lùng nói ồ là ai ta ngược lại thật ra hết sức muốn biết là ai dám làm b ẩ n phụ thân ta tên cứ việc lại nói của nàng rất là bình thản bất quá tất cả mọi người vẫn là từ trong đó cảm giác được một hơi khí lạnh trương lão một mặt người vật vô hại xoay người nhìn về phía diêu thần liền là vị tiểu huynh đệ này nghĩ đến diêu tiểu thư hẳn là biết hắn ở đây không ít người lúc này bật cười dồn dập nhìn về phía diêu thần trong ánh mắt tràn ngập xem kịch vui vẻ mặt cho dù là lý trạch duy cũng không ngoại lệ ngươi không phải nói chính mình biết luyện đ ằ n sau ngươi không phải nói linh dược sơn, sơn chủ là ngươi tôi tớ sao vừa vặn bây giờ linh dược sơn diêu hóa nguyên nữ nhi tới chính chủ nhân tới nhìn ngươi còn có gì để nói đồng đội nhịu nhữ như mày trung q u n là không nói gì dưới cái nhìn của nàng diệp thần nói ra vừa rồi cái kia lời nói thuần túy là đại nịch bất đạo khiến cho hắn ăn chút đau khổ cũng là tốt diêu băng nguyệt theo mọi người tầm mắt d ư ơ n g mắt xem xét cả n g ư ờ i nhất thời ngây mẩn cả người nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nàng chống vải trượng tay đang run dậy liền cùng hết sức xúc động một màn này bị trương lão nhìn ở trong mắt về sau hắn còn tưởng rằng diêu băng nguyệt là bởi vì phẫn nộ vượt quá giới hạn bố trí khoe miệm không khỏi phát ra một vẹn giọng n h ĩ mai độ con diêu băng nguyệt chống quả trượng hướng phía diệp thần đi tới đi được rất nhanh nàng bộ dạng này hành vi tại mọi người nhìn lại còn tưởng rằng là hương sư v ấ n tội nhưng mà sau một khắc chỉ gặp nàng tại đi đến diệp thần phía sau người đông nhiên ném mất quả trượng run rẩy run rẩy quỳ gối diệp thần trước mặt rất cung kính nói diêu băng nguyệt gặp qua chủ nhân thấy cảnh này toàn trường lặng ngắt như tờ trên mặt mỗi người vẻ mặt lúc này cứng tại cùng một chỗ thật lâu bất động như là hòa đá chẳng qua là khiếp sợ trong lòng làm sao cũng vung đi không được bọn hắn nhìn thấy cái gì hoa quốc duy nhất luyện dược thánh địa bị hết thể người tu luyện truy phục không tôi h linh dược sơn sơn chủ chi nữ diêu băng nguyệt vậy mà hướng diệp thần quỳ xuống hơn nữa còn xưng hô đối phương là chủ nhân lê ảnh trong nháy mắt n g ố c trệ lý trạch duy cùng với đồng đội đám người một mặt không thể tưởng tượng nổi diệp thần đem vẻ mặt của mọi người từng cái xem ở trong mắt túi đầu nhìn một chút diêu băng nguyệt mở miệng nói trên mặt đất lạnh đứng lên đi hắn có thể cảm giác được tại trải qua chuyện lúc trước về sau diêu băng n g u y ệ t tính tình sửa lại rất nhiều đối với hắn kính sợ cũng đến mức độ không còn gì hơn trên thực tế h ã n tại cảng đảo chém giết năm vị thế giới phong vân bảng bên trên sự tình cứ việc hết sức che giấu có thể tin tức vẫn như cũng bị không ít người cho đã nhận ra mà linh dược sơn đang là một cái trong số đó dù sao linh dược sơn sinh ý trải rộng toàn cầu mong muốn thu hoạch được một chút tin tức dễ dàng cái này cũng càng ngày càng kinh trụ diêu hóa nguyên trà con hai người tạ ơn chủ nhân diêu băng nguyệt nói một tiếng c ả m ơn run rẩy run rẩy chứng lão đơn giản không thể tin được hết thẻ trước mắt nhịn không được nói diêu điện nữ ngươi ngươi đây là đang làm cái gì chẳng lẽ tiểu tử kia mới vừa nói đều là thật diêu hóa nguyên thật chính là nô bột của hắn có thể cái kia làm sao có thể phải biết diêu hóa nguyên chẳng những là linh dược sơn c h i chủ hắn bản thân càng là uy c h ấ n hoa quốc tu pháp chân nhân thông thần cảnh cường giả người câm miệng cho ta diêu băng nguyệt quay đầu lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái tấm mặt mo sắc lúc xanh lúc trắng có chút khó xử diêu điện nữ tiểu tử này mới vừa nói đều đều là thật chất nữ diêu băng nguyệt cười lạnh ai là người chất nữ họ trương đừng tưởng rằng người danh xưng danh thủ quốc gia là có thể cùng ta làm thân mang cố trên thực tế người tại ta linh dược sơn trong mắt chẳng phải là cái gì các ngươi hoàn nam trương gia càng là yếu như sâu kiến nàng mang theo kính sợ nhìn một chút diệp thần quét mắt chúng nhân nói không sai diệp tiên sinh đích thật là ta linh dược sơn chi chủ bản thân hắn ý thuật càng là vô song còn tinh thông luyện đan thuật các ngươi để đó như thế một vị cao nhân không dùng thế mà mời ta tới quả thực là thật quá ngu xuẩn cái gì lời này vừa nói ra mọi người nhìn nhau run sợ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ lên ảnh lấy tay thật chặt bưng bít lấy môi đỏ c h ứ n g l á o càng là liền liền lui về phía sau mấy bước nếu như nói lúc trước bọn hắn đối với diệp thần lợi là khịt mũi coi thường như vậy tăng thêm diêu băng nguyệt hành vi cùng với lời nói này bọn hắn là không thể không tin t r ư ơ n g láo trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu hắn hít vào một ngụm khí lạnh lần nữa nhìn về phía diệp thần tầm mắt như là kính sợ quỷ thần bởi vì hắn bỗng nhiên vang lên đoạn trước tháng này g một vị cao nhân dùng đại thần t h ô n g tức đoạt diêu hóa nguyên cha con thọ nguyên một chuyện lúc trước hắn còn từng cảm khái vô duyên mắt thấy cao nhân diện mạo không nghĩ cao nhân đang ở trước mắt nghĩ tới đây hắn gấp vội vàng đi tới đối diệp thần không người quỳ gối là lão hủ có mắt như m ù mong rằng diệp tiên sinh chớ trách diệp thần nhàn nhạt từ một tiếng lúc này mới nhìn về phía một bên một mặt khiếp sợ lê ảnh thời gian của ta có hạn long vương ở nơi nào mang ta đi đi. A -a -a. lê ảnh đột nhiên b ừ n g tỉnh có chút luống cuống tay chân đi tại phía trước nhất trong nội tâm nàng khiếp sợ liên tục hắn trên đại thể là biết diệp thần tình huống biết hắn là thiên bản g thứ nhất bất quá cũng không biết hắn biết ý thật u sự t ì n h sở dĩ tỉnh h diệp thần đến cũng là trần lao đề cử tăng thêm long vương thương thế thật sự là không người có thể trị lúc này mới lấy ngựa chết làm ngựa sống hấp thụ trần lao kiến nghị từ vừa mới bắt đầu diệp thần hoàn toàn không có biểu hiện ra nửa điểm biết ý thật giá vẻ trong nội tâm nàng đều tuyệt vọng không nghĩ đến cuối cùng diệp thần lại còn là linh dược sơn chi chủ xem ra bên ngoài đều xem thường hắn nàng âm thầm hít một hít một hơi hơi lạnh. Diệp thần mà đồng đội đám người thì là không nhúc đích nhìn xem bóng lưng của hắn kinh ngạc nhập thần chỉ cảm thấy trên mặt một hồi nóng rát hơn mười phút về sau diệp thần đi theo lê ảnh tiến nhập một gian phòng úp phòng mặt ngoài cùng dân túc không có gì khác biệt bất quá diệp thần còn là thông qua thần thức phát hiện kiến trúc bên trong sen lẫn hết sức đa đặc thù tài liệu d u n g hợp lẫn nhau phía dưới tạo thành một cái gì thường kiên cố phòng ngự trọng điện kiên cố đến nếu như trên không có máy bay ném bom ném bom cũng không cách nào d u n g chuyển phòng này chút nào cho dù là vài vị võ đạo tông sư hợp lại phát động công kích cũng không cách nào dùng chuyển không hổ là long hồn hắn âm thầm nhẹ gật đầu phòng phòng vệ làm được rất là nghiêm mật cơ hồ là năm bước một trạm canh gác mười bước một cương vị còn có đủ loại tia hồng ngoại q u é t hình không bao lâu hắn liền đi theo lê ảnh đến một gian căn phòng nhỏ phòng tọa bắc c h i ê u nam chú thích quay lưng về phía bắc nhìn về phương nam lộ ra so sánh sáng lời chỉ bất quá này trong thời gian lại chuyển đến một cỗ phân châu mùi vị còn có trung thảo dược mùi vị mà tại phòng chính giữa để đó một chiếc quan tài băng băng quan bên trong nằm một vị l ã o giả l ã o giả ngũ quan bình thường như cùng một cái lao nông hai tay của hắn bình để ở trước ngực đôi mắt khép kín thần thái rất là ăn tưởng tại băng bên cạnh còn nằm sấp một đầu lão hoàng y u theo diệp thần đám người tiến bảo nguyên bản mặt mà t ù mày cho lão hoàng ngưu lập tức liền đứng lên không ngừng đào lấy móng mang theo địch tý nhìn xem diệp thần l ã o hoàng đừng xúc động lê ảnh vội vàng an ủi diệp tiên sinh là tới cứu long vương tựa hồ là đã nhận ra diệp thần n g h i hoặc nàng lại giới thiệu nói diệp tiên sinh đầu này châu gọi l ã o hoàng là long vương nuôi từ nhỏ nuôi đến lớn loại kia bây giờ đã có ba mươi tuổi diệp thần kinh ngạc theo lý thuyết châu tuổi thọ là m ộ ư ơ i hai năm đến m ộ ư ơ i tám năm trung bình tại m ư ơ i năm năm vẫn là tại không có ốm đau điều kiện tiên quyết mà trước mặt hắn đầu này châu đã ba mươi tuổi mà đường đường hoa quốc long vương lại còn nuôi bò có chút ý tứ chương bốn trăm mười không có biết chỗ nhìn xem đối với mình tràn đầy địch lý hoàng lưu diệp thần thản nhiên nói ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta hiện tại tránh đứng ra chỉ có ta có thể cứu long vương hoàng lưu đình chỉ đào động móng l i ê n bình tĩnh như vậy nhìn chăm chú lấy diệp thần tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì cuối cùng vẫn đối diệp thần khẽ gật đầu vung lấy roi trâu lui qua một bên nhìn ra được nó thật sự có thể nghe hiểu diệp thần nhất là diệp thần câu kia chỉ có ta có thể cứu long vương lời tựa hồ là xúc động nó một bên lê ảnh âm thầm kinh ngạc không thôi bởi vì lao hoàng mặc dù chỉ là một đầu x u ấ t sinh nhưng lại là bị long vương từ nhỏ nuôi đến lớn tính tình rất là ngạo kiểu cùng cổ quái ngoại trừ long vương bên ngoài nó căn bản sẽ không phản ứng bất luận cái gì người cho dù là bọn hắn long hồn người cũng không ngoại lệ nhưng mà diệp thần một câu liền để nó rút lui diệp thần không nói một lời đi đến băng quan trước đưa tay vua nắp quan tài nắp quan tài được mở ra về sau hắn k h ô n g chế thần thức đem long vương thân thể trong trong ngoài ngoài kiểm tra lượn trong lúc đó lê ảnh ngừng thở không dám lên tiếng sợ quáy d à đến hắn trong lòng lại là khẩn trương tới cực điểm sợ hai theo diệp thần trong miệm nghe được nửa câu cứu không được qua Thấy diệp thần câu nói g tiếp u n nhịn được, theo làm cho nàng không kìm được vui mừng nàng vừa muốn mở miệng lại nghe diệp thần nói chuẩn bị cho ta một gian tinh thất tuất ta lập tức an bài cho ngài nàng nhẹ gật đầu vội vàng đi ra ngoài không bao lâu liền cho diệp thần sắp xếp xong xuôi một gian tính thất diệp thần phân phó không cho phép người ngoài quái dày sau liền đi vào bố trí trận pháp bắt đầu luyện đan long vương thương thế chủ yếu ở chỗ tâm mạch bị thương tới cũng k h ó trách hoàn nam trương ra trương lao thúc thủ vô sách hắn cho dù là đem long vương chữa khỏi long vương cũng sẽ biến thành phế nhân bất quá tại diệp thần thấy đơn giản là một hạt hồi m ệ n h đan cùng với một hạt luyện thể đan liền có thể giải quyết sự tình liền là đơn giản như vậy mà lên ảnh một mực thủ tại bên ngoài phòng đi qua đi lại tấm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trong phòng trên mặt mang theo đủ loại vẻ lo lắng lúc này đ ồ n đội cùng trương lao đám người nhỏ nhìn một chút cửa phòng đóng chặt không yên tâm hỏi thế nào diệp tiên sinh đi vào nửa giờ còn chưa có đi ra lê ảnh trên mặt mang nồng đậm thần sắc lo lắng nếu như không phải lý trí bảo trì nàng sớm liền xông vào sẽ không lại đồng đội muốn nói lại tôi h kỳ thật hắn muốn nói có thể hay không diệp thần căn bản cũng không được mà đúng lúc này cửa phòng đóng chặt k á t một tiếng được mở ra diệp thần từ bên trong đi ra còn mang theo một c ô mùi thuốc lê ảnh vội và nói diệp tiên sinh như thế nào、Bạch. tất cả mọi người tầm mắt cùng nhau nhìn về phía hắn diệp thần trong tay thêm ra hai hạt nóng bỏng đan rượm rượm mùi thơm khắp nơi cười nhạt một tiếng may mắn không làm được mệnh a lê ảnh mừng như đ i ê n đến kinh hô lên những người còn lại nhìn xem cái tia hai hạt đan dược trên mặt khiếp sợ không thôi hoàn toàn không nghĩ tới diệp thần thật luyện đan thành công lần này xem như tâm phục khẩu phục diệp thần cũng không nói nhiều đi thẳng tới băng quan trước mặt trước đem nơi đó hồi mệnh đan cho long vương ăn vào chờ đến đan dược triệt để tại hắn trong cơ thể tiêu hóa về sau lại đem luyện thể đan cho hắn ăn vào mà long vương thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục không bao lâu cả người hắn thân thể theo băng quan bên trong bay ra một mực trôi giạt đến vùng trời cùng lúc đó theo lên trong cơ thể bộ phát ra một cỗ uy thế kinh người liền là cỗ này vì thế làm cho lê bóng đám người không bị khống chế nằm dạp trên mặt đất chỉ cảm thấy một cỗ như núi cao áp lực k é o tới áp bách đến bọn hắn không thở nổi trong lòng lại là lấy làm kinh ngạc hắn đây là muốn đột phá các ngươi đều rời khỏi đi diệp thần vung tay lên một cái tán đi huy áp mảy may không cảm thấy kinh ngạc muốn đột phá lời này vừa nói ra lê bóng đám người mừng như điên không thôi đứng dậy đối diệp thần ôm q u y ề n về sau liền đi ra ngoài vơ anh bọn hắn vừa vừa rời đi trên không long vương mánh liệt phát ra hét dài một tiếng toàn bộ mặt đất vì đó chấn động nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trong phòng không gian mơ hồ có chút một đạo cực kỳ cường hãn kinh khí dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phía phát ra mà đi tiếng thét dài thật lâu không dứt tựa như một con chân long giống giận muốn xé nát phương tiên h điện này là lão đại thanh âm thủ tại phía ngoài lê bóng đám người bị đạo thanh âm này cả kinh thân hình một cái lảo đạo nhìn nhau phía dưới mặt mũi tràn đầy r u n sợ mà tiếng gầm cùng với thế đi không giảm hướng về toàn bộ long hồn căn c ứ quân sự đánh tới đến cuối cùng cơ hội là đem chọn cái thái hành sơn phương viên mười dặm đều bao trùm mà tại dạng này uy thế phía giới diệp thần tựa như định hải thần châm đồ sộ bất động chẳng qua là trong mắt lại lóe lên một vệ kinh ngạ hắn có thể cảm giác được long vương trên thân giờ phút này phát ra huy áp rất mạnh cùng võ đạo tông sư hoàn toàn có ngày đêm khác biệt thậm chí là hiểu rõ một ít quy tắc lực lượng võ tôn hoàn toàn chính xác rất mạnh diệp thân khẽ gật đầu âm thầm suy tư trong lòng không khỏi hoài nghi chẳng lẽ mênh mông hoa quốc t r u y ề n thừa năm ngàn năm tuế nguyện trường hà bên trong có phải thật vậy hay không có cái gọi là võ vỡ hư không cùng với thân thể thành thánh không cần cám ơn ta diệp thần khẽ lắc đầu con người của ta không thích nợ ơn người khác ngươi bởi vì ta mà bị thương ta chữa cho tốt ngươi là chuyện đương nhiên đến mức ngươi đột phá sự t ì n h cùng ngươi tự thân có quan hệ bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được phá rồi lại lợp cũng là ta làm k ê u long vương cười ha ha một tiếng đang muốn mở miệng thời khắc bên cạnh hắn hoàng như một móng đã tới dường như h o á n g trách dường như xúc động nhưng đến cuối cùng nó móng chẳng qua là nhẹ nhàng đụng phải hắn một thoáng ha ha lao hoàng lao tự hiện tại là thương binh ngươi cẩn thận một chút nếu không về sau người nào câu cá cho ngươi ăn long vương cười sờ lên hoàng ngưu lỗ thay trong mắt đều là ấm áp hắn còn nhớ rõ mình tại thiên trì đánh một trận xong liền là này còn bỏ trở đi hắn đã đi lần hơn một ngàn dặm đường lúc này mới bị long hồn người phát hiện p h ú c nhưng mà đáp lại hắn lại là hoàng ngưu một cái g i ằ m túi hoàng ngưu một mặt khinh thường liếc mắt nhìn hắn trên mặt đều là ngạo nghệ cùng dương dương đắc ý c h í sắc phản phất làm hành vi của mình thật tốt cười cùng lúc đó lê bóng đám người d à n h lên trước và vào mắt thấy hắn bình an vô sự về sau cũng không dừng được nữa nước mắt khóc lên không ai có thể hiểu rõ long hồn nhị chữ ý nghĩa long hồn bởi vì long vương mà đặc sắc khóc cái gì? Lao tử đây k bốn g trăm sao. Long Vương tức giận khoát tay Long lại Vương giận nói, tức khoát n g một bộ mươi một lôi phi hổ cân giận long hồn bên ngoài trụ sở diệp thần cùng long hồn đội viên đứng tại một chỗ chuyên môn khai khẩn ra tới ruộng lúa bên cạnh ruộng lúa ước chừng hai mẫu ruộng t à hữu theo lên ảnh giới thiệu đây là long hồn chuyên môn mở ra tới chủ yếu là từ sinh ra từ đủ không chỉ có ruộng lúa còn có vườn trái cây vườn rau thậm chí là nuôi s ú vật bình thường bọn hãn ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ bên ngoài liền la là làm, làm việc nhà nông huấn luyện đây là long vương lập xuống tới quy củ mà giờ khắp này trước mặt cây lúa trong ruộng đựng đầy nước một người một châu đang ở trong ruộng l â y hoay hừng hực ngắn ngủi nửa giờ gần hai mẫu ruộng ruộng lúa liền bị bọn hắn cày hơn phân nửa không phải long vương cùng hoàng ngưu là ai diệp thần có chút kinh ngạc nhìn xem một màn này sau đó quay đầu đối bên cạnh lê ảnh nói các ngươi long vương lại có như thế một cái ham mê đường đường long hồn c h i vương lại cùng bình thường lao nông tại trong ruộng cày ruộng này nếu là chuyền đi đoán chừng không ai sẽ tin tưởng lê ảnh hậm hực cười một tiếng không dám nhiều lời trên thực tế không riêng gì diệp thần cảm thấy như thế liền liền liền dứt bỏ long vương cái thân phận này không đ ể cập tới trong ruộng người kia liền thật như cùng một cái bình thường lao đông nửa giờ đi qua hai mẫu ruộng ruộng lúa quả thực là bị c à y toàn bộ long vương dẫn hoàng n h ư u lên bờ chân trần nha đ ặ t mông ngồi tại dưới một cây đại thụ xuất ra một cái khói nổi túi c ộ t cốc h ố t một mặt thỏa mãn cùng thoải mái lê ảnh n h ư ờ n g những người còn lại tất cả giải tán tự mình đi quán cơm căn dặn nấu cơm còn cắt không ít cỏ xanh cho hoàng n h ư u ăn trong lúc nhất thời tại chỗ chỉ còn lại có hai người một trâu muốn tới một n g sao long vương ngồi sồn dưới đất đem khói nổi túi đưa về phía diệp thần diệp thần khẽ lất hắn cũng không để ý thật sâu hít một hơi về sau giữ mắt đánh giá trước mặt ruộng lúa nói thật tốt dễ chịu có phải hay không cảm thấy ta rất kỳ quái hắn lầu đầu nói cũng không đợi diệp thần mở miệng nhìn xem bích thiên cùng thu thủy một m à u ngươi không cảm thấy làm ruộng c ẩ y mới là trên đời này vĩ đại nhất mà phong phú sự t ì n h sao n g ư ơ i à sinh ra tới ý nghĩa liền là sống sót hơn nữa còn muốn sống đến càng tốt hơn mà ruộng cùng liền là thượng thiên đối người bản ân hắn cộp cộp quất lấy thuốc lá sợi cho nên trong mắt của ta cày ruộng cùng trồng trọt liền tổng kết ta hoa quốc trên vạn năm nhân loại văn minh mọi người bởi vì đất đai mà sinh từ sau long ạ n vương ề đại địa, hóa t người, người muốn nói cái gì diệp thân mở miệng nói long vương chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn nếp nhăn trên mặt giống như là cây khô da không dùng gọi ta long vương ta gọi ngưu thanh sơn thế nhưng bọn hắn đều gọi ta châu bá thiên Ta k địa địa cũng, cũng không biết có phải hay không là quất đến quá mau hắn đột nhiên ho khan vài tiếng mới nói thanh triều xong một cái gọi tôn vấn người đánh lấy lật đổ phong kiến giải cứu cả nước khẩu hiệu đẩy nã thanh triều hắn vừa đánh xong liền đem trái cây nhường cho viên đại đầu kết quả cái này hắn đã từng giải cứu xã hội loạn hơn quân h i ệ t hôn chiến bắt đầu từ đó ta còn nhớ rõ năm đó ta mới mười sáu tuổi cuộc sống của chúng ta càng khổ sở hơn trong nhà của ta nhờ quan hệ nắm ta giới thiệu đến thành bên trong một nhà ô tô nhà máy sửa chữa làm học đồ ông chủ hết sức nghiêm khắc thường xuyên mang ta bất quá ta biết hắn trong lòng kỳ thật rất hiền lành bởi vì mỗi lần ta cuối cùng làm xong việc sau đi lúc ăn cơm trong n ồ i không dư t h ừ a một hộp cơm ông chủ lúc này liền sẽ nắm ta kêu lên xùa mặt hung ta vài câu sau đó cho ta một mắt cơm mặt trên còn có hai mảnh thị kho tàu diệm không nói một lời l ặ n g l ặ n g nghe ta tại ô tô nhà máy sửa chữa vừa làm một tháng ông chủ liền bị một nhóm người xông tới loạn thương đánh chết như thanh sơn nổ ngụm vào khói lý do là ông chủ nữ nhi cố gắng câu dẫn bọn hắn bọn hắn còn giết những người khác lúc ấy ta đang tại hậu viện bên trong cho ông chủ làm con gái nàng mua tiểu h ồ n g ngựa cho hắn h ả o nghe được tiếng súng về sau ngựa điên rồi nắm mặt đất đ ặ c sợ ta tiến vào ông chủ hầm cũng bởi vậy nhặt về một cái mạng ta trong hầm ngầm ẩn giấu ba ngày ba đêm đói thì ăn múc meo dài mầm khoai lang khắt liền uống nước ngầm mãi cho đến xác định không sau đó mới vụ trộn chạy đến tất cả đều là người chết ta. Ông chủ chết rồi. ông chủ nữ nhi chết rồi những cái kia khi dễ qua ta học đồ cũng đã chết ta vĩnh viễn cũng không quên được ông chủ sau khi chết mở to hai mắt ta cũng không quên được những người khác ngã trong vũng máu tình cảnh ta cùng như bị điên chạy ra thành ta không muốn phát tài không nghĩ kiếm tiền cưỡi vợ ta chỉ muốn về đến nhà kết quả ta vừa ra thành liền ngã bệnh bệnh đến rất lợi hại khi đó ta đều cho là mình chết chắc chờ đến khi tỉnh lại ta phát hiện mình nằm tại một cái lao đạo sĩ trong ngực mà tại lao đạo sĩ trước mặt còn đứng lấy ba cái so với ta nhỏ hơn mấy tuổi tiểu hải tử bọn hắn đều dùng chết lặng vô thần ánh mắt nhìn ta nói đến đây n h ư u thanh sơn trong mắt dần dần toát ra một tia hồi ức cung đát lão đạo sĩ chính là ta sau này sư phó còn lại ba đứa hải tử đều là sư đệ của ta ta vĩnh viễn cũng không quyết được ta khi tỉnh lại sư phó mở miệng câu đầu tiên liền hỏi hải tử đói buộc không ta lúc ấy gật đầu nói chính mình muốn ăn thịt sư phó cười ha ha một tiếng liền lấy ra tiền để cho người ta đi cho sư huynh đệ chúng ta mua mấy cái xoa thiêu bao sư phó xuất hiện nhường trong lòng ta hoảng hốt giảm ít đi rất nhiều nụ cười của hắn hắn mặt mũi hiền lành để cho ta lại một lần nữa thấy được nhà máy sửa chữa ông chủ cái bóng đêm đó sư phó mang theo chúng ta mấy cái sư huynh đệ đi một cái quân p h i ệ t trong nhà làm khách quân p h i ệ t gọi mã tư lệnh hung thần ác sát hắn xưng hô sư phụ ta làm tần đại sư còn bố trí hết sức phong phú yến hội ta cùng mấy cái sư đệ cũng không dám nhìn hắn lại không dám ăn cơm như thanh sơn cầm điếu thuốc nổi túi tại trên giày gó go, go hít một hơi tiếp tục nói tại yến hội bên trong ta thấy được g i ế t nhà máy sửa chữa ông chủ người là mã tư lệnh phó quan còn chứng kiến nhà máy sửa chữa ông chủ nữ nhi hồng tỷ ta tại chỗ kêu lên kết quả hồng tỷ không ngừng nói không biết ta ta gấp nắm nhà máy sửa chữa sự tình nói ra còn nói phó quan là hung thủ kết quả hồng tỷ khóc nói nàng không cứ gọi hồng cũng không biết ta. sư phó lần thứ hai hỏi ta hai tử có sợ hay không ta nói sợ rất sợ sư phó ôn hỏa cười một tiếng hai tử không sợ chờ ta giết sạch bọn hắn ngươi liền không sợ nói xong câu đó sư phó tại chỗ ra tay từ dưới đất nâng lên một nắm cát hắn vẹn vẹn dùng những hạt cắt này hơn ba mươi người tại chỗ liền chết nghe đến đó diệp thần t ầ m mắt hơi hơi ngưng tụ có được thực lực như vậy tối thiểu nhất cũng là võ đạo tông sư cảnh giới chương bốn trăm mười hai phong ma giảm v ọ đan đó là ta lần thứ nhất thấy sư phó ra tay lưu thanh sơn nhoẹn miệng cười bao quát chúng ta mấy cái sư huynh đệ ở bên trong đều khiếp sợ tại sư phó mạnh mẽ cảm thấy hắn là thần tiên trở về đêm hôm đó năm gần tám tuổi tiểu sư đệ trước hết nhất quỷ ở trước mặt sư phụ muôn b à i hắn làm thầy lúc ấy sư phó hỏi hắn vì cái gì ta đến nay còn nhớ rõ tiểu sư đệ câu nói đầu tiên chính là ta muốn giết, giết sạch đám hôn đàn này giết tới bọn rút g i y tiểu sư đệ tầm mắt để cho ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ sau này ta mới biết được tiểu sư đệ phụ mâu đều chết tại hỗn loạn phía dưới tiểu sư đệ so với chúng ta trưởng thành sớm đối với hắn chúng ta mấy cái liền lộ ra đần độn rất nhiều đã khiếp sợ tại tiểu sư đệ lại bội phục đảm lượng của hắn kết quả sư phó lại không thu hắn nói hắn sát khí quá nặng sớm muộn ngộ nhập lạc lối sư phó ngược lại thu chúng ta bởi vì ta tuổi tác lớn nhất cho nên là đại sư minh mà tiểu sư đệ hết sức k i ê n nghị một mực quỳ tại cửa ra vào nói sư phó không thu hắn hắn liền quỳ xuống chết già mới thôi sư phó để cho chúng ta đừng phản ứng đến h chúng ta đều nghe nói mã tư lệnh tư lệnh phụ bị người diện trong đó còn bao gồm mã tư lệnh bản thân tất cả mọi người tưởng rằng bởi vì mã tư lệnh làm nhiều việc gắt cho nên tạo bạo ứng chỉ có ta cùng tiểu sư để biết mã tư lệnh nhưng thật ra là bị sư phó diện bởi vì vào lúc ban đêm ta đi tiểu đêm cũng không nhìn thấy sư phó diệp thân mở miệng nói sư phó ngươi đến nay còn tại thế sao đối với người này cách làm hắn cũng là rất công nhận chẳng qua nếu như đổi lại là hắn hắn sẽ không vào lúc ban đêm đi trả thù mà là sẽ trực tiếp g i ế t đến tận cửa mà cái này người hơn một trăm năm trước chính là võ đạo tông sư nhân vật nếu như sống đến bây giờ thực lực nhất định là khủng bố không thôi không còn nữa như thanh sơn khẽ lắc đầu diệp thần âm thầm gật đầu thầm nghĩ cổ võ giả liền là như thế mặc cho ngươi cường đại tới đâu vẫn như trước là người cuối cùng khó thoát sinh tử luân hồi nỗi khổ như thanh sơn tiếp tục nói tiểu sư đệ quả thật tại sư phó cổng q u ỳ bảy ngày bảy đêm cuối cùng vẫn thành ý đả động sư phó đêm đó sư huynh đệ chúng ta bốn người cùng một chỗ q u ỳ ở trước mặt sư phụ dùng cái này kính trà đi bãi sư lễ điểm bối phận sư phó lúc ấy chỉ nói với chúng ta qua một câu an đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa lớn tre t r ở thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười sư phó để cho chúng ta muốn mang một khỏi nhân nghĩa hiệp nghĩa c h i tâm chớ dùng võ lăng yếu sau đó ta hồi trở lại đến quê nhà biết được phụ mẫu lần lượt chết bệnh tại tế b á i xong bọn hắn về sau sư phó liền dẫn chúng ta trốn vào núi rừng bên trong t r á n h né chiến loạn lúc ấy tiểu sư đệ lên i hỏi sư phó đã có bản lánh lớn như vậy vì sao không giết sạch những người xấu này sư phó cười nói nếu như ngươi được bị kinh p h ò n g tay chân run r u dậy như vậy xin h ỏ i chặt tay chân hữu dụng không diệp thần cảm thấy mơ hồ đã nhận ra hắn nói bóng gió sư h u n h đệ chúng ta bốn người đi theo sư phó ở trên núi trọ sau đó lại cùng sư phó tại bên ngoài sông sáu m ư ờ i năm ngưu thanh sơn nói mười năm này bên trong chúng ta gặp phỉ dết phỉ tiểu sư đệ tuổi tắc mặc dù nhỏ nhất bất quá thiên tư so với chúng ta đều cao ngắn ngủi mấy năm liền đột phá đến thông mạnh cảnh đ ỉ n h phong phía sau càng là so với chúng ta trước đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới tại sư phó chín mươi tám tuổi sinh nhật đêm hôm đó mấy m i n h đệ chúng ta cho sư phó nấu một bát mì trường thọ còn mua một bình rượu sư phó lại nói cho chúng ta biết hắn đại nạn nhầy đến ăn xong tô mì này về sau hắn phải đi hoàn thành một kiện tâm nguyện lúc ấy ta phát giác được sư phó ngự khí không thích hợp theo bản năng hỏi sư phó ngươi sẽ chết sao sư phó cười nói nhân sinh tự cổ thủy vô tử có thể dùng hắn này đợi chết chi thân làm chút chuyện liền không t i ế c lúc ấy chúng ta đều khóc quỳ trên mặt đất không cho sư phó đi kết quả sư phó đem đêm đó mỹ t r ư ờ n g thọ liền canh uống cạn về sau dứt khoát mà đi trước khi đi phát ra ba tiếng cười to nói đến đây ngưu thanh sơn nắm chặt khói n ổ i túi tay có chút nhẹ nhàng run r u dậy từ đó về sau sư phó bặt vô ẩm tín không rõ sống chết chúng ta một mực chờ hắn một năm năm năm thậm chí mười năm cuối cùng xác định hắn là chết vì hắn dựng lên mộ trôn quần áo và di vật sư phó ngươi đi bên trên ba ngày diệp thân nói lưu thanh sơn nhìn thật sâu hắn liếc mắt tựa hồ là không nghĩ tới hắn sẽ đoán được chuẩn như vậy nhẹ gật đầu không sai hỗn loạn thời kỳ bên trên ba ngày ra không ít người những người này h ư n g chú ý sinh tử tự xưng là cao cao tại thượng sư phụ ta nói bên trên ba ngày liền là tội ác đầu mờn cho nên hắn muốn tiêu trừ tội ác kết quả sư phó người thân tử đạo tiêu diệp thân than nhẹ một tiếng lúc ấy chúng ta cũng không biết bên trên ba ngày tồn tại lưu thanh sơn trầm giọng nói một mực chờ không đến sư phó về sau tiểu sư đệ kiến nghị mọi người giải thể tăng thêm nhị sư đệ cùng tam sư đệ có lòng muốn, muốn nhập thế ta không ngăn cả nổi huynh đệ bốn người cuối cùng chỉ có thể mỗi người đi một ngã mười năm về sau trên đời nhiều hơn bốn cái danh chấn thiên hạ anh tài châu bá thiên lôi phi hổ mang đình lâu quan hải càng trong đó quan hải càng danh khí lớn nhất bởi vì hắn tại hoa sơn khuất nhục quần hùng được tôn là võ lâm thần thoại này ba người khác chắc hẳn liền là của ngươi mấy cái sư đệ a diệp thân dần dần sáng trăng ý đồ của hắn cười nhạt một tiếng không sai lưu thanh sơn khẽ vớt cảm nói lôi phi hổ là ta nhị sư đệ mang đình lâu là ta tam sư đệ quan hải càng thì là ta tiểu sư đệ chúng ta bốn người bởi vì lý niệm không hợp dần dần từng bước đi đến dẫn đến trở mặt thành thù cuối cùng ta châu bá thiên về lòng tổ lôi phi hổ an thân càng đạo mang đỉnh lâu toại trấn ma đô mà ngươi tiểu sư đệ quan hải càng quy thiên điện là thiên điện điện chủ không đợi hắn nói xong diệp thần liền một lời nói toạc ra trần tướng chẳng qua là hắn trong lòng có chút kinh ngạc chính mình vừa giết lôi phi hổ nhi tử đảo mắt liền biết được lôi phi hổ lòng vườn sư đệ đây coi như là đồng thời đắc tội bọn hắn và i vị sư huynh đệ sao ngươi cái này cũng có thể đoán được lưu thanh sơn có chút khiếp sợ mong muốn đoán được kỳ thật không khó diệp thần khép cười một tiếng dùng thực lực của ngươi đương thời có thể cùng ngươi sánh ngang bất quá nhất chỉ số lượng chắc hẳn ngươi ba cái sư đệ ở trong đó lúc trước ngươi lại nói các ngươi sư huynh đệ mấy cái quan hệ không tốt mà có thể đưa ngươi trọng thương hẳn là đã từng võ lâm thần thoại quan hải càng như vậy hắn liền là thiên điện địa chủ lợi hại lưu thanh sơn khẽ lắc đầu không sai ta tiểu sư đệ quan hải càng chính là thiên điện địa chủ tại hoa quốc địa vị cùng chúng ta cùng bất quá thực lực của hắn so với ta mạnh hơn thiên tư so chúng ta mấy cái càng cao trước lúc này hắn liền là cái thứ nhất đột phá đến võ đạo tôn giả cảnh giới bởi vậy này chút tới ta long hồn một mực bị thiên điện đẻ ép vì thế ta cũng lựa chọn nội bộ không nghĩ lại bởi vì ngươi diệp nam cùng mà lần nữa cùng ta tiểu sư đệ trở mặt hắn sắp nhiên cười một tiếng lần trước thiên trì một trận chiến lúc ấy ta chẳng qua là giả võ tôn cảnh giới cùng sư đệ sau khi giao thủ tuy nói đem tiểu sư đệ trọng thương ta cũng cơ hồ bỏ mình theo lý thuyết một cái là giả võ tôn một cái chân vũ tôn giữa hai người khoảng cách rất lớn giao thủ không đến mức lưỡng bại cầu thương nhưng hắn châu bá thiên mặc dù lão lại không sợ chết mười năm bốn băng khó lạnh máu nóng mà quan hải càng những năm gần đây cầu h n đã quen không muốn thụ thương giao thủ với nhau có vẻ hơi lo được lo mất vì vậy sẽ bị ngưu thanh sơn bắt lấy sơ hở nói đến đây hắn không khỏi nhìn về phía diệp thần kỳ thật ta trước kia liền bắt đầu quan tâm ngươi tỉ như ngươi chém g i ế t viên bất phá chém g i ế t giang bắt sắt đám người thời điểm ta lúc ấy từng cho là ngươi là ta cái thứ hai tiểu sư đệ xa xỉ g i ế t thành tính cho nên ta muốn ra tay diệp t tay? chứ ngươi.、Vậy、ngươi không i Vậy vì sao không có ra có d ệ thần giống như cười mà không phải cười bởi vì ngươi ở trên biển dùng sức một mình ngăn mỹ quốc hải quân chuẩn tướng bạ h a tần vào nước ta vùng biển tại e m hắn chém rết sau càng là hô lên phạm ta hoa quốc xa đâu cũng rết về sau ta từ bỏ Ngưu chương n bốn trăm liền một mươi ba chúc cơ trước chuẩn bị mắt thấy mưu thanh sơn đối đầu ba ngày cùng quan hải càng kiên kỵ như vậy diệp thần không khỏi hỏi quan hải càng làm thật rất lợi hại đâu chỉ lợi hại dùng khủng bố để hình dung cũng không đủ n g ư u thanh sơn khẽ lắc đầu mặt mũi dàn mua phía trên nếp nhăn đan sen nhiều hơn một tiệm ngưng trọng hoa quốc võ đạo tại năm mươi năm trước mới là đ ỉ n h phong lúc ấy trên đời không thiếu có võ tôn cường giả tồn tại nhưng mà ta tiểu sư đệ vẫn như cũ quét ngang đương thời trọng yếu nhất chính là ta hoài nghi hắn từng từng tiến vào côn l ô n côn l ô n diệp thân nhữ mày bên trên ba ngày lối vào ngay tại côn lôn n g ư u thanh sơn ho kịch liệt vài tiếng lại nói bất quá không có người biết rõ cái này cửa vào ở nơi nào tiểu sư đệ năm đó cùng bên trên ba ngày xuất thế người đi rất gần phía sau càng là biến mất ba tháng bởi vậy ta hoài nghi hắn tiến vào bên trên ba ngày không sai lưu thanh sơn khẽ gật đầu ngươi đừng nhìn ta cùng tiểu sư đệ giao thủ đem hắn trọng thương bất quá đó là bởi vì chúng ta sư xuất đồng môn lại thêm quen biết nửa lời người cho nên đối lẫn nhau hiểu rõ không sao cả diệp thân khẽ cười một tiếng trên mặt xem thường người không phạm nhân ta không phạm người nếu như hắn làm thật muốn ra tay với ta ta đây cũng muốn lãnh giáo một chút năm mươi năm trước võ lâm thần thoại đến cùng là cái gì trình độ ngươi hết sức tự tin như thanh sơn tầm mắt sáng rực nhìn xem hắn diệp thần thực lực hắn đại khái có thể đoán được từng chém giết qua không gần một nửa khoảng cách ngắn tôn chẳng qua nếu như thật đối mặt chân chính võ đạo t ô n giả kết cục rất khó nói diệp thần cắt ngang hắn hỏi chúng ta trước không nói cái này ngươi có biết hay không vạn kiếm cắt ở đâu theo lâm thái nói lúc ấy vô song chữ tại thoái kiếm về sau bị một cái lao khất cái cứu đi đối phương còn từng lưu lại lời nhờ diệp thần đi vạn kiếm cắt tìm kiếm vô xong làm sao hắn căn bản như thanh sơn hơi m ẩ n ra c h ầ m tư một lát sau l ắ c đầu nói chưa từng nghe qua ta dám khẳng định toàn bộ hoa quốc thậm chí đông á đều không có nơi này hắn là long hồn c h i vương sống trên trăm năm có thể nói đối tại toàn bộ thế giới hiểu hết sức thông thấu vẫn như cũ không biết có nơi này tồn tại diệp thần nhữ mày gặp hắn không nói lời nào như thanh sơn tự hồn là nhớ ra cái gì đó nói bổ sung nếu quả thật có một chỗ như vậy chắc hẳn tại bên trên ba ngày diệp thần đột nhiên mở miệng không sai như thanh sơn tán thưởng giống như nhìn hắn một cái toàn bộ hoa quốc thậm chí toàn cầu chỉ có đã tồn tại không có biết chỗ là ta không có biết t ỷ như bên trên ba ngày t ỷ như cổ hài cập thần miếu này chút chính là không có biết chỗ long hồn tuy mạnh lại không cách nào thẩm thấu đến những địa phương này diệp thần thầm than một tiếng xem ra vô song thật được đưa tới bên trên ba ngày đi vậy hắn cũng có tất có đi tới bên trên ba ngày một chuyến mặc kệ vô song là chết vẫn là sống cũng nên đem hắn mang về tựa hồ là đã nhận ra ý nghĩ của hắn ngưu thanh sơn mở miệng nói ngươi muốn tiến vào bên trên ba ngày vô cùng khó khăn cái này không có biết chi tồn tại hơn ngàn năm ngàn năm trôi qua vẫn như c ũ vô phương bị người tìm được tung tích cho dù là năm đó tần thủy hoàng dốc hết cử quốc chi lực cũng không được vì sao diệp thân nói năm đó tần thủy hoàng bị ép ngang trên trời dưới đất thống nhất cả nước về sau liền truy cầu t r ư ở n g sinh chi thuật sau đó phái không ít người tìm kiếm tiên tung một bộ phận người đi tới hải ngoại tìm kiếm tiên sơn một bộ phận người thì là đi tới côn lôn như thanh sơn đem khói n ổ i túi thu vào lắc đầu nói côn lôn làm vạn sơn tri tổ long mạch tri tổ long mạch tổng cộng chia làm bắt mạch năm cái chạy vào ta hoa quốc ba đầu chạy vào ngoại quốc tương truyền côn lôn sơn lại là tây vương mẫu tầm cung vì vậy tần thủy hoàng nghĩ muốn tìm tây vương mẫu thế nhưng đi tới côn lôn người toàn bộ ly kỳ mất tích là bị bên trên ba ngày người phát hiện diệp thân hỏi Cái nói à y năm, năm đến đây hắn dừng một chút nói bất quá theo ta trưởng khống tư liệu có khả năng phỏng đoán những người này đều là chết tại côn lôn bên ngoài đến chết mới thôi đều không có tìm được cái gì tây vương mẫu tầm cung bởi vì côn lôn sơn chuyện quái dị rất nhiều chuyện quái dị diệp thần n h ư mày không sai n h u thanh sơn nhẹ gật đầu có người từng tận mắt thấy côn lôn sơn hầu tử có thể học người đứng thẳng mà lại học người ăn chay niệm phật ngâm tụng kinh kim căng có người còn nói côn lôn sơn vừa đến đặc biệt ban đêm trong đêm liền sẽ có hát cám xâm nhập tại hát cám trào lưu phía dưới người sống trong khoảnh khắc chỉ còn lại có một bộ bếp cốt còn có côn lôn sơn xảy ra xương trắng người đi ra xương trắng về sau sẽ phát hiện mình xuất hiện tại cách xa hai ngàn dặm danh giới diệp thần nghe vậy trong mắt lóe lên một sợi tinh mang nếu quả thật như như thanh sơn nói như vậy côn lôn sơn thật sự chính là khác hẳn với bên ngoài bất quá hắn cũng không là lộ ra hết sức kinh ngạc. dù sao đối với tu chân giới tới nói côn lôn chỉ là nho nhỏ một góc nay càng ngày càng kiên định hắn muốn đi côn lôn tìm tòi quyết tâm như thanh sơn còn muốn nói tiếp cái gì thời khắc lê ảnh từ đằng xa đi tới cười nói lao đại diệp tiên sinh có thể ăn cơm đi nói đến thế thôi ngươi về sau có chuyện gì chuyện tốt nhất trước cùng ta thông khẩu khí các không thể làm loạn cái thế giới này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy như thanh sơn nhìn thật sâu diệp thần liếc mắt liền c u ố n lên ống quần r ờ i đi diệp thần sau đó bắt kịp tại long hồn căn cứ ăn một bữa cơm mãi cho đến buổi chiều hắn mới dời đi cùng lúc đó vị vào chỗ nào đó trong vùng biển một thanh niên tóc dài ngạo nghễ khoanh chân ngồi tại biển sâu một ngàn mét phía dưới nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn thân bị cũng không có nước biển dùng tha phương tròn năm mét bên trong tất cả nước biển giống như là tự động tối lui đưa ra một cái chân không khu mà thanh niên bất ngờ tại chân không khu bên trong tại khổng lồ như thế nước biển dưới áp lực hắn không hề hay biết đôi mắt khép hở trên thân không ngừng lập lòe vật trắng đạo đạo khí trắng từ đầu của nó đỉnh tràn ra khí trắng từ đầu của nó đỉnh tràn ra khí trắng từ đầu hổ kình mở cái miệng rộng hướng hắn mất đi nhưng mà sau một khắp nó cái kia thân thể cao lớn liền hóa thành một ngôi tượng đá mà vào thời khắc này thanh niên tóc d à i quyết mở ra hai con n g ư ờ i theo trên thân xuất ra một cái cùng loại với điện thoại di động đồ vật mở ra phía trên video nhìn mấy giây hắn lạnh leo vẻ mặt phía trên nhiều hơn một k i a cười lạnh ta tốt sư m i n h mệnh của ngươi thật đúng là c ứ n g r ắ n a bị ta bị thương thành như thế đều không chết ngược lại nhường tiểu tử kia chữa lành thậm chí là còn bước vào võ đạo tốt hơn giả có thể là ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta sao ngươi ngăn ta đồng thời làm sao cũng không phải đem chính mình có trụ ngươi thật cho là ta quan hại càng cầm tiểu tử kia không có cách nào sao một chiếc quan tài băng sừng xưng tại lôi ra p h ò n g khách người trong quan tài ăn mặc thật chỉnh tề áo liệm chẳng qua là ánh mắt của hắn như thế nào cũng bế không lên mà tại băng quan bốn phía đứng đ ầ y vô số người bầu không khí giống như chết tiến tĩnh rực rỡ m à một thân hắc bảo lôi phi hổ đứng tại băng quan trước nhìn người trong quan tài thân thể của hắn không ngừng run dậy ngươi yên tâm phụ thân nhất định sẽ báo thù cho ngươi đ ờ i này không g i ế t diệp nam cuồng ta lôi phi hổ thể không làm người dứt lời hắn đem tay vươn vào bên trong quan tài, băng. Tại người trong quan tài trên ánh mắt lau một thoáng vậy đối chừng phải chết không khép kín hai con ngươi đột nhiên nhắm lại một màn này thấy một bên một vị cường tráng nam tử kinh ngạc liên tục bởi vì trước lúc này bọn hắn dùng vô số biện pháp đều không thể làm lôi s á n nhắm mắt lại chỉ cần khép lại bên trên cũng sẽ lần nữa mở ra thiếu ra đây là chết không nhắm mắt ta hắn âm thầm kinh ngạc sau đó đôi trước mặt lôi phi hổ nói chủ nhân để cho chúng ta ra tay đi các minh đệ toàn bộ điều động nhất định có thể đem họ diệp chém thành muôn mảnh theo tiếng nói của hắn hạ xuống ở sau lưng hắn cùng nhau nhảy ra mười ba đại hán và vỡ mỗi một vị trên thân đều tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi một bên một vị thân mặc đạo bảo lão giả con ngươi hơi co lại bởi vì hắn phát hiện này mười ba người thuần một sắc đều là võ đạo tông sư tu vi hơn nữa còn là nhiều năm trước uy tín lâu năm tông sư bất kỳ người nào thực lực đặt ở trên thiên bảng là đủ nhảy vào ba vị trí đầu nay mười ba người danh xưng thập tam thái bảo là thở nhỏ bị lôi phi hổ thu dưỡng lớn lên đều là lôi phi hổ nghĩa tử dựa theo lôi nhất đến lôi mười ba theo thứ tự bài danh thực lực khủng bố không nói còn tinh thông trật pháp không lôi phi hổ lắc đầu nói các ngươi không phải là đối thủ của hắn lần này ta cùng thẩm hình tự mình ra tay ra sức bảo vệ không có sơ hở nào ta muốn đem hắn diệp nam c u ồ n g trái tim móc ra tế điện rực rỡ m à không sai một bên thân mặc đà bảo tóc bạc trắng thẩm thiên nam trầm giọng nói diệp nam c u ồ n g được vinh dự thiên bảng thứ nhất hoa quốc thứ nhất cũng không phải là các người tưởng tượng đơn giản như vậy h u n g chi trước đó ta từng nghe nói hắn tự tay chém giết qua nửa bước võ tôn thực lực nghĩ đến cũng không so ta hai người thấp thế nhưng hắn vẫn như cũng muốn chết nói đến đây hắn trong mắt lóe lên một vệ tạc khốc trên mặt mang theo vẻ bí thống cái này người trước hết giết con ta tinh g ã phía sau lại rết lôi sán càng là xấu đạo hạnh của ta ta thẩm thiên nam cho dù là cưỡng ép thi triển cấm thuật cũng muốn đem hắn chém thành m u ô n mảnh cảm nhận được hắn trong lời nói lạnh lẽo mọi người không rét mà run càng đ ả o nam phái người đứng đầu thẩm thiên nam thuật pháp giới thần thoại bây giờ lại như là giàn mua mấy chục tuổi bọn hắn không biết là thẩm thiên nam trước đó mắt thấy liền muốn đột phá đến trong truyền thuyết nguyên cương cảnh lại bị thẩm tinh giá chi sắt đánh tan đạo tâm phía sau lại hao phí thọ nguyên thôi diễn diệp thần mà lọt vào cắn trả hắn g ư ơ n g mắt nhìn về phía một bên lôi phi hổ ngươi vị này năm mươi năm trước hoa quốc tri hồ nên xuất thế hai người chúng ta hợp lại cho dù là võ đạo tôn giả cũng có thể đấu một trận, Ta a đ người có ý đó. ý Lôi lãnh. phi hổ vẽ mặt băng lãnh. 50 năm. 50 năm băng tiểu kia sư đệ c ũ nào g nhượng Người muốn mình. n bộ lùi mà đúng lúc này bên ngoài chuyển đến quát to một tiếng chỉ thấy một vệ bóng đen sau một khắc còn đứng ở ngoài ngàn mét sau một khắc liền xuất hiện ở lôi phi hổ đám người trước mặt khiến cho đến vô số người run sợ không thôi nhất là thập tam thái bảo phải biết bọn hắn đều là võ đạo thông sư vẫn như trước không nhìn thấy động tác của đối phương đang khi bọn hắn muốn xuất thủ bắt đối phương thời điểm lại nghe được lôi phi hổ quát các ngươi tất cả lui ra toàn bộ lui ra mọi người tuy là nghi hoặc nhưng vẫn là lui xuống chờ đến tất cả mọi người sau khi rời đi thanh niên mặc áo đen đào chắp tay sau lưng giống như cười mà không phải cười nhìn xem lôi phi hổ nói nhị sư huynh nhiều năm không thấy a hừ ngươi tới làm cái gì lôi phi hổ h ừ lạnh một tiếng tựa hồ là không chào đón hắn nhị sư huynh một bên thẩm thiên nam nghe vậy nhìn về phía thanh niên mặc áo đen trong ánh mắt lóe lên một vệt vẻ, vẻ mặt nghiêm trọng cái này người chắc hẳn chính là thiên điện, điện chủ quan sơn việt đi không nghĩ tới nhiều năm không thấy nhị sư huynh vẫn là cái này tính tình đối mặt lôi phi hổ lạnh lùng quan sơn việt cười nhạt một tiếng tầm mắt nhìn về phía băng quan bên trong lôi sán chắt lưỡi nói lôi sán cháu trai vừa lúc mới sinh ra ta liền hẳn là tới xem một chút lại bởi vì công vụ bệ b ộ n mà chậm trễ không nghĩ bây giờ lại là âm dương tư ơ n g cách đáng tiếc ca ngươi tìm đến ta có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi lôi phi hổ vẻ mặt âm trầm vô cùng đối với mình người sư đệ này hắn hiểu quá rồi thiên phú kỳ cao thực lực tại bọn hắn v à i vị sư h u y n h đệ bên trong tối c ư ờ n g chẳng qua là làm người quá mức yêu tại l u n túi thậm chí là tự tư nhất là sư phó sau khi chết hắn hai công thức tệ hại hơn cuối cùng dẫn đến mấy người mỗi người đi một ngả trong hơn mười năm cả đời không qua lại với nhau. Ta đây liền đi thẳng vào vấn đề. Quan sơn Việt Quan đây đi đề. liền vấn Sơn cũng vào không để ý, hổ là thẩm tiên h nam phóng nhãn hoa quốc trăm năm bên trong ngươi tu pháp tư chất thuộc về đệ nhất quan sơn việt đánh giá hắn một phen trong mắt tràn đầy tàn sắc thỉnh thu hồi ngươi ba quan giết quý trị nếu như ngươi có thể thành công p h á kính ta có lẽ sẽ còn kính ngươi một điểm bất quá bây giờ lại là không được ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa ngươi lần này có phải là hay không làm bảo đảm diệp nam cùng tới thẩm thiên nam mặt trầm như nước cho dù là nam t ử trước mặt là năm mươi năm trước võ lâm thần thoại ví như ngăn hắn hắn vẫn như cũ muốn đấu một trận cũng không phải quan sơn việt lắc đầu nói tam sư minh thẩm đại sư diệp nam cùng cái này người cũng đắc tội ta thiên điện lúc trước ta từng phái người như muốn mang đi bất quá lại bị đại sư minh ngăn cản đại sư minh lôi phi hổ nhữ m à đại sư minh vì sao muốn ngăn ngươi nếu như nói quan sơn việt là hắn lôi phi hổ cái thứ nhất kiên kỵ người lớn như vậy sư huynh ngưu thanh sơn chính là cái thứ hai bốn cái sư huynh đệ bên trong đại sư huynh ngưu thanh sơn tư chất kém nhất lực l ĩ n h nộ kém cỏ nhất bất quá lại là lớn nhất đại nghị lực một vị cũng là vai trò thấp nhất cùng thần bí một vị không ai có thể biết hắn mạnh bao nhiêu bởi vì hắn một mực giả trang ra một bộ ta rất yếu dáng vẻ đại sư huynh ngươi còn không hiểu rõ sao ngoan cố n g u trung quan sơn việt khinh thường cười một tiếng hắn liền là sư phó cái bóng vẫn muốn đi sư phó nhân hoàng c h i đạo mong muốn làm chúng sinh mở thái bình nhưng không nghĩ qua liền sư phó đều tại nhân hoàng c h i đạo bên trên thân tử đạo tiêu liền hắn làm sao có thể đi mắt thấy hắn như thế đánh giá sư phó lôi phi hổ mặt lộ vẻ không vui cái kia ngươi hôm nay tới tìm ta là có ý gì đại sư huynh nhất định phải bảo vệ diệp nam cường hắn đã là long hồn c h i vương lại cùng ta cùng là võ tôn cảnh giới ta bị hắn c u â n lấy quan sơn việt trầm giọng nói vì vậy ta mới đến chợ tam sư h u n h một chút sức lực nói đến đây trong tay hắn động nhiên thêm ra hai hạt màu đen đang、dược. đan dược mới vừa ra tới trong nháy mắt thẩm thiên nam cùng lôi phi hổ sắc mặt cũng thay đổi chương bốn trăm mười lăm diệp thần phát hiện đây là phong ma giảm v ọ đan có thể dùng hy sinh thọ nguyên làm đại giá c ư ỡ n g ép tăng cao thực lực hai vị thực lực hôm nay có thể xưng võ tôn phía d ư ớ i đệ nhất người cũng không đủ nên tiếp ánh mắt hai người quan sơn việt c ư ờ i nhạt một tiếng hai vị bây giờ có thể xưng võ tôn phía d ư ớ i đệ nhất người cũng không đủ chỉ muốn các ngươi ăn vào phong ma giảm v ọ đan thế tất có khả năng phát huy ra võ tôn chiến lực hai vị võ tôn cho dù là ta cũng muốn nhượng bộ lui binh bên trong đại sảnh hoàn toàn tính mịch lôi phi hổ cùng thẩm thiên nam nhìn chòng chọc vào trong tay hắn cái tia hai hạt phong ma giảm t ọ t đan có vẻ hơi khiếp sợ lôi phi hổ đè nén trong lòng cả kinh nói vật này ngươi là theo bên trên ba ngày cầm tới quan sơn việt cười không nói hừ lôi phi hổ h ừ lạnh nói đại sư huynh quả nhiên không có đón sai ngươi quả thật cùng bên trên ba ngày có không minh bạch quan hệ nay không trọng yếu trọng yếu là cơ hội báo thù liền bày ở hai vị trước mặt mà lôi sán cháu trai thi thể cũng đứng ở sư huynh trước mặt ngươi ngươi tự mình lựa chọn đi quan s ơ việt khẽ lắc đầu lôi phi hổ mặt lộ vẻ lưỡng lự dù sao tuổi thọ của hắn cũng không nhiều nếu như phục d ụ n g phong ma giảm thọ đ a n về sau khoảng cách đại nạn này sẽ tiến thêm một bước nhưng nhi tử thi thể liền ở trước mặt mình nhìn thấy mà giật mình thầm thiên nam nói vật này đối thông huyền giả có hữu dụng hay không dĩ nhiên quan sơn việt gật đầu nói trên mặt lóe lên một vệ quyết tuyệt tuất ta đây mớn thầm tinh giã là con trai độc nhất của hắn càng là hắn chuyển nhân duy nhất mà diệp thần cùng hắn không chỉ có mối thù giết con càng là hủy tu vi của hắn hắn coi như là trả giá đắt cũng sẽ không để diệp thần dễ chịu chơ một chút lôi phi hồ đột như nói ngươi vì sao không đi ma đô tìm tam sư lệ trong miệng hắn tam sư đệ chính là ma đô đệ nhất nhân mang đ ì n h lâu một thân thực lực cũng không so với hắn thấp mà lại thời gian trước cùng quan sơn việt quan hệ tốt nhất tam sư huynh không muốn thấy ta càng là tuyên bố hắn đ ờ i này sẽ không lại n h ú n g tay ta cùng đại sư huynh ở giữa sự t ì n h quan sơn việt cũng không giấu d i ế m lôi phi hổ mặt không thay đổi đem viên đan dược kia cầm tới rất tốt quan sơn việt mỉm cười nói hai vị long môn đại hội tổ chức sắp đến ta khuyên các ngươi tại long môn đại hội bên trên giết diệp nam cùng tương đối tốt lúc ấy về sau đối mặt với thiên hạ anh hùng trước mặt mọi người vạch trần diệp thần hành động cứ như vậy mặc dù các ngươi giết hắn long hồn cũng không thể nói gì hơn Cái này không sai thầm thiên nam cười lạnh chẳng qua là ngươi thế nào biết diệp nam cùng sẽ đi tới tham gia long môn đại hội một phần vạn hắn không đi vậy bọn ta chẳng phải là một chuyến tay không yên tâm đi hắn sẽ đi quan sơn việt cười nhạt một tiếng thân hình liền biến mất ở tại chỗ tại hắn sau khi đi thầm thiên nam nhìn thật sâu hắn đi xa hướng đi trầm giọng nói ngươi người tiểu sư đệ này thâm bất khả chắc ca vô luận là tâm kế vẫn là thực lực. quan sơn việt lần nữa trở lại bên trong biển sâu khoe miệng phát ra một vệ trào phúng độ con g đại sư huynh ngươi làm sao cũng không nghĩ tới ta sẽ dùng thủ đoạn như vậy à ta ngược lại muốn xem xem long môn đại hội phía trên đối mặt hai đại vũ tôn chiến l ự c cao thủ hợp lại ngươi muốn bảo vệ người ứng phó như thế nào đến mức ngươi sao đối thủ của ngươi đương nhiên là sư đệ ta m a Đô. một thân lấy áo trắng nam tử trung niên đào chắp tay sau lưng lẳng lặng đứng ở trên mặt hồ cả người khí tức hoàn toàn không có như là đã chết đi nếu có cao thủ ở đây liền sẽ phát hiện cả người hắn cùng dưới chân mặt hồ hòa thành một thể phán phất hắn liền là nước hồ một cái vị trí cha mà đúng lúc này theo một đạo lầm bầm tiếng vang lên chỉ thấy một người mặc màu trắng lụa trắng váy nữ tử từ đằng xa đi tới không cao h ứ n g nói cha ta muốn ra ngoài chơi ta muốn đi thiên nam ngươi đừng để võ ra ra nhìn chằm chằm vào ta có được hay không nam tử trung niên mở hai mắt ra nhìn về phía nữ tử tầm mắt hơi lộ ra bất đắc dĩ hắn sụ mặt âm thanh lạnh lùng nói chơi ngươi một ngày chỉ biết chơi đây lần trước ngươi sau lưng ta đi cảng đào chơi kết quả hai đại cường giả nhi tử liền chết nếu như không phải nể tình ta ngươi còn có thể bình yên vô sự đứng trước mặt ta sao cái kia không quan hệ với ta được không nữ tử dậm chân nói không cần nói nam tử trung niên một, một, một, một mực đưa mắt nhìn nàng đi xa mãi đến nàng biến mất sau mới than nhẹ một tiếng yên lặng gần năm mươi năm hoa quốc lại muốn gió nổi lên chẳng qua là không biết lần này lại muốn chết bao nhiêu người là diệp năm cuồng vẫn là thẩm thiên nam cùng ta cái tia nhị sư m i n h hắn dương mắt nhìn về phía phương xa ánh mắt bình tĩnh như nước tiểu sư đệ đại sư m i n h nói không sai n g ư ơ i biến n g ư ơ i vi phạm với sư phó nguyện vọng n g ư ơ i nhất định phải hủy ta hoa quốc võ đạo truyền thừa mới bằng lòng bỏ qua sao n g ư ơ i cứ như vậy ưa thích cho người làm chó sao cơ hồ là trong cùng một lúc diệp thần vừa đi ra long hồn căn cứ thời điểm liên tiếp đến trần l a o điện thoại do dự một chút hắn vẫn là tiếp thông đến chỗ của ta một thoáng long môn đại hội sắp tổ chức sau khi cúp điện thoại diệp thần mắt lộ ra tinh quang long môn đại hội muốn bắt đầu sao vậy liên đại biểu chính hắn cuối cùng có khả năng đi tới địa mạch nơi ở mượn nhờ hố trời địa mạch nhất cử đột phá đến trúc cơ kỳ hắn nhấc lên kiếm quang liền hướng phía hiến kinh bỏ chạy nửa giờ sau diệp thần xuất hiện ở hiến kinh một tòa nhà cấp bốn bên trong trần lão nhìn hắn một cái nói ngay vào điểm chính long môn đại hội ba ngày sau liền sẽ cử hành lần này t h ô n g chi ngươi đ ế n đây là dự định thương lượng với ngươi một thoáng thương lượng cái gì diệp thần nhữ mày trần l ã o tức giận ngươi đắc tội thiên điện không biết sao người ta có được quyền hạn tối cao liền ngươi điểm này phá sự người ta tùy tiện tra một cái liền biết thần nông giá hố trời tin tức diệp thần i ế t miệng cười một tiếng làm sao thiên điện đây là muốn nga ta không thầm lão lắc đầu nói sẽ không một là bởi vì bọn hắn cũng không biết n g ư ờ i đi h ố t r ờ i làm cái gì thứ hai cái này h ố t r ờ i trước mắt là ta bên này phụ trách bọn hắn còn không đến mức vì nó mà cùng ta trở mặt bất quá vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt ta là nghĩ như vậy ba ngày sau ta phái người mang ngươi đi tới thần n ô n g giá h ố t r ờ i chỗ trên mặt đất mà long môn đại hội ngươi cũng đừng ra mặt mặc cho bọn hắn như thế nào tranh đấu ngươi đừng tiếp tục cho ta đâm cái gì cái sọn càng đừng có lại giết người diệp thần nghe vậy khẽ gật đầu có khả năng đúng rồi ta nhận được tin tức cảng đ ả o bên kia cũng sẽ đi tham gia long môn đại hội nhất là thẩm tiên nam trần lao tựa hồ là nhớ ra cái gì đó nhìn về phía diệp thần tầm mắt có chút bất đắc dĩ không khéo chính là ngươi trước mấy ngày đi cảng đ ả o lại giết người ta rồi nhi tử còn có lôi vương nhi tử cho nên ngươi càng phải khiêm tốn đối với diệp thần hắn thật chính là rất bất đắc dĩ tiểu tử này đi đến chỗ nào g i ế t tới chỗ nào không phải g i ế t người ta đồ đệ liền là g i ế t con trai của người ta hoặc là rất thẳng thắn d i ệ tộc nếu không phải phía trên cân nhắc đến tiểu tử này biết l u ậ đan hơn nữa còn chủ động đã cho đan p ư ơ n g chỉ sợ cũng sẽ không khoan dung hắn đến bây giờ ba ngày sau ta lại đến đối mặt trấn lão diệp thần quay người liền rời đi lôi vương lại như thế nào thần thiên nam lại như thế nào hắn diệp thần kẻ địch làm sao dừng hai cái này nhưng mà phần lớn người có trên mộ đã cao năm t r ư ợ n g